Chương 280 So sánh máy liệt. Chương 280 So sánh máy liệt. Dư tình chưa hết, Vương Hạo cảm thấy Tô Di đối với Tô Ninh vẫn như cũ dư tình chưa hết, trong lòng của hắn đen ngắt. Dựa vào cái gì? Tô Ninh tên phế vật kia dựa vào cái gì để Tô Di để ý như vậy? Tốt, vậy ta liền hung hăng làm một làm Tô Ninh, để cho ngươi nhìn xem, hắn đến cùng đến, cỡ nào phế vật, đi theo ta. Nhưng so sánh đi theo tên phế vật kia tốt hơn nhiều. Vương Hạo một mặt âm vụ là ta Vương Hạo muốn có được đồ vật, xưa nay sẽ không không chiếm được. Hắn nói ra vô số nhân vật phản diện đều sẽ nói đi ra lời nói, lại Dựa theo bình thường kịch bản đến xem, nói ra những lời này, nhân vật phản diện cuối cùng đều sẽ không chiếm được vật mình muốn. Hạ Trang bình thường cũng sẽ rất thê thảm hướng nhóm bạn học bên trong gửi đi tin tức, là ta Vương Hạo sau đó sẽ cử hành một trận càng thêm xa hoa xa xỉ tụ hội, mời mọi người cổ động, đêm nay tất cả phí tổn đều có ta tính tiền. Vương Hạo đạo. Hắn mấy cái chó săn vội vàng làm theo. Sau đó bọn hắn đổi một cái càng lớn phòng. Lại, điểm nói ít bản nhỏ 100, không không không xa hoa món ăn, còn có có giá trị không nhỏ giỡo đỏ. Liên Trang diện này, Vương Hạo tự tin các bạn học đều sẽ cổ động. Liên đám kia lớp người quê mùa. Có bao nhiêu người gặp qua chảng diện này, còn không phải đến năm nhờ ở đâu. Nhìn xem cả sảnh đường vàng son lộng lẫy, vương hạo trong lòng đầy đắc ý cùng tự hào. Hắn quét mắt rộng rãi đại sảnh, treo trên vách tường hoa lệ thảm treo tường, to lớn đèn treo bằng thủy tinh tản ra hào quang chói sáng ở đại sảnh trung ương, trưng bày một tấm to lớn bàn ăn, phía trên bày đầy các loại sơn chân hải vị. Mỗi một đạo thức ăn đều tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta thèm nhỏ rãi. Vương hậu ánh mắt rơi vào một cái dê nướng nguyên con bên trên, màu vàng nóng vỏ ngoài sốt dọn, chất thịt tươi non nhiều chất lòng. Bên cạnh là từng bản tinh mỹ hải sản, có tôm hùm, con cua, hến các loại. Mỗi một cái đều tươi non ngon miệng. Tại trên bàn cơm còn có các loại chân quý rượu ngon, rượu đỏ, rượu trắng, chẳng biển các loại, mỗi một bình đều có giá trị không nhỏ. Vương Hạo cầm lấy một bình rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay đến rượu, nhìn xem chất lỏng màu đỏ tại trong chén xoay tròn, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hắn nhìn xem cả sảnh đường trắng lệ, trên mặt bàn các loại sơn chân hải vị, rượu đỏ món ngon, Vương Hạo rất đắc ý kiệt tác của mình. Liên loại vật này, cho đám kia lớp người quê mùa ăn, đều là cho bọn hắn ban thượng. Hắn tin tưởng, tuyệt đối có rất nhiều người tới. Bất quá mắt thấy lấy đều đến nước định thời gian, các bạn học cả đám đều không thấy. "Sao mà hắn khó coi làm sao đều không có đến? Có phải hay không các ngươi không có thông tri rõ ràng?" Vương Hạo đối với hắn 6 cái cho săn hỏi thăm Hạo ca, đều thông chi đến ngươi nhìn. Trong nhóm, rõ ràng Vương Hạo đoàn đội đều đang ra sức tuyên truyền, còn phụ lên rất nhiều trên yến hội xa hoa tấm hình. Thế nhưng là một người đều không có đáp lại có phải là bọn hắn hay không cũng không có chú ý. Đã đến giờ, hiện trường vẫn như cũ giống tuyết. Vương Hạo cảm thấy không hiểu đấu. Nhiều người như vậy, một cái không đến, có phải là bọn hắn hay không đều không có trông thấy? Gọi điện thoại cho bọn hắn, từng cái mời. Vương Hạo Đạo Hạo ca Đây có phải hay không là quá cho đám kia lớp người quê mùa mặt. Bảo ngươi đánh ngươi liền đánh, nói lời vô dụng làm gì? Vương Hạo chờ mặt. Hiện tại còn quản cho người khác gọi điện thoại có phải hay không cho người khác mặt. Một người không đến ta mới không mặt mũi tốt a tốt tốt tốt. Điện thoại đánh tới đại đa số đánh không thông, một số người còn đem bọn hắn cho vào sổ đen. Mà số ít đã thông người, đều nói không rảnh, rõ ràng nghe được trong điện thoại náo nhiệt thanh âm, giống như đang tụ hội. Cứ như vậy, Vương Hạo bọn hắn bị gàn sang một bên hạo ca. Đều bọn hắn đều cự tuyệt. Bọn hắn tất cả về nhà. Vương Hạo không thể tin hữu. Một đám không biết tốt xấu đồ vật, cho bọn hắn năng đồ tốt như vậy, bọn hắn đều thờ ở thật sự là tiện quá đầu. Vương Hạo trong lòng rất không hài lòng không đến liền không đến, bọn hắn hưởng thụ không được đồ tốt. Không, bọn hắn giống như, Vương Hạo một tiểu đệ do dự một chút, bọn hắn giống như tại một bên khác tụ lên. Cái gì? Vương Hạo sau khi nghe được, giận tím mặt, làm sao có thể? Nhìn một chút nhiều như vậy đồ tốt, bọn hắn không đến người, đi một bên khác tụ hội. Đầu góc có bệnh đi. Vương Hạo khí gấp bại hoại. Một bên khác. Tô Ninh, Hưởng, Từ Hưu tại các loại làm một cái tiểu tụ hội. Phòng không lớn, cũng không xa xỉ. Bên trong chỉ có một cái đơn giản cái bàn cùng một chút phổ thông cái ghế, đèn trong phòng tương đối mà nói cũng rất phổ thông, không có quá nhiều trang trí. Bất quá lại phi thường náo nhiệt, người ta tất nập. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, cười, nháo, thưởng thụ lấy cái này đơn giản mà giản dị tụ hội đồ trên bàn, cũng không có nhiều như vậy xa hoa đồ vật. Chỉ có một ít đơn giản hoa quả cùng đồ uống, nhưng là mọi người lại ăn đến rất vui vẻ đương nhiên, không xa hoa, vô cùng đơn giản, nhưng là số lượng lại bao no. Cùng vương hạo bên kia, đơn giản chính là cách biệt một trời. Nơi này không xa hoa, coi trọng chính là thực dụng. Thế nhưng là mọi người lại đều rất vui vẻ, không khí rất nhẹ nhàng, cũng rất chân thực loại cảm giác này mới thật sự là đồng học tập thể tụ hội không khí. Ưa thích loại không khí này, ở bên kia quá bị đè nén, nghe được đều là trang bức cùng khoe khoang, không dễ chơi. Hay là nơi này dễ chịu, không cần bưng. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Chủ yếu nhất một chút, bên này tụ hội, căn bản liền không có gửi đi tin tức mời. Vừa mới bắt đầu cũng liền tô đinh, tô lượng cùng từ hữu tại ba người, tăng thêm hai ba cái hảo hữu cùng một chỗ đơn giản họ gặp, nhưng là nếu có gặp được bạn học cũ, cũng tùy tiện thêm nồi đùa tọa hạ, đến lúc này hai ngày. Người thế mà nhiều như vậy mà vương hạo bên kia, thỉnh tình mời, một cái đều không có đi đây đều là nhân tính bản thân lựa chọn. Giản thật, đầu năm nay cũng không phải đói bụng niên đại, đồ tốt đơn giản cũng liền như thế, có thể ăn liền tốt, không thể ăn. Kỳ thật cũng không có gì. Nếu như còn muốn liếm láp mặt, lệnh mợ mới có thể đi ăn, ai sẽ làm như vậy tiện chính mình. Ở chỗ này, mọi người ăn đơn giản lợi ích thực tế đồ vật, không nói làm việc, không lập bang kết phái, liền cho chuyện học sự tình, còn có trong sinh hoạt một chút chuyện lý thú. Nữ trò chuyện hài tử, nam trò chuyện quốc gia đại sự, quốc tế tình thế. Tốt bao nhiêu, nhất định phải các loại kéo dẫm, trang bức thì không có ý tứ. Tô Ninh cảm thấy loại này học lớp, mới là hắn nữa thích tụ hội. Bọn hắn bên này cái bàn, từ một bàn, đến hai bàn, đến phía sau bốn bàn năm bàn, quy mô không ngừng biển lớn. Mọi người cũng đều buông xuống ngụy trang, phóng thích thiên tính. Có như vậy trong ngáy mắt, phản phất về tới thời còn học sinh. Tô Ninh cảm khái, mọi người tính cách đều không có biến, chỉ là sinh hoạt để mọi người học xong ngụy trang. Ngụy trang chính mình, mới sẽ không bị thương tổn lúc ngươi đi học, bị Lưu Tiểu Nhị trước mặt mọi người cởi xuống quần, còn nhớ chứ? Còn nói ta, ta nhớ được có một trận nghỉ giữa khóa thao. Ngươi bị kéo đến cờ trên đại phật đứng, cũng không biết vì cái gì. Ngày đó ngươi vậy mà tinh lực tịch vượng, Dương Dĩnh Thiên một cái nghỉ giữa khóa thao, từ đây ngươi tại trường học của chúng ta thành đại danh đỉnh đỉnh Dương Dĩnh Thiên ngươi có biết. Ta nhớ được có lần ngươi trốn học lật tường đây, cho nên treo ở bên trên, lộ ra quần an toàn. Mọi người nói đi học quấn sự tình. Giờ khác này, ngươi không phải cái gì tổng, ta không phải cái gì công. Mọi người phản phất lập tức thành thời điểm đó đồng học. Chương 281. Ca môn ngươi tự luyện. Chương 281. Ca môn tự luyện. Phòng lớn đại môn bị đẩy ra. Ngay sau đó cái phục vụ viên đẩy các loại tiệc tiến đến. Tiếp mười phần xa hoa, đều là quý giá nhất một loại. Từng đạo thức ăn tinh xảo được bưng lên bàn ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều tản ra mùi thơm mê người, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái dê nướng nguyên con, màu vàng nóng vào ngoài, thơm giòn cảm giác, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, tản ra mùi thơm mê người. Kế tiếp là một đạo hấp tôm hùm, tôm hùm kích cỡ to lớn, thịt tôm sum mãn, hấp cách làm bảo lưu lại tôm hùm nguyên chất quý vị, để cho người ta thèm Còn có một đạo cách thức tiêu chuẩn gan ống, gan ngỗng cảm giác tinh tế tỉ mỉ, vào miệng tan đi, phối hợp nồng đậm nước tương, để cho người ta dư vị vô tận. Ngoài ra Còn có các loại chân quý hải sản, cấp cao vỏ bít tết, đẹp đẽ món điểm tâm ngọt các loại, mỗi một đạo đồ ăn đều để người cảm nhận được cao cấp đại khí không khí. Những vật này bày mâm đều rất tinh mỹ, mười phần làm cho người ta ánh mắt. Bao ngư, hải sơn đơn giản không nên quá kinh người. Tiến hội bên trong các bạn học đều kinh ngạc, một ít gia đình phổ thông đồng học, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Mọi người một mặt ngậm, mộ. hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai điểm xa hoa cho gói. Tại mọi người mộng bước thời điểm, một cái vóc người xinh đẹp, nữ tử cao gầy từ ngoài cửa tiến đến, nàng một mặt dáng tươi cười ôn hòa, hòa ái dễ gần. Mười phần có lực tương tác các vị, các ngươi đồ ăn đến." Ngư Tử nói. Tô Ninh nghi ngờ đánh giá nữ tử đây không phải Lâm Tiểu Tuyết sao? Chính mình cùng giao xanh trước đó không lâu cứu người kia, chính mình trả lại cho nàng ký ức nấu lại trùng tạo hai lần. Nàng là khách sạn này nhân viên công tác. Vị tiểu thư này, chúng ta không có điểm qua những này đồ ăn đi. Ngươi có phải hay không sai lầm?" Tô Lượng đứng dậy hỏi. Lâm Tiểu Tuyết cười cười, xác thực không có điểm qua. Không có điểm qua trả cho chúng ta bên trên. Muốn hối người, các ngươi quán rượu lớn như vậy làm loại này, ép mua ép bán. Đám người vẻ mặt nghiêm túc. Phản phất sau đó phải có một trận rựi vào lý lẽ biện luận biện luận cái nhau. Lâm Tiểu Tuyết ngọt ngào cười cười, "À, cái này không cần tiền, là ta làm chủ nhà tỉnh nghĩa đưa tặng cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể ăn ngon uống ngon." "Tặng? Ba?" Mọi người sắc mặt kinh ngạc, càng thêm không nghĩ ra, mắc như vậy đồ ăn, nói đưa liền đưa. Các người khách sạn cứ làm như vậy suy nghĩ. Không lỗ sao? Mọi người càng thêm nghi ngờ, lễ vật này, quá quý giá cái này không hổ đâu. Quá quý giá chúng ta không thể nhận. Làm như vậy, các người khách sạn không may chết, nào có người làm như vậy buồn bán. "Không được không được, người hay là lấy về đi." trong phòng người lao nhau nếu là Vương hạo ở chỗ này nhất định sẽ chấn động vô cùng bởi vì nơi này đồ ăn còn có rượu những này rõ ràng so với hắn bên kia quý hơn nhiều không quan hệ cuối năm cao hứng Lâm Tiểu Tuyết lơ đến khoát khoát tay còn nữa nói ta cũng là muốn báo đáp một chút Lâm Tiểu Tuyết không có tiếp tục nói hết mọi người không cần từ chối liền xem như chúng ta lớn dù sao ăn chuột thì ngu sao mà không ăn có phải hay không quay đầu chúng ta đều ném đi cũng ph phức. cho các quý khách đem đồ vật mang lên tại Lâm Tiểu Tuyết chỉ huy bên dưới những phục vụ viên kia từng cái đem đồ ăn cùng đồ uống mang lên bàn ăn thao tác này nhưng làm đám người chỉnh vào bức Lâm Tiểu Tuyết, là có tiền xài không đi ra. Tất cả mọi người không rõ vì cái gì Lâm Tiểu Tuyết sẽ làm như vậy, mà một trong số đó Tô Ninh lại có chút sửng sở. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiểu Tuyết, cô gái nhỏ này nói báo đáp, còn có nhìn mình ánh mắt. Làm sao cảm giác còn nhớ rõ chính mình? Đây là có chuyện gì? Ta không phải cho chính nàng phong bế sao? Tô Ninh làm không rõ ràng người còn nhận biết ta? Tô Ninh hỏi. Lâm Tiểu Tuyết trong mắt khẽ động, thoáng qua khôi phục bình thường, khoát khoát tay, Người là? Nàng một bộ rất xa lạ bộ dáng. Thần sắc mê ma ngươi là ai? Ta không biết a, ngươi biết ta? Lâm Tiểu Tuyết đạo: Tô Ninh muốn? Hắn há to miệng không quá nhận biết đi. À, vậy chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, ta ngược lại không nhận biết người, thật có lỗi. Lâm Tiểu Tuyết cười một tiếng. Tô Ninh lo nghĩ trùng điệp. Hắn luôn cảm giác tiểu nha đầu này tựa hồ không thích hợp. Có thể lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Tô Ninh không nói gì thêm. Lâm Tiểu Tuyết quay người đối với trong phòng các bạn học nói: "Hôm nay các người học lớp, ta liền không tham gia, ta kính mọi người một chén, chúc mọi người ăn ngon uống ngon, ta là cái này gọi khách sạn lão bản, mọi người có gì cần, cứ việc cùng phục vụ viên sách." Nói, nàng đổ tràn đầy một chén rượu đỏ u một hơi cả sạch. Cái này sảng khoái tính cách, lập tức gây nên mọi người hảo cảm vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm tạ Lâm lão bản đưa tặng thức ăn. Lâm lão bản còn trẻ như vậy liền có được khách sạn cấp sao, tuổi trẻ tài cao. Chúc Lâm lão bản sinh ý hồng hồng hỏa hỏa. Mọi người nâng chén uống cạn. Lâm tiểu tuyết uống xong, không có quá nhiều dừng lại, cùng mọi người nói đừng, rời khỏi phòng. Trong phòng chung, lại là các bạn học thiên hạ. Hôm nay bữa này đã nghiền. Không có định luật, không có trang bước đánh mặt. Còn không hiểu thấu thủ tặng rất nhiều xa hoa tiệc, đơn giản may mắn. Lâm tiểu tuyết nói đúng, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Có đủ tốt mọi người tại sao muốn ăn bình thường? Trong phòng người ăn như gió cuốn, uống vào rượu đỏ. Chơi lấy trò chơi, càng thêm náo nhiệt uy, Tô Ninh. Thẳng thắn nói, ngươi có phải hay không nhận biết khách sạn này lao bản Lâm Tiểu Tuyết? Tô Ninh bên cạnh Từ hưu Tại hỏi. Tô Ninh giang tay ra, ta ngược lại thật ra muốn quen biết, nhưng người ta là Bạch phú mỹ, ta là cái gì? Ta làm sao có thể nhận biết nàng thôi? Tô Ninh phủ nhận. Nói xác thực, kỳ thật cũng thật sự không biết, tiện tay cứu được nàng nhất mệnh, hai người nói đều không có nói lên vài câu, đây coi là quen biết sao? Không tính đi. Từ Hữu Tại buồn bực, thế nhưng là ta liền buồn bực. Vì cái gì nàng xem ngươi ánh mắt là lạ, giống như nhận biết ngươi một dạng, cảm giác tựa hồ nàng sở dĩ đưa tặng nhiều món ăn như vậy, đều là bởi vì ngươi. Ngươi có phải hay không vụng trộm ăn bám không có nói cho chúng ta biết? Lâm Tiểu Tuyết có nhan có tiền, ăn bám cũng không mất mặt, nói, ngươi có phải hay không giấu giếm chúng ta vụng trộm làm đại sự? Từ Hữu Tài đạo, Tô Ninh muốn, im lặng ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Ninh không có giải thích dạng thật ta từ trong ánh mắt nàng, thấy được cái mộ, Từ Hữu Tài đạo có cái quỷ, Tô Ninh nói ca, ngươi thật sự không biết Lâm Tiểu Tuyết Ta đều đã nhìn ra, nàng nhìn những người khác ánh mắt đều rất bình thường, duy chỉ có xem ngươi ánh mắt rất không giống với, ngươi có phải hay không lén lén? Tô Hưởng Đạo, từ hữu tại một bộ quả thật như vậy, xem đi, không chỉ ta một người nói như vậy, liền ngay cả Tô Hưởng đều đã nhìn ra, ngươi nói ngươi cùng lầm Tiểu Tuyết không biết, lừa gà hay. Nhưng ta thật sự không biết. Tô Ninh nói, chúng ta thật không có cái gì. Bất quá ta bộ dạng như thế soái, nàng đối với ta vừa thấy đại yêu, coi trọng ta ta không phải là không có khả năng. Tô Ninh bu tay, nói hiệu nói vượn tục về. Hẳn là Lâm Tiểu Tuyết ký ức có biến mất, thế nhưng là làm sao có thể Ta tự mình trấn áp đó a lại. Mặc dù ta thừa nhận ngươi rất đẹp trai, nhưng là không tới loại trình độ kia. Từ hữu tài đại anh em, ngươi tự luyến a. Chương 282. Nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Chương 282. Nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch đến, chúng ta cùng một chỗ kính Tô Ninh một chén, cảm tạ hắn, mới khiến cho chúng ta có nhiều như vậy xa hoa thực phẩm, cảm tạ. Có người nâng chén đúng đúng đúng. Cùng một chỗ kính Tô Ninh một chén. Mọi người cười nâng chén, muốn mời Tô Ninh. Tô Ninh một mặt ngượng. Không phải, cửa này ta sự, làm sao lại bởi vì ta Các ngươi có lầm hay không? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái nổi này ta không có. Tô Ninh càng thêm không nói gì xem đi, mọi người đều biết ngươi cùng lầm Tiểu Tuyết có chuyện ẩn ở bên trong, không phải ta một người nói. Từ hữu tại đạo ngươi a, liền trợn nhặt đi. Tất cả mọi người không phải người ngu, đều nhìn ra Lâm Tiểu Tuyết rõ ràng chính là sông ngươi tới. Ca, ta cũng cảm thấy là như thế này. Tô Hưởng cũng nghiêm túc gật gật đầu. Tô Ninh mặt sầm lại, ngươi mù xem náo nhĩ gì? Đứng người lên, các vị đồng học, các ngươi hiểu lầm ta cùng Lâm Tiểu Tuyết thật sự không biết, nàng đưa tặng những vật này, thật không liên quan gì đến ta, mọi người đừng sai lầm. Tô Ninh giải thích đằng sau, mọi người đối mặt, không rõ ràng cho lắm. Sau đó, có mắt người sáng lên, ta hiểu được, thì ra là như vậy. Có người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vô đủ. Hai đôi mắt nhìn qua, Người minh bạch cái gì ngươi? Nhìn xem mọi người ánh mắt rõ xét, người kia nói, các người có nghĩ tới hay không, Tô Ninh đệ thấp, cùng trong tiểu thuyết giảng mở dạng, giả Heo ăn thị hổ. Giả Heo ăn thị hổ. Nói xác thực, cũng không phải giả Heo ăn thị hổ, mà là đệ thấp. Không muốn chấp bước, tựa như lấy người bình thường thân phận cùng chúng ta ở chung. Nói thế nào? Có người hay là không rõ ngươi đây vẫn chưa rõ sao? Tôn Ninh là đại lão? Đại lão? Mọi người chẳng kinh, nhìn xem Tôn Ninh, nhìn xem đồng học kia. Cái này không hợp thói thường đi ta nói, có hay không một loại khả năng. Tôn Ninh là đại lão? Một cái ẩn tàng cực sâu đại lão? Tôn Ninh muốn. Ngoa tạo. Các người có thể hay không đừng ngủ kê nhi ná bổ. Cái này rất không hợp thói thường tốt a thế nhưng là, thế mà bị các ngươi đo đúng. Ta xác thực che giấu thực lực, nhưng là ta thật không phải đại lão, nói ta là đại lão liền quá trường. Còn có, ta thật cùng Lâm Tiểu Tuyết không quan hệ a, đại lão gia. Hoa uổng. Ninh rất muốn nói, đại ca Ngươi như vậy có thể nói bổ, đi ra Sê Đa, đi viết tiểu thuyết ta, ta cho ngươi suất VIP phát điện tác giả điện cuồng ám chỉ không. Không chỉ vì VIP phát điện, ta thậm chí có thể cho ngươi lời khen, cho ngươi thúc canh phủ, cho ngươi đại thần chứng nhận, thậm chí cho ngươi minh chủ, Bạch Ngân minh chủ, Hoàng Kim minh chủ. Bất quá hiển nhiên, hiện tại hắn giải thích thế nào, khiêm tốn não bổ các bạn học đã không tin. Mọi người nhất trí cho rằng Lâm Tiểu Tuyết cùng hắn có quan hệ hắn muốn mời chúng ta ăn cơm, nhưng là sợ điểm quá đắt để cho chúng ta cảm thấy hắn khoe khoang, cho nên cố ý nói là tạm. Hắn cùng Vương Hạo không giống với, hắn liền muốn cùng chúng ta bình thường ở chung, liên lạc một chút trong đám bạn học tình cảm. Cho nên, mới cố ý để Lâm Tiểu Tuyết nói, những này là tạm. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tất cả mọi người một bộ thì ra là thế biểu lộ các người nói, ta dạng cái này có khả năng hay không? Thật là có khả năng. Thử nghĩ một chút, nhà ai người tốt đưa tặng món ăn, chuyên chọn xa hoa chọn gói đưa. Rương gì tôm bào ngư lớn, cái gì đỉnh cấp bò bít tết, gan lòng những này, thậm chí mấy vạn đồng tiền rượu đỏ nói đưa liền đưa. Nhà ai người tốt lái như vậy cửa hàng? Cái kia không may chết. Xác thực như vậy, nếu như không có tình huống đặc biệt, người nhà kia sẽ không riêng vô cớ đưa nhiều như vậy như bước đồ vật chân tướng. Tất cả mọi người cho là mình minh bạch chân tướng, từng cái kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh. Cảm khái, phức tạp cảm xúc. Dù sao, 10 phần có hảo cảm Tô Ninh, nhân phẩm tốt, cùng Vương Hạo tiên kia một chút không giống với. Đối với, Vương Hạo tiên kia liền sẽ chắc mức, bộ kia ghê tởm sắc mặt, ta xem đều muốn luôn, giống như ăn hắn một chút đồ vật, liền muốn quỷ xuống liếm hắn. Giống như mọi người rất muốn ăn hắn đồ vật một dạng. Tô Ninh liền không giống với lúc trước. Vương Hạo là muốn tất cả biện pháp chắc mức, Ninh là muốn tất cả biện pháp thấp. Đây chính là khác biệt ta. Cùng Tô Ninh so sánh, Vương Hạo tiên đơn giản chính là rắc rối. Ngay cả Tô Ninh một quặm lông cũng không sánh nổi. Cầm Tô Ninh cùng hắn So, đơn giản chính là vũ nhục Tô Ninh. Mọi người ngươi một lời ta một câu đều tại tán dương Tô Ninh đối với Tô Ninh độ thiện cảm, thẳng tấp lên cao. Về phần Vương Hạo, mọi người nghe được cái tên này đều mười phần buồn nôn. Vừa so sánh, trên lệch liền đi ra người khác xin mời đồ vật, ta có lẽ không ăn, nhưng là Tô Ninh xin mời. Hắc hắc, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Ta thích Tô Ninh tính cách. Tô Ninh, yên tâm đi, ngươi coi như thừa nhận là ngươi làm, chúng ta cũng sẽ không phản cảm. Chúng ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn ngươi, Ninh. Mọi người biểu thị muốn duy trì Tô Ninh. Tô Ninh ba, hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Không phải, các đại ca đại tỷ, các người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì liền gọi ủng hộ ta? Ủng hộ ta cái gì a? Thật không phải ta làm A ta sát thực cũng có thể đem những vật này mua lại, nhưng là cái này lầm Tiểu Tuyết đưa tới, thật không phải là công lao của ta? Ta, ta thật sự là con cái nổi lớn. Còn có, làm sao lại đem ta cùng Vương Hạo đánh đồng, so ra. Có vẻ như ta còn không hiểu thấu thắng. Có thể, ta làm sao thắng? Ta rõ ràng chẳng hề làm gì a các đại ca?" Các ngươi có phải hay không náu bổ có chút quá? Khá lắm, liền các ngươi những này náo động, ta phục. Không hổ là đến trường thời điểm thích xem bá đạo tổng giám đốc loại hình, còn có các loại trang bức đánh mặt loại tiểu thuyết. Tô Ninh rất im lặng. Lúc đi học, toàn bộ ban đều thích xem tiểu thuyết, ngươi lầy dám tin. Cho nên những người này trong đầu chắc chắn sẽ có kỳ kỳ quay quái, quái ý nghĩ chư vị đồng học, ngươi biết ý nghĩ của các ngươi, bất quá các ngươi thật đoán sai ta ở chỗ này lần nữa làm sáng tỏ, cái này thật cùng ta không có quan hệ. Các ngươi thật hiểu lầm. Ta không có trang bức ý tứ, càng không có giả heo ăn thịt hổ. Ta là Hoan A đáng người nghe được Tô Ninh này, Các vị thâm trưởng tốt tốt tốt, chúng ta tin ngươi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi, chính là Lâm Tiểu Tuyết chính mình đại đầu, muốn tạo. Được rồi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không đề cập tới việc này. Nhưng là biểu tình kia rõ ràng nói đúng là chúng ta không vạch trần ngươi, mọi người coi như không biết. Tô Linh muốn. Hắn im lặng cực kỳ. Không phải, vốn chính là không liên quan gì đến ta. Vốn chính là Lâm Tiểu Tuyết chính mình muốn tạo. Các ngươi đều nói tin. Thế nhưng là các ngươi câu nói sau cùng là có ý gì? Các ngươi nói được rồi là mấy cái ý tứ? Các ngươi lời này rõ ràng chính là không tin tôi. Ai? Tô Ninh trong lòng bí thương, ta thật sự là nhạy vào Hoàng Hà cũng dựa không sạch tới tới tới. Mọi người cùng nhau kính Tô Ninh một chén, cùng một chỗ cùng một chỗ, trong phòng đồng học nâng chén. Tô Ninh, các ngươi không phải đều tin tưởng cái này không liên quan gì đến ta sao? Vì cái gì còn mời ta? Các bạn học, a cái này a, chính là đơn thuần muốn cùng ngươi uống một chén, hẳn là có thể đi. Tô Ninh muốn. Ha ha, Từ Hữu tại cười. Tô hưởng, khi hỉ. Tô Ninh, ai, mọi lòng uống. Chương 283. Tô Ninh ở trong mắt nàng biến hóa. Chương 283. Tô Ninh ở trong mắt nàng biến hóa. Tô Ninh có một loại ni cô bị tạo hoàng giao cảm giác bất lực. Tính toán, uống chén này trực tiếp ấn thân. Hiện tại thật sự là càng tô càng đen, còn không bằng không nói lời nào. Uống một chén. Mọi người tỏa hạ. Lúc này, cửa lớn lại bị mở ra cái kia. Lâm Tiểu Tuyết lần nữa tiến gian phòng ta suýt nữa quên mất, ta chỗ này có mấy bình rượu ngon, là trong tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, 82 năm rượu đỏ, vừa rồi quên cầm, hiện tại cô ý đưa tới cho Tô Ninh ngươi nếm thử. Không, không đối. Cố ý đưa tới cho mọi người nếm thử, không chỉ là Tô Ninh. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Sau đó có từng bình rượu đỏ bị mang lên. Thế giới này 82 năm cũng là là cái sản xuất rượu đỏ một năm, một năm kia sản xuất rượu đỏ chất lượng phi thường tốt, cùng địa cầu không khác, bất quá thế giới này 82 năm nào sẽ sản xuất rượu đỏ số lượng rất nhiều, không có địa cầu khan hiếm như vậy đương nhiên, bởi vì phẩm chất thượng thừa, thừa, giá cả vẫn như cũ không thể so với địa cầu 82 năm rượu đỏ thấp bao nhiêu. Loại rượu này vẫn như cũng là các phương đại lao thu thập đối tượng. Hiện tại Lâm Tiểu Tuyết thế mà đưa tới mấy bình. Cái này, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về hướng Tôn Ninh. Một mặt, còn nói không phải ngươi Lâm Tiểu Tuyết vừa tiến đến đã nói, "Cho ngươi nếm thử." Chỉ bắt qua phía sau đổi giọng, "Tô Ninh muốn. Tâm hán chết." Cũng lời giải thích đối với Lâm Tiểu Tuyết nói, "Ngươi xác định, ngươi thật sự không biết ta. Ngươi có muốn hay không hồi ước một chút, tỉ như ngươi ngâm nước ta không cẩn thận cứu được ngươi loại hình." Lâm Tiểu Tuyết ngay vậy, nghiêm sắc mặt, "Cái này sao có thể, chúng ta thật sự không biết. Ngươi ăn ngon uống ngon." Nói xong, Lâm Tiểu Tuyết lần nữa rời đi. Lần này Tô Ninh 70% khẳng định, Lâm Tiểu Tuyết khẳng định nhớ ký chứng minh. Về phần hắn làm sao lại nhớ ký cái này, không biết có phải hay không lần trước cho nàng nấu lại trùng tạo không có cả sạch sẽ. sẽ cũng hoặc là là khâu nào xảy ra vấn đề. Tô Ninh sợ lên cằm, muốn hay không tìm một cơ hội, lại cho nàng ký ức đến cái nấu lại trùng tạo. Hắn nghĩ đến muốn, không nhạc dạo ngắn này thoáng qua một cái. Mọi người cùng nhau hướng vào, cười đương nhiên, cùng Tô Ninh quan hệ cũng kéo gần lại rất nhiều. Không có như vậy là nhạt. Kỳ thật đang đi học nào sẽ, Tô Ninh cùng mọi người quan hệ liền rất tốt, bởi vì Tô Ninh là loại kia lòng nhiệt tình, nhìn thấy ai có khó khăn đều sẽ xuất thủ loại kia. Rất nhiều người đều tiếp thụ qua Tô Ninh trợ giúp, bất quá Tô Ninh hiện tại quên tôi. Từ hữu tài sở dĩ cùng Tô Ninh hóa thủ thành bại. Thì thật cũng là bởi vì Tô Ninh trợ giúp qua hắn. Tô Ninh xác thực đánh qua từ Hưu tải, thế nhưng chân chính trợ giúp qua hắn, chính là có đến vài lần sau khi tan học, từ Hưu Tại bị trên xã hội tiểu lưu manh vằng đây, Tô Ninh cùng Tô Hưởng giúp hắn đánh chạy mấy lần tiểu lưu manh. Những chuyện này, đối với Tô Ninh cùng Tô Hưởng tới nói, chính là tiện tay mà thôi mà tôi, làm người trợ giúp bọn hắn đã sớm quên đi, thế nhưng là từ Hưu Tại sẽ không quên. Hắn nhớ kỹ rất lâu. Bởi vậy, mới có thể tại họp lớp sau, cùng Tô Ninh hai người câu thông, ngồi cùng một chỗ kéo kẹt. Không bao lâu, cửa lớn lại bị mở ra, Mọi người coi là lầm tiểu tuyết lại tới đưa ăn ngon cửa mở ra mọi người mới phát hiện người tới cũng không phải là lâm tiểu tuyết. mà là tôi gì tôi di vào cửa cười đến rất tự nhiên tốt các ngươi thiên vị đều không gọi ta may mắn lô mũi của ta linh mẫn, chính mình đi tìm tới tới tới tới tôi gì ngồi bên này cũng tôi gì phải tốt mấy cái nhỏ khuê mật vội vàng chào hỏi mời tôi gì đi qua ngồi tôi gì cũng không khách khí trực tiếp đi qua tòa hạ không có cái gì nhăn nhó thái độ phảnất làng nguyên bản là tiểu tập thế này ngồi xuống về sau nàng ra vẽ tức giận cùng mình khuê mật nóiử Mấy người các ngươi cũng là, vụ trộm mở ra tiểu táo cũng không gọi ta, có phải hay không phải nhạt? Đâu có đâu có, Vương Hạo bên kia không phải cũng cử hành xa hoa tụ hội sao? Chúng ta cho là ngươi qua bên kia tự nhiên cũng liền không có la ngươi. Hắn gần nhất không phải đang theo dõi ngươi sao, cho nên Haha, ha, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Vương Hạo cùng một chỗ. Cái gì trọng thể đến hội, các ngươi cái này cũng không tệ. Tô Di lúc này mới chú ý đến đồ trên bàn, mặc dù trang trí đơn giản một chút, thế nhưng là a, không đối. Những vật này, Tô Di ngẹn họng nhìn chân trối. Những vật này đều là phi thường đắt đỏ đồ ăn. Còn có cái này rượu đỏ. Cái này so vương hạo bên kia phô trương đều lớn a đây là 82 năm lão phít. Tô Di kinh ngạc. Không nghĩ tới bên này tại uim lặng phát đại tại đừng nhìn phòng này đơn giản, thế nhưng là ngọa hổ tàng long a trên bàn đều là cực phẩm đây là ai đại thủ bút? Từ Hữu tại sao? May mắn ta tới, không phải vậy ta chẳng phải là bỏ qua tốt một trận. Bên người khẽ mỉm cười. Nói không phải từ Hữu tại. Là Tô Ninh làm. May mắn mà có Tô Ninh, chúng ta mới có thể hưởng thụ được những này. Tô Di phản phất nghe lầm, người nói cái gì? Tô ninh, không phải từ Hữu tại sao? Một cái khuê mật nói là Tô Ninh, hắn giống như nhận biết khách sạn này lão bản. Không chỉ là nhận biết, giống như quan hệ bọn hắn còn không bình thường, tựa hồ có một chút điểm cái kia. Mập mờ, mờ. Tất cả mọi người nói, là Tô Ninh chuyện xấu bạn gái, đưa cho mọi người những đồ tốt này. Nói đến đây, mọi người ý thức được không thích hợp. Sắc mặt biến hóa, xuyệt. Im lặng. Đừng nói những thứ này. Mọi người nhìn một chút Tô Di, lại nhìn Tô Ninh đều rất có ăn ý chờ mặc. Dù sao đã từng hai người bọn họ tình cảm, bây giờ tại Tô Di trước mặt nói cái này không tốt. Tô Di lông mày tụ, bất quá rất nhanh liền giãn ra hát hát, mọi người đừng kiếm kỳ. Muốn nói cứ nói đi, ta cũng không phải cái gì hoàng hậu nương nương a, còn muốn kiêng kỵ. Yên tâm đi, ta cùng Tô Ninh đều là quá khứ sự tình, ta không thèm để ý. Hiện tại chúng ta không có quan hệ. Nghe nói như thế, chung quanh quê mặt tốt mới thở dài một hơi, không thèm để ý liền tốt. Ta còn lo lắng cho ngươi không tiếp thu được. Muốn ta nói, ngươi cùng Tô Ninh chia tay, tuyệt đối là một sai lầm. Tô Ninh giống như xưa đâu bằng nay. Rồng phượng trong loài người a. Lâm tiểu Tuyết thế nhưng là nhà này khách sạn năm sao lão bản, hai người bọn họ. Trai tài gái sắc, nếu là ngươi không cùng hắn chia tay, các ngươi Tất cả mọi người trêu chọc đi lên ha ha. Sát thực, đã nhìn ra, hắn hiện tại so trước kia lợi hại. Tô Di trong lòng xác thực có như vậy trong nháy mắt rất mất mát, thậm chí có một ít hối hận. Bất quá nàng hay là giả bộ như không quan trọng. Thậm chí, nàng ở trong lòng tuyệt đối không cho phép hối hận của mình. Nếu là hối hận, đây chẳng phải là nói chính mình lúc trước mắt mù không tin Tô Ninh, muốn cùng hắn chia tay. Chẳng phải là nói mình làm trễ nải Tô Ninh. Tô Di, giọng lượng, ta bội phục người. Tất cả mọi người đối với Tô Di tới kính nể ánh mắt. Nàng phải mãi để cho người ta rung động đi thật ở sâu trong nội tâm, Tô Di hay là rất khó chịu, đối với Tô Ninh hoàn màn cũng càng ngày càng sâu. Giờ đi chính mình đằng sau, hắn đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại hơn? Tại Vân Thành thời điểm, chính mình liệu mạng đảm luận hạng mục, làm làm việc đều bắt không được đồ vật, chỉ vì Tô Ninh cùng Lô Mộng Giao nhận biết, mà chính mình vừa lúc cùng Tô Ninh nhận biết, Nô Mộng Giao nhìn thấy chính mình, thuận miệng một câu, thế mà trợ giúp chính mình đàm phán thành công mấy cái làm ăn lớn. Nàng khi đó liền suy nghĩ, Lô Ngộng Dao so với nàng xinh đẹp, so với nàng có tiền, mà Lô Ngộng Dao nhìn như lại thích vô cùng Tô Ninh. Hai người bọn họ có phải hay không là nam nữ bằng hữu? Nếu như là, cái kia Tô Ninh rời đi chính mình đằng sau, trải qua cũng quá tốt đi. Có như vậy trong náy mắt, hắn thật hoài nghi mình. Về sau ngâm ngộng giao chết. Tô Di coi là Tô Ninh đã mất đi một cái cơ hội tốt. Thế nhưng là lúc này mới bao lâu? Tô Ninh lại cùng Lâm Tiểu Tuyết loại này chất lượng cao nữ tính cả ở cùng một chỗ. Chẳng lẽ, trước kia thật sự là chính mình làm trễ nải Tô Ninh? Chẳng lẽ, trước kia thật sự là Tô Ninh vì chính mình chấp nhận? Tô Di rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là sự thật tựa hồ chính là như vậy. Tô Ninh đi nàng trở nên càng ngày càng tốt. Trái lại chính nàng, chương 284. Chớ lấn trung niên nghèo. Chương 284. Chớ lấn trung niên nghèo. Vì cái gì nam nhân chia tay đằng sau, liền sẽ trở nên đẹp trai. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau không còn sách Tô Ninh cùng Tô gì sự tình, coi như chưa từng xảy ra, chỉ nói mặt khác chuyện lý thú. Riêng phần mình chơi riêng phần mình ước chừng qua hơn 10 phút. Vương hạo bọn người vẫn là không có đợi đến khách nhân, thế là chỉ có thể xám xịt rời đi. Ai biết có cái chó săn vừa vặn đi ngang qua phòng cửa ra vào, nghe được bên trong náo nhiệt thanh âm, còn có một số quen thuộc đồng học ra vào. Bọn hắn nghi hoặc đẩy cửa vào. Nhìn thấy trong phòng chẳng cảnh, kém chút không có giận mất ngươi. Các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Không phải từng chuyện mà nói không có thời gian sau. Chuyện này, sau đó liền bị Vương Hạ biết. Hắn nổi trận lôi đỉnh, giận mắng cái này cái gọi là đồng học đều là cậu tí, không có tình cảm. Cái này khiến hắn cảm thấy thật to mất mặt. Nghe tôi yến hội bên trong đồ ăn so với hắn bên kia còn muốn xa hoa lúc, hắn kinh ngạc không gì sánh được. Rất không thể tin được đám kia lớp người quê mùa vì cái gì như vậy rộng rãi. Bất quá, chuyện hắn tức giận, toàn bộ đồng học đều không thèm để ý qua hôm nay, tất cả mọi người chính mình tự lo cuộc đời của mình. Ai để ý đến ngươi? Ngươi tại có tiền còn có thể cho ta 180 vạn. Đi ngươi cái kia ăn cơm khiến cho giống như tất cả mọi người xin đi qua một dạng, khiến cho giống như ngươi bố thí một đợt lớn, tất cả mọi người đến quỷ liếm ngươi. Mọi người không có nhàm chán như vậy, không ai sẽ quan tâm Vương Hạo nghĩ như thế nào. Mọi người đối với hắn vốn là không có hảo cảm Tô Ninh. Lại là Tô Ninh, ngươi dựa vào cái gì khắp nơi cùng lão tử Lối Nghị? Vì cái gì? Vương Hạo biết được lần tụ hội này đoán chừng là Tô Ninh ăn bài, hắn cho là Tô Ninh tại cùng hắn Cái này khiến hắn khí cấp công tâm tốt tốt tốt. Ngươi làm như vậy đúng không? Vậy liên cả, chúng ta hảo hảo phân một chút cao thấp. Là người bức lao tử? Vương Hạo đối với Tô Ninh địch ý lên cao tới cực điểm. Tô Ninh cũng không biết, chính mình tới chơi đùa, điệu thấp không nói chuyện, cũng không muốn trêu chọc cái nào, thế mà bị người ghi nhớ, thậm chí coi hắn là thành địch nhân. Cái này rất không hợp tỏ thường Bất quá cho dù là Tô Ninh biết cũng sẽ không để ý hắn không thèm để ý Vương Hạo loại người này đương nhiên, hắn đừng quá mức. Nếu là muốn tìm đường chết, vậy cũng đừng trách Tô Ninh không niệm đồng học tình cảm. Biết được tình huống này, Vương Hạo cả người đều kém chút nổ. Chính mình hao tốn nhiều tiền như vậy Kết quả người cuối cùng cũng không cho hắn mặt mũi, rõ ràng là không nể mặt chính mình Tô Ninh. "Ngươi chờ." Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi Hạo ca, người muốn làm gì? Có cái cho săn đạt hử? Cùng ta đi sân khấu." Vương Hạo trầm mặt đi sân khấu. Vừa đến sân khấu liền đại hung đại thiếu, đem các người quản lý gọi tới. "Ta muốn khiếu lại, có người quay rầy đến ta." Thiên Sinh, gần sang năm mới, bất giận. "Tiểu tỷ tỷ lệ tân khuyên, xem ra người bất thiện, chính nàng ứng phó không được vội vàng gọi tới quản lý." Vương Hạo đùng đeng một tấm thẻ vào sân khấu. Nói nhìn, "Đây là ta viết thẻ." Các người tuyệt ngân khách sạn không phải có cái quý củ, cầm VIP thẻ có thể sách một cái yêu cầu. Quản lý xem xét chiến trận này cảm thấy không tầm thường tiên sinh ngươi nói không sai, xin hỏi ngươi muốn nói tới yêu cầu gì? Quản lý là một cái vóc người cao gầy, mặc tây trang nữ tử, nhìn rất khô luyện, như cái nữ cử nhân. Vương Hạo sắc mặt trầm chậm, "Tôi Ninh, ngươi ngủ ngoài đường đi trong khách sạn có người quấy rầy đến ta, ta không muốn cùng hắn ở tại cùng một cái khách sạn, cho nên ta dùng VIP đặc quyền, mời các ngươi đem hắn đuổi đi ra." "Cái này?" Nữ quản lý có chút khó khăn tiên sinh bất giận, "Ta cái này tận lực cho các ngươi đối. Xin hỏi ngươi muốn khiếu nại khách nhân là?" đều là khách nhân, kỳ thật rượu nguyên chất cửa hàng ai cũng không miễn ý đá tội, nhưng là khách nhân cũng là có nhẹ có nặng. Hàng kim lượng khác biệt đối đãi đặc quyền cũng khác biệt. Liên giống với một cái hành tình lãnh đạo, còn có một cái bình thường thương nhân. Vậy khẳng định là lãnh đạo ưu tiên. Vì khách nhân chính là so phổ thông khách nhân thụ tôn trọng tôn ninh, ta phải dùng vị đặc quyền để cho các người đem hắn đuổi đi ra. Vương Hạo đạo tiên sinh, chúng ta cái này cho người cân đối. Quản lý đạo, kỳ thật đuổi a đến không cần. Chính là vì khách nhân một lần nữa tìm kiếm một nhà tử lâu, dù sao Tuyết Ngân tử lâu phạm vi rất rộng, lại không chỉ cái này hư hư. Tôn Ninh a Tôn Ninh Ngươi ngủ ngoài đường đi ngươi, dám cùng lao từ đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách." Vương Hạo đạo chờ chút. Một nữ tử từ thang máy đi ra ân. Nhân viên công tác nhìn người tới, từng cái vội vàng chào hỏi. "Lâm Tiểu Tuyết, tiểu lâu này lão bản. Tuyết Ngân tập đoàn tại toàn bộ thân quốc Hoa Hạ đô thị thường nổi danh, cơ hồ tất cả cao cấp khách sạn đều bị bọn hắn chốt lũng đoạn." Lâm Tiểu Tuyết tuổi còn trẻ, liền tiếp nhận Tuyết Ngân tập đoàn, để cho ngươi không biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi nói, ngươi muốn đuổi Tô Ninh đi. "Không sai, hắn va ba chạm ta ta nhìn hắn khó chịu, không muốn cùng hắn tại một rượu ở lại." Vương Hạo đạo. Chính mình thế nhưng là VIPa ba đổi một người không phải dễ dàng sao? Lâm Tiểu Tuyết như mày, "Vương tiên sinh, ngươi có thể đi." "Tốt, ta chờ các ngươi tin tức tốt." "Vương Hạo đạo Vương tiên sinh, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể rời đi Tuyết Ngân Tử lâu, nơi này không chào đón ngươi." Lâm Tiểu Tuyết trực tiếp đạo. Vương Hạo sửng sở, Xác nhận chính mình không có nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ngươi có thể đi? Lâm Tiểu Tuyết đạo dựa vào cái gì? Vương Hạo không hiểu, không phải dám tôn đi sao? Làm sao biến thành đối ta? Bởi vì ngươi đắc tội ta quý khách, Tô Linh tiên sinh, có lỗi với Chúng ta không làm ngươi suy ý, xin thứ lỗi. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Vương Hạo cùng bên cạnh hắn cho săn ha to mồm. Tình huống như thế nào? Tô Ninh, là Lâm Tiểu Tuyết quý khách. Không phải. Tô Ninh không phải một cái nghèo bức phế vật. Lúc nào cùng Lâm Tiểu Tuyết đắp lên quan hệ? Mấy người chấn kinh ta là VIP, các ngươi giựt vào cái gì của ta? Vương Hạo không phục có lỗi với tiên sinh, ngươi VIP thẻ bị thu về. Lâm Tiểu Tuyết đạo ngươi. Vương Hạo vốn là khí, hiện tại càng thêm bị làm bị thương ngươi giựt vào cái gì thu về lão tử VIP thẻ. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì, lão tử muốn cáo các ngươi. Vương Hạo đạo tiên sinh. Tu về vi phạm thẻ sắt thực sẽ bồi giao to lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bất quá." Lâm Tiểu Tuyết không có tiếp tục nói. Tại Vương Hạo cùng Tô Ninh trong hai người, hắn lựa chọn Tô Ninh Vương tiên sinh, người bồi trả tiền chúng ta sẽ mau chóng đánh tới ngươi trên thẻ, nếu như ngươi có dị nghị, có thể tùy thời nhắc lên tố tụ. Lâm Tiểu Tuyết đạo bảo an, "Đến đem mấy người này mời đi ra ngoài." Lâm Tiểu Tuyết đạo. Vương Hạo còn muốn nói điều gì? Liên bị mười mấy người cao mã đại bảo an cho đỡ đi Lâm Tiểu Tuyết, "Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi làm như vậy suy nghĩ, sớm muộn đóng cửa." Vương gia lão tử, lão tử chính mình đi." Vương Hạo mất thái Hắn hôm nay nhiều lần bị lặc kích, đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Vốn cho là bằng vào chính mình những năm này thực lực, có thể tùy tiện nắm Tô Ninh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Tô Ninh nắm gọi lòng a Tô Ninh. Ta sẽ không bỏ qua người. Cái này khuất nục, lao tử nhớ kỹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, mặc khi chung nhân nẻo. Chương 285. Tôi hưởng cái này đồ đận. Chương 285. Tôi hưởng cái này đồ đận. Tô Ninh không biết Lâm Tiểu Tuyết cho hắn chút giận. Tu hội kết thúc, riêng phần mình tản ra đương nhiên, có muốn được không có tật hứng, sẽ chọn tiếp tục. Tỷ Như CaH Còn có một số nữ sinh lựa chọn đi trong hồ bơi bơi lội, một chút nam đồng học lựa chọn tiếp tục uống rượu. Tô Ninh cùng Tô Hưởng chuẩn bị rời đi. Từ hưu tài lại muốn đi làm việc, làm internet đại gia, hắn cơ hồ không có ngày nghỉ, lúc sau tiết chính là bận rộn nhất thời điểm cái kia, xin hỏi B613 ở đâu? Có cái nữ sinh yếu đất hỏi Liễu Nôn, đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, không nghĩ tới ngươi hay là một cái dân mù đường. Tô Hưởng cười cười. Nữ sinh mặt đỏ lên, đem đầu chôn ở trước ngực, thật không tốt ý tứ, như cái bị kinh sợ chim cúc nhỏ. Liễu Nôn là một cái tràn ngập thiếu nữ cảm giác nữ sinh người rất gầy, vóc dáng không cao. Trong ánh mắt luôn luôn mang theo mê mang, lúc đi học luôn luôn bị lao sư nói nàng lực chú ý không tập trung, trên thực tế cũng là như thế, mỗi lần vô luận làm cái gì, qua vài phút nàng thần sắc liền bắt đầu mê mang, kịp phản ứng đằng sau, trên mặt sẽ xuất hiện, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì. Nàng con cùng đến trường thời điểm một dạng, tương trắng rộng rãi quần jean, co chữ mảnh lo lắng, cao cao đơn đuôi ngựa, bộ dáng cũng như lạ, đều 26, 27, vẫn như cũ như cái 18 tuổi thiếu nữ. Có lẽ con nhỏ nữ sinh sắc thực đều rất dị nhàn. Liễu chính là một cái trong số đó. Nàng vẫn như cũ rất có thiếu nữ cảm giác ta. Ta. Liễu Nôn tương đối sợ hãi xã hội, thời điểm ở trường học, liền tương đối thẹn thùng có lỗi với. Nàng đối với Tô Ninh cùng Tô Hưởng đạo. "Tô Ninh, Liễu ngôn, ngươi không cần thiết nói xin lỗi, ngươi lại không làm gì sai." Tô Hưởng cũng nói, "Đúng vậy a, ngươi lại không làm gì sai, nói xin lỗi làm gì?" Liễu Nôn lại không nói, chỉ là túi đầu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là nhát gan như vậy, không thích nói chuyện." Tô Hưởng nói đùa địa đạo. Liễu Nôn trầm mặc như trước. Cái này nhưng làm Tô Ninh cùng Tô Hưởng chỉnh ngọ. "Lát đầu." Tô Hưởng nói kỳ thật là đường, có thể hỏi phục vụ viên, hoặc là trực tiếp để phục vụ viên mang ngươi trở về, nơi này là khách sạn năm sao, bọn hắn phục vụ hay là rất tốt. A, dạng này a. Liễu ngôn một mặt bừng tỉnh đại nộ tạ ơn. Tô Ninh cùng Tô Hưởng liếc nhau bốn. Ai, nha đầu này phục vụ viên, phiên giúp tới đây một chút. Tô Ninh đối với xa xa phục vụ viên vẫy vây tay, cho Liễu ngôn an bài phục vụ viên. Tô Ninh dự định rời đi. Hắn lại phát hiện bên cạnh Tô Hưởng đã không rời nổi bước chân kinh ngạc nhìn xem Liễu Nôn rời đi phương hướng. Tô Ninh hô vài tiếng, Tô Hưởng mới phản ứng được. Tô Ninh thần sắc xứng sở, "Làm sao? Coi trọng người ta? Không đối, ta nhớ được lúc ngươi đi học, liền đối với nàng nhớ mãi không quên. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi tạc tâm bất tử a." "Ừm, phải nói vẫn như cũ dư tình chưa hết." Tô Hưởng bị Tô Ninh tiểu nói này, cả người dần mình, "Không, làm sao có thể? Ta, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Hắn vội vàng phủ nhận. Tô Ninh nhếch miệng, "Bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, ngươi hẳn là không cách nào tiêu tan đối với nàng." Nhìn ngươi bộ dáng, ta mới nói một câu, ngươi liền vội vàng phủ nhận, còn nói không có." Tô Hưởng há to miệng ai Sau một hồi thở dài ưa thích có làm được cái gì, đều đã nhiều năm như vậy, nàng đã sớm lấy chồng, lấy vợ sinh con đi. Tô Ninh nghe chút hứng thú, không nghĩ tới ngươi thật đúng là yêu. Hắn tựa như một cái thích nghe bắt quái cho con tử có người đã từng nói, đừng hỏi nàng đơn không độc thân, chỉ cần nàng thích ngươi, nàng chính là độc thân. Tô Ninh nói. Tô Hưởng quay đầu ngắm trăng, giống nhìn người điên nhìn xem Tô Ninh. Tô Ninh tiếp tục nói, kết hôn thì sao, không có kết hôn trước đó, người đối thủ cạnh tranh có vô số cái, nàng kết hôn, người đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có một. Tô Hưởng, ngoa tạo. Ca Ngươi đây là từ nơi nào học được ai môn tà lý ta có thể giúp ngươi? Ca, đừng nói nữa. Nhân phẩm của ta không ủng hộ ta làm những sự tình kia. Tô Hưởng bất đắc dĩ thở dài lại nói, nàng xác suất lớn là không thích ta. Cho dù là ưa thích, cũng không phải loại kia ưa thích đi. Còn chưa hiểu, ngươi làm sao sẽ biết? Rất nhiều chuyện, thường thường chính là ngươi tự động não bổ nhiều lắm, ngươi biết không? Kỳ thật, có lẽ cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tô Ninh lời nói thâm thía. Tô Hưởng ý động, nhưng là sau đó lại nhủ trí tính toán, nàng tốt liên tốt. Ta không cần thiết đi phá hư người ta gia đình. Tô Ninh nhìn xem Tô Hưởng, những năm này ngươi không có tìm nữ nhân, cũng là bởi vì nàng đi. Tô Hưởng thân thể cứng đờ, không nói gì. Tô Ninh lắc đầu. Cái này nha, hay là cái một lòng si tình trùng. Nhưng là, ngươi nha cũng không có người thổ lộ qua kỳ thật, rất nhiều chuyện chỉ có làm mới biết được, có lẽ nàng thích ngươi đâu. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nàng thích ngươi, một mực chờ ngươi chủ động, mà ngươi lại một mực thờ ơ, nàng cho là ngươi đối với nàng không có ý nghĩa, cho nên hai người các ngươi cứ như vậy bỏ lỡ. Thế nhưng là đã chậm. Tô Hượng đạo không mượn, theo ta được biết, nàng hẳn là khả năng vẫn còn độc thân. Tô Ninh nói làm sao có thể, đều đã nhiều năm như vậy. Tô Hưởng không tin nói như vậy, hôn nhân là tình yêu phần mộ, ân. Chính là một cái tra tấn người đồ chơi, nàng vẫn như cũ ngốc manh, vẫn như cũ chẳng ngập thiếu nữ cảm giác, đây là một cái kết hôn nữ nhân nên có khí chất. Cho nên, xác suất lớn nàng cho tới nay đều là một người. Tô Ninh nói, nghe nói như thế, Tô Hưởng chỉnh cá nhân phượng phất sáng lên, cái này, không thể nào. Chẳng lẽ là, thật. Ta lúc nào lừa qua người. Tô Ninh lời thể son sát thế nhưng là, Tô Hưởng lại do dự đường mẹ hắn lễ mề chậm chạp. Nam nhân liền muốn làm. Tô Ninh vô vỗ Tô Ninh bộ ngực đang nói, Liễu Nôn đi mà quay lại, cái kia. Tô Ninh cùng Tô Hưởng lập tức không nói Tô Ninh, ta có thể hỏi người muốn cái hệ chả sao? Sợ hại điệu. Tô Ninh muốn. Tô Hưởng. Mặt xám như cho. Hắn tuyệt vọng. Tô Ninh cũng không biết như thế nào cho phải nếu như không ngật ý, quên đi. Liễu Nôn đạo, Tô Ninh, không phải, người cùng ta muốn cái lông gà hay chả? Ngươi dạng này rất dễ dàng ảnh hưởng hai huynh đệ chúng ta tình cảm cái kia, điện thoại di động ta không mang. Tô Ninh không muốn cho. Nghe vậy, Liễu có chút thất lạc, vụng trộm nhìn Tô Hưởng một chút. Tô Hưởng lúc này mở miệng Cái gì không mang, người rõ ràng mang theo." Nói, hắn không nói lời gì từ Tô Ninh túi cương ép lấy điện thoại gì đọc ra, tăng thêm Liễu Nôn vẻ chán. Thăng thêm đằng sau, rõ ràng nhìn thấy Liễu ngôn tùng thở ra một hơi. Nàng nhìn một chút Tô Hưởng, "Cái kia, chúng ta cũng thêm một cái." Tô Ninh vừa mới bắt đầu cảm thấy rất xấu hổ, thế nhưng là lúc này, thấy được nàng nội tâm rất là thấp thỏm bộ dáng, Tô Ninh lập tức minh bạch cái gì. Nha đầu này, đoán chừng thêm chính mình vẻ chán, không phải coi trọng chính mình, mà là nhờ vào đó tới gần Tô Hưởng đi. Thế nhưng là, Tô Hưởng tên kia thế mà một chút không có chú ý tới điều mấy. Tô Hưởng ra vẻ thoải mái cũng được. Thăng thêm phải chặt, Liễu Nôn rời đi. Tô Hưởng lúc này mới khôi phục hồn bay phách lạc. Tô Ninh, đồ đần này. Chương 286. Xa rời thực tế, cái này đều được. Chương 286. Xa rời thực tế, cái này đều được. Tô Hưởng: "Ca, không cần nói, yên tâm đi. Coi như ta không tồn tại liền tốt, ta sẽ không phá hư các ngươi." Tô Hưởng đạo: "Ta nói ngươi là không phải người ngu, ngươi không nhìn ra được sao?" Tô Ninh im lặng mắng to đã nhìn ra, nàng giống như coi trọng ngươi. Tô Hưởng đạo: "Coi trọng ta cái rắm." Ninh nhịn không được: "Ngươi không thấy được sao?" Nàng xem ngươi ánh mắt đều nhanh làm thành tia còn coi trọng ta. Tô Ninh thực sự cầm Tô Hưởng kẻ ngu này không có cách nào. Kỳ thật Tô Hưởng cũng không đốc, ngược lại thật thông minh, thế nhưng là gặp phải nói hắn trí thông minh lập tức liền sẽ biến thành số âm. Cái này cũng bình thường. Gặp được người ưa thích liền sẽ dạng này, làm sao có thể? Nàng thêm ta phải chán, là vì tiếp cận ngươi. Ngươi không thấy được nàng cũng tăng thêm ngươi. Nàng ngươi này thẹn thùng, liền sợ trực tiếp thêm bạn, nàng sẽ không có ý tứ. Tô Ninh nói không thể nào. Tô hưởng không thể tin nàng hẳn là chỉ nói là đến thêm ta. Ta nói ngươi a. Tô Ninh vô lực đốt. Hai người chính lúc nói chuyện Liễu Ngôn phát tới tin tức, "Cái kia, Tô đồng học ngươi tốt, thật cao hứng thêm đến ngươi hội chat." Nàng phát là Tô Ninh hội chat. Cái này khiến Nguyên Bản ôm lấy một chút huyễn tưởng Tô Hưởng, lần nữa như rơi vào hầm băng. Tô Ninh không để ý tới hắn, gửi đi tin tức, "Ngươi thêm ta hội chat, có phải hay không muốn nghe được Tô Hưởng tin tức, ngươi có phải hay không thật thích hắn? Lại không dám cùng hắn nói rõ, ngươi không rõ ràng hắn có phải hay không độc thân, có phải hay không thích ngươi bà. Tô Hưởng nhìn thấy lời này, một mặt chân kinh, ngậm bứt, "Ca, ngươi làm gì vậy ba?" Tô Ninh hay là không để ý tới hắn, yêu liền dũng cảm nói ra, "Các ngươi cái này sợ hãi xã hội đi qua." sợ hại xã hội tới, một cái không dám cùng một cái nói, sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, ngươi xem một chút. Lập tức liền bỏ qua 10 năm. Liễu Nôn, nàng phát một chuỗi uým lặng tuyệt đối. Tô Hưởng, ca, nàng đoán chừng đệ phụ, khả năng nàng chính là muốn cùng ngươi tăng tiến tình cảm. Tô Ninh lườm hắn một cái, không có trả lời ta trực tiếp ngã bài đi, hắn độc thân, cũng thích người, từ lúc đi học liền thích đến hiện tại, cho nên một mực bảo trì độc thân, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có phải hay không còn độc thân? Ta nói với ngươi, đừng nhìn ta huynh hiện tại chỉ có một bàn tay bất quá chiếu cố khẳng định là dư xài. Ca, ngươi làm cái gì? Ngươi đây cũng quá ngay thẳng đi, thú hổ. Ta cảm giác nàng đối với ta không có ý nghĩa, nàng đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Tô Hưởng Đạo. Hắn thẹn thùng. Tô Ninh nói, ngươi đừng bá bá đại thẩm đại bá chính gấp ôm cháu trai, ngươi còn ở lại chỗ này làm mà lễ mề. lễ mệ. Tô Ninh đánh xong những chữ kia đối diện rất nhanh liền hồi phục, thật. Hắn thật còn độc thân. Ta coi là đến hắn loại đến tuổi này, hai tử đều nên lên tiểu học độc thân thật sự quá tốt rồi. Tô Ninh một bộ quả là thế, xem đi. Đến xem. Tô Hưởng nhìn thấy những tin tức này, cả người toàn thân chấn động, a dựa vào. Ca sẽ không thật sao?" Ngoa Tào hắn kinh hỷ và phần. "Cả người đều tê." Liễu Nôn chán. "Có lỗi với, ý của ta không phải nói nguyên rủa hắn độc thân, cũng không phải chế giễu hắn độc thân. Ta chính là minh bạch." Tô Ninh nói hai người chính là loại kia thẹn thùng sợ hãi xã hội tính cách. Tô Ninh nói, "Ta nói, hắn ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu, ta cảm thấy hai người nếu là muốn trò chuyện, trực tiếp trò chuyện là có thể, không cần thiết lấy ta làm tấm mục." Ông truy lời. Nhìn thấy những lời này, đối phương qua cực kỳ lâu đều không có hồi tin tức. Xem ra, Liễu Nôn lại cả tự bế không biết làm sao mà miệng Tô Linh, Tô Hưởng, hiện tại chính ngươi chơi, ta liền không để ý tới các ngươi. Ngươi muốn chủ động? Tô Hưởng nói a, Tô Hưởng một mặt động, ta muốn làm sao chủ động? Ta không biết a, ta không rõ ràng. Cho hắn gửi tin tức. Tô Hưởng nghĩ nửa ngày, ta không biết muốn phát cái gì. Ca, nếu không ngươi dạy dạy ta, hoặc là ngươi thay ta trò chuyện. Đi ngươi nha cái đồ chơi này làm sao có thể thay thế, chính ngươi chơi. Tô Linh nghĩa chính một tử, cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tô Hưởng nghĩ nửa ngày, mới trên điện thoại di động đánh chữ. Tô Ninh tùy tiện xem xét, khá lắm đánh 5-600 chữ đều là một chút loạn thất bát tào tiểu tác văn. Cuối cùng, càng là đột phá 1000 chữ dạng này được không? Tô Hưởng hỏi. Tô Ninh muốn, liên quan ta cái rắm. Hẳn là làm được ra. Tô Hưởng kiểm tra nhiều lần, đem lỗi chính tả đều sửa lại, so viết tiểu thuyết còn chăm chú. Tô Ninh cảm thấy cũng được. Hành văn lô hỏa thuần thanh. Cuối cùng, Tô Hưởng nghĩ nghĩ, đem tiểu tác văn xóa, đánh cái, có đây không? Tô Ninh muốn. Hắn đều nhanh cả quát tức đây chính là như thế chơi gái. Số so cái nào đó tiểu thuyết mạng tác giả vị nhân độc tồn đám kia độc giả kỹ thuật đơn giản cách cách xa và dặm. Thật đừng nói, cái kia mạng lưới tác giả độc giả, từng cái đều là nhân tài, nam hay nữ vậy đều là thiên tài. Liễu ngôn rất nhanh trả lời, tại. Tô Hưởng suy nghĩ thật lâu, a. Sau đó bên kia khôi phục, "Ân. Tô Ninh muốn." Hắn mặt đen lại đơn giản chính là nổ mà nước chi, châu mà bức chi. Bất quá thật đừng nói, nhìn người nói chuyện yêu đương, đơn giản chính là thú vị. Giữa này, ăn đến rất thoải mái ân. Nếu là Tô Ninh lúc này bộ dáng phóng tới bên ngoài, nhất định sẽ gây nên rất nhiều đại lão kinh ngạc, không phải ca. Ngươi có lầm hay không? Ngươi! Quỷ dị chi chủ! Vô luận là đỉnh cấp phú hào hay là cấp tỉnh đại lao cho chút, ở trước mặt ngươi cũng giống như sâu kiến. Ngươi đơn giản chính là cao cao tại thượng thần. Thế nhưng là ngươi đang làm gì? Ngươi thế mà đang ăn dưa? Như cái chó con tử một dạng đậu đen rau muống. Cho dù là đặt ở toàn bộ thân quốc, đó cũng là nổ mà nước chi tồn tại ca, ta không biết làm sao trở về. Tô hưởng đạo! Tô ninh mặt đen lại, gỗ mục không điêu khắc được, nhụ tử không thể dạy cũng vậy còn không đơn giản. Thực sự không hiểu làm sao làm, người liền hỏi nàng độc thân sao? Độc thân nói có rảnh chúng ta kết cái cưới không liền có thể lấy. Tô Hưởng nghĩ nghĩ, như vậy không tốt đâu. Ngươi cũng biết không tốt nói chuyện phiếm loại sự tình này, tùy duyên, chỉ có chính mình lĩnh ngộ. Tô Ninh nói, ai cũng không giúp được ngươi. Thôi à. Tô Hưởng nghĩ nghĩ, gửi đi tin tức, cái kia, xin hỏi một chút, ngươi độc thân sao? Nếu như độc thân, dễ dàng có thời gian chúng ta đi kết cái cưới. Không biết có thể hay không. Chờ hắn gửi đi tin tức, mới đem điện thoại đưa cho Tô Ninh nhìn, "Ca, ngươi nhìn ta dạng này có thể hay không?" Hẳn là logic không có sai lầm, cũng không sai chữ sai đi. Tô Ninh nhìn lướt qua, Giống nhìn thần kinh một dạng nhìn xem Tô Ninh, một mắt kinh ngạc, "Không phải, Mọi lòng ngươi thật dạng này phát, cái này mẹ nó." Tô Ninh thực tình mọi lòng a ta liền theo miệng nói chuyện, trêu chọc một chút, "Ngươi liền phát, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm." Tô Ninh thừa nhận mình bị làm mập bức. Hắn lần thứ nhất gặp loại này lo logic là không có vấn đề, cũng không sai chữ sai. Nói, Tô Ninh nói, "Tôi hưởng, vậy là tốt rồi." Hắn thở dài một hơi. "Tô Ninh, không phải, ngươi thở dài một hơi là cái quỷ gì? Là không có vấn đề, thế nhưng là ngươi không cảm thấy đây cũng không phải là logic vấn đề, ngươi có lầm hay không?" Trực tiếp dạng này phát, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Tô hưởng một mặt mờ mịt, không hợp lý sao? Hợp lý cái rắm. Nhà ai nữ hải tử tùy tiện liền đáp ứng lấy chồng. Người cái này, một chút tiền hí đều không có. Tô Linh nói, "Tô hưởng càng thêm mê mang, tiền hí không cũng là vì cuối cùng khẽ run dậy sao? Yêu đương, không cũng là vì cuối cùng kết hôn." Ta trực tiếp nhảy qua bước tấu, một bước đúng chỗ không tốt hơn. Tô Linh muốn. Hắn thật là không có gì để nói. Liền như ngươi loại này, nếu là người ta có thể đồng ý, ta đưa gì động ăn? Rất nhanh, bên kia trở lại đến tin tức Ta bên này không có vấn đề. Ca, đồng ý, nàng đồng ý. Tô hưởng một mặt hưng phấn. Tô Linh Ba, không phải. Ca, ta bảo ngươi ca, cái này đều có thể đồng ý. Không khoa học ra cái này, làm sao lại đồng ý? Tô mỗ người lập tức hoài nghi nhân sinh. Thật sự là rời cái đại phổ. Cái này đều được. Ta bên này không có vấn đề, bất quá, ngươi có thể muốn giải quyết người nhà của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Liễu ngôn nói hai người chúng ta sự tình, hẳn là không cần bọn hắn quyết định. Chương 287. Bối cảnh. Chương 287. Bối cảnh. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, đuổi cái nữ hài tử, đơn giản như vậy. Thật sự là cô lậu quả vần ca, nếu không ta ngày mai liền đi cầu hôn. Tô hưởng đạo ngươi trong chú. Tô Ninh hỏi đột nhiên như vậy. Ta liền có em dâu. Thiệp hôn cũng không có như thế tránh đi. Nàng đều đồng ý, còn cần làm gì sao? Tô Hưởng hỏi. Tô Ninh muốn. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không có đã kết hôn ngươi không có cảm thấy quá nhanh, cũng không nên đi. Lại nói, kéo lấy cũng không phải biện pháp, càng không ý nghĩa. Tô Hưởng đạo. Tô ninh đã nhìn ra, gia hỏa này muốn thật ngươi. Ca. Ngươi nói ta như vậy có phải hay không có chút đường đột? Ngươi không rõ ràng. 10 phần đường đột. Kha, nếu không, ngươi cho ta phân tích phân tích. Ta phân tích cái rắm. Ta thật không có kinh nghiệm. Yêu đương hơn 10 năm, ta trực tiếp tới cái chia tay. Ngươi lúc này mới trung thụng, trực tiếp tu thành chính quả. Trong đáy mắt, Tô Ninh cảm thấy mình có chút ít xấu loại vận này, trước cạn lại nói, do do dự dự, còn không bằng mạnh mẽ đâm tới, có nhiều thứ là cần xúc động. Tốt, kha. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, vậy ta đêm nay liền ước nàng đi ra ngủ chung. Phốc, phốc. Tô Ninh trực tiếp thổ huyết. Ngươi là mã Ta đã mã mau mau cốt, liên quan ta cái rắm. Đó là ngươi nhân duyên, không phải ta." Tô Ninh tức giận nói, ta không ngủ nhúng vào. "Ca, ngươi cho ta tham lưu một chút." Tô Hưởng đạo chính ngươi suy nghĩ, ta mặc kệ. Tô Ninh đem Tô Hưởng đuổi đi. Tô Ninh trở về đi ngủ, ngủ một giấc đến hừng đông lớn đêm nay, hắn có chút mắt ngủ. Có người chuyển núi chuyển nước chuyển Phật tháp, vài chục năm tương tư, lại đổi không trở về cả đời duyên, mà có người vẹn vẹn đưa tay, liền có thể nắm muôn nắm đồ vật. Thật sự là kỳ diệu hết thảy, không thể cớ cầu, nhưng cũng không thể không có cầu. Phanh phanh, phanh. Tô Ninh mới rời giường, ngồi xuống nghỉ ngơi, tắm rựa đại môn bị một đạo lại một đạo đập vang, ca. Xong đời. Tô Hưởng chạy vào tới đại sự, mở cửa a ca. Tô Ninh mở cửa. Nhìn vẻ mặt vội vàng Tô Hưởng, "Làm sao? Ta tối hôm qua không phải nghe ngươi nói, đem liếu ngôn dược đi ra sao?" "Dừng lại, cái gì gọi là nghe ta? Là chính ngươi ước không liên quan chuyện ta, đừng cái gì nổi đều để đề lưng ta." Tô Ninh nói ngươi không phải nói trước cạn lại nói, ngươi cũng đừng không nhận nợ. Tô Hưởng lời nói nói năng có khí phách. Tô Ninh một mặt ngượng, "Không phải, ta bảo ngươi ca được chưa, ta nói trước cặn lại nói ý tứ?" là để cho ngươi trước tiên đem sự tình làm lại nói, là trợ lý, không phải làm. Không phải, ngươi sẽ không phải, thật làm cái gì đi. Tô Ninh hỏi làm đến không làm cái gì, liền hàn huyên một đêm. Tô Hưởng đạo: "Tô Ninh thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị cáo nữa nha, 3 năm cất bước loại kia." Cái gì 3 năm cất bước? Tô Hưởng không rõ so đây càng nghiêm trọng, ta cùng nàng nói chưa thiếm, phát hiện một cái vấn đề lớn. Tô Hưởng đạo: "Cái vấn đề lớn gì?" Chính là, nàng thế mà, nàng thế mà đắc thủ tiền người hoặc là nói nàng nhà đắc thủ tiền. Tô Hưởng đạo: "Nam đạo liệu ra biết đi." toàn bộ nam đảo bất động sản khai phát đều là nhà nàng nhận thầu mang ý nghĩa. Nàng là một cái phú nhị đại, đầu đen giấu huống. Nếu là hắn thật sự là phú nhị đại, nhà chúng ta tình huống kia, ngươi cũng biết, chúng ta làm sao có thể chèo cao được. Tô Hưởng đạo không phải, nàng là phú nhị đại. Tô Ninh kinh ngạc Nam Hải phú nhị đại, chạy văn thành đi học trung học. Có bị bệnh không? Cái này sao có thể? Nghe nàng nói, muốn đi nhà bà ngoại ở. Tô Hưởng đáp ta sớm nên nghĩ tới, nhà ai nữ nhi xinh đẹp như vậy, sẽ một mực chồng coi 10 năm độc thân. Làm sao có thể nuôi đến như vậy vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt phương diện lo nghĩ. Tô Hưởng giống quả cầu ra xì si hơi. Tô Ninh, cho nên ý của ngươi. Hắn thật không nghĩ tới, Liễu ngôn bối cảnh lại là dạng này. Trước kia nhìn nàng rất thường thường không có gì lạ, nhà nàng bối cảnh quá lớn, chúng ta lại không bối cảnh gì, ta cảm thấy, ta không với cao nổi, nếu không, hay là đừng liên hệ. Tô Hưởng nội tâm rất tự ti. Nha nàng bối cảnh gì, nhà chúng ta bối cảnh gì? Đều nói kết hôn muốn môn đăng hộ đối. Hai người, rõ ràng môn không đăng hộ không đối. Tô Ninh trầm tư, bối cảnh. Hắn như có điều suy nghĩ bao nhiêu tiền tính bối cảnh phù hợp. Tối thiểu nhất mấy cái mục tiêu nhỏ đi, hoặc là vài tỷ cũng hoặc là trong tay có chút quyền lợi. Tô Hưởng nói thế nhưng là nhà chúng ta tình huống như thế nào? Tổ tiên ba đời đều là nông dân, đòi tiền không có tiền, muốn quyền lực không có quyền lực, ai? Tô Ninh ngay vậy, cười cười, "A, ngươi liền nói cái này a. Nhà chúng ta kỳ thật vẫn là có thể có một chút xíu quyền lợi." Tô Hưởng, "Loại nào quyền lợi? Tại nhà chúng ta một mẫu 3 ba phần đất nắm giữ hoa màu trùng cái gì quyền lợi?" "Ai? Ca, ta nghĩ kỹ hay là không chậm trễ người ta." Tốt tốt tút. Hưởng vừa nói xong, liếng luôn điện thoại liền đến tới. "Tô Hưởng đang do dự có cho mượn hay không?" Tô ninh, tiếp." "Nghe vậy, Hắn môi ấn nút tiếp nghe khóa ủy. Bên tiêu chuyển đến thanh âm hưng phấn, người tối hôm qua không phải nói hôm nay muốn cùng ta đi cầu hôn, tới cửa bãi phòng sau. Chúng ta lúc nào xuất phát?" Liễu ngôn rất chờ mong. "Tôi hưởng lại vì khó khăn, cái kia, chúng ta." Tô Ninh cúp lời nói, "Chờ chút, chúng ta lập tức đi qua." Cứ như vậy, Tô Ninh thay hắn quyết định, "Cốc điện thoại ca, người cái này, không tốt a, thật muốn đi." Tô hưởng lúc đầu muốn nói không đi có quan hệ gì. Tô Ninh cười cười, "Chan đầy tự tin dọn dẹp một chút, đi. Đi Liễu ra nhìn xem. Không phải, ca, ngươi thật đi a?" Tô Hưởng nói: "Nếu không không đi, chúng ta không đi tự rước lấy đụng. Ta cũng không sợ bị trả phúng, ta sợ ngươi cùng ta đi chịu khổ." Tô Ninh nón như bay, ta nói, ngươi làm sao như thế không có tự tin. Nói không chừng hắn về sau còn muốn cảm tại chúng ta, cảm thấy không phải chúng ta chèo cao, mà là bọn hắn chèo cao." Tô Ninh nói: "Tô Hưởng còn muốn nói điều gì? Đừng." Tô Ninh một bàn tay đập vào hắn trên trán. Lập tức, một cố quen thuộc ký ức bị trúng ra. Tô Hưởng thần sắc trở nên thanh minh lể mề chậm chạm, không đem trí nhớ của ngươi kích hoạt, ngươi sững sốt rất tự thi. Như thế nào? Hiện tại tôi đi. Tô Ninh hỏi là nhà hắn bối cảnh như bước một chút, vẫn là chúng ta tu tiên gia tộc bối cảnh như bước một chút. Tô Hưởng con mắt từ đục ngầu trở nên thanh minh là, cái này, cái này còn phải nói sao? Khẳng định là tu tiên bối cảnh như bức. Tô Hưởng, không nghĩ tới nhà ta cũng là đại lão, bối cảnh siêu đột nhiên đi thôi. Còn thất thần làm gì? Tô Ninh đang khi nói chuyện đã đổi xong quần áo, Tô Hưởng một mặt mở mịt đi theo phía sau. Hết thảy chuyển biến quá lớn đi xuống lầu, đã nhìn thấy Liễu Ngôn chờ đợi rất lâu các ngươi đã tới, đi thôi, ta đã hẹn người nhà gặp mặt. Liễu Nôn đạo, nàng đạo lấy nhìn một chút Tô Hưởng, kỳ thật ngươi không cần lo lắng co như không có tiền không có bối cảnh cũng không quan hệ, hai người chúng ta sự tình, đương nhiên là hai người quyết định. Tiên tâm đi, ta là yêu đương nào? Cho dù là bọn họ không đồng ý, ta cũng sẽ cùng với ngươi. Ta chính là đi thông chi bọn hắn, không phải đi trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Không cần phấn trương, hết thảy có ta. Liễu ngôn sợ Tô Hưởng Cẩn Trương, vội vàng nói. Chương 288. Nói cái giá đi. Chương 288. Nói cái giá đi đi ra khách sạn. Một cô phiên bản dài dồn dở sở với ảnh lái đến cửa. Liễu Nôn, đi theo ta. Nói xong, kêu gọi Tô Ninh cùng Tô Hưởng ngồi lên. Hai người hai mặt nhìn nhau ca, ngươi ngồi qua loại xe này sao? Ta lần thứ nhất, ta bình thường đều là ngồi năm lăng hoành quang." Tô Ninh nói, "Bình thường hắn đều ngự xa phi hành, dẫn Du Sơ loại này, xác thực lần thứ nhất thể nghiệm đợi chút nữa chúng ta chấn định một chút, tuyệt đối đừng giống chưa thấy qua việc đợi một dạng." Hai người tiến vào trong xe. Dẫn Du Sơ uyển ánh sát thực lưu bước, người thoải mái dễ chịu cảm giác trực tiếp kéo căng. Hai huynh đệ hiếu kỳ đánh giá, bọn hắn xác thực chưa thấy qua. Về phần trấn định một chút, đường giống chưa thấy qua việc đợi loại lời này, sớm đã bị ném sau góc. Ngồi lên xe đằng sau, Màu đen rồn rở sờ vết ảnh chậm rãi rời đi khách sạn. Mà Tô Ninh bọn người không biết là, một màn này bị lên được sớm Tô di Hòa từ Hữu tại nhìn thấy, hai người rất ngộng không phải, bọn hắn đi đâu? Ta không có hoa mắt lời nói, đó là rồn rở sờ vết ảnh. Từ Hữu tại một mặt kinh ngạc, không phải, bọn hắn chuyện gì xảy ra? Ta một năm kiếm lời nhiều tiền như vậy, đều không nỡ mua rồn rở sờ vết ảnh. Bọn hắn? Phía sau khác biệt, Tô Ninh bọn hắn là không biết. Ngồi ở trong xe, bọn hắn không ngừng đánh giá chiếc xe này. Không gian rất lớn. Phối trí đầy đủ đơn giản chính là một kiện di động tác phẩm nghệ thuật. Tô Ninh nhìn xem xa hoa đồ vật bên trong trong lòng suy nghĩ, về sau ta ngự kiếm phi hành thời điểm, có lẽ có thể chiếu vào loại này đồ vật bên trong đến một bộ trang trí ta phi hành khí. Tô Hưởng, xe sang trọng chính là xe sang trọng, tốt ngồi. Chờ sau này có cơ hội, cũng làm một cỗ. Loại đồ chơi này, xác thực rất phong cách. Liễu ngôn gặp huynh đệ hai người giống chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, không ngừng nhìn xung quanh. Nàng sợ đợi chút nữa Tô Hưởng tự ti, an ủi, Tô Hưởng, đợi chút nữa vô luận bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng đừng để ý, hết thảy có ta, ta sẽ ủng hộ ngươi. Kỳ thật, cái gì xe sang trọng biệt thự đều qua thoản qua như mây khói mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Ta thật thật thích ngươi, đây mới là trọng yếu nhất." Liêu Nôn không ngừng an ủi. "Tô Hưởng cũng rất không quan trọng, kỳ thật xe sang trọng biệt thự kỳ thật cũng không phải không quan trọng, đây là một loại chất lượng sinh hoạt biểu tượng, có thể lựa chọn thứ càng tốt, hẳn là liền tuyển tốt hơn, cái gọi là vật chất, kỳ thật cũng không phải là thật liền có thể có thể không, chí ít có tiền, có thể có lựa chọn cơ hội." Nghe nói như thế, Liêu ngôn nghiến lặng, "Không phải, ta thay ngươi nói chuyện đâu, an ủi ngươi đây, ngươi nhìn không ra." Liêu Nôn trầm nhìn một chút Tô Hưởng. Hắn nói vật chất rất trọng yếu, có lẽ, hắn hay là cho là hắn không xứng với ta. Môn không đăng hộ không đối. Trong lòng của hắn hay là rất ngại. Liêu Ngôn làm sao biết? Hắn cảm thấy lấy nhà mình bối cảnh, thật là có thể xứng với Liêu gia. Liêu gia Nưu Bắc nữa, có thể có Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn Nưu bức Lớn như vậy Hưng Bắc Đại Trọng Tập đoàn, tại ta cùng trước mặt đều giống như sâu kiến, huống chi Liêu gia. Ba người ngồi xe sang trọng, tiến nhập tam á xa hoa nhất khu biệt thự. Liêu gia cửa lớn. Nơi này cảnh giới sông nghiêm. Quy hoạch liền rõ ràng lộ một chữ, có tiền, thủ hào đến. Liêu Ngôn đạo, ba người đi ra cửa xe, tiến nhập một cái xa hoa biệt thự. Nơi này vàng son lộng lẫy, nhìn mắt người hoa hố loạn. Mấy cái bảo an dẫn đường, đem ba người hướng trong biệt thự lĩnh đây là một tòa xa hoa kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự, tựa như một tòa mộng ảo cung điện. Nó đứng sừng sững ở một mảnh thanh tuyết tươi tốt trong vườn hoa, bao quanh lấy tu bộ chỉnh tề lũn cây cùng ngũ thải ban lan buồn hoa. Biệt thự ngoại quan dùng cổ điển kiến trúc kiểu dáng châu Âu phong cách, cao lớn cột đá màu trắng chống đỡ lấy hoa lệ ban công cùng sân thượng, trên nóc nhà bao trùm lấy đẹp đẽ ngói lưu ly, dưới ánh trời lóng lánh hào vào trong biệt bộ, càng la là làm cho người kinh thán thôi. Trong phòng khách rãi, phủ lên thật ba thảm, mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Trên trần nhà treo to lớn đèn treo bằng thủy tinh, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng cả phòng. Treo trên vách tường tinh mỹ bức tranh, lộ ra được châu Âu lịch sử và văn hóa. Đồ dùng trong nhà đều là dùng đắt đỏ vật liệu gỗ chế thành, điều khắc hoa văn tinh mỹ, thể hiện ra cao siêu công nghệ trình độ. Biệt thự phòng bếp trang bị tân tiến nhất đồ làm bếp cùng đồ điện, đã cẩm thạch mặt bàn cùng ỷ nọt rãnh nước lộ ra đặc biệt cao cao. Trong nhà ăn trưng bày một tấm to lớn bàn ăn, có thể dung nạp mười mấy người đồng thời dùng cơm. Phòng ngủ bố trí ấm áp mà thoải mái dễ chịu, trên giường phủ cùng tơ lụa ga giường, để cho người ta phảng đưa thân vào đám mây. Trong phòng tắm sắp đặt xa hoa buồn tắm lớn xoa bóp cùng độc lập gian tắm rửa, để cho người ta đang hưởng thụ thoải mái dễ chịu đồng thời, cũng có thể cảm nhận được kiểu dáng Châu Âu xa hoa mỹ lực. Ngôi biệt thự này không chỉ có là một tòa kiến trúc, càng là một loại cách sống thể hiện. Nó kiểu dáng Châu Âu xa hoa phong cách để cho người ta phảng phất xuyên qua đến châu Âu quý tộc thời đại, thuần thụ lấy vô tận vinh quang cùng tôn quý. Tại biệt thự trong phòng khách, đã có hai mươi mấy cái liêu ra người ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem rất nghiêm, rất có cảm giác các bác. Liêu luôn sau khi đi vào, đối với Tô Hưởng gật gật đầu, vỗ vỗ lưng của hắn. Tô Hưởng đối mặt loại trang diện này, Sáp Thực cũng hoảng hốt, hắn chưa thấy qua loại trạng diện này, từng đôi mắt đưa tới, đều nhanh đem người để ép hắn nhở vào mà nhìn xem Tô Ninh. Tô Ninh mím miệng lên, gật gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm trà, "Mẹ, thúc thúc ba ba, ca ca ca tỷ tỷ, ta về nhà." Liễu Nôn đối với người trong đại sảnh chào hỏi. Trong phòng người cùng Liễu Ngôn đều giống nhau đến mấy phần, nhan trị rất cao, xem xét chính là người một nhà. Ngồi ở chủ vị Liêu Tông Nguyên cực kỳ cảm giác các bách, gật gật đầu. Không nói gì. Liễu Mẫu ngược lại là hiền lành tươi Nhi trở về học lớp có mệt hay không? Nhanh, tới ngồi." Liễu Nôn ngĩ ngĩ, chưa từng có đi cha mẹ, còn có các ngươi. Hai người bọn hắn là khác nhân, lại. Tóm lại các ngươi đừng khi dễ người ta. Người trong đại sảnh không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường cười, "Tỷ, đây chính là chính ngươi chọn bạn trai. Đây chính là ngươi cự tuyệt kinh đô vương gia cầu hôn, tự chọn vị hơn phù." Nhìn xem cũng không có gì đặc biệt. Người trong đại sảnh bắt đầu đánh giá tố hưởng. Tố hưởng nghe nói như thế, cho dù là có chỗ chuẩn bị, cũng là có chút không được tự nhiên, ta đều nói rồi, đừng khi dễ hắn, các ngươi nghe không hiểu. Liễu giống một cái nỗi giận mèo con ở đâu là khi dễ? Chính là muốn nhìn một chút tỷ ngươi chọn bạn trai đến cùng là như thế nào người mà tôi Tóm lại muốn hiểu một chút, có người nói người nào, muốn vào nhà chúng ta cửa cũng không có dễ dàng như vậy. Liêu Thông Nguyên một mặt nghiêm túc, thấy không rõ hỉ nộ, hai vị bằng hữu, rất cảm tạ các ngươi tới nhà của ta làm khách. Làm khách có thể, nhưng là khác. Liêu Thông Nguyên xem ra cũng không phải rất ưa thích Tô Hưởng. Tô Hưởng sắc mặt khó coi, không biết ứng đối ra sao. Hắn nhìn một chút Tô Ninh. Tô Ninh bình tĩnh như trước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt ca làm sao bây giờ? Tô Hưởng hỏi trực tiếp làm, còn có thể làm sao? Yên tâm, vô luận ngươi làm gì, đều có ta là tùy. Tô tay, Hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ làm, ta tin tưởng ngươi. Tô Hưởng nghe vậy, có tự tin. Tô Ninh cho tự tin Liêu bá phụ đúng không? Ta hôm nay tới này không có ý tứ gì khác, mục đích chỉ có một cái, chính là cưới Liêu Nôn. Tô Hưởng tiến lên một bước, chắp tay. Mọi người bị hắn một màn này chỉnh ngộng. Không phải, chắp tay là thứ đồ gì? Ngươi coi đây là sông xáo giang hồ đâu? Nói cái ra đi, muốn làm sao mới có thể lấy Liễu Nôn. Nghe nói như thế, Liêu gia người ngậm. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó, trong đại sảnh truyền đến cười vang, ha ha. ha ha. Ra cái giá, ngươi muốn cưới tỷ ta Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì nói loại lời này? Liệu ra ta tùy tiện một kiện đồ vật, đều là ngươi 10 đời không kiếm được số lượng, ngươi nói ra cái giá. Cho cười. Tô Hưởng cũng tới hòa khí, bảo ngươi ra cái giá, ngươi nói lời vô dụng làm gì? Ra. Ta muốn cưới Liêu Nôn, cũng không phải cưới ngươi, muốn ngươi lắm miệng. Chương 289. Hai người này, lai lịch gì? Chương 289. Hai người này, lai lịch gì? Phách lối. Lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hưởng phách lối như vậy. Tô Ninh không có ngăn cản hắn, tượng đất cũng có 3 phần lửa. Liêu gia người cũng không nghĩ tới, tôi hưởng thế mà phách lối như vậy giá, chỉ sợ ngươi cấp không nổi. Sao phải vì khó chính mình? làm gì tự rước lấy đục? Liêu ra tiểu bối đạo đủ. Liêu Ngôn ở một bên mặt âm trầm đến độ nhanh vận suất thủy ta chọn bạn trai, không tới phiên các ngươi nói này nói kia, ta mang về bạn trai, không phải để cho các ngươi đến nhục mạ nếu như các ngươi còn như vậy, vậy ta liền rời đi nơi này. Liêu Ngôn đạo còn không có gà đi, cánh tay liền hướng bên ngoài lửa gạt. Là chính hắn muốn tới Liêu ra cũng không phải chúng ta mời hắn đến. Có người nói là ta để tới, nhưng là ta không phải để hắn tới để giận. Liệu ngôn đạo cha mẹ Người chính là một người như vậy, các ngươi nhìn cũng nhìn, ta liền không nói nhiều cái gì. Liêu Nôn vẫn như cũ trừng mắt Tô Hưởng, "Đi, chúng ta đi." Liêu ngôn liền muốn mang theo Tô Hưởng rời đi, mắt thấy liền tan dã trong không vui, "Ngươi dám đi ra cửa chính này, vậy ngươi mãi mãi cũng đừng trở về." Liêu phụ mang lấy. Song Vương Lâm vào ngắn ngủi rằng có tốt tốt tốt. Lúc này, Tô Ninh điện thoại di động vang lên. "Phá vỡ hiện trường yên tĩnh." "Nghe." Là đại thẩm gọi điện thoại tới đi, "Thẩm, không trở về nhà ăn cơm đi, không có việc gì, tại bên ngoài đâu, cùng Tô Hưởng cùng một chỗ, chuẩn bị mang cái nàng dâu về nhà gặp ngươi." Hiện tại ngay tại đàm lộ đâu, không có vấn đề. Thật không có vấn đề, yên tâm đi. Nhà nàng gia đình điều kiện rất tốt. Ừm. Sẽ không, yên tâm. Không phải với cao, có thể đi vào nhà chúng ta cửa, là nhà Hán Phúc Khí. Tốt, không nói, treo, bọn hắn chính cãi nhau đâu, ta đang xem quỹ. Tốt, mượn một chút về nhà thăm ngươi. Gặp lại, chúc mừng năm mới. Tô Ninh cúp điện thoại. Nhìn xem giữa sân an tính đám người. Hắn cười cười, các ngươi tiếp tục đừng của ta. Lập tức. Giữa sân sôi trào không phải. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tiến nhà ngươi cửa là Phúc Khí. Hừ hừ. Nhà ngươi tính là gì? Liêu ra bọn tiểu bối lại lại. Tô Ninh không nói chuyện, tiện tay gọi điện thoại, cái kia, Ngậm Dao, ngươi hỏi thăm một chút, cái kia nam đạo hành tỉnh Liễu ra là cái gì cấp bậc? A, liên một cái tiểu gia tộc không đáng nhắc đến. Gần đây còn cùng các ngươi có một ít nghiệp vụ vắng lai. Các ngươi nghĩ thoáng phát Lam Thủy Loan cái kia hạng mục, thế nhưng là Liễu gia tựa hồ không đủ trình độ yêu cầu của các ngươi, cho nên các ngươi dự định đổi chủ ra. Ta nghe ngóng cái này làm gì? A chính là ta đệ muốn cưới nhà hắn nữ nhi, hắn hỏi chúng ta đúng quy cách không, còn cho là chúng ta với cao nhà hắn cái gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đưa dạng gì xính lễ có thể bị nhà hắn để ý. Tốt treo. Tô Ninh đánh xong cú điện thoại này, cười nhẹ nhàn điệu, tiếp tục xem Liễu gia, các người tiếp tục. Coi ta không tồn tại liền tốt, ta liền tùy tiện hỏi một chút, tìm hiểu một chút giá thị trường. Liễu ra người nghe nói như thế, càng thêm khịt mũi coi thường. Cắt. Trang. Phục ta lần thứ nhất nhìn thấy người như thế có thể giả bộ. Liễu ra thế hệ trẻ tuổi ảnh hình người nhìn đồ đần mờ dạng, nhìn xem Tô Ninh thế nhưng là, hắn nâng lên lam thủy loan hạng mục, chẳng lẽ có người dám cảm giác đến không thích hợp hạng mục kia? Chúng ta cùng chu ra cạnh tranh lâu như vậy, trên tin tức đều có đưa tin, biết tính là gì? Ta nhìn hắn chính là một tên hệ Liêu Ngôn còn muốn nói điều gì tôi hưởng nhìn ra nàng rất lo lắng vô vô mu bàn tay của nàng ra hiệu hắn An tâm quả nhiên không đến một hồi Liêu tông nguyên điện thoại vang lên đây là hắn tư nhân điện thoại trừ người nhà cùng đại nhân vật cơ hội không ai đánh cho thông hắn xem xét khá lắm nô tiêu Sơn đây chính là một cái cự vô phách. nô ra thế lực gọi là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Liêu ra tại bọn hắn loại này xí nghiệp ra trước mặt xác thực không xứng đánh đồng Liêu T thông nguyên Nghiêms mặt ra hiệu hiện trường an tĩnh lạiắnấn nút tiếp nghe quáa uy nô láo Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Hẳn là ta đi bái phòng ngài làm sao thành ngài gọi điện thoại cho ta? Không có ý tứ. Cái gì? Ngươi nói? Cân nhắc đem làm thủy loan hạng mục giao cho chúng ta làm. Nô Tiêu Sơn bên kia nói, xác thực có cân nhắc này, mặc dù các ngươi các hạng làm việc yêu cầu đều kém một chút, chu ra so với các ngươi nhà càng thích hợp, bất quá, liền xem như lễ vật ta cho ngươi. Rất cảm tạ, rất cảm tạ. Liêu Tông Nguyên vui vẻ ra mặt, vô cùng kích động. Nô Tiêu Sơn nói ta biết các ngươi Liễu ra hiện tại rất khó, không chỉ cần phải hạng mục này khởi tự hồi sinh yêu cầu chủ yếu số lượng tiền mặt cứu vớt sản nghiệp của các người, trừ Lam Thủy Loan hạng mục, nô thị tập đoàn quyết định tiếp tục đổi thêm chục tỷ đầu tư hạng mục, Thanh Thủy Loan, vọng phu than bên kia suy nghĩ, đều để các ngươi tới làm. A 3 Liêu Thông Nguyên kinh ngạc, phản vật chúng thưởng lớn một dạng. Cái này đúng là chúng thưởng lớn. Có mấy cái này hạng mục, có thể cho Liễu ra tiếp tục thịnh vượng mấy chục năm. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có lớn như vậy kinh hỉ cảm tạng lão lão. Liêu Thông Nguyên đều nhanh quy xuống thế, nhưng lạ lão lão, ta rất nghi hoặc. Ngài vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng Liễu gia ta? Chu gia bên kia khoa học kỹ thuật ưu thế rõ ràng so với chúng ta bên này mạnh. Khoa học kỹ thuật, kỹ thuật phương diện, chúng ta sẽ tổ kiến đoàn đội cùng các người hiệp thương. Nô lão đạo cái này thật không là vấn đề. Liêu Tông Nguyên cùng toàn bộ Liêu gia lập tức lâm vào vô tận kinh hỉ. Cái này cùng nằm kiếm tiền khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Lô gia không nghĩ tới thế mà cho bọn hắn nằm cơ hội kiếm tiền cảm tạ Ngô lão đối với Liêu gia đại ân đại đức, Liêu Tông Nguyên suốt đời khó quên. Liêu Tông Nguyên đạo không cần khách khí như thế, đúng rồi. Nghe nói ngươi hôm nay cùng người đảm luật nữ nhi kết hôn vấn đề, cái này coi như là lễ vật. Lô lão gia tử hạ ba thảo luận gã nữ nhi. Tô Hưởng bọn hắn, Liêu Thông Nguyên ngoài ý muốn. Cái này, làm sao có thể? Hai người kia, nhận biết Ngô lão. Có thể không đúng, liền xem như nhận biết. Nô Tiêu Sơn làm sao có thể tùy tiện liền cho lớn như vậy chỗ tốt? Hắn nặm im lìm Liêu Điền mà, ngươi có một nữ nhi tốt ta, nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi những phúc lợi này, nguyên bản đều là Chu gia ta là dựa vào lấy đắc tội chú gia, lúc này mới lựa chọn các ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nô Tiêu Sơn đạo lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Liêu Thông Nguyên đầu điện thoại cúp. sẽ, mọi người lại nhìn Tô Ninh cùng Tô Hưởng hai huynh đệ lúc cũng không dám lại vênh váo tự đắc. Ngược lại, trong ánh mắt không ngừng tìm tòi nghiên cứu, rất là hiếu kỳ. Hai vị này, lai like lịch gì? Tùy tiện một chiếc điện thoại, liền để Ngô lão tự mình xuất thủ tặng quà. Trước đó nói ra tiền, cùng loại với lễ hỏi cái gì đây chính là lớn nhất giá tiền đồng thời, Liễu Ngôn đều kinh hãi. Nàng vẫn cho là, Tô Ninh cùng Tô Hưởng chính là người bình thường tới, nàng còn muốn lấy giúp thế nào Tô Hưởng. Không nghĩ tới a thế nhưng là không đúng, bọn hắn ngồi xe sang trọng thời điểm, rõ ràng giống chưa thấy qua việc đời, trên dưới rõ sẽ tới. Làm sao? Liễu Nôn không nghĩ ra đừng nói nàng không nghĩ ra. Liền ngay cả Tô Hưởng cũng chấn kinh. Hắn biết Tô Ninh như Bức, thế nhưng không nghĩ tới Nưu Bức như vậy a tốt tốt tốt. Đám người lầm vào trầm mặt, không dám tiếp tục đối với hai huynh đệ xem thượng, lúc này, Liêu Thông Nguyên điện thoại không ngừng vang lên. Hắn xem xét, lập tức biến sắc. Chương 290. Kết thúc, nhặt được cái con dâu về nhà. Chương 290. Kết thúc, nhặt được cái con dâu về nhà. Liêu Thông Nguyên sắc mặt khó coi, nhìn xem trên điện thoại danh tự. Các loại điện thoại vang lên thật lâu, mới hít sâu một hơi, kết nối. Kết nối một khắc này, sắc mặt hắn từ khó coi bên trong, gạt ra một vòng dáng tươi cười, nhìn ra được Hắn cho dù có cảm xúc, cũng không dám đối với vị kia nổi giận, thậm chí tâm tình tiêu cực cũng không dám có. Còn muốn chỉnh lý tốt cảm xúc, lấy một loại đĩnh ngột dáng vẻ nghe uy, "Ngụy Bí thư, không có ý tứ, cuối năm còn để ngài phí công. Ngài là muốn hỏi phía trên để cho chúng ta chỉnh đốn và cải cách điều kiện vấn đề. Yên tâm, chúng ta lập tức sẽ chỉnh đốn và cải cách, hiện tại chúng ta đã được đến Ngô ra Ngô lao ra tự đầu tư, chỉnh đốn và cải cách không có vấn đề, chúng ta có lòng tin có thể chỉnh đốn và cải cách tốt." Liêu Thông Nguyên An nói khép địa đạo. Hắn biết đối diện phân lượng quá lớn. Tại cái này một mẫu 3 ba phần đất, hắn tùy tiện mấy câu liền có thể để liễu ra hạng mục toàn bộ làm vàng. Mấy năm gần đây cũng không biết như thế nào đắc tội Ngụy bí thư công ty hạ mục một mực bị thẩm tra đây cũng là dẫn đến liêu ra tại sao phải như thế khó khăn nguyên nhân a? Cái gì? Không. Không cần chỉnh đốn và cải cách ba. Thư ký ngài nói là sự thật. Quá tốt rồi, thật sự là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hôm nào ta nhất định mang lên hậu lễ đến nhà bái tặng. Cảm tạ thư ký cùng ta liễu ra hóa càng qua làm một bạch. Khi thật hắn rất cảm tạ đối phương chủ động nói chuyện, huống tha liễu gia, không phải vậy. Cho dù là ngô gia đầu tư hạ ngục, hắn không vui, cũng có thể làm vàng. Liên Sếp như hắn định cho Nô ra mặt nuôi, không sao lưng sau chơi ngắn chân, để hạng mục tiến hành. Vậy cũng sẽ để Liễu ra hung hăng suất hơn nhiều. Phần lớn lợi nhuận đều muốn muốnộp lên, chính mình có thể lưu lại 10% liền đã rất không tệ. Không nghĩ tới vị kia chủ động nói muốn cho Liễu ra hạng mục bật đèn xanh. Cái này, cái này mẹ nó. Thiên đại kinh thì ân, không cần cảm tạ. Coi như là giao cho nữ nhi của ta kết hôn theo lễ. Thế nhưng là, ta gần nhất cũng không có nữ nhi muốn kết hôn a. Chính nói vị này, Liễu Nôn. Liêu Tông Nguyên vậy, sướng sở nhìn một chút Liễu lại nhìn Tô Ninh hai huynh đệ một cú cảm giác ra đầu tê dại, xông lên đầu. Nếu như nói Ngô lão ra tử đầu tư chỉ là để hắn hiếu kỳ, vậy vị này gọi điện thoại, hắn liền thật cảm giác Tô Ninh bọn hắn không dễ chọc. Chẳng lẽ là kinh đô tới đại nhân vật? Vô luận như thế nào, đều là liễu ra không chọc nổi tồn tại. Giờ khác này, hắn lại nhìn Tô Ninh lúc, luôn cảm giác hắn cao lớn không gì sánh được. Bối cảnh càng là sâu không lường được tốt, cảm tạng Ngụy bí thư, ta đã biết, yên tâm. Liêu tông nguyên để điện thoại xuống. Trung quanh liễu gia người, toàn bộ mắt trợn tròn đây hết thảy, bọn hắn tự nhiên để vào mắt. Hai vị này, đến cùng là thần thánh phương nào a? một trận điện thoại, thế mà trực tiếp cải biến Liêu ra khí vận. Cái này, bọn hắn tập thể hóa đá, ngây ra như phong vừa rồi, ta có phải hay không trả phúng đến có chút quá? Ta có phải hay không phách lối quá mức? Khá lắm, ta liền hình cái miệng này, không nghĩ tới còn có thể đụng phải đô thị chiến thần trở về loại hình trang cảnh. Ta lại thành nhân vật phản diện phá hôi lở tở cờ, cờ. Bọn hắn phía sau đều tại phát lệnh. Hai cái này sẽ không phải bạo khởi vặn xuống đầu chó của ta đi. Bọn hắn sợ sệt. Cái này vẫn chưa xong. Liêu tông nguyên lục tục ngoe ngoe còn nghe đến rất nhiều điện thoại. Hắc Bạch Hai Đạo, thương nghiệp đại gia đều tại chúc mừng, chủ động kết giao, cùng Liêu ra tiến hành thương nghiệp hành vi. Cái này khiến Liêu ra người, Liêu Tông Nguyên đối với hai vị này càng thêm chấn kinh như thế nào. Tô Ninh các loại tràng diện triệt để an tĩnh lại, những lệ vật này, đủ chứ? Tô Ninh kỳ thật cũng không thích loại này trang bức phương thức đơn giản tựa như nhược trí trong nội dung cốt truyện mặt trang bức lấy mặt. Ngây thơ đến một nhóm, lung túng một nhóm. Bất quá vì Tô hưởng cả đời hạnh phúc, hắn cảm thấy xấu hổ cũng muốn cứng rắn trang một đợt. Không có cái nào, là Tô hưởng thụ địa vị khuất thế nào. Đủ, đủ. Liêu Nguyên không biết phải nói gì đã sớm không có nga ngực cần dỡ, ở trên cao nhìn xuống, Ngược lại cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai cái gì vậy là tốt rồi. Tôi hưởng tiếp lời, cái kia, ta có thể mang đi liễu ngôn. Liếc nhìn một vòng. Cái này, có gì không thể? Đám người hai mặt nhìn nhau, không còn dám nói nhảm. Khá lắm. Hai người kia đều là quái thai, ai biết là quái vật gì. Không dám chọc. Thậm chí có một ít người âm thầm cầu nguyện, đừng tìm ta phiền phức. Ta vừa mới chính làm việc này. Thật đừng tìm ta. Ta sai rồi có thể. Giữa bạn học trung lớp trao đổi lẫn nhau là rất hợp lý. Lại nói, các ngươi đã đến cái hôn chi niên. Tục ngữ nói trai lớn lấy vợ gái lớn cả chồng, người nhưng không biết, những năm này Liễu Nôn không tìm bạn trai, nhưng làm ta sầu chết, hiện tại hắn có thể tìm tới người như thế một cái anh tuấn tiêu sái bạn trai, chúng ta cũng an tâm. Liêu Tô Nguyên náo. Tô Hưởng khinh thường hừ một cái. Hừ, nếu không phải nhà ta Ca Ca Châu mà bức trì, các ngươi sẽ là bộ sắc mặt này. Đương nhiên, Tô Hưởng cũng không có ý định truy cứu Liễu Nôn, chúng ta đi thôi. Liễu Nôn nghe vậy, hắn nghĩ nghĩ, nắm chặt nắm đấm, chờ một chút. Hút. Nàng quay đầu lại đối với Liêu các ngươi hư tình giả ý đồ Nếu như hôm nay Tô Hưởng không mang theo nhiều như vậy chỗ tôi đến, các ngươi sẽ là loại vẻ mặt này. Ta lúc đầu hôm nay liền định rời đi Liễu gia dù là tình huống bây giờ ngoài ý muốn, nhưng là ta vẫn là tin tưởng công chắc lựa chọn của ta, ta không muốn cùng Liễu gia có quan hệ gì. Tô Hượng cho nàng biến thành hành động, biết rất rõ ràng đến Liễu gia lại nhận xa lánh vẫn là tới, nàng cũng phải cho Tô Hưởng một cái thái độ đây là 10 năm qua kiên trì Tô Hượng, chúng ta đi. Nói xong, ba người rời khỏi nơi này. Liễu Tông Nguyên các loại nghe, biến sắc. Này làm sao có thể? Ta thật vất ôm vào đuổi luôn Nhi đừng nóng giận. Chúng ta đùa giỡn đâu không có không tôn trọng lựa chọn của ngươi. Liêu gia vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuận, đừng nóng giận. Các ngươi đều đi quên nhủ Liễu Nôn. Liêu Tông Nguyên biết, Liêu gia hiện tại sở dĩ đột nhiên chúng tinh phùng nguyệt, đều là ta cái kia hiền tế, nếu như không có hắn, ai chim Liễu gia. Đời này cũng không thể ném. Bất quá, Liêu Ngôn hiển nhiên không thèm để ý những người này. Giờ đi Liễu gia biệt thự. Ba người không có tiếp tục gây dồn ròi sợ. Cứ việc Liêu Tông Nguyên minh xác biểu thị để lại xe đường, đều bị cự tuyệt. Bọn hắn ra khỏi biệt thự, chính mình quét cùng xe chạy bằng điện, phối hợp tại bờ biển cưới quá tốt rồi. Hôm nay ánh nắng thật tốt đẹp, giống như biển hương vị đều là ngọn. Tô Hưởng vui vẻ, rốt cục có thể đem thầm mến nữ sinh lấy về nhà. Hơn 10 năm, không dễ dàng cảm ơn ngươi, ca. Tô Hưởng đạo để cho ngươi chịu bị khuất, ta biết ngươi không thích nhất loại chàng diện này. Tô Ninh cười cười, không quan hệ, kỳ thật vô nào thoải mái hay là thật thú vị, khó trách nhiều người như vậy đều ưa thích vô nào chàng bước. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phía sau liễu non trắng hai người một chút, các ngươi còn không biết xấu cười. Các ngươi không phải nói các ngươi chính là người bình thường. Kết quả ngươi đây là người bình thường có thể làm được tới. Ta tin các ngươi ta. Hại ta cho các người lo lắng lâu như vậy, ta đều muốn tốt tại sao cùng trong nhà quyết liệt. Liễu Nôn đạo ha ha, có khả năng hay không? Kỳ thật chúng ta thật sự là người bình thường. Người gả nhà chúng ta đi, có thời gian khổ cực ăn đi." Tô Ninh nói. Ba người bọn hắn là đồng học, nói chuyện không có nhiều như vậy con con quấn quấn từ nhỏ trong nhà liền không thích ta, đem ta nhét vào nhà bà ngoại, thời gian khổ cực cũng không phải chưa từng ăn, nói thực ra ta vẫn rất hoài niệm thời điểm đó cách sống, đến bên kia đi, ta liền có thể thường xuyên nhìn thấy bà ngoại, rất tốt." Liễu Nôn cũng không thèm để ý đi, chỉ cần ngươi dám gả đi liền thành." Tô Ninh nói. Ba người vai sánh vai kỵ hành ánh nắng như mảnh vàng vụn giống như chiếu xuống trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, long lanh vô tận con mang. Bờ biển phong cảnh như thơ như họa, làm cho người say mê. Xanh thẳm bầu trời cùng biển cả hòa làm một thể, phản phất một khối to lớn lam bảo thạch, bóng ánh sáng long lanh. Trăm đoan vân đoàn giống kẹo đường một dạng trôi lơ lửng trên không trung, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Trên bờ cát, tinh thể tỉ mỉ hạt cắt tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang màu vàng lỏng, tựa như một đầu mềm mại màu vàng. Sóng biển nhẹ, nhẹ bờ, ra thanh thanh quanh quả Rất tốt đẹp. Phàm Phật có như vậy một cái trước mắt, ba người giống như về tới cấp 3 thời kỳ ca, ngươi nói chúng ta tham gia cái học lớp, lấy không một cái nàng dâu về nhà, mẫu thân đại nhân bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Chương 291, khoảng cách quá xa. Chương 291, khoảng cách quá xa. Ngân Tuyết biệt thự, Các bạn học nguyên bản định về nhà, có người đưa ra đi trên biển nhìn xem, thật vất vả đến một chuyến nam đảo. Có lẽ có ít nhân tài lần thứ nhất nhìn thấy biển cả, có lẽ sẽ là một lần cuối cùng gặp, không muốn ôm có tiếp nối nhìn xem biển, sau đó buổi chiều rời đi, cũng không thể ôm lấy tiếp đi, thật vất vả mới đến nam đảo một lần. Trước kia liền muốn nhìn biển, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Rất nhiều người cao hứng phi thường, dù sao ai cũng không phải phú hảo, tùy thời có thời gian đi ra đến tuổi tác. Rất nhiều đã gả làm vợ người, hoặc là đã vì phu, trở thành phụ thân, mẫu thân. Mặc dù hiện thực, nhưng là rất nhiều người đã bắt đầu vây quanh gia đình chuyển, vây quanh hại tử chuyển, vây quanh bạn lữ. Trung quanh thân nhân quan hệ chuyển, trừ những này, còn lại chính là đang đi làm, có rất ít thời gian của mình. Sinh hoạt chính là như thế bất đắc dĩ. Sinh tồn, sống sót, chính là sinh hoạt. Vô luận là từ thời đại nguyên thủy hay là hiện đại Kỳ thật đều như vậy. Sinh tồn và còn sống, là tất cả mọi người dọc chính. Về phần thơ cùng phương xa, sở dĩ để cho người ta hướng tới, đó là bởi vì đó là một tưởng. Về phần một tưởng, chính là trong mộng tưởng tượng nguyện vọng. Bởi vậy, chân chính có thể tiếp xúc đến mơ ước, bình thường rất ít. Tất cả mọi người rất chân quý. Tại loại không khí này phía dưới, mọi người tổ chức thuê thuyền, chuẩn bị đi trên biển dạo chơi. Tô Ninh cùng Tô Hường, cũng ở trong đó. Tô Ninh cùng đại bộ phận đồng học một dạng. Rất hâm mộ Tô hưởng gia hoàn này, một trận học lớp, thế mà cùng mình thầm mến đối tượng người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc để cho người ta thuần thức chúc mừng chúc mừng. Hai vị thật là hạnh phúc. Song hướng lao tới kết quả, tương lai các người sẽ rất vui vẻ. Các bạn học tự nhiên đều chúc phúc đây chính là số lượng không nhiều, có thể kiên trì đến bây giờ còn lẫn nhau ưa thích tình lữ. Thâm tình không kịp lâu bạn, cho tới nay. Tất cả mọi người hâm mộ loại này kiên cố tình cảm. Tô hưởng thành bọn hắn thứ hai đối với hâm mộ đối tượng. Về phần đôi thứ nhất, lúc trước Tô Ninh cùng Tô Di, nói tới Tô Di hòa Tô Ninh, mọi người có cũng chỉ là tên lưới. Tiếc buổi hai người không thể đi cùng một chỗ. Bất quá đối với Tô Ninh tới nói, lại lơ đễnh. Hắn đã sớm buông xuống. Hiện tại Tô Di ở trong mắt hắn, đã cùng bình thường đồng học không có bao nhiêu khác nhau. Giờ khác này hắn mới chính thức cảm giác được, yêu và không yêu. Kỳ thật rất không giống mỗi. Hắn trước kia sẽ quan tâm Tô Di nhất cử nhất động, mà lần này họp lớp cho hắn lớn nhất cảm xúc chính là, hắn vậy mà không có chú ý Tô Di nhất cử nhất động, thậm chí có đôi khi tựa hồ cũng quên đi một người như vậy tồn tại. Phản vất nàng cùng Amiu a cậu không có gì khác biệt đây chính là từ bỏ đằng sau, giễn phần mình trở về đến người bình thường tâm thái. Đo lượng cùng liễu ngôn tình cảm, thật làm cho người kinh hỉ, cũng làm cho người rung động. Ai có thể nghĩ tới, lẫn nhau thầm mến hơn 10 năm người, thế mà cuối cùng còn có thể đi đến cùng một chỗ. Mấu chốt là, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, phản phất từ nơi sâu xa nhất định, đều vì đối phương thủ thân nhiều năm như vậy. Khó được a. Đây chính là yêu sao? Gặp được người khác thời điểm, luôn luôn không có bất kỳ cái gì hoa hòa, không có cảm giác nào, chỉ có gặp được chân chính duyên, mới có thể nghĩa vô phản cố. Tất cả mọi người hâm mộ, cũng rất kinh ngạc loại cảm tình này. Bởi vì trên thế giới này, đại đa số người là không gặp được chân chính duyên phận đều là chịu đựng chấp nhận lấy qua. Lâu này sinh tình, thời gian dài. Tự nhiên mà vậy đối với bạn nữ sinh ra ủy lại mà thôi đại đa số người đều không có gả cho tình yêu, không có cưới được người mình thích, hoặc là không, có gả cho người mình thích đây là trạng thái bình thường. Cho nên, gặp được Tô hưởng loại cảm tình này, mới có thể hâm mộ đương nhiên, đại đa số trong ánh mắt hâm mộ cũng không ít chất vấn tình cảm đều sẽ biến. Ta cảm thấy, cái gọi là gà cho tình yêu, còn không bằng chân thật đối đãi người trước mắt tốt hơn. Người trước mắt mới là nên chăm chú đối đãi người. Liên giống với Tô Ninh cùng Tô Di, đã từng cỡ nào ân ái một đời, hiện tại còn không phải mỗi người một nhà. Còn không phải mỗi người đi một ngả. Ta cảm giác, tôi hưởng cùng Liễu ngôn cũng sẽ biến chất, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng à, tình cảm chỉ là một loại cảm xúc, làm loại này cảm xúc biến mất. Như vậy tình cảm cũng liền không tồn tại nữa. Bất luận cái gì thâm tình, đều bù không được thời gian. Thời gian cái đồ chơi này, thật có thể cải biến rất nhiều thứ. Mọi người cảm khái. Tô Ninh cùng Tô Di, chính là mặt trái ví dụ đã từng thâm tình yêu nhau hai người, đến cuối cùng còn không phải mỗi người đi một ngả, còn không phải. Mỗi người một ngả, đi không đến cùng một chỗ. Mặc dù không đến mức trở thành cửu nhân, thế nhưng là quả thật làm cho người xấu hổ. Lúc trước Tô Ninh cùng Tô Di đến cỡ nào ngập nào, hiện tại liền có bấy nhiêu ai chăm chọc. Phản phất Tô Ninh cùng Tô Di vận mệnh, liền công bố Tô Hượng cùng Liễu Nôn tương lai vận mệnh. Bọn hắn cũng sẽ tách ra. Trong đám người, Tô Di không nói gì, thần sắc cô đơn. Nhìn xem cái kia đã từng cho mình vô số mỹ hậu nam nhân, chẳng biết lúc nào lên, kỳ thật nội tâm của hắn đã có một chút hối hận, bất quá, nàng một mực ý đồ che giấu. Nàng không muốn thừa nhận chính mình thua, lựa chọn của mình sai. Nàng dễ dàng tha thứ không được sai lầm của mình. Nàng ban sơ coi là Tô Ninh hội so với nàng càng hối hận, càng không cách nào tiếp nhận thậm chí có như vậy trong ngáy mắt, nàng chờ mong Tô Ninh một lần nữa đuổi nàng, một lần nữa cầu nàng hợp lại. Thế nhưng là, nàng sẽ không nói ra. Hắn cho là mình không thể thua. Không phải vậy chẳng phải là lộ ra lúc trước nói chia tay, nàng Tô Di rất cố tình gây sự. Tô Di sau khi chia tay một đoạn thời gian rất dài, đều là nghĩ như vậy. Nàng xác thực không có cách nào quên Tô Ninh. Nàng coi là Tô Ninh có một ngày thực sự nhịn không được, có lẽ sẽ quay đầu. Thế nhưng là, thằng đến có một ngày, nàng lần nữa nhìn thấy Tô Ninh. Tô Di coi là Tô Ninh hội rất hèn mọn đi lên cầu hợp lại, hoặc là nói trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc loại hình, nhưng là, nàng không có tại trong mắt đối phương nhìn thấy bất luận cảm tình gì, không có bất kỳ cái gì một loại. Hắn còn quan tâm chính mình, yêu tình cảm của mình. Mình lại trong ánh mắt hắn mặt nhìn thấy cũng chỉ có lạnh nhạt, hoặc là nói không phải là nhạt, mà là lạ lắm. Nhìn mình ánh mắt, phi thường lạ lắm. Thật giống như đối mặt người bình thường một dạng. Chính mình coi là, hắn sẽ rất thảm, sẽ độc thân. Thế nhưng là ai biết hắn thế mà cùng Ngô gia đại tiểu thư nhận biết, thậm chí Ngô gia đại tiểu thư ánh mắt kia, nàng rất rõ. là ái mộ, ngưỡng mộ. Nữ nhân giải nữ nhân Nàng quá hiểu loại kia thân sắc. Nói thật, có như vậy trong ngáy mắt, nàng luôn cuống. Tiên nhiệm thế mà so với nàng trải qua tốt. Này làm sao có thể khiến người ta tiếp nhận? Đây không phải phủ nhận nàng trước đó cách làm. Tô Di còn tại sinh khí. Thằng đến lại về sau, nàng Tân Tân khổ khổ đảm luận hàng mục nô ra đại tiểu thư thuận miệng một câu liền cho nàng chỗ tốt rất lớn. Nàng lúc này mới ý thức được, Tô Ninh, cùng mình chia tay đằng sau, xác thực ưu tú rất nhiều. Xác thực, tìm được người càng tốt hơn. Mà lần này học lớp, cho Tô Di lớn nhất cao thủ, chính là nàng cảm giác. Chính mình cách Tô Ninh Giống như càng ngày càng xa Xa tới không cách nào với tới Xa tới Nàng cùng hắn Tựa hồ cũng không còn cách nào tiếp xúc Mặc dù có đôi khi mặt đối mặt Nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy khoảng cách Loại khoảng cách này Nàng cảm giác mình coi như bổi theo cả một đời Cũng vô pháp tiếp xúc Chương 292 Ta làm không được Không có nghĩa là các người làm không được Chương 292 Ta làm không được Không có nghĩa là các người làm không được Loại cảm giác xa lạ này Để Tô Di cảm giác được không thích hứng Nhưng là lại có thể làm sao Đây là lúc trước chính nàng lựa chọn Tô Ninh cùng nàng cuối cùng chạy tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Loại khoảng cách này cảm giác cũng không còn cách nào để bọn hắn trở lại lúc trước. Hai người hay là thành hắn cùng nàng, cũng không còn cách nào trở thành. Chúng ta ba. Tình cảm chính là như vậy, từ lạ lẫm đến quen thuộc, lại từ quen thuộc đến lạ lẫm. Nhưng là, thật để cho người cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người kết cục có lẽ chính là như vậy, cũng không còn cách nào thân mật. Nàng có thể cảm giác được. Tô Ninh thật không yêu nàng. Thứ Tô Ninh trong ánh mắt, một chút yêu cảm giác đều không có. Nếu như tại lúc chia tay, Tô Di nhìn thấy loại tình này, nhất định sẽ thật cao hứng, rốt cục có thể vui sướng và chia đều tay. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà không hiểu bằng hoàng, bối rối, còn có một số mê mang, cảm xúc rất phức tạp. Nàng đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Rõ ràng, đây chính là chính mình lúc trước muốn kết cục, vì cái gì chính mình thực sự đến tới mức độ này, nhưng lại không như trong tưởng tượng vui vẻ. Tô Di không rõ. Kỳ thật, nhìn thấy Tô Hưởng cùng Liễu luôn sự tình, mọi người không thể tránh khỏi nghĩ đến Tô Di hòa Tô Ninh, cũng không thể tránh khỏi nghĩ đến đại đa số người dù là không coi trọng, cũng sẽ chúc phúc. Số ít người trực tiếp không coi trọng Cảm thấy bọn hắn cũng sẽ đi Tô Ninh cùng Tô Di đường xưa. Thậm chí một số người khi nhìn đến Tô Ninh cùng Tô Di sự tình đằng sau, liền kết luận trên thế giới này không có tình cảm. Tô Hưởng Kỳ thật cũng rất mê mang ca, ngươi nói về sau chúng ta sẽ giống các ngươi một dạng. Chia tay sao? Sẽ giống các ngươi một dạng, mỗi người một nhà sao? Cũng sẽ giống các ngươi một dạng, không cách nào tu thành chính quả, không có một cái nào kết cục tốt đẹp. Tô Hưởng Kỳ thật nội tâm rất tâm thần bất định. Tô Ninh cười cười, cái gì gọi là kết quả? Cái gì gọi là kết cục? Cùng một chỗ tính kết cục sao? Tỷ như hai người mến nhau, lẫn nhau truy cầu thật lâu, mới cùng một chỗ Đây coi là kết cục sao? Kết hôn tính kết cục sao? Hai người rốt cục kết hôn, tính kết cục sao? Sau khi kết hôn, có hải tử tính kết cục sao? Hay là làm bạn đến giả, tính kết cục sao? Tô Ninh liên tục hỏi mấy cái vấn đề, Tô Hưởng một mặt động, không rõ ràng cho lắm. Tô Ninh tiếp tục nói, vô luận cuối cùng là kết cục như thế nào kết thúc, cũng không tính là kết cục. Cũng đều không tính chính quả. Chân chính kết cục cùng kết quả là quá trình. Chính là, các người hạnh phúc cùng một chỗ trong nháy mắt đó, chính là kết quả, chính là kết cục, về phần về sau sự tình, có trời mới biết. Quá trình trọng yếu nhất, thể nghiệm trọng yếu nhất, mà cái gọi là kết cục, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy chuyện trọng yếu. Tô Ninh nói ngươi giờ khắc này cùng với nàng, nàng muốn cùng ngươi cùng một chỗ, chính là kết cục tốt nhất. Tô Hưởng có như vậy một chút lĩnh ngộ được tinh túy, ca. Ngươi nói, sát thực có một ít đạo lý. Mặc dù, có như vậy một chút cặn bã cảm giác, đều nói rồi không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương chính là đuộng nghịch lưu manh. Chán. Nếu như chỉ truy cầu quá trình, đây chẳng phải là người người đều mở xé nát. đều lấy quá trình trọng yếu nhất luôn luận vì lý do, Quang Minh chính đại đứng lên đạp. Đôi kia kẻ đến sau, kỳ thật cũng không phải là rất công bằng cũng rất không chịu trách nhiệm. Tô Ninh muốn, cũng không phải không có đạo lý, người nói xác thực cũng có đạo lý, cho nên nói, chúng ta vô luận quyết định cùng ai cùng một chỗ, đều muốn toàn lực ứng phó, đều muốn tận chính mình lớn nhất cố gắng đi ứng phó, cho đối phương một cái tương lai tốt đẹp mà phần đấu. Thành sự tại người mưu sự ở trên trời, lấy hết cố gắng lớn nhất đằng sau, tương lai cho dù là không như ý muốn, vậy chúng ta cũng không thể lương tâm, người trên đời này lớn nhất sự tình chính là không thể lương tâm. Tô Ninh nói vô luận là đối mặt tình yêu, hữu nghị, hay là thân tình, cũng hoặc là là mặt Ninh cho tới nay cũng là như thế. Sự tình gì Chỉ cần ta không có lòng ấy náy liền tốt không thẹn lương tâm. Tô Hưởng lặp lại một câu ca, "Ta hiểu được, ta sẽ cố gắng hết sức mặc dù cuối cùng có thể sẽ không như ý muốn." Tô Ninh lắc đầu, "Ngươi vì cái gì đối ngươi như vậy bọn họ tương lai không có lòng tin." Hắn nhìn một chút Tô Hưởng, lại nhìn một chút Liễu Nôn ta cùng Tô Dịch, cũng chỉ là ta cùng Tô Dịch. Chúng ta làm không được trường tương tư thủ, tương cứu trong lúc hoàn nạn, không có nghĩa là người khác làm không được, không có nghĩa là chúng ta làm không được. Tô Ninh nói rất nhiều chuyện, chúng ta làm không được. Thế nhưng là, người khác làm đến, tùy từng người mà khác nhau. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Tô Ninh nói, nói chuyện ở giữa, truyền đã mở rất xa, bầu trời một mảnh xanh lam, hóa hải hợp thành một mảnh, quả nhiên có biển xanh hợp thành thiên nhất lên cảm giác. Tô Hưởng càng thêm kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh, "Ca, thế nhưng là ngươi cũng làm không được, ta làm sao có thể làm được?" Nói thật, Tô Ninh tại Tô Hưởng trong lòng, một mực là lợi hại nhất, cũng là nhân sinh phương hướng. Hắn cảm thấy, chỉ có Tô Ninh làm được mới là hắn có thể làm được. Liên giống với trước kia khi còn bé, mọi người cùng nhau chơi, Tô Hưởng vốn cho là lật bổi nào không có khả năng, thế nhưng là Tô Ninh lật ra một cái đằng sau, hắn liền có lòng tin. Liên giống với nhạy xa, Tô Hưởng cảm thấy không có khả năng, Tô Ninh làm đằng sau, hắn mới phát giác được có khả năng. Cho nên, hắn vẫn cho là chỉ có Tô Ninh làm được, hắn mới phải làm đến ta. Cũng có rất nhiều chuyện tình là làm không được. Tô Ninh nói ta chính là một người bình thường mà thôi. Kỳ thật, ta làm không được đồ vật, rất nhiều người đều làm được, chúng ta thất bại đồ vật, rất nhiều người cũng đều thành công, cho nên, ngươi tuyệt đối đừng xem ta án lệ, ngươi một mực làm tốt chính mình là được. Huống hồ ngươi yên tâm, ta xem trọng các ngươi, các ngươi nhất định có thể làm được so với chúng ta tốt hơn, đi được so với chúng ta càng xa. Tô Ninh nói, Nói lời này lúc, hắn còn không tự chủ được nhìn Tô Dì một chút. Tô Hưởng nghe lời này, lập tức có lòng tin. Trong mắt Sinh Cơ bừng bừng những này ca khuyên bảo, ta sẽ cố gắng. Có lời này của ngươi, vậy ta liền an tâm nhiều. Hắc hắc. Tô Hưởng sờ lên đầu, lộ ra rõ ràng răng. Liễu ngôn nhìn xem hai huynh đệ nói chuyện tiếng, há to miệng, mười phần chấn kinh, nàng nghĩ nửa ngày mới nói Tô Ninh, làm động học, theo đạo lý tới nói, chúng ta đều là cùng một cái niên kỷ, vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi nói chuyện già như vậy thành, luôn có một loại triết học ý vị ở bên trong, luôn cảm giác lời của ngươi nói, để cho người ta mười phần an tâm. Liễu Nôn chính là có như thế một loại cảm giác. Nàng cảm giác Tô Ninh mặc dù cùng bọn hắn niên kỳ không xê xích bao nhiêu, nhưng là tính cách ăn nói tựa như một cái lao đại gia, khô khụ, như cái chiếc học ra một dạng. Tô Ninh nún núm bay, cũng không có gì. Bất quá, ta xác thực so với các người lớn một chút, kinh lịch có lẽ cũng nhiều một chút xíu đi. Còn có, Liễu Nôn, không đều nói gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó, ngươi tiến vào ta Tô ra cửa lớn, Tô hưởng lại là đệ ta, về sau ngươi cần phải gọi ta ca ca." cười. Sắc thực có ca ca cảm giác an toàn. Liêu ngôn trong bất tri bất giác, thế mà cũng cùng Tô hưởng một dạng, bị Tô Ninh tin phục nhìn, có cá voi. Thật nhiều cá voi. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đã đến giữa biển. Biển xanh một thuyền. Trung quanh lại có thành quần kết đội cỡ lớn cá voi xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngừng nghĩ nói, lên tiếng kinh hồ. Cùng một chỗ thưởng thức biển cả kỳ diệu phong cảnh. Chương 293. Đùa giỡn. Chương 293. Đùa giỡn văn. Tại Bắc Ngát phía trên đại dương, một đầu cá voi to lớn như là một tòa di động sân nhạc, chậm rãi lui tuần tra. Nó thân thể cao lớn kia ở trong nước biển như ẩn như hiện. Vậy mà so tô linh thuyền của bọn hắn còn muốn khủng lồ, phản phất là chúa tể của Hải Dương đột nhiên, cá voi bỗng nhiên ra tốc, hướng về mặt biển phóng đi. Động tác của nó tấn mãnh mà hữu lực, nhấc lên từng tầng từng tầng to lớn của nước. Khi cá voi đầu sông ra mặt nước trong nháy mắt, nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào một chiếc thuyền nhỏ miệng lớn, phát ra một tiếng rung động lòng người gào thét giống. Tiếng gầm gừ này dường như xâm xét ở trên mặt biển quấn quẩn, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Theo cá voi thân thể không ngừng lên cao, cái đuôi của nó cũng theo đó cao cao giơ lên, dùng sức vượt mặt nước. Mỗi một lần đập đều khơi dậy cao mấy chục mét sóng lớn, những sóng lớn này đụng vào nhau thành từng đạo tráng quan tường nước. Cá voi trên không trung ngắn ngủi dừng lại sau, lại năng nặng địa trở xuống trong nước, vang lên một mảnh to lớn của nước. Bọt nước như là một đóa nở rộ biển liền, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt thấm ẩm. Toàn bộ mặt biển đều bị cá voi lặn sóng chúc ấy, sóng cả mấy liệt, bọt nước vẩy ra. Mà cá voi thì tại đợt này đảo bên trong tự do tự tại du động, lộ ra được nó cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cùng Yngi ba. Cá voi là sóng, quá tráng quan. Thốt dung động. Ở 3. Ba, châu. Trên truyền đồng học đều bị cái này kinh thiên động địa cảnh cảnh động đạo đông. Theo cá voi rơi vào trong biển, Sóng lớn kêu bay nhảy tản ra để thuyền lớn một trận lay động. Theo sóng biển lắc lư để trên thuyền hành khách kinh tâm động phách, cảm giác kích thích không gì sánh được phanh. Sau đó, lại một cái cá voi nhảy lên thật cao, lại rơi xuống còn. Còn có cá voi. Không chỉ có một con. Quá tuyệt vời. Lần này tới đáng giá. Có người giáng khái. Các bạn học thần sắc không giống nhau, đều bị trận diện này rung động. Bực này bá chủ hải dương, thế mà có thể bị bọn hắn nhìn thấy, còn chứng kiến nhiều như vậy đâu. Hiếm thấy chẳng cảnh còn tốt cá voi mục tiêu không phải chúng ta thuyền lớn, không phải vậy chúng ta thuyền lớn đều sẽ bị đắm đi. Cũng có người lo lắng. Bọn hắn trời sinh có cự vật sợ hai trứng. Biển sâu cự vật sợ hai trứng nếu như tại thời khắc này nhìn thấy tràng cảnh này, nhất định sẽ sợ sợ tiên tâm đi. Cá voi đối với nhân loại tương đối hữu hảo, bình thường sẽ không công kích nhân loại thuyền. Có người nói lời nói vô căn cứ, ta đổ làm sao cảm giác, phản vật truyền này có đồ vật gì để cá voi không dám tới gần, không dám tổn thương chiếc thuyền này. Mọi người nghị luận cái này sao có thể thôi, chẳng lẽ cá voi còn nhận biết chúng ta chiếc thuyền này, hoặc là nhận biết trên chiếc thuyền này người phải không? Cá voi bẩy xuất hiện, để đám người rung động. Khó gặp tràng cảnh, vậy mà để bọn hắn thấy được. Giờ khắc này vô luận người trên thuyền đang làm gì, đều để tay xuống bên trong sự tình. Chuyên tâm thưởng thức cái này khó được một màn kỳ quái, cá voi từ trước đến nay đều là hành động độc lập làm sao đột nhiên thành quần kết đội. Cẩn thận một chút, đừng xảy ra chuyện cho nên. Thuyền trưởng cùng kích động các bạn học khác biệt, quanh năm ở trên biển phiêu lưu hắn, ý thức được không thích hợp nhiều như vậy cá voi, nếu là đối với chúng ta thuyền hợp nhau tấn công, vậy liền thầm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ cá voi bầy chính là đi ngang qua. Một người nữ sinh đi vào phòng điều khiển Lâm tiểu thư. Phòng điều khiển người lên tiếng chảo. Ngân Tuyết tập đoàn Lâm tiểu tuyết, cũng là chiếc thuyền này bản. Nhà nàng sinh ý không chỉ có quán rượu cao cấp, còn liên quan đến có du thuyền ngắm cảnh loại hình mặc dù cá voi có rất ít công kích tàu thủy tiền lệ, nhưng là vẫn cẩn thận mới là tốt. Lâm tiểu Tuyết đạo nhất định phải cam đoan an toàn của khách nhân chúng ta, phát hiện dị thường, lập tức trở về địa điểm xuất phát. Viết. Nói xong, Lâm tiểu Tuyết ra điều khiển phòng, chuẩn bị đến bong thuyền quan sát cái này khó được chẳng cảnh, đương nhiên, cũng nhìn xem phải chăng có nguy hiểm nào đó. Theo Lý mà nói nếu như cá voi bậy cố ý công kích thuyền, thuyền, sẽ càng thêm nguy hiểm, nhưng là Lâm Điểu Tuyết không sợ. Bởi vì nàng nghĩ đến nam nhân kia, có người kia tại, không có nguy hiểm. Nang Ninh chằm chằm Tô Ninh một chút, không có đi lên chào hỏi. Nói thật, an tế tuyển rất khó thui đến. Nếu không phải Tô Ninh nhận biết Lâm Tiểu Tuyết, Lâm Tiểu Tuyết âm thầm chuẩn bị, Tô Ninh bọn hắn cũng không muốn được chiếc thuyền này. Lâm Tiểu Tuyết nhìn xem biển cả, không ngừng du chuyển bộc lên, giống như là tại chơi đùa đại kinh ngư, trong lòng cảm hái. Quá đẹp, quá trăng quan. Phản phất những cái kia cá voi, tựa như đang vì biểu hiện diễn. Tô Ninh cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Tuyết. Tô Ninh hơi nhíu mày, cái này Lâm Tiểu Tuyết làm sao tại cái này? Kỳ thật nội tâm của hắn phi thường nghi hoặc. Luôn cảm giác nha đầu này không gãy sạch sẽ, giống như nhận biết mình Tô Ninh nghĩ nghi, chậm rãi đi hướng Lâm Tiểu Tuyết. Tô Hưởng cùng Liễu luôn không cùng theo, bọn hắn hiện tại đang chìm ngâm ở cá voi bảy rung động, cùng Liễu luôn cùng một chỗ dính nhau đi đến lan can bên cạnh, Tô Ninh nắm lấy lan can, "Người tốt." "Người tốt." Lâm Tiểu Tuyết lễ phép cười, cười, trả lời. Nàng trên giới tùy ý lườm Tô Ninh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Ninh độc đáo vật phẩm trang sức, ngược trái túi bên trên cái kia tiểu bạch thái trên thân, đương nhiên, ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không có tại dừng lại, tiếp tục xem hướng biển cả. Tô ninh cảm nhận được, gia hỏa này đang nhìn tiểu bạch thái thời điểm, cảm xúc rõ ràng ba động một chút người làm sao lại tại cái này Lâm Tiểu Tuyết, dù thuyền nghiệp vụ, ngân tuyết tập đoàn cũng có đọc lướt qua, ta ở nhà nhàn chán, liền cho mọi người khi lần này đi thuyền về trượng. Tô Ninh hạ to miệng, sau một lát mới nói tạ ơn. Lâm Tiểu Tuyết cười một tiếng, vì cái gì nói như vậy? Thuê thuyền rất khó, chúng ta lại lập tức liền mướn, đã tạ. Tô nói. Lâm Tiểu Tuyết thần sắc đọc lại, gia hỏa này biết là giúp mình. Bất quá nàng lập tức khôi phục bình thường. Nói vì cái gì nói như vậy? Cảm ơn ngươi giúp chúng ta lấy tới thuyền. Tô nói. Hắn tùy thật chính là muốn nhìn một chút nha đầu này có biết hay không chính mình, muốn kiểm tra một chút nơi đó, vừa vận đụng phải có dảnh huyền, các ngươi vận khí mà thôi. Lâm Tiểu Tuyết đạo ta cảm giác không phải vật khí. Tô Ninh đốn đông nhiên ngươi biết ta? Lâm Điểu Tuyết toàn thân rõ ràng xuất hiện không dễ dàng phát giác dư lên, ha <cười> ha. Làm sao có thể? Nàng cười cười chúng ta cũng không nhận biết, ta lần thứ nhất gặp ngươi là tại các ngươi học lớp cái kia. Cho nên nói, ngươi lần thứ nhất gặp mặt, liền đưa chúng ta rượu nhiều như vậy đồ ăn. Liên vì ta bên vực kẻ yếu, đổi đi vương hậu. Ninh bu tay. Lâm Điểu Tuyết, gia hỏa này đều biết cái gì? Ta không hiểu cái gì ý tứ. Tô Ninh gặp nha đầu này hay là mấy miệng, ý của ta là, ngươi sẽ không phải đối với ta vừa thấy đã yêu đi. Ngươi bị Ca Nhan trị chinh phục, cho nên im lặng bỏ ra. Tô Ninh cả lờ phất gơ địa trò chuyện. Lâm Tiểu Tuyết chu cái miệng nhỏ, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Ninh. Tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay nghiêm chỉnh Tô Ninh, thế mà còn có gương mặt này không phải, ngươi làm sao như thế tự luyến? Lâm Tiểu Tuyết đạo. Nói xong, cổ nàng ngừng đỏ. Tô Ninh thần sắc khẽ mình, nha đầu này, chuyện gì xảy ra? Ta đùa giỡn? Khô khụ, Đề cử cỡ vở tờ. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn đã ra một ca trưởng trưởng 294. Số đổ. Chương 294. Số đổ. Tô Ninh cảm thấy rất kỳ quái, nha đầu này không chỉ có cổ đỏ lên một vòng, bên hai cũng đỏ lên. Có đôi khi hắn đều rất hoài nghi, có phải hay không ta tu tiên đằng sau trở nên quá tu tú, đối với nữ nhân có một loại nào đó lực hấp dẫn, tùy tiện vậy lên đối phương liền đem cầm không nổi. Bất quá thật đừng nói, đạt tới chút cơ cảnh giới đằng sau, Tô Ninh trên thân sạch không tí vết, làn da trắng nón, là loại kia khỏe mạnh trắng nõn, không phải trắng bệnh, Ngô Quan đơn chính. Ánh mắt sáng người có thần, trên người có một loại lãng giật tiêu sai khí chất, sắc thực rất có lực hấp dẫn. Dù là đứng tại đám người, hắn cũng lộ ra không hợp nhau, chiếu lấp lánh đương nhiên, ta đương nhiên biết người là nói đùa, ta cũng không phải loại kia mở không dậy nổi đùa giỡn. Lâm Tiểu Tuyết cười một tiếng. Nàng tuổi tác cũng không lớn, lại gồm cả một chút thành thuộc cùng nó lướt. Hai loại khí chất dung hợp, để nàng lộ ra rất đặc biệt. Có tinh thần phấn chấn, cũng có ổn trọng khí chất người thật sự không biết ta. Tô Ninh hỏi hiện tại có thể quen biết một chút. Lâm Tiểu Tuyết đạo ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiểu Tuyết. Thứ ngươi đồng học trong miệng nghe nói, ngươi gọi Tô Ninh. Tô muốn Hiện tại, Quân biết. Lâm Tiểu Tuyết cười lên, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Có mấy phần giảo hoạt. Tô Ninh muốn, không biết có hứng thú hay không, hai chúng ta đơn độc tâm sự. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Tuyết thần sắc hoảng sợ, lập tức cự tuyệt, "Không, cũng đừng. Cô nam quả nữ, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi." Tô Ninh muốn. Nha đầu này nói chuyện, thật đúng là để cho người ta không phản bác được uy, đừng giả bộ, ta biết ngươi biết ta." Tô Ninh nói xác thực nhận biết, vừa mới không phải quen biết sao? Lâm Tiểu Tuyết đạo, Ninh, ta trước khi nói, ngươi có phải hay không nhớ kỹ cái gì?" Thỉ Như Ta ở trong biển đã cứu ngươi loại hình, thì như, ngươi tìm đến ta nói lời cảm tạ loại hình. Hắn cảm thấy Lâm Tiểu Tuyết xác thực nhớ kỹ những ký ức kia, thế nhưng là, nàng là thế nào giữ lại những ký ức kia? Kỳ quái, chính mình rõ ràng tiêu trừ hai lần. Lâm Tiểu Tuyết này sẽ lại hết sức khẳng định, có sao? Người đã cứu ta. Nói bậy a, ta không có ấn tượng. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt. Hai người bọn họ ở trên bong thuyền trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Rất hòa hài, mà không cẩn thận ở phía xa mắt thấy đây hết thảy to gì, trong lòng lại hết sức không dễ chịu. Trong lòng chua chua luôn cảm giác chính mình rất khó chịu. Nàng đang hờ rồi. Tōji biết mình đã không có tư cách đi sinh khí, thế nhưng là nàng vẫn là không nhịn được ăn giẫm. Nàng cả người cũng không tốt, Tōji à Tōji, đều là quá khứ sự tình, ngươi đừng ngừng lưu tại đi qua, người đều là muốn đi lên phía trước nếu kết thúc, liền không nên đang xoắn xuýt hắn cùng ai cùng một chỗ, làm cái gì? Nàng tự an ủi mình, khuyên chính mình, nhưng là tựa hồ hiệu quả cũng không tốt hiệu. Đột nhiên, trên mặt biển lại có một đám cá mập xuất hiện. Thành quân kết đội. Cá mập kia sống lưng lộ ra mặt nước, thoạt nhìn là khủng bố như vậy ầm ầm. Cá mập, cá mập Thật nhiều cá mập hướng nơi này đuổi. Bọn hắn muốn đi săn, đi săn cá voi. Không thể nào, cá voi lớn như vậy. Người trên thuyền nhìn thấy trên mặt biển bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều cá mập nhanh. Bọn chúng nhảy ra mặt nước, vui mừng nhảy lên cái này. Không phải đi săn. Tại sao ta cảm giác bọn hắn là tới biểu diễn? Cái này quá quỷ dị đi. Thế nhưng là càng quỷ dị còn tại phía sau đàn cá mập sau, lại có cá heo bảy xuất hiện. Cảnh tượng này, quá trăng quan, quá quỷ dị. Giống như những đại dương này sinh vật từng đầu đều tại quay chung quanh chiếc thuyền này mà biểu diễn. Loại hiện tượng này vượt qua khoa học không cách nào tưởng tượng ta là cái đầu. Khá lắm, các người phát hiện không có. Những đại dương này sinh vật, thế mà phản phất là đến cho chúng ta biểu diễn. Có thể cái này sao có thể? Sinh vật biển không có tới gần phiền lớn, ngay tại thuyền trùng quanh du động, khi thì nhảy ra mặt nước, khi thì an tính sắp xếp du động. So hải dương trong quán biểu diễn còn muốn rung động. Không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người hưởng thụ lấy người này cùng tự nhiên hài hòa chung sống thời gian. Phản phất hết thể đều rất tốt đẹp thế a. Tiểu Bạch Thái lấy một loại tô linh mới có thể nghe được phương thức giao lưu. Phản tại nói, tang ưu bức không đây đều là ta gọi tới tiểu đệ. Ngo cao hưng trành công xin thượng. Tô Ninh à, đây đều là người làm? Chắc không được. Tô Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này đương nhiên, Tô Ninh cũng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch Thái, thế mà có thể làm được nhiều như vậy sinh vật biển ý là, trong khoảng thời gian này ban đêm, người vụ trộm chạy ra ngoài chơi nước, chính là vì giải quyết những đại dương này sinh vật. Tô Ninh kinh ngạc. Lúc buổi tối, tiểu Bạch Thái xin mời đi ra ngoài chơi nước, Tô Ninh còn tưởng rằng cái này nha chính là chán ghét mà thôi, đi trong biển bơi lội. Sắp định an toàn liền để nói đi, không nghĩ tới cái này nha lại là đi thuần phục sinh vật biển. Nhiều như vậy sinh vật Tiểu gia hỏa không sẽ trở thành bá chủ hải dương đi. Hả? Tiểu Bạch Thái đắc ý phản phất tại nói, nhìn, Giang Vũ bức không. Người cái tên này, Tô Ninh không có đánh giá, bất quá Tiểu Bạch Thái xác thực rất như bức ta còn nói sao, vì cái gì những đại dương này sinh vật đều không công kích thuyền lớn? Ầm ẩm. Hắn vừa nói xong, thuyền lớn kịch liệt lung lay, phản phất tại cuồng phong trong sóng lớn đau khổ rã rụa. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ từ một bên đánh tới, như là một đầu hùng mãnh cử thú, hung hăng đụng vào trên thân thuyền. Theo lực kích này đến, thuyền lớn bắt đầu hướng một bên nghiêng, góc độ càng lúc càng lớn. Những người trên thuyền hoảng sợ thét chói tai vang lên, nắm chặt bên người cố đi vật, ý đồ bảo trì cân bằng. Nước biển không ngừng phun lên bo thuyền, hình thành từng đạ mãnh liệng sóng lớn, vút màn thuyền, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Thân thuyền phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, phản phất tại rên rỉ thống khổ, phản phất tùy thời đều có thể bị nguồn lực lượng này xé rách, lật tại trong biển rộng mênh mông ngân. Vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, khiến trên thuyền đám người thân hình ổn, đột nghiêng xuống đây là Ninh chấn động trong lòng Ân. cũng bị ngộng, lấy lại thần, nữa xuống lớn. Cả, cả kinh không còn máu. Tô Ninh lông mày nhíu chặt, bản năng dùng sức một chảo, đem nó tóm chặt lấy. Lâm Điểu Tuyết hạ xuống thân thể bị bắt lại, trong lúc bối rối cuối cùng là hơi định tâm thần lại, tạ, tạ ơn. Lâm Điểu Tuyết hiển nhiên bị dọa thảm rồi hoành. Còn không có đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, lại một cái cự đại lực trùng kích đánh tới. Chỉ nghe thấy một trận tiếng vang kinh thiên động địa, thuyền lớn thân thuyền phát ra làm cho người dùng mình đứt gãy âm thanh. Nguyên bản liền xuất hiện to lớn nghiêng trời lớn, giờ phút này như là một tòa lung lay sắp đổ sơn nhạc, ầm vang sụp đổ phanh. Một màn này tới quá đột Ninh đều không có kịp phản ứng. Toàn bộ thuyền lớn vốn là nghiêng nghiêm trọng, lần này càng là trực tiếp lật úp ba vẫn bản ổn định lại thân thể Lâm Tiểu Tuyết, cũng lập tức tiếp tục rơi đi xuống, bởi vì Tô Ninh chính mình cũng không có đứng thẳng điểm. Hai người thẳng tắp theo thuyền lớn, còn có ngập trời sóng biển rơi xuống. Hiển nhiên, biến cố này làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến. Hai nạn tới quá mức đột nhiên. Người trên thuyền cũng đều không có kịp phản ứng, lần này gặp thai vạn. Từng cái người bị cao cao căng lên. Tại thuyền tiếp tục lật úp thời điểm, đã rời mặt nước rất cao. Bọn hắn đều bị sợ chấn váng, bản năng hoảng sợ kêu to rống. Trong biển lộng cá vây bầy, đàn cá ngập trời chút giống như điên, không hướng bên này vọt tới. Cái này hoảng sợ một màn, để người ở chỗ này sắc mặt như cho tàn, ai cũng không có dự kiến đến hộp dạng này. Nếu là những đại dương này sinh vật nghiền ép lên đến, vậy bọn hắn sẽ bị nuốt hết vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Những đại dương này sinh vật làm sao đột nhiên nổi điên? anh. vô số sinh vật biển trung kích, rốt cục đệ thuyền lớn rốt cuộc không chịu nổi phanh. Thuyền lớn tựa như một viên bóng đá, bị đánh tới đánh tới. To lớn thân thuyền đánh tới hướng mà biển, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn. Song biển giống dã thú hung mãnh bình thường, gần hết hướng bốn phía đánh tới, đem hết thảy chúng quanh đều cuốn vào trong đó xong. Xong, chúng ta đều phải chết. Ô ô ô. Không, nhà ta tiểu bảo đang ở nhà chờ lấy ta. Ta chết đi nàng làm sao bây giờ? Tiếng la khóc hỗn mạnh. Mắt thấy tất cả mọi người muốn bị lâm vào điên cùng sinh vật biển nuốt hết, đâm chết y -a, y -a. Tiểu Bạch Thái gấp đến độ vào đầu. Nó không ngừng chửi mắng sinh vật biển để bọn chúng dừng tay. Nó không rõ vì cái gì những vật này lại đột nhiên nổi điên. Tiểu Bạch Thái cùng bọn chúng phảng lập tức tách ra cầu thông liên hệ. Sinh vật biển không có nghe đỏ mắt công kích lớn, còn có người. Dù là đụng đầu rơi máu chảy, dù là có một ít rõ ràng đều chính mình đập đầu chết, hay là không ngừng công kích. Tô Ninh hơi nhíu mày, cảm giác chuyện này không giống bình thường. Bất quá bây giờ hắn cảm thấy không phải cân nhắc những này những vấn đề này thời điểm. Hắn khẽ cắn môi bá. Trên người hắn, Đột Nhiên bay ra một khối thiết bản. Chương 295: Cứu người. Chương 295: Cứu người đây là. Lâm Tiểu Tuyết có chút mộng quyền. Tô Ninh vì cái gì đột nhiên sẽ làm ra một mảnh cụ sát. Đương nhiên cũng có thể là là truyền bộ phận hải cốt, đột nhiên bay lên bá. Bất quá nàng chưa kịp kịp phản ứng, Tô Ninh ngột phát bắt được nàng đem nàng bỏ vào trên miếng sắt ăn. Chơi. Lâm Tiểu Tuyết hai con người trận to lơ lửng. Lơ lửng? Cái đồ chơi này lại là lơ lửng? Ngồi tại thật to trên miếng sắt, cảm giác cùng ngồi ở trên bong thuyền không có gì khác biệt, thậm chí luôn cảm giác bị giáp trên bảng thoải mái hơn. Mấu chốt là, cái đồ chơi này lại là lơ lửng nên không phải ngự kiếm phi hành đi. Lâm Tiểu Tuyết thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới gặp được loại này liền một cái phi hành khí mà tôi, phải tin tưởng khoa học. Tô Ninh thản nhiên nói bá. Nói xong, chỉ huy miếng sắt bay về phía thứ cùng. Lâm Điểu Tuyết ba. Tô ninh không có chịu tiếp trốn, mà là hướng ngay tại lật úp bong thuyền bay bá. Dưới chân đồ vật nói là tấm sát, nhưng là ai có thể biết, cái đồ chơi này nhưng thật ra là Tô Ninh kiếm. Hắn ngự kiếm phi hành, tung hành tại phá toé lật úp thiên hà cốt bên trên. Vì cứu vớt càng nhiều đồng học hữu, hắn bay đến một cái đồng học bên cạnh, từng thanh từng thanh cái kia còn tại ngậm bức thét lên đồng học ném bên trên trường kiếm, người kia một mặt mở miệng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hoảng sợ, còn không đợi hắn phản ứng, Tô Linh tiếp tục cứu người hưu. Thật vừa đúng lúc, hắn bay đến Tô Di trước mặt. Giờ phút này Tô Di chính một mặt tuyệt vọng, lòng như cho nguội, đột nhiên xuất hiện Tô Linh, để ánh mắt của nàng phát sáng. Phảng bắt lấy cây cột cứu mạng bá. Tô ninh không nói nhảm, Đưa nàng cũng ném lên trường kiếm. Tô Di mở to hai mắt, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Cái này ba, đây là cái quỷ gì? Nội tâm của hắn một bức, không biết Tô Linh còn ẩn giấu chiêu này. Một bên khác, thuyền lớn là tút đứt gãy thời điểm. Tô Hưởng cùng Liễu Nôn chính trò chuyện với nhau thật vui, đột nhiên xuất hiện tai nạn, để Liễu Nôn vô cùng hoảng sợ, ôm thật chặt ở Tô Hưởng. Lần thứ nhất, tay nàng đủ luôn cuống. Cái thứ hai, nàng vô cùng hoảng sợ, Nắm chắc. Cái thứ ba, thuyền lớn là tút, phát sinh đại sụp đổ. Hai người thẳng tắp rơi xuống. Nàng ôm chặt lấy Tô Hưởng đừng sợ. Tô Hưởng Đạo cùng với ngươi, ta không sợ. Liễu Nôn Đạo, cảm giác được bị người tin nhiệm, Tô Hưởng tâm bên trong ấm áp, càng thêm kiên định bảo hộ Liễu ngôn tâm ta sẽ bảo vệ ngươi. Thế nhưng là, hiện tại làm sao bảo hộ? Đi ra. Tô Hưởng gào thét một tiếng, hắn chô cụt tay bỗng nhiên sáng lên, chỉ chốc lát một đầu cánh tay kim loại thay thế chống chỗ tay của ngươi. Liêu ngôn kinh ngạc. Thế nhưng là chỉ có một cánh tay, tựa hồ giống như cũng không giải quyết được cái gì liền để ta xem một chút, ổn dưỡng lâu như vậy cánh tay, có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đi. Tô Hưởng Đạo cánh tay tên lửa lấy. Vả, theo mệnh lệnh hạ đạn. Cánh tay kim loại bắt đầu phát ra ánh sáng, trung quanh tên lửa đẩy bắt đầu nổ hành, đẩy ra khí thể phanh. Hai người lúc đầu rơi xuống thân thể, đột nhiên trên không trung đình chạy bá. Vậy mà đi lên cái này cái này cái này, gặp quỷ sao cái này? Người. Liễu ngôn không gì sánh kịp, nàng không nghĩ tới Tô Hưởng vậy mà có được một đầu cánh tay kim loại, lại cánh tay này. Vậy mà có thể dẫn người bay. Kỳ thật không chỉ như vậy, trải qua thời gian dài như vậy hấp thu tiến hóa, hắn cánh tay kim loại đã xưa đâu bằng này, nhưng cái tia kim loại thuộc tính hoàn toàn có thể lan tràn đến toàn thân, hình thành một bộ kim loại khôi giáp. Quả nhiên, tại cảm giác được kim loại thuộc tính tạo thành cánh tay, còn thừa lại rất nhiều thời điểm, Tô Hưởng tâm niệm khẽ động tạch tách. Những cái kia kim loại từng khối bao trùm tại toàn thân hắn, chỉ chốc lát, một kiện kim loại thiết giáp liền đem hắn bao trùm. Liêu Nôn nhìn trước mắt không huyền áo giáp kim loại, bừng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, "Sắt thép hiệp." Tô Hưởng giờ khắc này sát thực như sắt thép hiệp một dạng, màu đỏ làm chủ hệ tâm, tăng thêm một chút màu vàng đất đường vân đơn giản không chết. Có kim loại thiết giáp giá trị, Hưởng tâm động, trên người thép toát ra tiên lửa đầy, hắn bay càng hỗn. Hai tay của hắn ôm lấy Liêu Nôn, đem nàng kéo cách địa phương nguy hiểm. Giờ khắc này, Liễu Ngôn Nộng ta dựa vào, đây là cái gì thần tiên kỹ năng? Tô Hưởng, ngươi không phải nói ngươi thường thường không có gì là sao? Làm sao sắt thép hiệp đều tới? Bá. Tô Hưởng nhìn thấy Tô Ninh Ngự kiếm phi hành, hắn muốn đem Liễu Ngôn đưa lên trên đại kiếm đặt chân. Trên đường gặp được một chút gọi cứu mạng hắn cũng sẽ thuận tay bắt lấy mấy cái. Chỉ trong lát, trên thân tựa như cuốn lấy vật trang sức một dạng, treo bốn năm người. Toàn thân đinh đương hưởng được cứu đồng học một màn động. đột nhiên là tốt để bọn hắn một bức, thế nhưng là bất hiệp cũng làm cho bọn hắn một bước. Tình huống như thế nào a đây là? Thế giới này Không phải bình thường thế giới hiện tự sao? Làm sao đột nhiên liền có mạ vèo bên trong sắt thép hiệp luật nhập? Còn có cá voi quần công kích thuyền lớn là cái quỷ gì? Hẳn là thế giới này tại trong lúc lơ đãng thành quái thú cơ giáp thế giới. Là hiện tại thế giới này là hư giả hay là trước kia chúng ta sinh hoạt thế giới là hư giả? Bọn hắn tam quan lập tức bang nhiệt ca. Đông, Tô Hưởng đem 4-5 người phóng tới trên đại kiếm, đại kiếm kia lại còn có rào chắn. Giờ phút này, trên đại kiếm trừ Tô Hưởng mang tới 4-5 người, Tô Ninh đã cứu được 10 cái trường 20, không chỉ có Tô Ninh, Tiểu Bạch Thái cũng đang xuất thủ ân điều này càng làm cho người chấn kinh. Nếu như nói phi hành khí, sát thép chiến y những này cũng có thể làm cho nhân lý giải, thế nhưng là người một gốc tiểu bạch thái đều có thể đem người kéo dậy, đây là cái quỷ gì? Thanh tinh, không phải nói sau khi dựng nước, không để cho thành tinh. Tiếp tục. Tô Ninh không nói gì, đối với Tô Hưởng gật gật đầu. Gia hiệu hắn tại Tuyền Lớn là tốt trước đó tranh thủ nhiều cứu người hưu hưu hưu. Hai người một gốc tiểu bạch thái phân công hợp tác, tiếp tục cứu người. Tô Hưởng tiếp tục quay người bay đi, tiến vào thuyền trong phế tích coi chừng. Liễu Nôn dò. Tô Hưởng quay đầu nhìn một cái, gật gật đầu, gia hiệu nàng yên tâm, biến mất tại mọi người trước mắt. Tôn Ninh cũng không có ngừng lại, tiếp tục cứu người. Tại Tô Ninh lại một lần nữa cứu được 11, 12 cá nhân, mà Tô Hưởng cứu được tầm 2, 3 người đằng sau, thuyền lớn triệt để là tú ầm ầm một chút. Triệt để ta dã. Trên mặt biển lập tức hỗn loạn tương mừng, thuyền hai cốt, hàng hóa, nhân viên 4 chỗ trôi nổi. Trên bầu trời tràn ngập khói bùi cùng hơi nước, ánh nắng bị che đậy, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tận thế giống như hám. Tiếng kêu cứu, tiếng la khóc cùng sóng biển tiếng gầm gừ xen lẫn, không thể nghi ngờ đều lộ ra tuyệt vọng. Thuyền lớn sụp đổ đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, quanh mặt khác phụ thuộc nhỏ cũng nhận tác động đến, có bị đâm đến nát, có bị lật tung ở trong biển. Trên mặt biển khắp nơi đều là phá thoái tấm ván gỗ, trôi nổi phao cứu sinh cùng hoảng sợ người sống sót. Một chút cá voi đầu đều đụng nát, máu tươi đem nước biển nhuộm đỏ. Trận này đột nhiên xuất hiện thai nạn, khiến mọi người lâm vào vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Nơi này, phản phất chính là một trận tu la địa ngục một dạng. Trang diện quá dọa người cứu mạng, cứu mạng. Nước biển màu đỏ bên trong, rất nhiều người tại tiêu cứu. Chư đông học, còn có thuyền viên các loại. Chương 296, bại lộ. Chương 296 bại lộ. Không biết sợ hãi, hoàn cảnh lạ lẫm đệ trong biển người hoảng sợ tới cực điểm. Bị Tô Ninh nét vào trên phi kiếm người có rất nhiều đều dọa phát sợ giờ phút này không biết làm sao bây giờ. Bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc có hay không được cứu đây hết thảy, quá một nào. Tô Ninh cùng Tô Hưởng vừa rồi đều đã đạt đến cực hạn, cứu vứt cái này 450 người, rất không dễ dàng đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật đều là tại rất thời gian ngắn liền phát sinh. Từ thai nạn bắt đầu, chuyện là tút, chỉ ở trong khoảng thời gian ngắn, Tô Ninh cùng Tô Hưởng đã lấy hết cố gắng lớn nhất, đem có thể cứu đều cứu được những cái kia cá mập muốn công kích. Có đồng học kinh hô, chỉ vào muốn đối với trong biển nhân viên tiến hành công kích cá mập hô hào. Quả nhiên Những cái kia cá mập dục dịch, muốn đối với người may mắn còn sống sót tiến hành rết chóc trước tiên đem bọn hắn vứt lên đến. Tô Ninh nói Tiểu Bạch Thái, ngươi đi ngăn cản cá mập, đừng để bọn chúng tổn thương nhân loại. Nói xong, bọn hắn đắp xuống ở trên mặt biển cứng người, nhưng so sánh vừa rồi tại thuyền lật úp thời điểm cứu người độ khó thấp hơn ba Tô Ninh cùng Tô Hưởng chia ra hành động. Chỉ chốc lát, trên mặt biển những người kia liền bị toàn bộ ném lên đại kiếm. Mà đáy biển lưu lại thuyền có phải hay không còn có người. Tiểu Bạch Thái xung phong nhận việc tiến vào quan sát, đem người còn sống cứu đi lên. Tại ba người nổ ở dưới, tất cả người sống sót rốt cục bị ném lên lại kiếm hồ. Tô Hưởng thở dài một hơi cuối cùng kết thúc. Sống sót sau hai nạn người, có trực tiếp đặt nông ngồi tại trên đại kiếm, hoàn toàn đứng không dậy nổi, có người thì dựa vào tại trên rào chắn, nhìn xem mặt biển. Thần sắc đờ đẫn, cho tới bây giờ, rất nhiều người đều còn không có trở tới. Nghe được Tô Hưởng lời nói, Tô Ninh Long mày nương tụ, không nói gì. Hắn lặng lặng quan sát mặt biển đám kia cá mập, cá voi vẫn tại tàn phá bữa bãi trong biển hải quốt. Mặt biển thuyền trôi nổi vật bị đâm đến vỡ nát, một chút người gặp nạn thi thể, bị đánh tới đánh tới, rất nhanh liền bị cá mập gặm ăn sạch sẽ đang điên cuồng đánh chúng, mấy đầu cá voi bị đâm đến náo nhuẹn, để vùng biển này màu đỏ một mảnh. Giống như Huệ Hải, khủng bố khiếp người còn tốt. May mà chúng ta lơ lửng giữa không chung không phải vậy. Thật đáng sợ. Biển cả xem ra cũng không mỹ lệ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Các bạn học nhìn qua dưới đáy chẳng cảnh, trực tiếp dọa đến tê cả ra đầu. Nếu là có người nói đem bọn hắn ném xuống, bọn hắn khẳng định sẽ hù đến phá phòng không nói chuyện nói, thứ này, tại sao phải bay a? Còn có Tô ninh. vừa rồi hắn thế mà chính mình bay, muốn siêu nhân một dạng. Tô hưởng trên người, đây là sắt thép hiệp chiến y sao? Tô Châu, còn có cái kia tiểu biển Thái, không phải nói sau khi dựng nước, không cho phép thành tinh sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu. Trong đầu đều tràn đầy nghi hoặc. Tô Ninh cùng Tô Hưởng, cái gì quái thai a? Bọn hắn nhìn về phía hai người thời điểm, giống nhìn người ngoài hành tinh. Bọn hắn không dám trực tiếp hỏi Tô Ninh cùng Tô Hưởng, nói bóng nói gió hỏi thăm cùng hai người người thân cận. "Thì như Tô Ji Tô Ji, ngươi không phải Tô Ninh bạn trai cũ sao? Hắn có được loại năng lực này, ngươi hẳn phải biết đi. Đây là thế giới hiện thực. Vẫn là chúng ta xuyên qua. Hay là nói, thế giới này có chúng ta không biết một mặt khác. Hắn sao có thể ngự kiếm phi hành? Còn có, hắn kiếm này cũng quá lớn đi." Mọi người lao nhao Kiếm này, sát thực rất lớn, có chừng hơn 100 bình phương. Tô Ninh có thể tùy ý cải biến đại kiếm lớn nhỏ. Khoa học kỹ thuật hạch tâm hấp thu nhiều như vậy kim loại nguyên tố, còn có mặt khác năng lượng. Thể tích đã sớm không phải lúc trước nhỏ như vậy đương nhiên, Tô Ninh cũng có thể để nó ngưng thực, biến thành rất nhỏ một hối. Cái này quyết định bởi với hắn ý chí. Tô Di sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng căn bản không biết Tô Ninh còn có một tay như thế, cũng căn bản không biết Tô Ninh lại lợi hại như thế. Tô Ninh, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đến cùng là hạng người gì? Ta vì cái gì một chút cũng nhìn không đấu. Nguyên bản cảm thấy Tô Ninh người này nàng hiểu rõ vô cùng, từ đầu đến chân. Dù là trên người có mấy quạng tóc nàng đều rõ ràng. Tô Ninh chính là trong một tiểu sơn thôn đi ra một mực bình thường, thường thường không có gì lạ. Trước kia cùng với chính mình thời điểm, thậm chí vì mấy khối tiền không đỉnh công làm, chính là một cái bình thường gia súc của công ty, một cái không kiếm tiền gia súc của công ty. Thế nhưng là không nghĩ tới, cùng mình chia tay đằng sau, Tô Ninh một lần lại một lần đổi mới nàng nhận biết. Nhận biết đại lao tại phiệt, tốt ra cái này dù là rất không hợp thói thường, nhưng cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, người trở tay tới một cái ngựa không phi hành, ngựa kiếm tú người còn để cho người ta tin tưởng khoa học. Cái này, Tô Di, hoàn toàn xem không hiểu. Thẳng thắn nói, nàng cảm thấy mình giống như lần thứ nhất gặp được Tô Ninh một dạng, nàng một chút cũng không hiểu rõ người này. Tô Di chỉ là lặng lặng nghe, không nói gì. Nàng không lời nào để nói. Lâm tiểu tuyết nhỏ giọng bức bức, ta coi là có thể ở trong nước giống cá một dạng sinh tồn, một đao một cái cá mập lớn liền rất không hợp thói thường không nghĩ tới hắn còn có thể thừa tiên, lại đổi mới ta nhận biết. Tô Ninh bên này, tiểu bạch thái một mặt phẫn nộ, y-a-y-a, y Nó không ngừng chỉ vào trong biển tán loạn hải dương ý -a, a chửi mắng rõ ràng mình bị ta chinh phục tại sao phải vi phạm mệnh lệnh của ta? Dựa vào cái gì bọn hắn lại đột nhiên không nghe chỉ lệnh? Đây là vì cái gì? Bọn này đáng chết cá, lao tử muốn chém chết bọn hắn. Đây là Tiểu Bạch Thái giận mắng nội dung ca. Vì cái gì cá voi lại đột nhiên bạo cầu Mặc dù chúng ta được cứu, thế nhưng là, tôi Hưởng nhìn lại bóng chốc bị cứu đồng học, còn có thuyền viên các loại. Những người này nên xử lý như thế nào? Tô Ninh to mày. Hồi lâu phun ra một ngụm trọc khí hô. Tiểu Bạch Thái, người hiểu lầm những này cá voi bọn hắn không có hỉ nộ vô thường cũng không có đột nhiên phản ngội, mà là nhận lấy kích thích. Người cẩn thận nghe, có tiếng nạp tín hiệu ảnh hưởng tới hành động của bọn nó, kích thích đến thần kinh của bọn nó, để bọn chúng không cách nào tự kèm chế bạo tẩu, không tiếc bất cứ giá nào phá hư chung quanh độ vật. Cá voi bảy cùng đàn cá mập các loại quá điên cuồng điên cuồng đến đâu sợ đâm chết cũng muốn phá hư. Cái này rõ ràng không bình thường ca, ngươi nói là có người cố ý ở sau lưng dẫn dụ cá voi, muốn lộng chết chúng ta toàn bộ người. Tô hưởng ánh mắt ngẩn ngơ khó trách, khó trách ta nói nhiều như vậy sinh vật biển, tại sao phải đột nhiên tụ tập cùng một chỗ? Ngươi lai, like. không phải là vì biểu diễn, mà là vì rất chó Tôi hưởng đạo thế nhưng là sẽ là ai? Tô Ninh sắc mặt càng ngày càng có coi, "Ai? Ta không nghĩ tới xung đột sẽ đến đến nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là tránh không được." "Ca, có ý tứ gì?" "Tôi hưởng không rõ." Tô Ninh cũng không có giải thích. Nếu như vượt qua không chế phạm vi bên trong đồ vật, có người nhất định không muốn để cho nó tồn tại, sẽ nghĩ tất cả biện pháp phá hủy. Dù sao, Dương nằm Chi bên cạnh, hắn có thể dùng người khác ngủ say. Tô Ninh biết mình bại lộ ân ở thế giới này, mở bờ ai trước mặt. Kỳ thật bại lộ là phi thường bình thường sự tình, chính mình chỉ sợ sớm đã bại lộ tê. Hô Tôi nên sâu mấy ư lần dầm rầm dầm. Đột nhiên, mặt biển trong bầu trời đột nhiên toát ra từng viên mang theo thật dày bạch khí viên chủy hình cũ sắt. Lít nhia lít nhít, thế mà bao trùm toàn bộ bầu trời. Mục tiêu đã kích, chính là nơi này đây là. Ta dựa vào. Đạn đạo, thật nhiều đạn đạo. Mục tiêu đã kích tựa như là nơi này. Ngoa tảo, song song, chúng ta muốn bị nổ không có. Có chút quân mê lập tức nhận ra bay tới đồ vật đều là thứ gì, lập tức kinh hãi không gì sẽ được. Chương 297. Chúc cơ thực lực. Chương 297. Chúc cơ thực lực đầu tiên là sợ nạ dẫn dụ sinh vật biển va chạm truyền, sau đó lại là đạn đạo tập kích, đây là muốn đưa Tô Ninh bọn người vào chỗ chết chúng ta, đều muốn bị nổ chết. Chơi ạ, chúng ta là xúc phạm thiên điều sao? Tại sao phải gặp phải loại này khủng bố công kích? Bọn hắn không hiểu ca, làm sao bây giờ? Tô Hưởng cũng có như vậy trong nháy mắt hoảng loạn rồi. Trên người hắn có chiến giáp sát thép, có thể chiến giáp này còn không có tiến hóa đến có thể cùng đạn đạo cứng đối cứng trình độ, huống chi nhiều như vậy. Nhiều như vậy đạn đạo, chết chắc. Tô Ninh nhìn xem nhanh chóng tới gần đạn đạo, trong lòng lạnh léo. Một Minh hắn lời nói, có lẽ còn có thể ứng đối, mang theo nhiều người như vậy không gian chữ vật, mở. Và anh, Tô Ninh mở ra không gian chữ vật. Trong không gian chữ vật không có không khí, không thể thở nổi. Bình thường đều là dùng đến để đặt không có sinh mệnh vật thể. Hiện tại chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống bá. Trên phi kiếm người bị chuyển rời đến trong không gian chữ vật. Về phần cố ý vấn đề, Tô Ninh cho bọn hắn truyền thâu một chút linh khí, đầy đủ để bọn hắn ở bên trong sinh tồn một đoạn thời gian đây là nơi nào?" Có người kinh ngạc. Không gian xung quanh rất đơn giản, màu trắng đen điểu. Bọn hắn đánh giá xung quanh. Rất không thể tưởng tượng nổi đương nhiên Hôm nay nhận trùng kích quá lớn, hiện tại lại nhìn thấy cái này, đã sẽ không không rời nổi bước chân đây cũng là Tô Ninh làm ra đồ vật. Chúng ta giống như bị chuyển rời đến những không gian khác. Đây là vi hình thế giới. Khá lắm. Tô Ninh cũng quá lợi hại đi. Thế mà nắm giữ một cái thế giới, quá ưu. Đám người nhìn mà than thở. Chỉ là thế giới này có chút đơn điệu, nếu là có thể tăng thêm một chút nguyên tố liền tốt, tỉ như hoa cỏ cây cối loại hình. Không nghĩ tới Tô Ninh là một cái đại lao á phanh phanh phanh. Bạ bạ bạo. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, mới Tô Ninh đứng yên địa phương phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn. Phương viên hai cây số bên trong đều là hủy diệt vùng nạn, nếu là có sinh vật ở trong đó sẽ lập tức bị nổ tung đạn phá hủy hóa khí, hủy thiên diệt địa đạo đạn đạo, uy lực quá lớn mại tư. Giải quyết, ta không tin có gốc cật bọn sinh vật năng đủ chịu nổi loại công kích này. Bọn hắn khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Trên biển cả có ba chiếc cự hình quân hạm như ẩn như hiện, chậm rãi tới gần Tô Ninh vị trí, giống tự vô phách. Quái vật khổng lồ. Tàu chiến phía trên có mấy cái người trẻ tuổi nhảy cấm hoan hô, nếu là Tô Ninh ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, trong mấy người này có một cái là bạn học của bọn hắn, cũng là Vương Hạo chó săn một trong người đâu một bộ thi thể cũng không có, làm sao có thể còn có thi thể? Lớn như vậy bạo tạc quy lực, dù là có người đều sớm hoa khí. Quân hạm tới gần, dùng máy ảnh nhiệt tìm kiếm còn sống sinh vật. Trên màn hình không có bất kỳ sinh linh gì dấu hiệu. Trung quanh hoàn toàn tinh mịch, đừng nói người, chính là cá cũng không có báo cáo trường quan, nhân viên khả nghi toàn bộ đánh chết, thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Thật đều rất chết. Hảo hảo xác định một chút. Đầu bên kia điện thoại, một lao đầu thanh âm trầm thấp vang lên báo cáo, biểu hiện trên màn ảnh đã không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu, lại chúng ta ở trong nước biển phát hiện rất nhiều nhân thể tổ chức, nghĩ đến đã toàn bộ bị đánh chết lại xác nhận một lần, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đầu kia lao đầu nói là, "Trưởng quan." Binh sĩ kỳ thật cảm thấy đây chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Kiểm tra một vạn lần cũng không có sinh mệnh khí tức tốt tốt tốt. Hạm đội lần nữa mở ra máy ảnh nhiệt tìm kiếm khả nghi sinh mệnh khí tức. Binh sĩ không nhịn được nhìn màn ảnh, đang muốn cùng bên đầu điện thoại kia người báo cáo đinh đinh đinh. Đột nhiên, máy móc phát ra đinh đinh đinh cảnh báo ở trên màn ảnh, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh hải vực, đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đỏ à, cái này. Không phải mới vừa không có động tĩnh sao? Làm sao? Binh sĩ kia kinh ngạc báo cáo, "Báo cáo. Xuất hiện tình huống dị thường." Phát hiện tình huống dị thường. Có hai cái sinh mệnh lực thị vượng mục tiêu chính hướng phía hạm đội chúng ta vào tới. Xin chú ý ứng đối, chú ý ứng đối. Bèn vừa nói xong, có hai cái cùng loại với sắt thép hiệp một dạng cơ giáp liền vọt tới ba chiếc tàu chiến phía trên cái này, cái này, cái này. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này trên biển tự vệ quân mộng bức gà quỷ. Sắt thép hiệp. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến loại trình độ này. Hai cái sinh mệnh lực địch nhân cường đại xuất hiện, đưa tới ba chiếc hạm đội chú ý nói xác thực là ba cái địch nhân cường đại. Tiểu Bạch Thái cũng coi như một cái, thế nhưng là nó là sinh vật máu lạnh. Dụng cụ kiểm tra đo lường không đến đầu của các ngươi ở nơi nào? Tô Ninh trên người bây giờ bao trùm một tầng cơ giáp. Hắn cái này cơ giáp, nhưng so sánh Tô hưởng cường đại quá nhiều. Toàn thân kim loại đen, càng có cảm giác gấp bách toàn quân chú ý, khai hỏa. Sa kích. Quân hạm bên trên binh sĩ phát hiện mục tiêu, trực tiếp khai hỏa. Tô Ninh lắc đầu, thở dài, ta nguyên bản không muốn dạng này. Cái này không phải ta mong muốn, ta lúc đầu chỉ muốn im lặng cầu thả lấy. Thế nhưng là, bọn hắn không để cho giết. Đến một bước này, tô Ninh cũng không có ý định khác khí. Muốn ngồi xuống hảo hảo đàm luận, chỉ có đánh thắng lại nói. Không phải vậy không ai sẽ cùng hắn đàm luận hưu hưu hưu. Tô Ninh giống như một viên hình người lạc thảo, không lùi mà tiến tới, đành tới hướng hạm đội bom truyền cục cục. Hạm đội bom truyền, lít nha lít nhít hải quân dựng lên vũ khí hướng bọn họ xạ kích đùng đùng đùng. Hạt mưa một dạng đạn không ngừng đánh vào Tô Ninh cơ giáp bên trên, bất quá bây giờ cái này cơ giáp xưa đâu bằng này. Mặc kệ là phổ thông súng trường hay là AK47, đều không thể tại cơ giáp mặt ngoài lưu lại với đạn. Tô Ninh hiện tại thuộc về cơ kỳ, tăng thêm cái này cơ giáp, kỳ chiến đấu so với bình thường kim đều mạnh thể. Giới xuống bom Ninh bàn tay mở ra hưu Trong lòng bàn tay hắn chỗ toát ra một đạo kim loại trường kiếm. Kiếm này không giống với phổ thông kiếm, mà là có một ít khoa huyền cảm giác, Lưới kiếm rất lạnh, hiện lên màu đen. Tràn đầy khí tức thần bí bá bá bá. Tô Ninh hướng trong đám người phóng đi. Những binh lính này đều là xuống ống đầy đủ, võ trang đầy đủ, nhìn chính là trong quân tinh nhuệ phá phá. Tô Ninh thân thể nhanh như thiểm điện. Xong thủ kiếm sẽ qua. Những cái kia mặc có thể phòng ngừa bạo lực của áo binh sĩ, thế mà bị chặn ngang chặt phốc phốc. Nội đạn cùng máu tươi bắn tung tué. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền có 4-5 cái binh sĩ náo xuống đất đã chết quá nhanh a a a cái này cái này cái này. Đây là cái gì ma quỷ? Một chút binh sĩ kinh hồn tăng đảm, bất quá làm quân nhân nghề nghiệp tố dưỡng, bọn hắn dù là sợ hãi, cũng không có lưu lại. Hướng phía Tô Ninh không ngừng xạ kích đương nhiên, đây hết thể đều là phí công mà thôi, đạn phổ thông căn bản đánh không thủng Tô Ninh chiến ý, ý, Tô Ninh thân ảnh khẽ động, lần nữa săn giết. Cơ giáp thêm chút cơ cảnh giới tu vi, khủng bố như vậy. Giết những người này, đơn giản liền như chơi đùa. Những nơi đi qua, từng bộ thi thể nằm xuống, máu tươi nhuộm đỏ bổng thuyền anh. Có người ném mạnh tay lự Có thể khiến người kinh ngạc chính là, Tô Ninh không tránh không né, trực tiếp bắt lấy bay tới Lưu Đạn Bạo. Lưu Đạn Bạo tạc. một trận khói bùi tràn ngập thành công. Nữ nhân kỳ vọng không, không nên quá lạc quan. Quái vật này, thế nhưng là có thể từ dạy đặc đạn đạo trong công kích còn sống sốt quái vật. Sát kích! Cục tốc cục, cục. Binh sĩ hướng phía khói bùi xạ kích. Từ xưa đến nay có cái thuyết pháp gọi là có khói vô hại. Khói bùi khói bùi tán đi, Tô Ninh lông tóc không tổn hao gì. Hai tay hoạt động ở giữa, có người bị cắt thành hai nửa, có người bị chém đầu, mà có người bị cắt thiết hậu. Tô Ninh giết bọn hắn. Tựa hồ sơ so giết chết con kiến đơn giản hơn hỏi một lần nữa, các người đầu ở đâu? Đệ cử, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Toàn bộ đều đã hoàn thành. Chương 298, Tôn Thành. Chương 298, Tôn Thành tam tam làm một tổ, khởi động đi săn hệ thống. Các binh sĩ vẫn như cũ không nhìn Tôn Ninh đặt câu hỏi, nhanh chóng hoán đổi chiến thuật. Chỉ trong lát, mặt đất từng đầu kim loại lưới lớn xuất hiện, mặt trên còn có dòng điện cao thế. Tôn Ninh hơi nhíu mày, những vũ khí này Hiện nhiên không phải vũ khí thông thường. Xem ra vì đối phó chính mình, bọn hắn sớm có dự mưu phốc phốc phốc. Trừ lưới điện, trên bầu trời còn có mấy chiếc máy bay trực thăng trợ giúp tới đem Tô Ninh bao quanh vậy cũng chỉ có dạng này. Tôn Ninh bất đắc dĩ oanh. Hắn toàn lực xuất thủ, không tiếp tục hạ thủ lưu tình chập chập chập. Những cái kia lưới điện không ngừng đóng hướng hắn, muốn dùng cái này đến bắt lấy Tô Ninh. Thế nhưng là những người này quá coi thường lực lượng của mình. Tô Ninh cũng không chỉ là người đơn giản. Trên lưới điện cường đại điện áp không có cho Tôn Ninh tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại to lớn điện áp bị hấp thu sạch sẽ rầm rầm rầm. Tôn Ninh tâm niệm vừa động, Trên chiến giáp tách ra chín chôi đại kiếm, tại trung quanh hắn bay múa phá lưới đem đại kiếm nhẹ nhõm xông phá lưới điện. Thật giống như chém ra một cái túi nhựa nhẹ nhàng như vậy, chốc cơ kỳ chỉ có thể xử lý nhiều như vậy, hân. Nếu là có thể giống Lý Thanh Huyền một dạng triệu hồi ra vạn thanh đại kiếm, vậy chỉ cần muốn một ý niệm liền có thể giết địch. Đi, cộc cộc cộc. Trường kiếm bay ra, không ngừng đâm về binh lính chủ quanh. Những người này còn không có kịp phản ứng, áo chống đạn cùng thân thể trực tiếp xuất hiện lỗ thủng khủng lồ, bị Tô kiếm tùy tiện xối thủng. Trong mấy mắt, không biết có bao nhiêu người chết oan chết thuộc. Chiêu này để cho người ta chấn kinh kiếm của hắn, quá sắc bén, quá kinh khủng. Tô Ninh người khoát chiến giáp màu đen, giống như ma thần giáng thế. Hắn mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đỉnh và quân, đại khai đại hợp ở giữa, địch nhân nao nao xuống. Chiến đấu lý giải, chính là sinh cùng tử đọ sức. Tô Ninh biết rõ, tại cái này tàn khốc trên chiến trường, không cho phép mảy may do dự cùng thương hại. Ánh mắt của hắn lênh khốc mà kiên định, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, vô tình thu gạt lấy địch nhân sinh mệnh, địch nhân tiếng kêu rên, binh khí tương giao tiếng va ba đập, vang vọng chân trời. Máu khắp nơi, nhuộm nói trận đấu thảm liệt. Tôn Ninh trên thân cũng dính đầy máu tươi của địch nhân, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chiến thắng địch nhân, thủ hộ sứ mạng của mình. Cứ việc địch nhân vận dụng tất cả thủ đoạn, thậm chí sử xuất âm hiểm xảo trá chiêu số, nhưng Tô Ninh nương tựa theo hơn người biến thái chủ để là, kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí kiên cường, từng cái hóa giải. Động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi, mỗi một lần huy kiếm đều tình chuẩn địa đánh chúng địch nhân yếu hại. Cuối cùng, trên thuyền binh sĩ toàn bộ bị đánh chết, Tôn Ninh đứng tại một mảnh trong vũng máu, thân ảnh của hắn lộ ra cao to như vậy mà uy nghiêm, dưới chân hắn là từng đống thi cốt trận chiến đấu này, để hắn càng thêm khắc sâu hiệu chiến tranh tăng tốc, không đa nghi từ nương tay không thể nào, những người này đều muốn để cho mình chết. Chính mình không động thủ, liền sẽ bị giết chết diện. Trên bầu trời, máy bay trực thăng không ngừng bay rối, Tô Ninh không sợ người khác làm phiền, trường kiếm xông qua. Cái kêu máy bay trực thăng bị đánh rơi. So đồ chơi còn không bằng. Tô Ninh nhìn một chút phụ cận tàu chiến, Tiểu Bạch Thái cũng tại y nha nha rít chóc. Nói đến rít chóc, tiểu gia hỏa này đối với cái này hưng phấn không gì sánh được. Hắn phản phất trời sinh chính là vì Z chóc mà sinh. Chỗ đến, đều sẽ có tử thương. Tô Hưởng bên kia liền xoáy Một thân màu đỏ tiên diễm áo giáp, là bắt mắt như vậy. Tu vi của hắn không bằng Tô Ninh, sức chiến đấu cơ hồ đều dựa vào áo giáp. Bất quả hắn áo giáp trừ cận thân bắt đấu, cũng có được phát xạ kỹ năng. Uy lực thôi không tính lớn đoán chừng cùng một thanh á cờ không sai biệt lắm, nhưng đã đủ biến thái. Ngâm lại, một bộ có thể phi hành, còn có chức năng chống đạn chiến y, thì còn có á cờ một dạng xạ kích kỹ năng. Nếu là vọt tới phía trước đến một băng đạn, dù là mặc áo chắn chống đạn cũng chịu không được xoẹt xoẹt. Ninh nhảy đến những hạm đội khác bên trên trợ giúp. Chỉ chốc lát, chiến đấu liền đã hiện ra thiên về một bên xu thế. Những binh lính này sức chiến đấu đều thập phần cường đại, gặp được bình thường quân đội, nhất định có thể đánh ra làm cho người ra đầu tê dại công kích, thế nhưng là bọn hắn đối mặt địch nhân, không phải người bình thường bốn. Cái này cái này cái này, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn, một người muốn tiêu diệt ba chiếc to lớn tàu chiến? Hắn còn là người sao? Tàu chiến nơi nào đó, Tôn Thành một mặt kinh ngạc chúng ta bố trí đều đã như thế kỳ náo, thậm chí vận dụng rất nhiều đạn đạo hoành đạt, cuối cùng hắn đều bình yên vô sự. Thế giới này còn có cái gì có thể tổn thương đến hắn? Hắn hoài nghi nhân sinh báo cáo trưởng quan, địch nhân lực quá mạnh, chúng ta không chống nổi. Hiện tại binh lính của chúng ta tiêu hao rất lớn, chúng ta nên làm cái gì? Xin chỉ thị, xin chỉ thị. Trên chiến hạm, các binh sĩ rốt cục luôn cuống. Vốn cho là chỉ là phổ thông hành tạc phần tử khủng bố hành động, không nghĩ tới đối phương thế mà biến thái như vậy. Cơ hồ hai người, liền lật ngược ba chiếc hạm đội ta lệnh cho các ngươi, kiên trì tới cùng. Dù là hy sinh, cũng muốn chịu được. Rầm rầm dầm. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Một chiếc chiến hạm tất cả đạn đạo hạng pháo nhắm ngay Tô Ninh bọn hắn vị trí thả. Phanh, phanh, phanh Trong chốc lát, Ninh chỗ bị tác đến long trời lở đất. Không khác biệt công kích Mặc kệ là quân đội bạn hay là địch nhân, toàn diện chết khoảng cách gần như thế, ta không tin hắn có thể khiêng đến xuống tới, ta không tin hắn còn không chết. Tôn Thành tắn răng, nếu như cái này cũng không được, vậy liên phiến phức lớn rồi hưu. Bọn hắn muốn đợi khói bụi tán đi nhìn xem Tô Ninh trạng thái đang tiếc. Tô Ninh tại bạo tạc sau khi phát sinh, liền trực tiếp xông ra hỏa diễm, giết đi ra. Hướng về sau cùng tàu chiến đánh tới. Lần này, Tô Ninh cùng Tô Hượng không tiếp tục lưu thủ, giết chóc lại không ngáy nãy đối phương đều hạ tử thủ. Lại long dạ đàn bà coi như thật là ngu xuẩn ba hết hỏa lực đằng sau, không bao lâu đầu chiến bên trên binh sĩ bị chóc sạch sẽ, chỉ còn lại có một phần nhỏ, đầu hàng bốn. Tôn Ninh ngoài ý muốn, Tôn Thành không nghĩ tới người cũng tại. Đem tất cả tù binh tập trung lại, Kỹ thuật cũng không có bao nhiêu, cơ hồ đều bị hố. Tôn Ninh phát hiện lại có một cái bạn học cũ cũng tại. Tôn Thành giờ phút này đã hoàn toàn sợ sợ, sắc mặt trắng bệnh. Hắn thực sự không nghĩ tới, Tôn Ninh đã vậy còn quá biến thái, vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, vẫn như cũ không có cách nào làm sao. Người này, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái ta? Tôn Thành hiện tại nói đều nói không rõ ràng. Chầm một hồi, mới nói ngươi Ngươi dám đắc tội vương Hạo ca, ngươi đáng chết. Chúng ta làm sao lại buông tha ngươi? Tô Hưởng nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai là vương Hạo. Tô Ninh nghe nói như thế, sững sờ, thoáng qua đằng sau, cười to, ha ha. Vương Hạo, ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài, chỉ bằng hắn, có thể tiếp xúc đến loại vật này. Tô Ninh châm chọc nhìn xem Tôn Thành, gia hỏa này, nói dối đều nói không ra hư, làm sao tiếp xúc không được, có tiền, có thể ma xui quỷ khiến, chúng ta xuất tiền, vụ trộm đem các ngươi du ngoạn dẫn tới vực, lại mượn hạm có tiền cái gì đều có thể giải quyết. Tôn Thành một lời ấn định là vương hạo sai sử, mượn Hải quân xuất thủ. Chuyến ma quỷ này, Tôn Ninh khẳng định là không tin. Chỉ là vương hạo, còn không có năng lực kia. Về phần cái này Tôn Thành, Tôn Thành a Tôn Thành, không nghĩ tới a ngươi hận tảng đến rất sâu, ai có thể nghĩ tới một cái vương hạo tiểu tùy tùng, lại là một cái quốc cấp lệ thuộc trực tiếp cán bộ. Đế cử, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế phản phái, ký ức sư Tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Toàn bộ đều đã hoàn thành. Chương 299. Còn có hậu chiêu, chẳng lẽ là Chương 299. Còn có hậu chiêu, chẳng lẽ là? Tôn Thành cũng mới chỉ là chừng 30 tuổi, không nghĩ tới cấp bậc cao như vậy. Cái này ai có thể tin tưởng? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao bạn họ cũ, ngươi nhìn lầm đi, nếu như ta thật có năng lực lớn như vậy, ta làm sao lại khi vương hạo tiểu đệ? Ta là cùng hạo ca, ta là cao cấp cán bộ, cái kia hạo ca được nhiều như bức. Tôn Thành cười. Tô Ninh không có tranh luận, chỉ là ý vị thông trường nhìn tất cả mọi người không phải người ngu, hay là ngươi cảm thấy chúng ta là đồ đần? Tô Hưởng nghe vậy đạo chúng ta chính là lợi dụng ngoại quốc hải quân trả thù các ngươi, sự tình chính là như thế một chuyện. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, như là đã đến trình độ này, là giết là dốc thịt mời đến thông khoái. Tôn Thành một mực chắc chắn. Kỳ thật Tôn Thành nội tâm mười phần trấn kinh, vì sao Tô Ninh lập tức liền có thể thấy rõ chuyện bản chất? Trên thực tế chính là phía trên muốn đối với Tô Ninh xuất thủ. Dù sao một cái cự đại nhân tố không ổn định, dù là hy sinh một chút đèn ngủ, có thể thanh lý mất cũng có thể đi làm. Cho nên, mới có thể nghĩ đến xuất động ba chi đạn đạo khu trục hạng, thừa dịp Tô Ninh bọn người không chú ý, trực tiếp xuất thủ đương nhiên, đó cũng không phải dùng tên của mình xuất thủ, mà là dùng ngoại quốc danh nghĩa. Nhưng là thuyền này, Trong lòng hay là thân quốc chính là tại mặt ngoài soát một tầng ngoại quốc xưa thôi. Rất rõ ràng, chính là mượn ngoại quốc tên, giết chính mình định. Tôn Thành làm lần này người phụ trách, toàn quyền phụ trách việc này. Hắn có thể đến học lớp, có thể tiếp tục đóng vai nội ứng khi vương hạo tiểu đệ, tất cả đều là bởi vì Tô Ninh có khả năng sẽ đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là giám thị Tô Ninh nhất cử nhất động. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Ninh thế mà cường đại như vậy. Không chỉ có nhục thân lực lượng biến thái, có được sinh vật quỷ dị quyền chế, liền liền khoa ký. Cũng viễn siêu thế giới này. Một kiện y -y -y liền tiểu thuyết một, một tiểu đệ. Thế mà có thể khẳng khái chịu chết. Vậy ngươi tiểu đệ này, thật đúng là đặc biệt." Tôn Ninh ý vị thâm trường cười. Xem ra ra hỏa này đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời hy sinh, không phải vậy như thế nào tại thất bại đằng sau bình tĩnh như thế. Quả thật là dũng sĩ a. Rất khó tưởng tượng, như thế anh dũng dũng sĩ, thế mà chỉ là một cái tiểu tùy tùng. Thiết lập này, phù hợp sao?" Tôn Thành há hốc mồm, hắn biết mình hoàn toàn bại lộ. Ai cũng không phải người ngu. Thế nhưng là, hắn không có khả năng thừa nhận, cũng vô pháp thừa nhận. Dù là Tôn Ninh biết vật trần giết hắn, hắn cũng không thể thừa nhận. Cái này liên quan đến cố gia Có rất nhiều đồ vật, không cách nào bày ở ngoài sáng nói ta vốn không muốn đi đến một bước này, ta chỉ muốn làm một cái hợp pháp công dân, hảo hảo sinh hoạt, không muốn ảnh hưởng quốc gia. Vẫn là câu nói kia, dường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Tôn Thành mặc dù không có thừa nhận thân phận của mình, nhưng vẫn là nói những lời này thử nghĩ một chút, ngươi sẽ cho phép một viên cái đinh, một mực tại trong con mắt ngươi, nhìn chằm chằm, tùy thời uy hiếp ngươi. Tô Ninh trầm mặc. Nếu là hắn đổi thành phía trên những người kia, hắn cũng sẽ lựa chọn không từ thủ đoạn giải quyết uy hiếp. Trong quá trình này, không có đúng và sai, cũng không có chính tà phân chia, chính là đơn thuần mặt đối mặt. Có lẽ, Tô Ninh lựa chọn tu luyện mạnh lên thời điểm, liền đã nhất định, tương lai sẽ cùng thế giới này quy tắc, có một trận chiến đây là tránh không khỏi. Có thể Tô Ninh không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến đến sớm như vậy. Mà lại, người độc thủ đã là thân quốc cao tầng. Hắn mới chúc cơ. Nếu là tu luyện đến nguyên anh, tất cả đều dễ dàng rồi cũng may mắn ta đi tới chúc cơ, còn có rất nhiều áp chủ bài, không phải vậy. Tô Ninh hiện tại có năng lực tự vệ. Tô Ninh nhìn xem Tôn Thành, ta hiểu hành vi của các người, bất quá, các người có nghĩ tới hay không, thành công cố nhiên đáng mừng, nhưng là thất bại, gặp phải như thế nào đại giới? Các ngươi, cứ như vậy xác định có thể đối phó ta. Nếu là thành công, không ai sẽ biết được hôm nay hành động, thất bại nói. Tôn Thành dừng một chút, chúng ta chính là ngoại quốc người, có việc. Ngươi có thể tìm ngoại quốc trả thù, mà lại, quốc gia sẽ chọn hợp tác với ngươi, thậm chí cho ngươi vinh hoa phú quý, cảm tạ ngươi đối phó dị quốc địch tới đánh. Tôn Thành khẳng định nói ha ha. Tô Hưởng hừ hư lạnh, hắn nghe đến mấy câu này đằng sau, trong lòng khó thở, các ngươi đối phó Kakata, thành công, Kakata thân tử tiêu, thất bại các ngươi vứt nổi cho ngoại quốc. Còn lựa chọn cùng Kakata hòa đàm. cảm thấy Kakata sao? Dễ dàng như vậy bỏ qua việc này đâu hưởng một mặt coi thường có thể mà một dạng biểu lộ, làm chúng ta là cái gì? Tượng đất cũng có ba phần lửa. Tôn Thành cười cười, đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho các ngươi xuất khí người, tất cả tham dự việc này người, bao quát ta. Các ngươi đều có thể diện sát, chờ các ngươi giết xuống rồi, hết giận. Bàn lại, còn có, ta tin tưởng Tô Ninh ngươi cũng đến cấp độ này cũng minh mạch, trên thế giới này không có chân chính đích nhân, chỉ có chân chính lợi ích. Chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bán, coi ngươi có tư cách đứng lên nói chuyện, ngươi sẽ có được người muốn. Tô Ninh hít sâu một hơi. Hiện thực chính là như vậy đến lúc đó hắn bạo cậu, vậy liền để hắn bạo cậu. Thằng đến hắn hết dẫn thẳng đến hắn nguyện ý ngồi xuống đàm luận dù là chết cái mấy ngàn cái mấy và cái mấy trăm ngàn thì sao cái nào một trận đại chiến tranh không có mấy trăm ngàn thương vong xem ra bên trên đã đem chính mình xem như một trận lớn chiến tranh đối đãi thật là để ý mình ta tin tưởng ngươi sở dĩ ở chỗ này nói với chúng ta nhiều như vậy còn có chuẩn bị ở sau đi không phải chỉ là để ở chỗ này cùng chúng ta nói nhảmô Ninh nói ngươi đang chỉ hoãn thời gian chờ đợi chuẩn bị ở sau không phải vậy ta tin tưởng lấy chỉ là ba chiếc tàu chiến sẽ không trở thành đối phó ta chiến lược chủ yếu tôi Ninh nói phía sau khẳng định còn có càng cường đại hơn thủ đoạn, về phần là thủ đoạn gì? Hẳn là Ba. Tô Ninh trong mắt hơi hiếp. vũ khí hạt nhân. Chương 300, Mời. uống trà. Chương 300, Mời. uống trà. Tôn Thành ngay vậy, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Ninh tính cảnh giác thế mà cao như vậy. Lập tức liền đoán được quốc gia còn có chuẩn bị ở sau, không hổ là lấy một nước coi trọng trình độ đối đãi đại nhân. Không sai, tại lãnh đạo cấp cao bên kia, đối đãi Tô Ninh đã đem hắn liệt vào một quốc gia độ mạnh. Một người chống đỡ một quốc gia. Vì tiêu diệt Tô Ninh quốc gia này, phía trên vận dụng năng lực, làm sao có thể chỉ có chỉ là ba chi khu trục hạng. Cũng quá xem thường Tô Ninh đi hẳn là, là vũ khí hạt nhân. Dùng vũ khí hạt nhân đối phó ta. Tô Ninh suy đoán, Tôn Thành con mắt khẽ động. Không nói gì ngươi muốn có tư cách cùng quốc gia đối thoại bàn điều kiện, bình khởi bình tọa, cái này chính là khảo nghiệm, nếu là ngươi có thể cường lạnh vượt qua, toàn bộ thân quốc đều sẽ vì ngươi xoay người. Tôn Thành thế mà hiếm thấy không có phủ nhận ngươi có lẽ còn không biết, thân quốc đã phát ra báo cáo, muốn tại Nam Hải bên này tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm. Tôn Thành đạo vụ nổ hạt nhân thí nghiệm. Thành công chính là một lần thí nghiệm mà tôi Tô Ninh minh bạch tốt người đồ chó hoang lại dám chơi chúng ta, lại vì kéo dài chúng ta chạy trốn thời gian, tại cái này cùng chúng ta nói nhảm nhiều như vậy. Tô Hưởng nghe nói như thế, lựa giận mút trời hắn nói cũng không phải là nói nhảm, mà là lời nói thật. Tô Ninh nói nếu là ta có thể khiêng từng chiếm được một cái này, sau đó ta sẽ không ăn thịt trâu, trở thành tổ quốc người, có thể cùng quốc gia bình khởi bình tọa bản điều kiện, nếu là ta không cách nào khiêng từng chiếm được, vậy coi như ta không có xuất hiện quả. Tô Ninh nói hắn dùng lời nói thật, đem chúng ta kéo dài ở chỗ này, chính là vì chúng ta toàn diện nhận nổ hạt nhân. Tôn Thành giống như cười mà không phải cười, nếu là nổ hạt nhân các ngươi còn không sợ, vậy thế giới này bên trên, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn mang vũ miệng, tất nhận nó nặng, ngươi có thể tiếp nhận sao? Tô Ninh trầm mặt một giây, nói ngược lại là thành thật. Tôn Thành cười cười, dù sao chúng ta thế, nhưng là ngoại quốc người, sao có thể không thành thật. Tô Ninh nún núm bay, cười, ha ha, lúc này cũng không cần phải nói những cái kia nói nhảm, không bằng nói chuyện đi. Đàm luận. Chúng ta không phải một mực tại đàm luận sao? Tôn không, ta nói là, cùng ngươi phía sau người, trực tiếp đối thoại, giả tin tưởng. Lỗi này giờ phút này phát sinh hết thảy, hiện tại nhất định đắp lên chuyển đến cao nhất trung tâm chỉ huy nơi đó, nơi đó. Có vô số đại lao đang nhìn chăm chú. Tô Ninh nói ta biết vũ khí hạt nhân rất lợi hại, nhưng là hắn đối với ta không tạo được uy hiếp. Tôn Thành cười cười, càng không chưa định, dùng cái gì nói loại này rơi xuống đất bụi bằng lời nói. Rất nhiều chuyện, vẫn là phải làm mới có kết quả. Cho nên viên này vũ khí hạt nhân, ta nhất định phải ăn. Người biết ta không muốn phiền phức, cũng không muốn nổi giận. Tô Ninh nói tại ta không ngừng tiến hóa đằng sau, ta liền biết, theo thực lực của ta không ngừng trở nên cường đại, một ngày này cuối cùng sẽ đến chỉ là không nghĩ tới, lại là hôm nay. Đã như vậy, cái kia dứt khoát đem lời nói rõ ràng ra, nên giải quyết hết thể giải quyết, miễn cho về sau ta cuộc sống bình thường sẽ bị quấy rầy. Tôn Thành không nói gì. Hắn biết, Tôn Ninh những lời này không phải đối với hắn nói, mà là đối với hắn người sau lưng nói Tôn Ninh a Tôn Ninh a vốn cho là, trong đám người đồng lứa, Liền Tang Nưu bước nhất lớp chúng ta bên trong, khẳng định là Tang Nưu bước nhất, ta có thể đi đến một bước này, hay là bởi vì có bối cảnh, không nghĩ tới. Người mới là biến thái. Tôn Thành lần thứ nhất bội phục một người quả khen, ta biết, các ngươi vì bước ta đi vào khuất khổ thậm chí khả năng dự định quấy rầy người nhà của ta, thân bằng hảo hữu loại hình. Tôn Ninh tiếp tục nói không cần phải phiền phức như thế. "Phanh." Tôn Ninh tay hé ra, một thanh kiếm từ trong tay hắn toát ra rầm rầm. Hư Không vạch một cái bốn. "Kaka ka." Hư Không thế mà phát ra giòn vang, ngay sau đó, Hư Không dỡ tan, lộ ra một tầng không gian khác. Thấy cảnh này, Tôn Thành con mắt trừng lớn, như là thấy quỷ, đây là ba. Không gian phá toái. "A cỏ." Thực sự có người có thể không gian phá toái. Người? Vậy mà có thể làm được. Tôn Thành chôn váng. "Khá lắm, cái này" cũng quá biến thái đi như thế nào, ta chiêu này. Tôn Ninh cười khẽ, không biết ta chiêu này đối đầu vũ khí hạt nhân như thế nào. Ta thừa nhận vũ khí hạt nhân uy lực rất lớn, nhưng là nó có thể đánh phá hư không sao? Nếu là có thể, ta thừa nhận ta xác thực có mấy phần bại tính, nếu là không có khả năng. Cái kia, Tôn Ninh chưa hề nói lời kế tiếp. Tôn Thành há hốc mồm, ảm đạm phai mở. Giờ khắc này, trên mặt hắn hơi có vẻ chán trường. Vũ khí hạt nhân sát thực cường đại, thế nhưng là trước mắt cũng không đạt được phá toái hư không trình độ. Chỉ có thể nói, đối đầu có thể phá toái hư không Tôn Ninh Không có phần thắng khó trách, khó trách nhiều như vậy đạn đạo công kích đến ngươi, ngươi thế mà đều bình nhiên vô sự. Loại kia dày đặc công kích, đủ để diệt đi một sư. Nguyên bản còn tưởng rằng là ngươi phòng ngự cao, nguyên lai, like. ngươi đã đạt đến tình trạng này, ai? Tôn Thành bất đắc dĩ nói cho nên, còn đánh sao? Nếu là đánh, các ngươi chỉ có không sợ hy sinh, mà lại có thể sẽ uy hiếp được cao tầng sinh mệnh, ta biết các ngươi khẳng định nghị đến trốn đi loại hình, nhưng là, các ngươi xác định ngươi có thể không bị tìm tới, hay là tiếp tục lựa chọn đánh cược một lần? Ninh trầm rãi đạo, "Khá lắm, cái này Cái này còn đánh cái cái dám. Người ta đều không gian phá toái vũ khí hạt nhân mạnh hơn, có thể đánh toái không ở giữa. Không thể nghi ngờ là không có khả năng. Trận chiến tranh này, Tô Ninh, Tháng Hoa, thân quốc cao tầng, bộ chỉ huy, giờ phút này chính chú ý nơi này dĩ quan cấp đại nhân một mảnh xôn xao. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Ninh thế mà như thế người tiên. Trong truyền thuyết phá toái hư không, thế mà bị hắn làm được. Tô Ninh thể hiện ra chiêu này đằng sau, bọn hắn biết, trận chiến tranh này không hạ được đi. Dù là vận dụng vũ khí cường đại hơn, càng nhiều quân đội cũng vô pháp đối với Tô Ninh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao lấy thân quốc trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực, hoặc là nói lấy toàn nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật, đều không đạt được phá toái hư không. Tô Ninh trở thành một tồn tại đặc thù làm sao bây giờ? Hỏi thăm cao lớn nhất người sao? Có một người mặc màu đen cùng loại sửa đổi nam tử quân trang thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại chỉ có thể cùng hắn và nói chuyện, đánh xuống, không, có ý nghĩa. Nhìn dáng vẻ của hắn, cùng chúng ta tra được tư liệu, hắn trước kia biểu hiện chờ chút, hắn đối với quốc, lòng cảm mến hay là đặc biệt cao, có lẽ Có thể cân nhắc cho hắn một cái đặc thù chức vị, để hắn trở thành thân quốc siêu cấp chiến sĩ, vị đại lão kia đạo. Dĩ vãng vô luận nhằm vào cái gì hạng mục lớn, đều sẽ có người phản đối, mà lần này, lại lạ thường không một người nói chuyện. Toàn bộ phòng chỉ huy vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có lẽ hắn tồn tại, không nhất định là chúng ta tai nạn, nếu là hắn có thể toại chấn thân quốc, thời điểm then chốt vì nước xuất lực, như vậy dạng này một cái cao hơn vũ khí hạt nhân cường đại chất lực, chính là một cái kinh khủng vũ khí. Đến lúc đó vô luận là cái gì ưng tương lớn cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp, trong lòng bọn họ có khác ý nghĩ. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta có tu tiên giả, chờ mong bọn hắn thật sự có siêu nhân quyết định như vậy lời nói, vậy liền mời hắn uống trà đi. Vị đại lão kia lên tiếng. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, một khung máy bay trực thăng bay đến Tô Ninh đỉnh đầu bọn họ, phía trên xuống tới mấy cái người đặc thủ Tô Tiên Sinh quả nhiên tuổi trẻ tài cao, quốc gia chúng ta vị kia chuyên tới để mời người đi uống trà, không biết có thể nảy mặt. Chương 301. Đấu địa 3. Chương ba. 301. Đấu địa 3. Ba. Uống trà. Có gì không thể. Tô Ninh cười cười, đi đến máy bay trực thăng. Thế giới này chính là một trận thị uy, ngươi hoặc là ngồi tại trên bàn cơm, hoặc là được bưng lên bàn ăn. Hết thảy, quyết định bởi ngươi lớn bao nhiêu năng lượng. Mỗi một cái đi đến bàn ăn người, đều là kinh lịch núi thây biển máu tồn tại. Mà mỗi một cái có tư cách ngồi lên bàn ăn người, đều có được không cách nào tưởng tượng năng lượng. Tô Ninh, hiện tại có tư cách đi lên bàn ăn. Hắn bày ra thực lực, để hắn có tư cách trở thành người quyết định một trong, mang ý nghĩa, hắn có thể lựa chọn đường mình muốn đi. Tô Ninh cái gọi là phá toái hư không, tự nhiên là còn không có biện pháp thực hiện. Lấy hắn chút cơ cảnh giới tu vi, không có cách nào làm đến phá toái hư không. Kỳ thật hắn làm một cái lựa gạt. Hắn cũng không phải là phá toái hư không, mà là mở ra không gian chứa vật của chính mình. Không gian chữ vật tính cả thế giới hiện thực, có một loại phá toái hư không cảm giác. Nhưng mà, loại tác dụng này kỳ thật cũng, cũng có thể phá toái hư không không sai biệt lắm. Hắn có thể trốn vào không gian chữ vật, né tránh tổn thương. Cùng Tô Ninh nói tới một dạng, thế giới này vũ khí trừ phi có phá toái hư không năng lực, không phải vậy, đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp. Tô Ninh sở dĩ lựa chọn ngộ tác, kỳ thật cuối cùng, hay là bởi vì lười nhác phiền phức. Hắn lười nhác phá vỡ thế giới này, chí ít trước mắt hắn còn không có ý nghĩ này. Bởi vì phá vỡ thế giới, kỳ thật đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Đơn giản chính là làm cho đối phương sợ hãi. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Hắn sinh hoạt tại một cái phá toái thế giới, tới một cái máy giở muốn làm gì thì làm. Nếu như thế giới như thế này, thật là hắn muốn vậy hắn đều có thể trực tiếp tiến vào thế giới thụ tùy tiện một thế giới, liền có thể có loại thể nghiệm này. Khi thể hiện ra đủ thực lực, hắn đã có thể trở thành người chấp cờ một trong, cái kia cần gì phải muốn cái gọi là cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Nếu là 17, 18 tuổi Tô Ninh, có lẽ sẽ lựa chọn như vậy, nhưng là bây giờ hắn không phải 17, tuổi mà là tiếp cận 30 tuổi. Cái gọi là nhiệt huyết cùng một hơi đã không phải là hiện tại hắn có thể làm ra tới. Máy bay trực thăng để Tô Ninh xuyên qua rất nhiều hải vực, cuối cùng đi tới một cái toát ra nửa cái đầu tàu ngầm bên trên. Tô Ninh yên lặng, xem ra đối phương thật đúng là chú ý cẩn thận. Tô Ninh không nói gì, nhanh chân đi lặn xuống thuyền. Tại một cái biểu lộ nghiêm túc quân tỷ tỷ dẫn đầu xuống, tiến nhập nội bộ kiên cố đơn giản nội bộ đến loại tình trạng này, đối với cái gọi là sa hoa đã không có lớn như vậy truy cầu, bởi vì vô luận cái gì sa hoa đều là thoáng qua như mây khói, bọn hắn loại cấp bậc này, một cái gì cũng liền chuyện một câu nói. Về phần tiền loại hình đều là một đống giấy vụ. có đôi khi quy lợi, nhưng so sánh tiền hiện thực nhiều. Tiến vào tàu ngầm nội bộ, Tô Ninh cùng Tô Hưởng liên nhau, Hơi kinh ngạc. Nội bộ, một đám lao đầu giống như là về hưu thôn cán bộ, tại nội bộ vui lửa, nói chuyện tiếng, chơi đánh bài, chơi cờ tướng. Này chỗ nào giống phòng ngự nghiêm mật tàu ngầm, nói là công viên lao đại gia tụ hội đều có người tin. Bọn này lao đầu, tựa như một đám phổ thông lao đầu mà tôi đương nhiên, Tô Ninh căn bản không dám xem thường đám gia kia đừng nhìn cái này phát tố vô hoa lao đầu tụ hội không hề có tác dụng, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, thân quốc quốc vượn Kỳ thật đều là bọn này, lao đầu tùy tiện chuyện một câu nói xin mời. Dẫn dắt người đem Tô Ninh chỉ dẫn đến bàn đánh bài trung ương. Tô Ninh gật gật đầu. Tiến vào bên trong a Tô Ninh, người đã đến. Tới tới tới, nhìn ta bộ này bài làm sao ra, khá lắm. Ta đã thua cái này, Tô Ninh lao đầu đến trước các ngươi người trẻ tuổi sọ não linh hoạt, tới giúp ta xuất một chút chú ý. Một cái trải lấy đại bối đầu lao đầu tự nhìn thấy Tô Ninh tới, giống sắt vách lao ra ra một dạng, hòa ái nhiệt tình mời Tô Ninh đi qua đánh bài. Tô hướng ca. Cái này khá lắm, nào giống thân quốc tầng lớp sách. Nói là công viên lão đại gia đang chơi đùa đều không khác mấy được không đáng tin cậy. Bọn hắn, đúng là chúa tể thân quốc vận mệnh trí cao tồn tại. Hắn không hiểu. Tô Ninh cười cười, có đôi khi, thế giới chính là một cái gánh hát rong. Ngươi xem bọn hắn tựa như công viên lão đầu, không đáng tin cậy. Tô Hưởng nói khẽ đương nhiên, cái này gánh hát rong sẽ phá vỡ ngươi nhận biết. Tô Ninh nhỏ giọng nói vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Hưởng động. Tô Ninh cười cười, nhún nhún vai, có thể làm sao? Cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi đánh bài, uống rượu. Nhớ kỹ, có thể tuyệt đối đừng để bọn hắn. Tô Ninh nói. Tô Hưởng miệng kéo tới trên mặt đất, mười phần kinh ngạc. "Ca, không phải, bọn hắn chỉ là một đám lao đầu, chúng ta không để cho bọn hắn khẳng định muốn cho bọn hắn giết hết bên trong. Bọn hắn chịu nổi sao?" Tô Hưởng nhìn xem bọn này gần đất xa trời người, có chút không đành lòng. Bọn này lao đầu, sẽ không bị chúng ta người trẻ tuổi đùa chơi chết. Ngẫm lại đều cảm thấy tàn nhẫn. Người dùng sức làm. Tô Ninh cười cười tuyệt đối đừng lưu thủ. Nói Tô Ninh hướng bàn đánh bài trung ương đi đến, giống như đi vào một cái công viên như vậy. Cùng đại ra bọn họ, đại chiến 300 hiệp. Tô Hưởng cắn răng một cái, cũng tiến vào bàn đánh bài các lão đầu. Xin lỗi rồi, các ngươi nếu như bị chơi chết, cũng đừng trách ta. Ta thế nhưng là chơi đánh bài tiên tiên thánh thể. Tô Hưởng cảm thấy có chút tàn nhẫn, bất quá chợt hắn cảm thấy có chút ngột. Không phải, chúng ta không phải tham gia thân quốc đỉnh tiêm tụ hội sao? Làm sao kết quả là cùng một đám lao đầu chơi đánh bài? Khá lắm, cái này cũng không khoa học, cá chương 302. Liền yêu cầu này. Chương 302. Liền yêu cầu này. Tô Ninh tiến vào bên trong một cái bàn đánh bài, cầm lấy một bộ bài. Tô Ninh, bài này ngươi trước đánh cho ta lấy, ta đi nhà vệ sinh. Lão đầu vô vũ Tô Ninh bà vai, vui mừng ngật gật đầu. Sau đó nhanh như chớp, chạy. Tô Ninh một mặt im lặng. Khá lắm. Chơi đánh bài, lớn nhất đơn a, sau đó toàn bộ là nhỏ đối với 3467910. Khá lắm. Cờ cờ cờ một cái gì? Khá lắm. Bài này, ngươi ném cho ta. Tô Ninh quay đầu, phát hiện để cho mình tiếp bàn khá lắm đã không biết chạy đi đâu không phải, lão đầu. Ngươi cái này ý gì? Tô Ninh, ngươi tiếp bài cũng không thể lại. Ta trước ra. Sau đó, đối phương nào nào đem bài ra xong, Tô Ninh còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp mùa xuân. Sau đó, Ninh đau nhức thua một tay người thua, huống Tô Ninh tròn tròn mắt, khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. Không phải uống trà sao? Mấu chốt là, vừa rồi lao đầu kia, đây là hố chính mình sao? Nhìn thấy bài nát, trực tiếp vứt nổi cho mình, cái này mẹ nó đây không phải bài của ta, ta thay người khác đánh ta không làm." Tô Ninh nói. "Trên bàn đánh bài ba cái lao đầu cũng mặc kệ vậy cũng không quản, dù sao bài trong tay ngươi, ngươi liền phải phụ trách. Ai bảo ngươi tiếp bài tới?" "Tới tới tới, hắt hắt, làm nhà làm nhằng, uống lần nữa tới qua." Các lao đầu đơn giản tựa như một đám lao lưu manh. Ninh nhếch miệng. "Mấy cái này lao đầu, khá lắm đi." Đợi chút nữa các ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ. Tô Ninh uống một chén nhỏ rượu, mùi rượu nồng đậm, thế mà so với chính mình từ SVdút một cái kia thuận đi rượu Mao Đài chất lượng còn cao hơn. Nói là một cái trên trời một cái dưới đất đều không đủ rượu ngon. Rượu này, liền dùng để chơi đánh bài ba. Khá lắm, xa xỉ A Tô Ninh dám xác định, đây mới thật sự là xa xỉ. Cái gọi là phú hào yến hội, cái gì chấn kinh thế giới tiệc tối loại hình, tại những ngày trước mặt, đều là trò trẻ con. Tô Ninh lúc này mới chú ý tới, tại cái nảy nho nhỏ phòng bài bạc, hết thảy đều vô cùng coi trọng nếu uống, vậy liền lại tiếp tục Tô Ninh không nói nhảm, đặt chén rượu xuống trực tiếp bắt bài. Nói thật, liên quan tới chơi đánh bài việc này, hắn rất có nghiên cứu. Cơ hồ rất ít thua đã từng được xưng là tiên tiên chơi đánh bài thánh thể. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đối diện những lao đầu kia, bị hắn giết đến không trở mày giáp. Thua quần đều kém chút ném đi không tới không tới. Những lao đầu kia chống đỡ không được, chủ động đầu hàng người trẻ tuổi đầu góc tốt làm, nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, so với hắn lợi hại hơn nhiều. Có người không phục người nào không biết ngươi trước kia toán học tốt, cùng số học nhà không có gì khác biệt chỉ là phía sau không có xuất đầu lộ diện mà thôi. Giả, không còn dùng được. Lão đầu nhún nhún vai, chúng ta không cùng người chơi đánh bài làm không thắng. Người đi mặt khác bàn nhìn xem, tùy tiện chơi. Bọn hắn sợ Tô Ninh. Tô Ninh nhún nhún vai, đã nhượng. Tô Ninh đi đến mặt khác Hưu nhàn bài cơ bản. Cơ Vây cùng Cờ Tướng hắn đều không phải là rất biết. Cờ Tướng thôi, còn hiểu sơ một chút, cờ Vây trực tiếp liền không hiểu được. Tại hai nơi này trước mặt, hắn ăn không ít xẹp ha ha, nguyên lai ngươi cũng chỉ sẽ chơi đánh bài à. Các lão đầu có thể tìm được cơ hội, hung hăng thắng Tô Ninh nhiều đêm. Cái này khiến bọn hắn vui vẻ ra mặt. Các loại chơi rồi, đại gia hỏa mới chuyển di chật địa, đến một bên khác uống Ninh rất kinh ngạc. Đây không phải tàu ngầm sao? Vì cái gì tuyệt không nghiêm túc? Tựa hồ là nhìn ra Tô Ninh ý nghĩ, đây không phải chủ yếu chiến đấu hình tàu ngầm, là bảo vệ chúng ta mấy cái lao ra hỏa hưu nhàn tàu ngầm, bình thường gần như không tham dự nhiệm vụ tác chiến, so với chiến đấu, nhiệm vụ của nó càng nhiều hơn chính là phòng ngự. Tô Ninh gật gật đầu, mặc dù không phải tác chiến tàu ngầm, nhưng là rất nhiều mệnh lệnh tác chiến đều là từ nơi này chuyển đi a, thậm chí bao gồm nổ hạt nhân mệnh lệnh. Mấy cái lao đầu nhìn chằm Tô Ninh một chút đúng là. Thôi, không nói trước cái này, đi, uống trà. Mọi người tiến vào phòng trà. Nơi này uống trà, liền tương đối hữu cũng không có nhiều như vậy bệnh hình thức, đều là tập hợp một chỗ, rất tùy ý uống trà, trò chuyện. Nếu như không nói, nhìn thấy mấy cái này lao đầu bộ dáng, ai có thể nhận thức đến đây đều là có thể mua tiếng nói cử động quyết định thân quốc đi hướng đại lao. Thấy thế nào, cũng giống như trong công viên về hưu lao đại gia, đang khoác lác bước. Tô Ninh tiến vào phòng trà, các lao đầu rất là hoan nghênh. Mấy người cùng uống trà tốt, mọi người trước trò chuyện chính sự. Có một lao đầu đạo có thể ngồi tại cái bàn này bên trên nói chuyện trời đất, người hiểu năng lượng trong đó, chúng ta cũng không nhiều lời. Tô Ninh, ngươi bây giờ có một cái cùng chúng ta ngồi ở chỗ này nói chuyện tiễm. Chúng ta cũng bất ma mải chíp chíp, nói trắng ra, ngươi cần gì? Thì như tài phú, địa vị, quyền lợi, chỉ cần ngươi nói, đều có thể thỏa mãn ngươi. Về sau, nếu có cái gì trọng đại quyết sách, ngươi cảm thấy không ổn, cũng có thể phát biểu ý kiến. Đương nhiên, tương ứng, ngươi cần bảo vệ tốt quốc gia này, bởi vì cái này quốc không có, ngươi cũng sẽ mất đi rất nhiều phúc lợi, chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau. Tô Ninh ngay vậy, đặt chén trà xuống, thân thể ngồi thẳng ta không cần cái gì. Ân, ta cần chính là không muốn bị quấy chỉ thế thôi, ta biết các ngươi rất sợ sệt xuất hiện không thể làm gì sự tình, bất quá Ta sắc thực đối với quyền lợi địa vị không có gì yêu cầu, ta chỉ muốn im lặng tại chính mình tiểu sơn thôn sinh hoạt. Tô Ninh nói chỉ cần không quấy rầy đến ta, kỹ thật, ta cũng sẽ không quấy rầy đến các người, điểm ấy các người yên tâm. Liền yêu cầu này, mấy cái lao đầu ngoài ý muốn. Tô Ninh nhún nhún vai, liên yêu cầu này. Hắn nghĩ nghĩ, ân. Nếu như chúng ta nhập thôn con đường có thể sửa chữa tốt một chút liên tốt, chúng ta bên kia nông thôn con đường có chút rách dưới, mùa đông thời điểm, xe dễ dàng chết đi xảy ra chuyện cho nên. Mấy cái lão đầu hai mặt nhìn nhau. Liên cái này a. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Ninh sẽ công phu sư từ ngoại. Chương 303. Đã đi ra ngoài rất xa. Chương 303. Đã đi ra ngoài rất xa ân. Có lẽ chính là như vậy. Mấy cái lao đầu nói. Nói thật, nếu như là người khác nói lời này, bọn hắn không tin, Tô Ninh nói lời này thôi. Bọn hắn không tin cũng phải tin. Bởi vì không có cách nào. Tô Ninh cho thấy thực lực cường đại. Có bên trên bàn ăn ăn cơm tư cách. Có đôi khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định, là không cần giải thích như thế nào hành vi của mình. Ngươi chỉ cần nói ngươi muốn cái gì, ngươi muốn làm gì, là có thể. Giải thích, chỉ là kẻ yếu đối với cường giả hành vi yên tâm ngươi tố cầu chúng ta sẽ thỏa mãn, về sau mọi người bằng hữu, hoan nên tùy thời tìm chúng ta chơi. Có cái lao đầu nói thật cao hứng gặp được mấy vị. Tô Ninh nói cái kia, bạn học của ngươi. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Sau khi tất ra, Tô Ninh được đưa về tàu chiến phía trên, mà chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Tô Ninh cùng Tô Hưởng bọn hắn, bị một chiếc khác xa hoa du thuyền tiếp đi, chiếc này du thuyền so Lâm tiểu tuyết nhà càng lớn, càng xa xỉ, cũng không biết là cái nào phú hào đương nhiên, nếu như Tô Ninh muốn, hắn cũng có thể hỏ tô. tô. Ninh đem các bạn học đưa ra đến, thuận đường xoán cải trí nhớ của bọn hắn. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, mọi người cùng nhau đi trên biển nhìn cảnh biển, bất hạnh xuất hiện thai nạn trên biển, sau đó bị đi ngang qua một chiếc xa hoa du thuyền cứu lên. Chính là như vậy, về phần bất hạnh gặp nạn, Tô Ninh đã sớm đem linh hồn của bọn hắn thu thập lại có lẽ, bọn hắn có thể giống hai chó một dạng, mở ra một đoạn chuyển kỳ dị giới hành trình. Tô Ninh nghĩ đến hai chó, hắn cười cười, có chú ý nhìn xem Lâm Tiểu Tuyết. Tô Ninh phạm vào khó, cái này, rất khó xử lý. Tô Ninh do dự một chút, muốn đem nàng thả, nhưng nha đầu này, tựa hồ có gì có thể tỉnh lại chân chính ý thức năng lực ngươi làm gì, còn sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi ngươi. Lâm Tiểu Tuyết cánh tay ôm ngực, cảnh giác lui lại, giống nhìn xem lưu đồ bất chính nam nhân mở dạng, nhìn xem Tô Ninh. Tô Ninh muốn giết người diệt khẩu sao? Tô Ninh cười cười cũng muốn như vậy. Hắn đương nhiên chỉ là nói đùa ngươi. Lâm Tiểu Tuyết lại sợ sệt khuôn mặt nhỏ trắng nhận ta cũng không có chọc giận ngươi. Giết người giết khẩu, còn cần ngươi chọc ta sao? Tô Ninh nghi ngờ nhìn xem ngươi cái này không đạo đức, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thế mà còn muốn giết người giết cậu. Lâm Tiểu Tuyết cắn cắn răng ngà không phải vậy này, ta hy sinh một chút, lấy thân báo đáp tính toán. Tô Ninh ba, ta trở thành nữ nhân của ngươi. Ta chính là người của ngươi, ngươi chẳng phải không cần giết người diệt khẩu. Lâm Tiểu Tuyết phảng phất hy sinh bao lớn một dạng, vuốt ngón tay. Tô Ninh nhìn nha đầu này dáng vẻ, biết nàng đây là cố ý biểu hiện ra sợ sệt biểu lộ đi. Nàng căn bản không sợ chính mình giết người diệt khẩu cắt, ngươi ngược lại làm muốn, cứ ngươi. Ta phải làm bao lớn hy sinh. Tô Ninh nét miệng tiểu từ ngươi, ngươi được tiện nghi còn vai mẹ, ngươi cũng lớn bao nhiêu, lao tử tuổi trẻ mỹ mạo, vừa đầy 22, ngươi nhìn xem đều ba mươi mấy ngươi lão châu ăn cỏ non, kiếm lời ta. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Đún đún Mặc kệ ngươi. Đối với Lâm Tiểu Tuyết Hắn sắc thực rất đau đầu không cần đau đầu, không bằng dạng này. Ta đi với ngươi, ngươi có thể tùy thời dám thị ta, chẳng phải không sợ ta làm ra yêu tiêu thân. Tô Ninh kỳ thật cũng không muốn để Lâm Tiểu Tuyết cùng hắn đi có một nữ nhân ở bên người, phiền phức. Vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, ta còn phải phụ trách, tính toán. Có lẽ ta không cần ngươi phụ trách. Lâm Tiểu Tuyết đạo: Tô Ninh muốn, ngươi nhà đầu này cũng không xấu a. Tại sao muốn đuổi tới đem chính mình đưa ra ngoài? Lâm Tiểu Tuyết nói bởi vì ta cũng nghĩ tu tiền. Ân, nếu như thực sự ngươi không cách nào xử ta, nếu không, ngươi bài ta làm đồ lệ đi. Ta cố mà làm đáp ứng ngươi. Nói cho ngươi, ta thiên phú thế nhưng là rất như bức tu ta, ngươi không lỗ. Tô Ninh mặt đen lại, cái gì gọi là ta bái ngươi làm nô lệ? Có thuyết pháp này sao? Tiểu nha đầu phía trước này, làm cho người sợ nao đau nhức van cầu sư phụ. Lâm tiểu tuyết tội nghiệp nhìn xem. Chiêu này đối với Tô Ninh không dùng ngươi thật muốn tu tiên, dù sao ngươi xem một chút, ngươi cũng đã được đến quốc gia công nhận, về sau cũng không cần che giấu, không cần lo lắng bại lộ cái gì, ngươi liền thu ta làm nô lệ đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ngân tập đoàn khách sạn cấp sao, tùy tiện tạo điều kiện cho ngươi ở. Nghe được cái này, Tô Ninh cười cười Ngươi thật muốn tu tiên? Nam Ngộ cũng nhớ, "Tốt, bất quá ngươi muốn cùng người nhà ngươi hào hào cáo biệt, sau này thời gian, ngươi khả năng 10 năm 8 năm đều về không được." "Không có vấn đề." Ngươi tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ Ngân Tuyết tập đoàn, xác định thật có thể bươm xuống Vinh Hoa phú quý. Tu tiên thế nhưng là rất khổ, rất khô khăn. Tô Ninh nói ta không có vấn đề. Lâm Điểu Tuyết đạo vậy ngươi đi chuẩn bị một chút đi, bất quá, đừng bại lộ ta, cũng đừng đưa đi tu tiên. Sư phụ ngươi đã ứng, quá tốt rồi." Tô đầu. Lâm vô cùng cao hứng chạy chậm đi. Tại không có loại trừ ký ức trước đó, Tô Di nhìn thấy Tô Ninh, nàng cảm thấy người này rất lạ lắm. hoàn toàn không giống chính mình nhận thức đến Tô Ninh. Cùng mình chia tay mới nửa năm, vậy mà tay thiện nghệ sẽ đạt đạo. Có bản lĩnh này, ngươi không kiếm được tiền, hay là nói, ngươi nguyên bản liền có rất nhiều tiền, chỉ là không nói cho ta Tô Ninh, ngươi gạt ta. Tô Di đạo. Tô Ninh không có giải thích, chỉ cần nàng ký ức sửa chữa, trong khoảng thời gian này sự tỉnh, nàng sẽ không nhớ kỹ, cho nên cũng không cần thiết cùng nàng giải thích. Cũng không biết là khi nào, Tô Ninh phát hiện chính mình đối với Tô Di tình cảm thay đổi, lại không tình cảm giữa nam nữ, về phần tình lữ việc này Truyều hồ đã là đời trước phát sinh sự tình, thậm chí càng xa xưa người không giải thích. Tô Di hỏi không có gì tốt giải thích. Tô Ninh nói. Tô Di hạ to miệng, trong lòng phi thường thất lạc, lại cảm giác rất khó chịu. Trước kia, chỉ cần mình hỏi, hắn nhất định sẽ giải thích, nhưng là bây giờ, hắn thế mà tuyệt không giải thích. Hắn thật đã chạy ra, có thể dựa vào cái gì, chỉ là nửa năm không đến, ngươi dựa vào cái gì đi tới. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, cứ như vậy giá rẻ. Nếu là Tô Ninh có thể nghe được nội tâm của nàng ý nghĩ, nhất định sẽ nói, tại chia tay một khắc này, chúng ta liền đạt tương đương với người xa lạ. Thẳng hắn nói, trước kia Tô Di hòa hắn chia tay, đối với hắn rất có đả kích. Rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể một người đối mặt. Bất quá, vậy cũng là chuyện quá khứ. Bây giờ suy nghĩ một chút, tình cảm tính là gì? Chỉ là nhân sinh một bộ phận, lại là một phần rất nhỏ, thế giới này còn có rất nhiều sự tình khác đều nói niên kỳ càng lớn, càng sẽ không đem cái gọi là tình cảm coi quá nặng, có lẽ chính là như vậy. Tô Ninh, đối với tình cảm đã không có hứng thú. Tô Di nhìn xem Tô Ninh không có chút ba động nào cảm xúc, nội tâm của nàng chua Tô Ninh, nếu như ta nói Khi thật ta hối hận ta nói ra chia tay một khắc này, liền đã hối hận về sau làm hết thảy, cũng là vì tê liệt chính mình, để cho mình cảm thấy mình lựa chọn là chính xác mới có thể một mà tiếp nhưng mà ba. Tô Ninh thở dài, không cần thiết nói những này, đều là quá khứ sự tình, lại nói, người cũng không phải nói qua, ai cũng không cần thiết sống ở đi qua. Đi qua đường, Tô Ninh đã không có ý định lại đi, cũng sẽ không lại đi. Tô Ji ha to miệng. Cuối cùng yên lặng túi lầu xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Tô Ninh đối với nàng, thật không có bất kỳ tình cảm gì Tô Ninh, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì quên mất nhanh như vậy? Ngươi muốn cho ta cả một đời sống ở đi qua Tôn Linh nói nhưng là người đều là một mực đi lên phía trước đó ai chúng ta lựa chọn tại lối rẽ chia tay hiện tại ta đã tại trên một con đường khác đi ra ngoài rất xa chương 304 bá phụ Bá mâu chân kinh các ngươi sẽ không phải là gạt tới a phạm luật chuyện không thể làm chương 304 bá phụ Bá mâu chân kinh các ngươi sẽ không phải là gạt tới a phạm luật chuyện không thể làm tiết lớp 10 về nhà đại thẩm cùng đại bá cũng là bất đắ lý mắt nhìn thấy còn tưởng rằng có thể người một nhà hào hảo nhất có thể thế mà từng cái chạy ra ngoài chơi lưu hai người bọn họ lao ra hòa trong nhà Bất quá bọn hắn cũng không nóng giận. Người trẻ tuổi có thể chạy chính là tốt. Bọn hắn bình bình an an liền tốt. Năm nay đối với Tô Hưởng Thế nhưng là sự đã kích không nhỏ. Hắn còn quá trẻ liền không có hai tay, rất thảm. Cần ra ngoài giải sầu một chút. Tết lớp 10 trở về thời điểm đại bá cùng đại thẩm đang ở nhà bên trong nhàn nhã sưởi ấm, thương lượng đợi chút nữa ăn cái gì, muốn đi đâu đi dạo. Nông thôn bên này, ăn Tết đều có ra ngoài dù xuân tỏi quen. Khó được thanh nhàn đây cũng là rất nhiều dân quê có thể an tâm thả ra trong tay chuyện ba ngày, người coi như lười ra chân trời, cũng sẽ không có người nói cái gì. Uống rượu đánh bài cũng sẽ không bị nhà mình lao thái thái mắng cha mẹ, chúng ta trở về. Đại bá đại thẩm, ta trở về. Tô Ninh một nhóm bốn người về nhà. Lão lưỡng khẩu chính thương lượng đi nơi nào đạt thành, Tô Ninh bọn hắn trở về đại bá đại thẩm, còn biết trở về. Trở về vừa vặn, mau tới rửa chén, chúng ta nấu cơm. Tô Ninh uốn. Rất im lặng. Không phải, đại thẩm, đại bá, ta coi là chỉ chúng ta không thích rửa chén, nguyên lai like các ngươi cũng không thích a. Đầu năm mùng 1 ta rời đi nào sẽ, các ngươi liền nói chờ ta trở lại chén, khá lắm, ta coi là chỉ là nói đùa, không nghĩ tới ngươi thật chờ ta trở lại suốt. Không hổ là ngươi a nhà ta thân Tân Đại Bá Đại Thẩm Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt. Hai cái duyên dáng nữ sinh mỉm cười chào hỏi. Lao lưỡng khẩu nhìn thấy hai người, trong mắt đều trận lồi ra. Hai người kia, làm sao đều cùng minh tinh một dạng xinh đẹp? Lần trước nhìn thấy xinh đẹp như vậy chân nhân, hay là ngô ngộng giao các ngươi là? Bá mẫu ngươi tốt, ta là Tô Ninh bằng hữu. Lâm Tiểu Tuyết rất có lễ phép nói. Tô Ninh bằng hữu. Đại bá đại thẩm liếc nhau, rất là ngạc nhiên. Không phải, Tô Ninh năm nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đi số đào hoa, mang về nữ nhân đều xinh đẹp như vậy? Mặc dù nói Lâm Tiểu Tuyết cùng Liễu ngôn nhìn không bằng nô mộng giao một chút xíu, nhưng là đây càng phần lớn là khí chất bên trên khác biệt. Cũng vẻn vẹn yếu như vậy một chút xíu cái kia, bá phụ bá mẫu, ta là Tô Hưởng nản dâu. Liễu ngôn kiểm độ lên, lần đầu gặp mặt, không biết cho ngài mang lễ vật gì, điểm ấy tiếp tục không thành tính ý, còn xin đừng. Phốc phốc. Nghe nói như thế, nguyên bản trong lúc khiếp sợ nhị lao, càng thêm mộng bức cái gì ba. Tình huống như thế nào? Tô Hưởng nản dâu. Chúng ta con dâu. Hai người giống nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn xem Liễu Nôn cùng Tô Hưởng gần sang năm mới, cũng đừng bắt chúng ta hai cái lao ra hỏa làm trò cười. Đại bá nói Tô Hưởng, ngươi cũng thật sự là. Đừng cầm tiểu cô nương nhà Thanh danh nói đùa, cái này rất không đạo đức. Đại thẩm cũng nói, Tô Hưởng, chán. Hắn sợ lên đầu, "Mẹ, đây là vợ ta. Cha, nàng không có lửa ngươi." Nói xong, hắn hướng Liêu ngôn nháy mắt, "Cái kia, đều đã là vợ ta hai cái này là cha ruột ta mẹ, ngươi còn cứ gọi cái gì bá phụ bám mẫu." Liêu ngôn kiểm càng đỏ không có ý tứ, "Cha, mẹ, ta là con dâu của các ngươi. Cha mẹ, hai ngày này ta ra ngoài tham gia một chút học lớp, thuận tiện tìm cái nàng dâu, ngài hai vị nhìn xem, còn hài lòng không?" Tô hưởng đạo dừng lại, dừng lại. Ngươi bắt ta hai làm trò cười a. Đại bá đưa tay đánh gậy hắn ta hiện tại không tin ngươi, ngươi y miệng. Quay đầu đối với Tô Ninh nói, ngươi cùng ta nói một chút, đây là có chuyện gì? Tiểu Ninh, luôn luôn trung thực, ta tin ngươi. Tô Ninh không có ý tứ đại bá đại thẩm, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp thông tri các ngươi, cũng không có tới kịp mang các ngươi đi thăm ra. Bất quá, bọn hắn sát thực kết hôn. Chuyện lớn như vậy, ai gật đầu quyết định? Ai như vậy có quyền uy? Một câu liền làm xong hôn nhân của bọn hắn đại sự. Đại bá rõ ràng không tin cái kia. Khụ khụ, ta đồng ý. Tô Ninh có chút xấu hổ tiểu Ninh a, tiểu Ninh. Vốn cho là ngươi thành thật, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng sẽ gạt chúng ta. Hôn nhân đại sự, làm sao lại qua loa quyết định? Ta là không có vấn đề, người ta ra trưởng có thể đồng ý không? Đại bá ba nói đây không phải nào sao? Nói đùa một dạng kia cái gì, chuyện đột nhiên xảy ra, lúc đó tình huống là thủ, nếu như chúng ta không nắm chặt đồng ý ra tay, sợ xuất hiện biến cố, ngươi cũng biết để ta tình huống, hắn có thể tìm được vợ đã cảm ơn trời đất, ta đều không có tìm tới, cho nên, ta quả quyết hạ thủ." Tô Ninh nói đại bá ba đại thẩm một mặt kinh ngạc. Mua đồ sao? Cái gì liền gọi quả quyết ra tay? Đại bá ba chân kinh. Sau đó nghĩ tới điều gì? À ta hiểu được, các ngươi khẳng định đang đùa chúng ta đây, gần nhất Jun Âm khoé thủ không phải có cái rất hoạt tiết mục, gọi là gì thuê cái bạn gái về nhà ăn Tết, các ngươi đặt chỗ nào mượn bạn gái? Đại thẩm kịp phản ứng, đúng đúng đúng, đừng cho là chúng ta giả, cái gì cũng không hiểu, kỳ thật video ngắn tối này, chúng ta thấy rất nhiều, đừng nghĩ lửa biện chúng ta. Hai người các ngươi không học tốt, thuê bạn gái lừa dối ra trường đầu. Đại bá bổ đau, nhìn xem chính các ngươi dáng dấp vớ va vớ vẩn, người ta xinh đẹp như vậy, có thể coi trọng các ngươi. Đừng đùa. Sắc Vách nhị cô nàng đều trướng mắt các ngươi. Ninh cùng Tô Hưởng 4. Chán, Còn phải là thân đại bá, không phải vậy đều nói không ra lời này. Hai chúng ta, cũng thật đẹp trai tốt ai chúng ta thật không phải mướn. Không phải mướn. Đại bá nghĩ nghi, ta hiểu được. Các ngươi sẽ không phải vi phạm phạm tội đi. Khá lắm, mua người là phạm pháp các ngươi biết không? Các ngươi sẽ không phải là đi bên cạnh, mua hai cái nàng dâu về nhà. Ta có thể cùng các ngươi nói, mặc dù chúng ta lão Tô nhà nghèo, nhưng là tuyệt đối không thể làm loại này tang lương tâm sự tình. Chắc không được vừa rồi Tô Ninh nói rằng tay đã chậm liền không có. Ta xem bọn hắn chính là làm chuyện xấu, mua về nàng dâu Lão lưỡng khẩu không tin đổi lại người bình thường cũng không tin. Khá lắm. Hai ngày trước vẫn còn độc thân chó đi ra ngoài chơi một chuyến, về nhà liền mang theo hai cái nàng dâu. Cái này ai mà tin? Người ta xinh đẹp như vậy, coi trọng chúng ta cái gì? Tuổi già người yếu, hay là nghèo, cũng không phải mua, đang lúc tìm nàng dâu. Tô Hưởng đạo thực sự không tin, người hỏi nàng cha mẹ. Ba mẹ nàng đồng ý. Tô Hưởng đạo lại nói, chúng ta quen biết rất lâu. Nàng là ta cấp 3 đồng học, chúng ta nguyên bản liền lẫn nhau ưa thích, lần này họp lớp đằng sau, lại gặp, trùng hợp phát hiện đối phương đều là độc thân, sau đó chúng ta quyết định dũng cảm một thanh không đang lãng phí thời gian, quyết định cùng một chỗ. Tô Hưởng đạo cha mẹ, nếu như các ngươi không đồng ý cái kia nếu không, ta trước cho nàng đưa về nhà. Tô Hưởng nghĩ nghĩ, bất quá các ngươi có thể nghĩ tốt, ta thật vất vả tìm nàng dâu, các ngươi không đồng ý về sau cũng đừng thúc cưới. Đại ba đại thẩm há to mồm. Không thể tưởng tượng nổi các ngươi, cấp 3 đồng học, lẫn nhau hưa thích. Sau đó đợi đối phương hơn 10 năm. Như thế ngay chút, quả thật có chút ra dáng quả thật có chút logic. Nếu thật là dạng này, đại ba đại thẩm cảm thấy mình nhi tử tiền đồ, tìm được một cô gái tốt. Quay đầu, đối với Tô Ninh nói, vậy cái này Tô Ninh vội vàng phủ nhận, "Đây không phải vợ ta, cũng không phải bạn gái của ta, là đồ đệ của ta." "Á, không phải bạn gái, không phải nàng dâu, là đồ đệ của ngươi." Đại bá dừng một chút, "Ngươi thật không chịu trách nhiệm, cuối năm dẫn người ta trở về, cho người ta nói loại này." Tô Ninh muốn, Vốn chính là dạng này, không nói loại này, nói loại nào? Tô Ninh ngậm lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Tuyết, hy vọng chính nàng làm sáng tỏ tự ngươi nói một chút. Khả Tô Ninh rõ ràng nhìn thấy, nha đầu này trong mắt xuất hiện một tia giảo hoạt. Chương 305, Miễn tự thư quyền. Chương 305, Miễn tự thư quyền. Bá phụ bá mẫu, ngươi cũng đừng hỏi, ta chỉ là đồ đệ của hắn. Lâm Tiểu Tuyết thất vọng mất mát bao biểu lộ điểm đạm đáng yêu. Tình huống như thế nào? Ngươi còn thất vọng mất mát lên ta có tài đứa gì? Kỳ thật, có thể trở thành sư phụ đồ đệ, ta đã rất thỏa mãn sao lại dám yêu cầu cái gì đâu? Ta không bị khuất. Thân ba, nghe nói như thế, ngươi ở chỗ này động động. Tô Ninh, không phải. Ngươi giả trang cái gì trà xanh, muốn chết ta. Ngươi bị khuất quọng lông a, còn không ủy khuất. Phục. Tôi hưởng, thì, người cái này. Nhân bánh ca ca ta vào Tô Kiến Quốc cùng đại thẩm, nha đầu này sẽ không bị khi dễ đi. Tô Kiến Quốc bản như mặt, Tô Ninh, ngươi có phải hay không khi dễ người ta? Đúng vậy à, ta lão Tô nhà khác không có, lòng trách nhiệm không thể không có, ngươi không có khả năng che giấu lương tâm làm chuyện xấu. Ta bình thường dạy thế nào ngươi, nên chịu trách nhiệm, nhất định phải phụ, cũng không thể khi cái kia người vô tình vấp ngã. Tô Kiến Quốc một trận gian dạy. Tô Linh muốn, liền không cái lớn ngữ đại thẩm cũng nói, cô nương, ngươi đừng sợ. Có cái gì hủy khuất cùng ta nói, ta giáo hơn hắn, cũng không thể giấu ở trong lòng. Yên tâm lớn mặt điệu nói, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo. Tô Kiến Quốc đạo đối với chuyện như thế này, hắn sẽ không lập mở. Khi còn bé Tô Kiến Quốc cũng không ít giáo hơn hắn, dạy hắn làm người không phải. Đại bá đại thẩm, ta thật không có khi dễ nàng, nha đầu này đang làm trò xanh đâu, người mặc kệ hắn. Tô Ninh nói ba phụ bá ba mẫu, các người thật không nên trách Tô Ninh, muốn trách, chỉ có thể trách ta. Ta. Lâm Điểu Tuyết nói, muốn nói lại thôi mà túi thất đầu, phản phất bị Tô Ninh uy hiếp ở một dạng. Trong mắt còn chậm rãi gạt ra một giọt nước mắt, hai mắt đẫm lệ go go, đáng thương cực kỳ. Loại vẻ mặt này, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác cho nàng là oan uổng, cùng video ngắn bên trên. Một cái Hàn Quốc chương trình tạp kỹ, một cái mị nữ thích khách bị bắt lại một chén nước dội tại trên mặt nàng, nàng nói xong lạnh nữ tử kia một dạng đơn giản nắm chặt tâm tay người. Khá lắm, cái này con phải, Người có ý tứ gì? Tô Ninh hỏi. Tô Kiến quốc sắc mặt tâm trầm ngươi có ý tứ gì? Còn muốn hủ dọa người ta khuê nữ có phải hay không? Tô Ninh lập tức sắc mặt tiểu xỉu. Nhắc tới trên thế giới này, còn có ai có thể đè Tô Ninh đè xuống, vậy cũng chỉ có hai vị này khuê nữ đừng sợ, chúng ta thay ngươi chỗ dựa. Tô ninh, ngươi mấy cái ý tứ, có phải hay không không muốn phụ trách? Còn uy hiếp con gái người ta. Ngươi là trời Không phải? Đại bá, ta thật sự là oan uổng, nha đầu này đang làm cái đâu? Ta nói, ngươi lại làm loạn, chờ chút ta không phải thu thật ngươi. Tô Ninh nói ba phụ bá ba mẫu, các ngươi cũng nhìn thấy. Lâm Tiểu Tuyết đạo Tô Ninh ba, tại trước mặt chúng ta ngươi cũng dạng này, chúng ta nếu không tại, ngươi có phải hay không vô pháp vô thiên? Đại thầm nói. Tô Ninh không có, làm sao dám? Tô Ninh đành phải đáp ứng đến, sau đó hung hăng lườm Lâm Tiểu Tuyết một chút, dự định thu được về tính sổ sách vậy ngươi biết làm sao làm. Tô Kiến Quốc đạo tốt, ta cam đoan không khi dễ nàng. Tô Ninh bất đắc còn gì nữa không? Đại thẩm nói còn có cái gì? Tô Ninh hỏi còn có, Ngụy Cam Đoan muốn đối với tốt, không cho phép hủ đoàn nàng. Đại thẩm nói, không phải nàng là đồ đệ của ta, hay là ông nội ta? Ta là thu một cái đồ đệ hay là tổ tông? Ta còn phải thuần nàng. Nàng làm sao không được tiên? Tô Ninh trong lòng giận thẩm. Bất quá, nhìn thấy đại thẩm muốn ăn thịt người bộ dáng, ngẫm lại, thôi được rồi đừng rủi ro, đi, ta cam đoan đối với nàng tốt. Tốt cái rắm. Trở về Lao tử liền thu thập nàng một trận, để nàng làm ta còn gì nữa không? Đại bá hỏi, còn có, còn có cái gì? Ta không rõ. Tô Ninh hỏi còn có chính là, ngươi không có khả năng cô phụ nàng, muốn đối với nàng phụ trách. Đại bà nói, Tô Ninh muốn, ta làm sao lại không đối nàng phụ trách? Ta khẳng định sẽ hảo hảo dạy nàng, về phần nàng có thể học bao nhiêu, vậy liền chuyện không liên quan đến ta, yên tâm đi đại bá, ta cam đoan đối với nàng phụ trách. Tô Ninh hứng hở địa đạo chăm chú điểm, không phải vậy về sau, ngươi cũng đừng gọi ta đại bá. Tô Kiến Quốc một mặt trịnh trọng biết ta 10 phần chăm chú. Tô Ninh bị ép đáp ứng, thật giống như đại thanh bị ép ký kết cái gì ngự quan điều ước, kinh đô điều ước loại hình. Phi thường bất Lâm Thiểu Tuyết vụng trộm che miệng cười rất sảng khoái. Nàng cũng không nghĩ tới, tại bên ngoài quát tháo phong vân, thậm chí có thể trở cứng đạn đạo, ngay cả thân quốc quốc gia đại lao đều cần cho hắn cái vị trí tô Ninh, ở nhà thế mà dạng này. Như Tiểu Hải, không dám ngông nghích. Về sau, ta cũng là để tô Ninh túi đầu nữ nhân. Quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Như bức này, có thể thổi cả một đời đương nhiên, nàng nhìn thấy tô Ninh nhìn về phía nét mặt của nàng lúc, luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Tốt hát người thật là giò người. Lâm ngập mắt to nhất chuyện, bá phụ bá các ngươi thật đừng nói Tôn Ninh hắn đối với ta rất tốt, thật. Các nói hắn Trong lòng của hắn không cao hứng, về nhà sẽ chửng trị ta. Hắn dám ba. Tô Kiến Quốc trừng mắt con mắt dựng thẳng Tô Ninh, ngươi nếu dám về nhà trả thủ, có tin ta hay không lột ra của ngươi ra. Yên tâm, không biết. Tô Ninh gãi đầu cười cười bá phụ bá mẫu, nói miệng không bằng chứng, không bằng. Các ngươi cho ta viết một tấm miễn tử kim bài, để cho ta mang về trần trấn chẳng tử. Lâm Tiểu Tuyết thuận nước đẩy thuyền. Tô Kiến Quốc cùng đại thẩm mở bức, còn làm loại này. Miễn tử kim cái gì, chúng ta nói chuyện không được sao, cũng không phải hoàng đế. Lâm Tiểu cười tủm muốn muốn. Vậy được đi, ta cho ngươi viết. Tô Kiến Quốc đạo thế nhưng là viết cái gì đâu? Lâm Điểu Tuyết vội vàng hỗ trợ liền biết. Sau này vô luận là ai, nắm giữ cuốn sách này người, Tô Ninh cực kỳ hắn thế lực phụ thuộc, không được tổn thương cầm sách người, dù là phạm vào tội chết, cũng có thể miễn thứ nhất chết, thấy vậy sách, như là ở trước mặt Tô đại bá. Lâm tiểu tuyết đạo, "Tôi kiến quốc, cái này, Hưu dụng không? Cũng quá cái kia." Hắn cảm giác thẹn thùng nhặt nhặt, "Hưu dụng hữu dụng, cầu đại bá ban thưởng sách." Lâm tiểu tuyết đạo, "Vậy được đi, ngươi muốn, đều cho ngươi. Cũng coi là chúng ta đối với ngươi hứa hẹn, tuyệt đối không để cho Tô Ninh khi dễ ngươi, nhất định cho ngươi chỗ dựa." Đại thẩm sùng ái đi. Ngươi muốn liền cho người. Tô Kiến Quốc đạo. Bọn hắn cảm thấy đây chính là cho đùa. Bất quá chỉ cần con dâu muốn. Chán. Bây giờ nói cái này vì đó còn sớm, đây chính là Tô ra tiệm ẩn con dâu một trong. Lâm tiểu tuyết muốn. liền cho nàng thôi. coi như cưng chiều nàng, theo nàng nhà trời. Tô Hưởng bị đại thẩm sai sự, lấy ra giấy mực. Tô Kiến Quốc dương dương nhiều tại một tấm trên tờ giấy trắng viết xuống bản này, miễn tử kim bài đừng nhìn Tô Kiến Quốc không có trải qua bao nhiêu học, tuy nhiên lại đặc biệt ưa thích thư pháp, viết một tay tốt chữ bút lông. Viết xong đằng sau, tô Kiến Quốc còn cố ý đáp lên chính minh chương. Tô Ninh trong lòng im lặng, mắt trợn trắng, khá lắm. Làm như vậy, ngươi thừa sao? Ngươi cho rằng ta đại bá là thái thượng hoàng? Lâm Tiểu Tuyết lại như nhặt được trí bảo, ra tại đại bá ban thưởng sách, vô cùng tăng kích. Không sao không sao. Đại bá khoát tay áo, cảm thấy không có gì. Bọn hắn cũng không biết, bởi vì hiện tại tùy tiện viết mấy câu, giống như trò đùa một dạng đồ vật, tương lai lại đáng giá ngàn vàng. Không biết bao nhiêu người vì bức chữ này hao tốn to lớn tài sản, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì bức chữ này sắp thực nhặt về một cái mạng. Mà bức chữ này, ở đời sau cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất sách. Chương 306, thật dễ nuôi a. Chương 306, thật dễ nuôi a. Lâm Tiểu Tuyết như nhặt được chỉ bảo, chỉnh trọng thu vào. Có cái đồ chơi này, trong nội tâm nàng tựa hồ có vô tận cảm giác an toàn. Nhìn về phía Tô Ninh Biểu lúc cũng không có nhiều như vậy e ngại, ngược lại nhiều hơn rất nhiều tự tin. Tô Ninh giống như cười mà không phải cười, cũng không để ý nha đầu này biến hóa. Lại nhìn nàng lên cao lầu, nhìn nàng uyên tân khách, nhìn nàng lâu sụp đổ đả tạ bá phụ bá mẫu, phần lễ vật này thật sự quá tốt rồi, hôm nào ta mời các người ăn được ăn ta đưa các ngươi một phần thật to lễ vật. Lâm Tiểu Tuyết đạo lễ vật thì không cần. Chỉ cần ngươi cùng Tô Ninh thật tốt liền thành. Đại Thẩm hài lòng đạo nhắc đến năm đồ vật. Tô Hưởng, Tô Ninh, các ngươi cầm chén suất chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Gần sang năm mới, ăn bữa cơm đoàn viên rất có tất yếu. Đại Thẩm nói chán cái này. Ai? Tô A, Tô Hưởng có chút không tình nguyện. Khá lắm, ta đều đã tu tiên, có thể đối kháng đạo đạn loại kia, bây giờ trở về nhà đến, thế mà còn là không thoát khỏi được rửa chén vận mệnh, thật là là. Ai? Không có cách nào, ai bảo bọn hắn là cha mẹ ta. Ta đi hỗ trợ đi. Liêu Ngôn đạo. Tại Tô Ninh ánh mắt uy hiếp bên dưới, năm ngón tay không dính nước mùa Xuân Lâm tiểu tuyết cũng đành chịu, ta cũng đi hỗ trợ. Đại Thẩm một tay bắt lấy Liêu Non, một tay bắt lấy Lâm tiểu tuyết, "Không cần, các ngươi lần đầu tiên tới nhà, sao có thể để cho các ngươi làm việc? Liên đệ bọn hắn làm." Bọn hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng không dựa chén đáng tiếc. Lại nói, "Nam nhân, liền phải rửa chén." Đại Thẩm rất chuyện đương nhiên mà nói, Tô kiến quốc há to miệng, cái này, ta không đồng ý. Người im miệng." Đại Thẩm nói đại bà buồn. Hà to miệng nhìn xem Tô Ninh cùng Tô Hượng bóng lưng, có chút đồng tình. Quân đi thôi nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, các ngươi tự cầu phúc. Ta liền không tìm không được tự nhiên. Đại bá cho hai cái chuẩn nàng dâu chuẩn bị hoa quả quả vặt, để các nàng trở lấy. Sau đó, đại thẩm cũng đi phòng bếp bận rộn làm đồ ăn. Nấu cơm đại bá nhìn cũng bệ buộn nhiều việc, nhưng là cũng không biết đang bận cái gì, trong phòng đổi tới đổi lui, giống như làm rất nhiều chuyện, nhưng là lại giống như cái gì cũng không có làm. Lâm Điểu Tuyết cùng Liễu ngôn ngồi không có ý tứ, cũng đi phòng bếp hỗ trợ. Phòng bếp không lớn, cũng rất sạch sẽ. Các loại trái cây rau quả đều phi thường tươi mới. Nguyên liệu nấu ăn vốn là tại 30 tiết chuẩn bị xong hiện tại chỉ cần làm là được. Không bao lâu, liền làm một bàn lớn đồ ăn đừng ghét bỏ, cũng không có gì chiêu đãi, tùy tiện ăn một chút, đều là trong nhà chính mình trụng. Đại thẩm nói làm sao lại ghét bỏ? Không biết, chúng ta kỳ thật không có nhiều yêu cầu như vậy. Hai nữ nhân rất thất thời. Các nàng coi là đây chính là một trận thật đơn giản nông ra đồ ăn, thế nhưng là các loại một ngụm đồ ăn tiến vào trong muỗng, hai người ánh mắt lập tức sáng lên cái này, đây cũng quá ăn ngon đi. Ăn một miếng, cảm giác toàn thân mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Ta cảm giác, trong thân thể có một cỗ tinh khiết lực lượng, tại phong phú toàn thân của ta quá tuyệt vời. Đơn giản so nhà ta khách sạn còn tốt hơn ăn quá nhiều. Cái này, Lâm Tiểu Tuyết lập tức rỡ, nàng lần thứ nhất ăn cơm ăn ngon như vậy, hoặc là nói mỹ rượu đồ vật, nếu như nói cảm giác, sắc thực ăn ngon, hương vị, cũng tốt ăn, nhưng là so khách sạn năm sao sắc thực kém một chút. Thế nhưng là loại cảm giác tuyệt vời này chính là lại hết sức kinh người đây, tuyệt đối là nhà nàng tiểu lâu không làm được đồ vật. Lập tức, các nàng cũng không dám lại xem thường bản đồ ăn này, đồ tốt ăn một lần liền biết là đồ tốt. Lâm Tiểu Tuyết cùng Liễu Nôn cảm giác mình thân thể một chút ma bệnh, thế mà lại tự động khỏi hẳn. Có thể so với thần đan diệu dược đây quả thực là thần tiên đồ ăn, á loại thức ăn này chính là thần đan diệu dược, tùy tiện một chút đồ ăn. Nếu để cho mọi người biết hiệu quả, tùy tiện một món ăn đều tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Mà ở chỗ này, thế mà tùy tiện ăn. Chan đây cả bàn, kiếm lời máu. Bàn này đồ ăn quá thần kỳ. Bất quá ngấm lại cũng bình thường đây chính là Tô Ninh cùng Tô Hưởng nhà đồ ăn. Không như bước mới là lại Đại Bá cùng Đại Thẩm một mặt ngộng, không phải. Hai nha đầu này phản ứng cũng quá khoa trương đi. Không phải liền là cả bàn đồ ăn sao? Có cần phải như thế sốc nổi? Hẳn là là cô ý cứng rắn khen. Nhìn cái này hai nha đầu, cũng không giống chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Không nên như vậy đại thẩm có chút xấu hổ không cần khoa trương như vậy, kỳ thật, thật không có cái gì tốt chiêu đãi, liền tùy tiện ăn chút mà thôi. Thật là không có ý tứ, chiêu đãi không chu đáo nếu có một đạo nào đồ ăn thực sự ăn không trôi, sẽ không ăn, đợi chút nữa đổ sạch cho heo ăn là có thể. Đại thẩm nói. Hai nữ tử, phốc phốc. Các nàng kém chút thổ huyết. Không phải đổ sạch cho heo ăn. Khá lắm. Thứ ăn này, cho heo ăn ba. Không phải đâu. Các nàng cảm thấy cái kia heo, thật hạnh phúc. Nếu như heo mỗi ngày loại này thức ăn, không biết có bao nhiêu đại lao muốn làm heo đại thẩm, không không không. Chúng ta thật không có cố ý khen, là thật ăn ngon. Ngươi cũng đừng cầm lấy đi cho heo ăn. Đồ tốt như vậy, cho heo ăn đáng tiếc. Đại thẩm không tin lắm, vẫn như cũng cảm thấy hai cái này cô nương cố ý khen. Loại người này tình lối đợi, là người đều nói được. Bất quá sau đó, hai nữ sinh tướng ăn, quả thực có chút chấn kinh nhị lão. Chỉ gặp hai cái dáng dấp mười phần một lát, ôn tồn lễ độ nữ hài tử, ăn ăn, thế mà giống như là con sói đói, bảo trì không nổi gào gào. Hướng chính mình trong chén đào đồ ăn, ăn cơm một bên ăn còn một bên nói, ăn ăn ăn, đừng lãng phí. Đợi chút nữa ăn không hết cho heo ăn. Nhị Lao trợn kinh, hai mặt nhìn nhau. Há to mồm nói không ra lời. Trời ạ, hai cái này cô nương, mấy năm chưa từng ăn đủ vật. Không phải, hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, không có đạo lý nói bụng. Thế nhưng là hai cái này cô nương dáng vẻ, rõ ràng là đói bụng cực kỳ lâu bộ dáng. Nhà ai cô nương ăn cơm như thế ăn như hổ đói? Hẳn là, tại nhà mẹ đẻ không có cơm ăn. Vậy cũng quá đáng thương. Thể cốt gầy như vậy nhỏ, đoán chừng chính là tại nhà mẹ đẻ không có cơm ăn. Ai, đáng thương. Đại Thẩm cảm thấy quá mức, lại rất đau lòng nói từ từ ăn, đừng ngậm lấy. Không đủ, phòng bếp còn có rất nhiều, ta cho các ngươi cầm. Đại Thẩm lần này là thật cảm thấy Liễu ngôn cùng Lâm Tiểu Tuyết không có cứng rắn khen, là thật thích ăn những loại đồ ăn. Cái gì gia đình a? Loại này cơm rau dưa đều ăn đến vui vẻ như vậy. Quá thảm rồi. Hắn vừa mới bắt đầu còn lo lắng hai cái này cô nương dáng dấp xinh đẹp như vậy, nuôi chiều từ bé không tốt ngôi sống. Hiện tại phát hiện chính mình giống như sai. Cái này hai cô nương, tựa hồ rất tốt nuôi dưỡng hơn, so trong chuột heo heo đều tốt nuôi. Các loại hai nữ sinh phong quyền tản văn một dạ đem trên bản đồ ăn ăn không còn, bụng trong trưa. Các nàng bình sinh lần thứ nhất ăn nhiều đồ như vậy, cảm giác còn ăn được, nhưng là không có ý tứ đủ chưa hài tử, không đủ còn có. Đại thẩm đau lòng đạo, không phải đau lòng đồ ăn, là đau lòng hai cái cô nương chưa từng ăn đồ tốt. Con nhà ai, thảm như vậy. Đủ đủ, ta ơn đại thẩm. Lâm tiểu tuyết đạo. Hai người bọn họ đều phi thường không có ý tứ, bởi vì trên bàn đồ ăn, trên cơ bản đều tiến vào bụng của các nàng. Không có cách nào. Thật không được, thật ăn quá ngon. Nếu không phải bụng cơ hồ đạt đến cực hạn, Cấm nàng còn muốn ăn điểm về sau, chúng ta đều có thể ăn loại này đồ ăn sao? Liễu luôn cẩn thận từng ly từng tí nói vậy khẳng định a. Đại Thẩm càng thêm đau lòng không đối, về sau a khẳng định cho các ngươi ăn tốt hơn, yên tâm đi, tuyệt đối không đến ngươi nói bọn họ. Thật sao? Quá tốt rồi. Hai cái cô nương vui vẻ đại bá cùng đại thẩm há to miệng. Không phải, hai cái này cô nương, tốt như vậy nuôi sống sao? Thật sự là hiếm lạ, chương 307. Thật là đẹp cảnh sắc. Chương 307. Thật là đẹp cảnh sắc tán cơm. Người một nhà liền tự tử quen thuộc, ngồi cùng một chỗ. Đại thẩm hỏi lung tung này kia đại bá cũng một bộ bắt quái dáng vẻ cô đường, nhà nguyên là nơi nào? Đại thẩm hỏi ân. Mặc dù vị này tự xưng là con dâu của mình phụ người, nhìn cùng Tô Hưởng thật có ý tứ, cũng là cấp 3 đồng học cái gì, nhưng là đại thẩm biết đến tin tức, cũng chỉ thế thôi. Nàng thậm chí cũng không biết con dâu nhà là nơi nào phụ thân mẫu thân là ai, trong nhà là cái gì cái tình huống, liền rất không hiểu đấu. Có thêm một cái con dâu về lời của mẹ, ta chính là Nam đạo. Liễu ngôn trả lời A Nam đạo, cái kia cách nơi này rất xa còn muốn phiêu dương qua biển, thật cực khổ a. Đại thẩm đau lòng, sinh hoạt có thể hay không, không quen. Có cái gì không thói quen, nhất định phải cùng ta nói. Không có gì không thói quen, trước đó từ trước đến nay bà ngoại tại cái này đến trường, nhà bà ngoại chính là chỗ này kỳ thật. Ta vẫn còn tương đối ưa thích bên này sinh hoạt tiếp tấu. Liễu ngôn đạo bà ngoại là nơi này. Đại Thẩm gật gật đầu, thở dài một hơi vậy là tốt rồi. Hôm nào chúng ta đi bái phòng bái phòng bà ngoại. Đại Thẩm nghĩ một lát, vậy người người trong nhà? Biết các ngươi ở cùng một chỗ sao? Cũng đừng trộm đi đi ra, hiện tại cũng không phải xã hội xưa đều rất khai sáng ưa thích lời nói, cha con bình thường đều sẽ thành toàn hại tử. Mẹ, đã gặp cha mẹ ta chờ cái gì thời điểm? Chính thức xác nhận một chút là có thể. Liêu Nôn đạo: "Kỳ thật, không cần xác nhận cũng không có việc gì, bên kia rất đồng ý a vậy là được, các loại có thời gian chúng ta đi bái phòng ngươi một chút phụ mẫu, hôn nhân đại sự, vẫn là phải song phương thương lượng một chút làm sao bây giờ?" Đại Thẩm nói đều nghe ba mẹ. Liêu Nôn khéo léo đạo: "Mở miệng một tiếng cha mẹ, nhưng làm Đại Bá Đại Thẩm vui như điên ngươi thật xa đến nơi đây, cũng không dễ dàng. Tương lai nếu là Tô hưởng đối với ngươi không tốt, để cho ngươi thụ ủy khuất, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ta đánh hắn." Rất trực tiếp. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, con trai mình cái này lão quân côn trong lúc bất chợt thế mà liền có nàng dâu mà lại nàng dâu thế mà xinh đẹp như vậy, miệng. tính cách đều tốt như vậy. Không phải, con của ta đến cùng đi cái gì vận khí cứ chó. So chúng 10 triệu còn muốn kinh hỉ. Nàng thấy thế nào làm sao không hiểu rõ, tốt như vậy nữ hài tử. Vì cái gì hết lần này tới lần khác coi trọng ta cái kêu bất thành khí hại tử. Mộ Tổ bốc lên khói xanh. Cùng Liễu Nôn trò chuyện xong, bọn hắn vừa nhìn về phía Lâm Tiểu Tuyết tiểu tuyết, "Vậy người nhà là?" "A, ta quê quán là Thượng Kinh bất quá bình thường đều tại Nam Đạo, phụ bá mẫu có thời gian đi Nam Đạo chơi, ta nhất định sẽ mang các ngươi hảo hảo chơi một chút, nơi đó ta rất quen." Lâm Điểu Tuyết cũng khéo léo đạo trong nhà có mấy miệng người, Phụ mẫu đều tại, còn có cái ra gia, gia, một người muội muội, bất quá bọn hắn không ở nhà, đều tại bên ngoài, ta đã rất lâu không thấy được bọn hắn. Lâm Tiểu Tuyết đạo ăn Tết cũng không trở về nhà cùng người đoàn tụ một chút. Bọn hắn đều bận rộn, cũng không biết bận rộn cái gì. Lâm Tiểu Tuyết đạo đại thẩm thương hại nhìn nàng một cái, thật đáng thương a gần sang năm mới người một nhà còn muốn tại bên ngoài vì sinh kế mà buôn ba. Các nàng cảm thấy, Lâm Tiểu Tuyết người nhà tại bên ngoài, khẳng định là làm công kiếm tiền. Thật tình không biết nha đầu này người nhà đều ở nước ngoài. Về phần cái gọi là công ty, trực tiếp ném cho Lâm Điểu Tuyết Bọn hắn làm vung tay chuẩn quỹ. Dù sao ngũ tinh cấp loại rượu này cửa hàng cũng không cần quá nhiều đầu góc kinh tế. Không có việc lớn gì, cha mẹ của nàng chắc chắn sẽ không hỏi đến ta rất đáng thương. Từ nhỏ cơ hồ chỉ có một người ở nhà. Lâm Tiểu Tuyết đạo: "Liễu Thủ Nhi Đồng, vậy thì càng đáng thương. Ai, không nghĩ tới Lâm Tiểu Tuyết thân thế, thế mà bi thảm như vậy, vậy ngươi và Tô Ninh sự tình. Đại ba đại thẩm, ta cùng nàng chẳng có chuyện gì. Tô Ninh nói nàng thật chỉ là đồ đệ của ta." "Đồ đệ? Ngươi có đồ vật gì có thể dạy người nhà? Ngươi tại cái này nói cái gì láo?" Đại thẩm im lặng ta có thể dạy nàng tu tiên. Tô Ninh nói tốt tốt tốt, ngươi có thể. Được rồi. Đại thẩm tức giận nói ngươi cũng trưởng thành. Tô Ninh không nói được rồi được rồi. Giải thích chính là che giấu người ta cũng không nguyện ý, ngươi có thể tuyệt đối đừng khi dễ hắn. Tật lực đi. Tô Ninh nún nún vài bước. Hàn Huyền hồi lâu. Vào đêm, Tô Ninh mới cùng Lâm Tiểu Tuyết lưu lên không rời từ nhà đại bá trở về. Ngồi lên năm lăng hành quang, Tô Ninh cảm giác rất thân thiết xe này, thần xa a. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Tô ninh lười nhác đáp lời, bình thường đi. Ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn, dạng này tương đối an toàn. Lâm Điểu Tuyết vừa mới bắt đầu còn có khinh thường. Cái gì gọi là dạng này tương đối an toàn? Khá lắm. Không phải liền là 5 lăng hành quan sao? Ngươi cho rằng là xe đua? Liền xem như xe đua. Ta cái gì chưa thấy qua. Ầm ầm. Vừa mới bắt đầu còn bình thường. Tô Ninh cáo biệt Tô Hưởng bọn hắn, lái xe hướng trong nhà đi. Xe rất chậm. Tại mặt đất đi được rất ổn. Tô Ninh cũng rất cẩn thận. Lâm Tiểu Tuyết buồn bực. Liền cái này, để cho ta nịt dây nịt tan toàn. Thế nhưng là, sau đó nàng bỗng nhiên một bức, bởi vì Tô Ninh ra thôn nhỏ đằng sau, lái xe bắt đầu trở nên quỷ dị rất tốt lựa, không có bất kỳ cái gì sóc này xe này. Lâm Tiểu Tuyết ngoài ý muốn không không không. Nhìn đường nhìn đường. Nhìn đường. Phía trước không có đường. Vét núi, vét núi. Là vách núi. Lâm Tiểu Tuyết thét lên, như là thấy quỷ. Toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt càng là hoàng sợ, nắm chặt dây an toàn, cả người như cái con gà con, núp ở trên chỗ ngồi. Tô Ninh lướt qua, không nói chuyện xong đời, xong đời. Chết chết. Cao như vậy vách núi, mới nga xuống. Khẳng định xong đời. Ta còn tuổi còn trẻ, như thế xinh đẹp như hoa. Chết người không cảm thấy đáng tiếc sao Tô Ninh? Nàng nhắm mắt lại suỵ. Tô Ninh im lặng hoa. Có thể tưởng tượng bên trong, xe hư người chết chảng diện chưa từng xuất hiện. Xe kia, thế mà. Chân mượn, thổi qua đi. Lâm Tiểu Tuyết trái tim phù phù phù phù đều nhanh nhảy ra ngoài. Bất quá, xe xác thực đi qua, tơ lụa đi qua. Bất quá thế mà không có ngã vào đáy cốc. Lâm Tiểu Tuyết mở mắt ra ta. Ta đi. Cái này cái này cái này. Xe này, thế mà bay lên. A là cái đi. Lâm Tiểu Tuyết nghẹn họng nhìn chân trối. Nàng kinh ngạc phát hiện, xe này la lơ lửng, chúng bay ở trên bầu sâu, lơ lửng ở trong bầu trời đêm. Lại, thẳng tắp hướng mặt trăng phương hướng, bay đi thật, bay lên. Lâm Tiểu Tuyết lần nữa xác nhận, xe không tiếp tục trở lại trên đường, mà là bay lên không chung. Thẳng tắp khoảng cách hướng về Tô ninh nhà bay đi. Loại thể nghiệm này, có thể để Lâm Tiểu Tuyết sợ ngây người. Nàng chưa từng có loại cảm giác này. Bay a đây chính là bay. Cùng đi máy bay, dù nhảy chờ chút cũng khác nhau. Loại cảm giác này, là bay cảm giác ngự xa phi hành. Tốt một cái ngự xa phi hành. Lâm Tiểu Tuyết đạo, mặc dù có từng điểm từng điểm kỳ quái, Có thể. nàng cảm giác quá mỹ diệu. Tối nay mặt trăng rất lớn, rất tròn và thật đẹp. Lâm Tiểu Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đạo: "Ngoài cửa sổ xe. Từ trong bầu trời đêm quan sát, từng cây từng cây cây tối chỉ có bóng ma, nương theo lấy mặt trăng, còn có lấm ta lấm tấm đơn giản chính là một bức tuyệt vời nhất cảnh đêm Tô Ninh, thật tốt như bức cảnh sát. Chương 308. An bài tốt. Chương 308. An bài tốt. Trong bầu trời đêm, xe tải như một viên sáng chói lưu tinh, vạnh phá hắc trời. Tô Ninh không có mở đèn xe. Để xe tự do bay đánh trăng như nước hạ xuống, khiến cho xe phụ thêm một tầng ngân sa, khiến cho nó thân ảnh ở trong trời đêm lộ ra đặc biệt loa mắt. Rất đẹp. Lâm Tiểu Tuyết giống chưa thấy qua việc đời một dạng ta có thể quay kính xe xuống sao? Có mở hay không không có ảnh hưởng gì. Tô Linh nói tạ ơn. Lâm Điểu Tuyết cảm kích nói. Nàng thật rất hưởng thụ lần này phi hành. Kéo kẹt. Cửa sổ xe mở ra. Nàng vò đầu ra. Trung quanh cảnh sát, nhìn một cái không sót gì. Lâm Điểu Tuyết toàn bộ con mắt đều sáng lên hoa. Miệng há thành nó hình, phản phất có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng trệt đệ bị cảnh sắc trước mắt tủ binh quá đẹp. Xe phi hành quỹ tích như là một đầu linh động ngân xạ, ở trong trời đêm uốn lượn xuyên thẳng qua. Phía dưới đại địa bị bóng tối vô tận bao phủ, nhưng ngẫu nhiên có mấy điểm ánh đèn lập loé, tựa như trong bầu trời đêm ngôi sao, cho thế giới hắc ám này mang đến một tia ấm áp cùng hy vọng. Phương xa dãy núi dưới ánh trăng chiếu rọi, bay biện ra một loại thần bí mà chán quan cảnh tượng. Ngọn núi hình dáng có thể thấy rõ ràng, phản phất là đại địa sống lưng, chống lên toàn bộ bầu trời. Trong núi sương ngủ ngập, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác, phản phất đưa thân vào trong tiền cảnh. Trong bầu trời đêm ngôi sao lóe ra hào quang nhỏ yếu, như là vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên Lâm Tiểu Tuyết bọn hắn phi hành. Hoặc sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần, tạo thành một bức rực rỡ màu sắc tinh không bức tranh. Ngẫu nhiên có lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tại cái này mỹ lệ mà rung động cảnh đêm bên trong, nàng cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp tự do cùng lực lượng. Nàng phản phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể, trở thành này đêm tối chúa ngươi quá lợi hại. Quá lợi hại. Lâm Tiểu Tuyết không ngừng lại lấy câu nói này. Cái này cùng các xe, hoàn toàn không giống một đường về đến nhà. Lâm Tiểu Tuyết vẫn như cũ kích động đem xe ngon tốt. Tô Ninh mang theo Lâm Tiểu Tuyết về đến nhà sư phụ, phòng ta ở đâu? Lâm Tiểu Tuyết đạo gian phòng. Tô Ninh cười ý vị thâm trường cười sổ sách cũng còn không có tính toán rõ ràng, gian phòng nào? Lâm Tiểu Tuyết thần sắc khẽ dần mình, chợt hơi bối rối sư phụ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng ôm thân thể cảnh giác lui lại sư đồ thế nhưng là không có khả năng làm loạn. Tô Ninh hơi nhíu mày, nói cái gì đó? Ta nói là, ngươi tại đại bá ta trước mặt hầu luôn loạn ngữ việc này, muốn làm sao tính? Tô Ninh nói chán. Cái này Lâm Tiểu Tuyết xấu hổ sư phụ, ta cũng không nói cái gì đi. Mạnh miệng. Tô Ninh nói đưa tay ra. Sư phụ, ngươi sẽ không phải muốn đánh ta đi. Không cần a. Tô Ninh nghiêm sắc mặt, đại nghịch bất đạo, không tuân theo sư mệnh, nên ảnh. Không. Sư phụ, không cần a. Lâm Điểu Tuyết vẻ mặt cầu xin nắm tay lấy ra. Lâm Tiểu Tuyết nghĩ nghĩ, không đối, ta có miễn tử kim bài, ngươi không thể đánh ta. Đại ba tự tay đưa cho ta. Đúng. Lâm Tiểu Tuyết mau từ trên người mình lấy ra miễn tử thư quyển. Mở ra. Trải tại Tô Ninh trước mặt ngươi không thể đánh ta. Tô Ninh nghiền ngẫm cười. cười. Không thể đánh ngươi, ngươi đây là miễn tử kim thư, cũng không phải miễn tẩy tiền sách, ta lại không giết ngươi, chỉ dạy huấn luyện giáo hơn ngươi, để cho ngươi biết tôn sư trọng đạo. A cái này, Lâm Tiểu Tuyết ngơ ngẩn quyền giải thích, ở ta nơi này, Tô Ninh nói Đủ. đùng, đùng. Đêm nay, thanh âm này càng đột suất, Lâm Điểu Tuyết cảm giác mình tay ngọc nhỏ dài nhỏ nhói nhói, toàn tâm đau. Trên bàn tay nàng nhiều hơn chín đạo vết thương ô. Đau quá. Lâm Điểu Tuyết con mắt nước mắt đang đánh chuyển đang đợi. Ninh nói xong, mang nàng tìm gian phòng đặc, hiện tại ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi, đây là gian phòng của ngươi. Đem Lâm Tiểu Tuyết thu xếp tốt. Tô Ninh liền đi trong vườn rau xanh tuần sát một vòng. Lũ tiểu nhân sinh hoạt không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong vườn rau xanh trận pháp, không phải bình thường công kích có thể đánh tan. Bọn hắn trong này rất an toàn. Xem hết tiểu nhân, Tô Ninh mở ra Trần Nhị Cổ Trụ Thế Giới, nhìn hắn là tình huống như thế nào. Hiện tại hai chó, chân ý khí phong phát, cảm thấy thiên hạ duy ta siêu quần suất chúng, cảm thấy mình chính là cái kia vạn người không được một thiên tài. Làm lấy tương lai trấn ép vạn cổ vô mộng đẹp xem ra hắn rất hưởng thụ dị giới sinh hoạt thôi. Tô lên cái cảm những linh hồn này. Tô Ninh nhìn xem trong tay mình những cái kêu bởi vì lần này đã đạo sự kiện tử vong truyền viên, còn có mấy cái đồng học có lẽ có thể cho bọn hắn đi cùng Trần Nhị cậu làm một người bạn. Hắn suy tư một chút, cảm thấy như vậy có thể. Liền đem những linh hồn kia đều bỏ vào từng cái vị diện thế giới, cho bọn hắn tìm cái người sắp chết phù hợp thân phận, để bọn hắn tại tung hành dị giới. Có lẽ những người này có một ngày sẽ hữu dụng chỗ. Tô Ninh nhìn xem mọi người rất nhẹ nhàng dung nhập dị giới, thế đứng thân phận của mình, Tô Ninh cũng không lo lắng đương nhiên, tại đem bọn hắn đưa vào tiểu nhân quốc thế giới đằng sau, Tô Ninh lại cho bọn hắn tự thân lực lượng giảm thấp xuống để bọn hắn từng bước một có thể giải tỏa thân bên trên lực lượng đó cũng không phải Tô Ninh ác thú vị, muốn đùa giỡn bọn hắn, mà là Tô Ninh đang giúp bọn hắn. Những người này ở đây tiểu nhân quốc thế giới tu hành, thành tựu tương lai khẳng định không chỉ tiểu nhân quốc vị diện, chờ bọn hắn sông phá gông cùng xiển xích tiến vào thế giới hiện thực. Có thể tái tạo nhập thân, thậm chí có thể đi đến con đường tu hành đây cũng là vận mệnh của bọn hắn." Tô Ninh nói. "Những người này có trở thành thánh hoàng có trở thành thường thường không có gì lạ tu sĩ, cũng có tiên môn thánh tử, thân phận không giống nhau. Bất quá có thể khẳng định là nhân sinh của bọn hắn, mười phần đặc sắc." Đơn độc đều có thể viết thành một quyển sách. Coverter đề cử, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ chương 309. Liên quan ta cái giám a. Chương 309. Liên quan ta cái giám a nhìn thấy vườn rau xanh hết thảy bình an, Tô Ninh yên tâm trở lại gian phòng của mình thích đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, tân xuân vừa qua khỏi, băng tuyết đã bắt đầu hòa tan, một chút tàn lụy cây rút ra mầm non. Khắp nơi đều là một mảnh xuân ý rạt rào. Thời tiết cũng tu luyện biến ấm tức tức chách chách. Ninh còn có thể nghe được trong núi rừng truyền đến chim nhỏ tiếng kêu. Một năm mới Giống như cái gì đều không có biến, lại hình như cái gì cũng thay đổi a. Tô Ninh còn không có rời giường, liền nghe đến sắt vách rít heo một dạng tiếng tê ở. Là Lâm Tiểu Tuyết bên kia chuyển đến. Phản phất có người đem nàng trái tim đều rút ra một dạng tiếng thảm. Quá kinh tâm động phách. Tô Ninh như mày, đây cũng là gây một mặt nào. Khi cửa bị mở ra, cấp tốc không gì sánh được. Môn này bình thường sẽ không khóa, bởi vì từ nhỏ đến lớn đều là Tô Ninh ở nhà một mình, hắn quan cũng chỉ sẽ quan cửa lớn, trước kia cũng rất ít quan, hiện tại càng sẽ không quan, bởi vì đóng cũng vô dụng. Tiểu Ly, Khương Tiểu Đảo bọn hắn muốn vào đến. Tựa hồ cũng không cần mở cửa. Một đạo gợn sóng bóng người từ bên ngoài thất kinh chạy tiến đến, tốc độ cực nhanh. Cái kia hình người chỉ mặc áo ngủ, dáng người mỹ lệ, chỉ là có chút gầy, bất quá nam nhân đều hiểu một ít địa phương, thế mà cũng không nhỏ, đương nhiên, cũng không phải rất lớn, tỷ lệ cân đối. Cái này trong mắt, thật to lớn. Cho dù là trang điểm, thế mà cũng nhìn rất đẹp. Bóng người như là thấy quỷ, hoang mang lo sợ, liền muốn tìm địa phương chui. Nhìn thấy Tô Ninh, không nói hai lời, trực tiếp muốn tiến vào Tô Ninh ổ chân cái này. Thật lễ a. Tô Ninh nói anh, Một đạo khí tường ngăn trở Lâm Tiểu Tuyết hướng mình bị trong ổ chui. Mọi người đều biết đồ vật. Hiện tại là sáng sớm, mà Tô Ninh lại là một cái nam nhân bình thường. Hoặc là nói, so với người bình thường càng thêm huyết khí phương cương nam nhân, biết được đều hiểu, nam nhân đều hiểu, này sẽ chính kim khôn độc lập. Lâm Tiểu Tuyết nếu là lỗ mãng tiến đụng vào mình bị ổ, vậy làm sao được? Lại nói, Lâm Tiểu Tuyết chỉ mặc áo ngủ à, cái này mà không có mặc một dạng quần áo, thật xuống tới, không tiện bàn giao quả nhân, thu cái đồ đệ, nhất là nửa đồ đệ thực tình cũng tiện. Nếu không tìm một cơ hội cho nàng chủ xuất tính toán. Tô Ninh nghĩ thầm. Hắn trầm rộng. "Dội vàng hấp tấp suy loạn, còn thể thống gì? Ta, ta, cứu mạng, ta có thể đi vào tránh một chút sao?" Quá giở người, Lâm Tiểu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, cả người đều đang phát run, không phải là bởi vì thời tiết lạnh mà là bởi vì sợ. Lâm Điểu Tuyết yếu ớt nhìn cực kỳ đáng thương, hoàn toàn không có ý nh nhí nhảnh, tùy ý làm bậy dáng vẻ. Nàng thanh nhã gần như cầu thần, có một loại nến tàn trong gió đẹp. Nàng không hóa trang, thế mà so trang điểm càng đẹp mắt, nhiều hơn mấy phần tự nhiên sẽ ra chuyện gì? Tô Ninh hỏi quỷ, "Ta độc quỷ, không có lựa ngươi." Thật có quỷ. Lâm Tiểu Tuyết kích động nói: "Tam hồn bị dọa rơi hai hồn." Nghe nói như thế, Tô Ninh thở dài một hơi: "Á quỷ a." Ngạc nhiên, "Ta không có nói cho ngươi, trong gian phòng đó, ở ba cái quỷ sao?" "A? Cái gì? Ba cái quỷ?" Lâm Tiểu Tuyết ngậm sư phụ, ngài nói: "Trong này, ở ba cái quỷ, ngươi cùng ba cái quỷ ngủ cùng chỗ." Nàng cả người đều tê. "Cái này có gì không ổn sao?" Tô Ninh hỏi đây chính là quỷ a. Nàng vừa định nói, "Ngươi không sợ?" Nhưng kịp phản ứng, Tô Ninh thế nhưng là tu tiên giả, hắn làm sao lại sợ quỷ? Thế là há to miệng, Sư phụ, ngươi không sẽ cùng ta nói, cái kia ba cái quỷ. Là ngươi ngồi đi. Ân, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, cũng không phải nghiêm túc như vậy, nói xác thực, chúng ta cùng loại với bằng hữu, ta chứa chấp mấy cái bằng hữu mà thôi." Tô Ninh nói sư phụ, ngài nói ngài. "Cái gì không nuôi, hết lần này tới lần khác muốn nuôi đồ chơi kia. Cái đồ chơi này, cũng quá." Lâm Diệu Tuyết cảm thấy nuôi quỷ chơi khẩu vị này quá nặng đi hừ hừ. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe được bên ngoài chuyển đến nữ quỷ thanh âm, cái kia đặc thủ tuyến cùng người khác không giống mới, nghe được người gia đầu run lên, mới đến, còn muốn đuổi chúng ta đi là chúng ta tới trước, muốn đi cũng là ngươi đi trước đi." Thanh âm kia mười phần không vui, không có hảo ý bén nhọn chói tai, trực kích lòng người. Lâm tiểu tuyết tê cả ra đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Để nàng nguyên bản liền đầu ngủ đơn bạc, càng thêm lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn ra được, thân hình của nàng sát thực rất tốt. Không phải. Nhìn ra được, trạng thái tinh thần của nàng, sát thực rất điên cuồng tô Ninh đây là ai? Ba ngày không thấy, liền dẫn người từng trở về một rồi. Khương tiểu đào nghiền ngẫm cười cười. Trong thanh âm kia, rõ ràng lộ ra khó chịu cảm xúc. Hoặc là nói, không phải mãi nàng là ai? Bằng hữu bình thường lời nói, nếu không chúng ta đem cổ nàng vận trợ trợ hứng. Tiểu Ly liếm liếm môi, kích động cho nên, nàng là ba. Nhìn hơi bình thường ngô ngộng giao cũng nói, "Tự hồ, các nàng xem đến Tô Ninh bên người đột nhiên xuất hiện một nữ hài tử, nội tâm luôn luôn rất không thoải mái, loại tâm tình này chân thực tồn tại, có thể lại không biết vì sao như vậy." Lâm Tiểu Tuyết nhìn thấy ba cái muốn ăn thịt người quỷ, cả người sợ chấn váng. Nàng có thể cảm giác được, cái này ba cái quỷ không phải chỉ là nói suông, mà là dạng sự thật. Lúc này, Tô Ninh chỉ cần nói một câu có thể, cái này ba cái quỷ dị sẽ không do dự xông lên bẻ gãy cổ của mình. Sắc khí Không giả được. Nàng đột nhiên cảm giác được, nơi này không phải chậm một chút đợi. Cái này ba cái quỷ, bài ngoại há không đối, hẳn là genget hay là ăn dấm. Nữ nhân giải nữ nhân. Nàng cảm thấy cái này ba cái quỷ, ăn dấm. Hoặc là nói, trừ tiểu ly bên ngoài, cái kia hai cái quỷ giống như đối với Tô Ninh tình cảm rất không giống với. Ta đây là đột nhiên xuất hiện, kích thích đến các nàng hai vị. Nàng là ta thu đồ đệ. Tô Ninh nói, về sau các ngươi hài hòa ở chung. Đồ đệ. Tiểu Ly liếc qua Lâm Tiểu Tuyết, không khách khí chút nào nói nàng cũng không có gì đặc biệt. Luân Tiên Phú Thiên phú tu hành bình thường, nói Dung Mạo, Dung Mạo đại khí không bằng mộng dao tả, nói Đáng Yêu, Đáng Yêu không bằng hai cái lúm đồng tiền nhỏ tiểu đạo tỷ, dáng dáng người. Đại khí không bằng mộng dao tả, tiểu xảo tỷ lệ cũng không bằng tiểu đạo tỷ. Quả thực là không còn gì khác. Tiểu Ly một bộ dáng vẻ nghi hoặc, giản thật, ngươi nếu là ưa thích tiểu lõ ly, ta Dung Mạo khôi phục. Đều so với nàng để mắt, cho nên, ngươi đến cùng hình cái gì? Bị tiểu Ly tiểu nói này, Lâm Tiểu Tuyết có chút không phục, lao nương ta tuổi trẻ mỹ mạo, chính ngũ cao, vóc người đẹp, thông minh tài giỏi, đến ngươi cái này cái gì cũng không phải. Dựa vào cái gì Lâm Điểu Tuyết cũng không biết Dũng Khí từ đâu tới. Có lẽ là bởi vì mình bình thường trói mắt nhất đồ vật bị phủ định, có lẽ là biết tại Tô Ninh trước mặt, các nàng ba cái tạm thời không tổn thương được chính mình, có lẽ là bị Tiểu Ly lời nói kích thích đến, nhất thời làm choáng váng đầu óc. Nàng mặt mũi tràn đầy không phục, vóc người đẹp. lao Nương Ta Cê, luận mỹ mạo, ta đã từng thế nhưng là giáo hoa, ra lợi phúc lợi Á Đại học người châu Á giáo hoa, còn đã từng từng thu được ưng tương quốc người châu Á đẹp nhất tiểu thư Xương Hảo. Về phần trí tuệ học vị, ra phúc đại học kinh tế quản lý cùng lịch sử học song bằng thạc sĩ. Luận đối cảnh, ta ngân Tuyết tập đoàn trẻ tuổi nhất người cầm quyền, ta người như bức như vậy, dựa vào cái gì liền không thể trở thành Tô Ninh lựa chọn hàng đầu. Liền lựa chọn ta đương nhiên, ngươi có thể quản được sao? Đừng nói ta chỉ là hán đồ đệ, chính là ta cùng với hắn một chỗ, gả cho hắn, cho hắn sinh con, đó cũng là trai tài gái sắc, đến phiên các người khỏa tay múa chân. Tô Ninh vốn là đau đầu nữ nhân cãi nhau, nghe nghe. Thế mà kéo tới trên đầu mình, hắn rất im lặng, không phải, các người nhau nhau liền dùng bèn, liên quan ta cái giám, chương 310. Thật là đau đầu. Chương 310. Thật là đau đầu. Lâm Điểu Tuyết một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Nữ nhân ở giữa cạnh tranh, luôn luôn kỳ kỳ quái quái, không hiểu thấu liền sẽ đâm chúng các nàng đó nhất điểm, để các nàng nổi trận lôi đỉnh. Trán đương nhiên, nam nhân trực tiếp cạnh tranh có đôi khi cũng rất kỳ quái. Thì như nói nước tiểu đến xa, ai chạy thời gian lâu dài, ai tương đối mãng lớn loại hình muốn. A, giáo hoa thật lợi hại thôi. Nô Mộng Dao giang tay ra, cười ý vị thâm trường toàn ứng tương đẹp nhất người châu Á tiểu thư xưng hảo, không tệ không tệ. Còn có cặp kia bằng thạc sĩ, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly hai người khẽ nhếch miệng, bất khả tư nghị nhìn xem Nô Mộng Dao. Phạm Vật Tại nói, không phải tìm muội, chúng ta cái này, Chịu thua, dựa vào cái gì ai những này không sánh bằng, chúng ta có thể so khác. Trên mạng không phải có câu nói nói đến rất tốt, ta vĩnh viễn sẽ chỉ bắt ta hơn được chỗ của người khác đi so, như vậy liền sẽ không tinh thần tự hao tổn, mà lại bách chiến bách thắng, nếu như đem chính mình không bằng chỗ của người khác đi so. Vậy người vĩnh viễn không sánh bằng người khác, cũng vĩnh viễn kém một bậc, vĩnh viễn tinh thần tự hao tổn. Lô Ngộng Dao ngay sau đó nói, ta tại Đức Mộ Đại học cũng tới qua học, vừa lúc cũng là học kinh tế quản lý, bất quá cũng có thể không được đến bằng thạc sĩ, cũng liền tùy tiện lăn lộn cái học vị tiến sĩ. Về phần lịch sử học vị, khả năng cũng là hữu duyên, ta cũng tiện tay cầm một cái bằng thạc sĩ mà thôi. Đương nhiên, ta thích nhất hay là chế học khối này, bởi vì yêu thích, tùy tiện cầm cái chế học học vị tiến sĩ. Lâm Mộng Dao hời hợt nói ra huy hoàng của mình chiến tích, giống như là không hề để tâm. Lâm Tiểu Tuyết ngay vậy, bất khả tương nghị chăm chú đánh giá Ngô Mộng Dao. Xác nhận ra hỏa này có phải hay không đang khoác lác bức loại hình. Bất quá nhìn nàng dáng vẻ tự tin, tựa hồ giọt nước không lộn. Hẳn là, thật sự là hai bác một tòa lớn học vị. Vậy đơn giản chính là thiên tài. Mà lại, mọi người đều biết là, học vị phi thường có hàm kim lượng. So với ứng tương vậy đơn giản là cách biệt một trời. Tại địa phương khác, người có lẽ có thể dùng tiền cầm cái học vị, thế nhưng là tại nước bên kia, căn bản không giải quyết được loại vật này, bên kia rất khó tốt nghiệp, rất nhiều người đọc 7 8 năm đều không có học sĩ học vị, cũng là bởi vì chuyên nghiệp thành tích không tốt, một mực bị phủ định, cho nên không tốt nghiệp. Về phần to lớn bác độ khó, vậy thì càng khủng bố. Chớ nói chi là hai bác một to lớn về phần người nói giáo hoa. Ta xác thực không có làm qua, cũng không có được cái gì ứng tương quốc người châu Á cuộc thi hoa hậu thứ nhất loại hình, ta không có tham tiền quà. Bất quá ta dáng mẹ thôi. Giống như đã từng được bầu thành toàn cầu 100 đẹp nhất gương mặt người thứ hai hay là cái gì, quên ta cũng không thèm để ý những này, chỉ là ta không nghĩ tới, có một ngày, có người biết dùng những này tên tuổi đến làm khoe khoang vô liếng. Ngô mộng Giao Phong khinh vân đạm địa đạo. Lời nói này trực tiếp đem Lâm Tiểu Tuyết đánh cho thương tích đời mình. Thật giống như chính mình coi như rác rưởi đồ vật, lại bị người xem như chân bảo, còn muốn khoe khoang lên loại thần thái kia. Thấy Khương Tiểu Đào cùng Tiểu ly cũng không khỏi đến giơ ngón tay cái. Khá lắm. Ai nói chúng ta Ngô Ngộng Giao địa thấp, sẽ không châm bức. Đây không phải giả bộ thật tốt sao? Châu Mã Bức Chi tự nhiên mà thành. Tam Quỷ nhìn về phía Lâm Tiểu Tuyết ánh mắt tràn đầy trêu tức, ngô ngọ giao tiếp tục nói, về phần thân phận bối cảnh. Chán. nàng sát thực khó mà mở miệng, luôn cảm thấy dùng tiền tới để người, không tốt. Nhưng là Tiểu Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng nhất là ghét ác như kiểu đi thẳng về thẳng, Ngô Ngân Tuyết tập đoàn là thứ đồ gì ta không biết, bất quá nàng Ngô ra tập đoàn, Ngô Tiêu Sơn, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua, mà nàng chính là Ngô ra đệ nhất nữ tính người quyền. Cái này không thể so với Ngô Ngân Tuyết tập đoàn đi. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Tuyết đột nhiên kinh miệng, chăm chú nhìn xem Ngô Ngọ giao Không gì sánh được kinh ngạc nói hai bác một to lớn, "Nô no gia, hẳn là ngươi chính là phụ thân trong mồm hài tử của người khác. Nô no gia, Nô no Mộng Dao ba, thật là ngươi, Nô no Ngộng Dao." Nàng xem qua Ngô no Ngộng Dao, đều là tại trên TV, trên điện thoại di động. Trong hiện thực chưa từng thấy người bê ta. Khương Tiểu Đảo đạo xem ra, ngươi cũng biết nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Luận mỹ mạo tài lực, ngươi không bằng. Luận văn hóa thủy bình, ngươi cũng không đủ. Về phần dáng người, ngươi chỉ ít nhỏ một vòng. Ân, nhân vật thiết lập của ngươi, cùng Ngô no Ngộng Dao độ cao trùng hợp, lại mọi thứ không bằng. Loại nhân vật này đặt ở trong tiểu thuyết, ngươi có thể nói chính là dư thừa nhân vật, tạo nên đi ra không, có chút ý nghĩa nào? Bởi vì ngươi có nôm nọ giao đều có, vẫn còn so sánh ngươi ưu tú, ngươi không có. Nôm nọ giao cũng có, tương đương với lập lại, ngươi có thể có ra sân hình ảnh, liền thắp nhang cầu nguyện a còn ở lại chỗ này khoe khoang. Lâm Điểu Tuyết bị mỉa mai đến sắc mặt rất khó coi. Nàng xác thực mỗi một dạng cũng không bằng nôm nọ giao. Tại vòng phú hào bên trong, nôm nọ giao vẫn luôn là hài tử của người khác, chính diện tài liệu dàn Một mực bị các đại phú hào đại lão dùng để giáo nhà mình tiểu bối, để cho mình tiểu đối lướng nàng học tập hay nha, đều là hư danh mà thôi không cần như vậy." Nô ngộng giao đạo hướng hồ, hiện tại thời đại thay đổi. Ngược lại là tiểu đạo tỷ tỷ, ngươi mới là cái kia ẩn tàng đại lão, cái gì hưng bắt trọng công tập đoàn, cái gì vung ra? Không phải là bị ngươi vài phút hủy diệt. Quỷ dị đạo này, ngươi mới là vương giả. Còn có nhị tỷ tiểu ly, ngươi sát phạt quyết đoán, chiến lực vô song, đó là chân chính sát thần. Ba người, thế mà còn thương nghiệp lẫn nhau thỏ. Cái này khiến Lâm tiểu tuyết càng thêm mộng bứt buồn. "Không phải. Không đúng. Làm sao là lạ? Ngay từ đầu, chúng ta không phải như thế. Ta ban sơ là bởi vì bị bị hộ Sau đó chạy đến Tô Ninh gian phòng cầu bảo hộ, làm sao đột nhiên liền biến thành cạnh tranh? Kỳ hỉ, ba vị tỷ tỷ, các ngươi nói chính là, bất quá có câu nói nói hay lắm, người chết không có khả năng phục sinh. Lâm Điểu Tuyết tới tính cách ta à, kỳ thật cũng không muốn cùng các ngươi tranh, chỉ là các ngươi nhất định phải nói như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, ta là một người, ta mọi thứ không bằng nô ngộng giao không sai, thế nhưng là ta là người a, ta có thể cùng Tô Ninh sinh hải tử, các ngươi có thể chứ? Chúng ta có thể bình thường sinh hoạt, các ngươi có thể chứ? Khương Tiểu Đào cùng nô ngộng giao sắc mặt tâm trầm rất tức giận. Khương Tiểu Đào, hừ Ngươi phách lối cái gì? Không phải liền là người sao? Ngươi tin hay không, chúng ta để ngươi làm không thành." Lô Ngộng Dao nói lại nói, "Ai nói cho ngươi chỉ có người với người có thể, chỉ cần chúng ta nguyện ý, quỷ cùng người cũng có thể." Ngươi lão không quên mùa, nghe nói qua Nhiếp Tiểu Thiến cố sự sao? Lại nói, "Nhiếp Tiểu Thiến cái kia hay là nhân quỷ khác đường, mà chúng ta cùng Tô Ninh đều là người tu luyện, chỉ là đi được phương hướng không giống mới, hắn là linh tu, chúng ta là quỷ tu, phương hướng không giống với mà tôi, đều là tu sĩ." "Ngươi đây, ngươi chính là chỉ là một người mà tôi, theo đạo lý tới nói, ngươi mới là dị tộc. Ngươi mới thật sự là dị loại, cùng chúng ta không phải một cái chủng loại." Tô Ninh nghe được đau cả đầu, "Ngừng. Dừng lại. Dừng lại. Không phải, các ngươi nói, đều là lộn xộn cái gì? Có thể hay không chớ có nói hiệu nói vượng." Tô Ninh rất im lặng, "Không phải liên quan ta cái rắm. Các ngươi lại kéo tới ta. Cái gì sinh con đều tới, liền mẹ hắn không hợp tói thường." Chương 311. Đồ ăn vườn. Tựa hồ trở thành chân chính tiên giới. Chương 311. Đồ ăn vườn. Tựa hồ trở thành chân chính tiên giới. Tô Ninh trợn mắt. Ba người nữ nhân này thêm một cái qué rối xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quỷ hoa, hoa thật là có đủ náo nhiệt. Mẫu chốt là, Các người nhao nhao liền dùng beng, vì cái gì luôn dắt ta trên thân các người đều đi ra ngoài trước để cho ta lặng lặng. Tô Ninh đem các nàng đuổi đi. Lúc này mới một ngày cũng là người ta sợ náo đau nhức, thời gian lâu dài, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tô Ninh càng ngày càng cảm thấy nữ nhân thật sự là phiền phức Tô Ninh, người có phải hay không coi trọng nàng, ba người chúng ta cái nào cũng không thể so với nàng cái a, ba, thực sự không được. Nhỏ ly lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị đánh gãy. Ninh, lời này của ngươi liền không hợp thói thưởng. Ta thu nàng làm đồ sự tình tương đối phức tạp. Các người đi ra ngoài trước, cứ như vậy. Tô Ninh đem các nàng đuổi đi ra, gian phòng lập tức ăn tĩnh kéo kẹt. Cửa lại bị mở ra, Lâm Tiểu Tuyết thỏ đầu ra, ta cảm giác các nàng ba cái xem ta ánh mắt rất bất thiện. Ta sinh hoạt ở nơi này, thật không có vấn đề. Các nàng có thể hay không bẻ gãy cổ của ta? Tô Ninh mặt đen lại. Khá lắm, có thể hay không có chút biên giới cảm giác? Lao tử đang chuẩn bị thay quần áo đâu? Phù Yên Tâm, không có ta cho phép, ngươi không chết được. Tôn ninh nói a. Chỉ chút lát. Lâm Tiểu Tuyết đầu lại mò vào cái kia. Thật không có vấn đề ra ngoài. Tô Ninh mặt đen lên bang, cửa đồng bế, bị hạ cấm chế. Lần này, Lâm Tiểu Tuyết không mở được, không có Tô Ninh cho phép, ai cũng vào không được. Tô Ninh lúc này mới thở dài một hơi. Trải qua một màn như thế, thay quần áo thời điểm, hắn đều cảm giác không phải rất an toàn, luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm hồ. Thay xong quần áo, Tô Ninh lúc này mới đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị đi rửa mặt an điểm tâm. Sau đó hắn phát hiện, hôm nay ba cái quỷ vừa mới trở về, cũng không có làm bữa sáng. Về phần Lâm Tiểu Tuyết, nàng khẳng định cũng là không có làm chúng ta vừa trở về, đừng nhìn chúng ta. Lâm Tiểu Tuyết, nàng ở chỗ này đã lâu như vậy, sẽ không không có làm đi. Ba cái quỷ hiển nhiên là muốn lấy ép buộc Lâm Tiểu Tuyết ta. Ta. Lâm Tiểu Tuyết cảm giác sự tình không đối, giống làm chuyện sai lầm hài tử ta vừa mới đến, không phải rất quen thuộc. Có lỗi với sư phụ. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Tô Ninh lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, Tô Ninh hướng trong vườn rau xanh đi ba người các ngươi giải tán, Lâm Tiểu Tuyết người đi theo ta. Là, sư phụ. Lâm Tiểu Tuyết đi theo Tô Ninh đi vườn rau. Ba cái mặt quỷ tướng mạo giọ xét, lại có động. Tô Ninh sẽ không tức giận chứ? Vì cái gì hắn chỉ đơn độc gọi nữ nhân kia? Chúng ta là không phải quá mức, chúng ta chỉ là ở nhờ ở chỗ này, Tô Ninh Thu lưu chúng ta. Chúng ta cũng không quản lý chuyện riêng tư của hắn. Tính toán, mặc kệ nữ nhân kia, Tô Ninh Thu nàng khẳng định có đạo lý thu thập phòng ở, nấu cơm. Chúng ta ba ngày không có về nhà, lạnh nồi lạnh lọ, khắp nơi đều cần quét dọn một chút. Khương Tiểu Đào Đạo, ba cái quỷ hành động đương nhiên, các nàng nghĩ sai, Tô Ninh mới sẽ không bậy vì chút chuyện này liền tức giận. Hắn còn không có nhỏ mọn như vậy. Chẳng qua là cảm thấy cái này 4 cái cùng một chỗ, khẳng định làm cho người đều lớn, cho nên thích hợp đem các nàng tách ra, cái này tương đối phù hợp bốn. Một bên khác, Tô Ninh mang theo Lâm Tiểu Tuyết tiến vào vườn rau xanh. Nơi này hết thảy, nàng đều lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ gặp trong vườn rau xanh. Thế mà đã tạo thành phản phất độc lập một cái thế giới, cùng thế giới này không hợp nhau à. Lâm Tiểu Tuyết tiến vào vườn rau xanh, cả người đều hóa đá, nhãn tỉnh sáng lên. Bị đây hết thảy hấp dẫn. Cả người không tự chủ được đắm chìm tại thế giới này tốt. Thật xinh đẹp thế giới. Lâm Tiểu Tuyết non. Vườn rau xanh ở giữa, đứng vững vàng một gốc vô cùng thần bí thế giới thụ. Nó thân cây cháng đến như là chống trời trụ lớn. Xuyên thẳng mây xanh, Phàm Phật kết nối với thiên địa mịt mịt. Túng tủn canh lá hướng bốn phương tám hướng mở rộng, giống như một thanh tre khuất bầu trời ô lớn, hạ xuống một mảnh thần bí mà quang huy phóng ánh quá đẹp, thần xinh đẹp tây. Cảm giác giống như nhìn chăm chú lên một góc nguyên thủy tây. Thế giới thụ, tăng thương phong cách cổ xưa. Phàm Phật xuyên qua tuyên cổ thời gian. Thế giới thụ phía dưới là một mảnh như mộng như ảo tiên giới. Nơi này bầu trời bị biến ra một loại túy mà tinh khiết màu ngọc, do chân quý thành. Trăm đoan thả phiêu đáng, khi thì ra các loại kỳ diệu hình dạng, như tiên thú, như lầu các, như nội dụ đó hoa. Ánh nắng xuyên thấu qua thế giới thụ cảnh lá vương xuống đến, hóa thành vô số đạo hoa mỹ cô sáng, đem toàn bộ tiên giới chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ cái này, cái này. Thật sự là chân thực tồn tại sao? Lâm tiểu Tuyết bất khả tư nghị nhìn xem đơn giản so xem phim còn muốn rung động chẳng cảnh. Nơi này đập tiên hiệp kịch, trực tiếp đều không cần đạt hiệu. Tiên giới đại địa phương tất là do nhắn nhủi nhất mỹ ngọc lắt thành mà thành, lóe ra ôn nhuận con trạch. Thế mà tiến hóa ra. Sông núi chọc trùng, dòng sông muôn hồ nước như gương. Non núi cao vút trong mây, trên đỉnh núi mây mù lở Phản Phật ẩn giấu đi vô số thần bí đó là tiên sân sao? Có trên ngọn núi thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, như dải lụa màu bạc treo ở trong núi, tóe lên bọn nước dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang bảy màu. Dòng sông thanh tịnh thấy đáy, trong nước tới lui tuần tra ngũ thải ban lan tiên cá, bọn chúng dáng người nhẹ nhàng, linh động mà mỹ lệ. Đương nhiên, cái này Lâm Tiểu Tuyết rất khó coi nhìn. Nàng chỉ có thể nhìn thấy kỳ lân, thần long, phượng hoàng chờ chút. Hồ nước nhỏ phía trên, bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy bầu trời cùng quanh cảnh đẹp, phản là một bức bức tranh mỹ. Một cái kiếm tiên kiếm phi hành Một cái cổ hoàng ngồi xếp bằng đỉnh núi, xung quanh kim long dị tượng nâng theo, một vị tiên tử bảy múa. Vũ trụ sinh diệt, quá rung động thế nhưng là, bọn hắn đều tốt nhỏ. Mặc dù tốt nhỏ, thế giới này cũng rất không tầm thường đây chính là tiên giới. Khó trách ngươi sẽ mạnh như vậy. Tại mảnh này thần kỳ trong vườn rau xanh, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo. Có đóa hoa kỳ dị, cánh hoa như thủy tinh trong suốt, tản ra mê người mùi thơm ngát, có cây cỏ lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng chứa vô tận sinh cơ. Tiên thảo ở giữa, còn tô điểm lấy các loại chân quý tiên thụ. Có thụ cao lớn thẳng tắp, Đầu cảnh treo đầy sáng chói trái cây, có tiên thụ tạo hình kỳ lạ, như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Những này kỳ hoa dị thảo cùng tiên thụ phát ra khí thức, làm cho cả tiên giới đều tràn đầy linh khí nồng đậm tiên giới. Tô Ninh đã hồi lâu không có chăm chú rõ xét qua chính mình vừa rau, mỗi lần hắn đều cảm thấy đây chỉ là bình thường phong cảnh, nhưng là hôm nay theo Lâm Tiểu Tuyết ánh mắt xem xét, Tô Ninh cũng mới lộ ra sắc mặt khác thường. Sờ lên cái cằm, nghĩ thầm, người hạ giới, đều coi là Lam Tinh là tiên giới, Lam Tinh đến cùng phải hay không tiên giới còn hai chuyện, trong mắt của ta, kỳ thật nơi này cũng không phải là tiên giới, thế nhưng là vườn rau xanh xuất hiện. Thế giới thụ xuất hiện, còn có thông qua lũ tiểu nhân không ngừng tái tạo. Có lẽ, vườn rau xanh tương lai có trở thành tiên giới khả năng. Chí ít, hiện tại vườn rau xanh, vô luận là đối với hạ giới hay là thế giới này tôi nói, đều đã có như vậy mấy phần giống chân chính tiên giới nếu là vườn rau xanh thật thành tiên giới, vậy ta tính là gì? Mini tiên giới chi chủ. Không đối. Hoặc là có thể chân chính xứng là tiên giới chi chủ. Tô Ninh càng ngày càng cảm thấy, chính mình lúc trước tùy tiện kiến thiết vườn rau xanh, tương lai có lẽ sẽ phi thường không tầm thường. Rất nhiều chuyện, hắn đều không có chú ý tới. Vườn rau xanh trong tiên giới, các loại tiểu thần tiên trải qua yên tĩnh mà cuộc sống tốt đẹp. Bọn hắn có ở trong núi tu luyện, có ở bên hồ giáp bước, có tại đám mây chơi đùa. Các thần tiên dáng người khác nhau, có thân mang hoa lệ trường bào, có người khoác ngũ thải hà quang, có cỡi tiên thú bay lượn với chân trời. Mặt mũi của bọn hắn đều vô cùng tuấn mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, phàm phất là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất tồn tại. Một vị tóc trắng xóa tiên nhân xếp bằng ở một ngọn núi chi đỉnh, hai mắt khép quanh thân tản ra khí tức cường đại. Hắn mặc dù tóc trắng, nhưng thân thể lại nhìn không gì sánh được cỡ cũng phi thường lớn. Phàm có thể khai thiên tích địa. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh nóng ánh sáng lóng lánh lơ bữa, trên pháp trượng lóe ra phụ văn thần bí. Theo hô hấp của hắn, linh khí trung quanh không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn càng cường đại. Cách đó không xa, một vị mỹ lệ nữ thần tiên ngay tại trong đồi hoa huyền chuyển mề múa. Dáng người của nàng nhẹ nhàng như yến, váy tung bay theo gió, phản phất là một đóa nợ rộ hoa tươi. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phản phất đắm chìm tại cái này, mỹ Hào trong thế giới không cách nào tự kềm chế không đối, cái không chỉ là tiêu vào nở rộ, mà là một thế giới đang sinh ra cùng hủy diệt. Đầu đen uống Những này chính là sư phụ phía sau tiên nhân sao? Sư phụ ngươi chỗ giữa. Tại một đầu thanh tịnh dòng sông bên cạnh, mấy vị tiên nhân ngay tại ngồi vây chung một chỗ, phẩm trà luận đạo. Trước mặt của bọn hắn trưng bày đẹp đẽ đồ uống trà, trong ấm trà tản ra nồng đậm hương trà. Các tiên nhân chuyển cho vui vẻ, trao đổi tu luyện tâm đắc cùng đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy trí tuệ cùng triết lý, để cho người ta nghe xong được ích lợi không nhỏ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có tiên thú bay qua. Có tiên thú tương tự kỳ lân, trên thân ra tường thụy chi khí, có tiên thú như phượng hoàng, lông vũ rực rỡ màu sắc, kéo lấy thật dài lông đuôi. Có tiên thú giống như cự long, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Những này tiên thú đều là các thần tiên tọa kỵ hoặc đồng bạn, bọn chúng cùng các thần tiên cùng một chỗ, tạo thành mảnh này thần kỳ mà mỹ lệ thế giới. Thế giới thụ phía dưới tiên giới là một cái tràn ngập rung động cùng ngạc nhiên địa phương. Nơi này cảnh đẹp để cho người ta say mê, nơi này các thần tiên để cho người ta kính ngưỡng. Nó phản phất là một cái rời xa trần thế thế ngoại đạo nguyên, để cho người ta hướng tới không thôi. Ở chỗ này, thời gian phảng phất dừng lại, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh, mỹ hảo. Mọi người có thể quên mất trần thế phiền não. Đắm chìm tại cái này vô tận mỹ lệ cùng trong thần bí đứng tại mảnh này tiên giới trên thổ địa, ngước nhìn to lớn thế giới thụ, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Tô Ninh cũng còn không có chú ý tới, nguyên bản cây nhỏ, lại có có chút lớn. Thế giới thụ phản phất là một vị hiền hòa thủ hộ giả, yên lặng thủ hộ lấy mảnh này thần kỳ thổ địa cùng sinh hoạt ở nơi này các thần tiên. Nó tồn tại, để tiên giới càng thêm vững chắc, càng thêm tràn ngập sinh cơ. Tô Ninh phát hiện, chính mình vườn rau xanh, tựa hồ càng ngày càng không giống với lúc trước. Lâm Tiểu cho là, đây chính là Tô Ninh chỗ dựa. Có những tiểu nhân này tồn tại, hắn có thể muốn làm gì thì làm mới có thể không sợ hết hay, chắc hẳn sẽ ra chuyện, cũng sẽ có những này thần tiên lạ vậy. Tô Ninh lại cười cười, nhún nhún vai. Những lũ tiểu nhân này, còn phải tôn xưng ta một tiếng tiền bối. Muốn nói chỗ dựa. ta tựa hồ mới là chỗ rửa của bọn họ. Chương 312. Thế mà không cách nào tu hành, thế giới không cho phép sao? Chương 312. Thế mà không cách nào tu hành, thế giới không cho phép sao? Ân, tiên trưởng đại nhân, ngài đã tới. Cung nên tiên trưởng đại nhân. Tiên trưởng đại nhân yên tâm, ngài không có ở đây thời gian, chúng ta cũng có hảo hảo thủ hộ tiên giới. Hào hào quản lý tiến lên rồi. Một đám tiểu nhân bay đến Tôn ninh bên này, mở miệng một tiếng tiên trưởng đại nhân, tiên tôn loại hình, gọi là một cái tôn kính. Một màn này, lại đem Lâm tiểu tuyết nhìn trận tròn mắt, thập. Cái gì? Sư phụ? Ngươi ngươi ngươi, bọn hắn bảo ngươi đại nhân. Trợ hồ, có chút ngoài ý muốn. Những này tiểu tiên người, không phải sư phụ của sư phụ, không phải sư phụ tại vào, át chủ bài sao? Làm sao bọn hắn xưng hô tựa hồ vi tôn? Lâm tiểu tuyết chấn kinh. Cái này có cái gì kỳ quái? Đây là ta vườn rau xanh, bọn hắn ở tại ta trong vườn rau xanh, ta đương nhiên là lão đại rồi. Tôn Ninh cười cười, "Sư phụ ngươi ta, địa vị cũng không có thấp như vậy." "A, cái này cái này cái này." Lập tiểu thuyết bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tôn Ninh. Nàng con tưởng rằng Tô Ninh phía sau khẳng định là một cái đại lao tại trèo trống, có một cái bối cảnh khủng lồ tiên nhân sư phụ tại chỗ dựa, không nghĩ tới Tô Ninh chính mình, chính là mình ắt chủ bài, chính mình là chính mình đại lão. Cái này, cùng trong tiểu thuyết làm sao không giống ấy. "Sư phụ, lại là Tôn Ba, tiên trưởng đại nhân, vị này là..." Có tiểu nhân hỏi ở nàng là ta vừa thu một cái bất thành khí đồ đệ. Tôn Ninh khoát khoát tay, lờ đi A nguyên lai like là tiên trưởng đại nhân chi đồ. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Biết Lâm Tiểu Tuyết là Tô Ninh đồ đệ, mọi người cũng đều khách khí rất nhiều giống. Chỉ trong lát, bốn đầu lão hổ bỗng nhiên xông vào vườn rau a. Lão hổ? Lão hổ ba? Lâm Tiểu Tuyết hoảng sợ che miệng, không ngừng ngồi lại. Kinh dị mà nhìn xem so lớn dê còn muốn khổng lồ gấp đôi mấy hổ. Kém chút dọa nước tiểu thật là lớn lão hổ. Sư phụ coi chừng. Phụ phụ. Lâm Tiểu Tuyết vội vàng mở miệng, nàng coi là lão hổ sẽ tập kích Tô Ninh, không nghĩ tới lão hổ lại giống con mèo một dạng nhảy vào Tô Ninh trong lực, gọi là một cái thân mật ngươi cái này nó hổ. Tô Ninh ôm lão hổ cổ, cương chiều địa sở lên nó đầu. Nóc hổ thấy cảnh này, trực tiếp hạnh phúc kém chút mất đi, không đứng ở trên mặt đất la lộn, mà cái khác ba cái lão hổ lại do dự không tiến, không dám lên đến, chỉ dám tại xa một mét địa phương giậm bước. Tô Ninh cười cười, từng cái sờ đầu. Những cái kia lão hổ cũng cao hứng kém chút nói chuyện. Lâm Tiểu Tuyết thấy cảnh này, biểu lộ trực tiếp mất khống chế. Lão hổ, sư phụ còn nuôi bốn cái lão hổ, mà lại cái này bốn cái lão hổ, so phổ thông lão hổ còn muốn cục lổ, hung mãnh đừng nhìn bọn chúng tại Tô Ninh trước mặt, giống dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, thế nhưng là Lâm Tiểu Tuyết dám khẳng định, cái này 4 cái lão hổ tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều có thể hình thành thái nạn. Cùng ứng tương mảng lớn hung thú nguy cơ phim không sai biệt lắm, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì cái này bốn cái lão hổ, thế nhưng là vào đạo, tu làm được lao hổ, trước mắt mặc dù vẫn chỉ là khó khăn lắm tiến vào tu hành bậc cửa, nhưng là tuyệt đối đã vô cùng gay gớm. Nhất là bọn chúng tiên tiên nục thân cương thế, lại là đỉnh cấp kẻ săn mồi, phóng tới bên ngoài chấm giết, không có rất nhiều vũ khí hạng nặng khẳng định là không có cách nào tùy tiện hạ phục. Mà cái này bốn cái lão hổ, vậy mà đều bị Tô Ninh thu phục. Tại Tô Ninh trước mặt, bọn hắn thật giống như vật. Lâm Tiểu Tuyết lại một lần nữa tê. Tiến vào vườn rau xanh, nàng không biết tê bao nhiêu lần, rung động bao nhiêu lần, nhưng là Tô Ninh luôn luôn có thể lần lượt đổi mới nàng nhận biết. Tô Ninh, sâu không lường được. Trên người hắn thần kỳ, chỉ sợ chính mình còn không cách nào kiến thức đến một góc của bằng CT. Nàng coi là cái này đã rất rung động, không nghĩ tới khi Lâm Tiểu Tuyết ngẩng đầu, nàng phát hiện càng thêm rung động đồ vật. Một cái màu đen, to lớn đại xà xuất hiện, kém chút không có đem nàng dọa ngất đại xà màu đen thân hình to lớn, thân thể lại có thùng nhỏ thô to chiều cao đoán chừng có 20 mấy mét tả hữu, trên thân lưng giáp giống như hắc bảo thạch, từng mảnh từng mảnh phát ra quang. Nó giống cẩu khên ngợi một dạng, chợt đến Tô Ninh trước mặt, Cầu Từ Từ á không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Mấy ngày không thấy, đột phá. Không tệ, không tệ. Tô Ninh gật đầu, cũng sợ lên đại xà đầu, đại xà cao hứng không gì xảy được. Biểu tình kia, hình thái kia, còn kém khiêu vũ ngươi ở hạ giới ăn nhiều như vậy tiên nhân, vừa trầm thấm tu hành giới hồi lâu, bây giờ hậu tích bắt phát. Tô Ninh rất mau tìm đến đại xà tiến bộ thần tốc nguyên nhân. Nghe nói như thế, thanh thiên tiên vực tiên nhân từng cái cá chết mặt. Trong gen mang theo sợ hãi gián này, cũng là sư phụ. Tiểu đại ba, Lâm dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Nàng vốn là sợ gián, bây giờ thấy như thế giữ tận đại xà Có thể đứng đấy đều đã rất chứng chắc cần, xem như thế đi." Tô Ninh nói é a. Tiểu Bạch Thái cũng từ trong vườn rau xanh chạy đến. Tối hôm qua sau khi trở về, nó liền trở về chính mình hố đất, đem chính mình chôn xuống bổ sung năng lượng. Hôm nay năng lượng tràn đầy, lại chạy tới nơi lai, nó chỉ là tiên giới trong vườn rau xanh. Một viên cải trắng. Lâm tiểu Tuyết đạo. Tiểu Bạch Thái nàng gặp qua. Tại trong biển sâu bơi lội thời điểm, tiểu Bạch Thái cùng Tô Ninh đã cứu nàng. Phía sau thuyền lớn là đút. Tiểu Bạch Thái cũng xuất thủ qua. Nàng đối với tiểu Bạch Thái, khắp sâu ẩn tựa vườn rau này, đến cùng còn có bao nhiêu chuyện thần kỳ? Lâm Tiểu Tuyết triệt để tê. Nàng cảm thấy mình cả đời này đã làm lớn nhất, chuyện chính xác nhất, chính là bái Tôn Ninh vi sư. Lâm Tiểu Tuyết 10 phần may mắn lúc trước chính mình mặt đều không cần, mặt dày mày dạ. Ý lại vào Tôn Ninh, chính là bái hắn làm thầy. Quyết định này, thật sự là quá chính xác sư phụ, ta muốn tu tiên, dạy ta đi. Lâm Tiểu Tuyết phủ phục một chút quỳ xuống. Giờ khác này, nàng không còn đem Tôn Ninh xem như người đồng lứa, không còn đem Tôn Ninh xem như phổ thông nam nhân, mà là một cái, chân chính tu tiên, một cái sơ không thể thành tồn tại. Nàng muốn tu luyện, cũng nghĩ biến thành Tôn Ninh một dạng tồn tại. Tôn Ninh đem những động vật đuổi đi, "Ân, cái kia trắng gà chết đi chỗ nào?" "Làm sao không thấy?" "Tính toán, trước mặc kệ." "Cái kia gà đi sớm về trễ, cũng không biết đang làm gì." Tôn Ninh quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Tiểu Tuyết, con đường tu hành. "Nói khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Nếu như ngươi chỉ muốn cường thân kiện thể, bách bệnh vô hại. Nếu như ngươi chỉ là muốn trở thành một cái có một ít năng lực đặc thù người, như vậy không cần tu luyện, chỉ cần sinh hoạt tại trong vườn rau xanh, cũng đồng dạng có thể dựa vào nơi này linh khí tiến hóa. Chẳng qua nếu như ngươi còn muốn chạy ra một đầu con đường tu luyện, chỉ sợ cần nhất định nộ tính." Tôn Ninh nói đệ tử thỉnh cầu chỉ giáo. Lâm Tiểu Tuyết giật đầu. Giờ khắc này, nàng cho là Tô Ninh có tư cách có năng lực khi nàng sư phụ. Trường Chương ba, "Tốt, vậy ngươi trước cảm thụ một chút cái này." Tôn Ninh đem từ hạ giới lấy được công pháp tu hành dạy cho Lâm Tiểu Tuyết. Theo đầu ngón tay một chút, Lâm Tiểu Tuyết não hải nhiều hơn rất nhiều tri thức. Chỉ là, đây hết thảy chỉ là, thật giống như một cái người nước ngoài tại lại lại, hoàn toàn nghe không hiểu không hiểu. Tôn Ninh cho nàng thử rất nhiều công pháp, nàng đều không hiểu. Thậm chí cho chính nàng tu luyện công pháp, nàng vẫn là không cách nào tu luyện, a làm sao lại thành như vậy? Tôn Ninh kinh ngạc. Rõ ràng Khương Tiểu Đào các nàng, nó hổ bọn chúng đều có thể tu luyện hạ giới công pháp. Vì cái gì Lâm Tiểu Tuyết không có khả năng? Tô Ninh cẩn thận kiểm tra Lâm Tiểu Tuyết thân thể ân. Nghiêm chỉnh kiểm tra. Sau đó phát hiện, minh bạch, dị giới chi pháp không cho phép ở thế giới này, nhất là nhân loại, về phần quỷ cùng động vật là ngoại lệ. Tô Ninh không hiểu rõ tại sao phải có quy tắc này mà ta sở dĩ có thể tu luyện, là bởi vì thế giới thủ cùng ta có một chút liên hệ. Tô Ninh suy nghĩ minh bạch vấn đề này. Hắn đối với Lâm Tiểu Tuyết nói dưới tình huống bình thường. "Ngươi không có cách nào tu luyện." Lâm Tiểu Tuyết quá sợ hãi, "A, sư phụ, vậy ta làm sao bây giờ? Ta không có tu luyện linh căn sao? Đây cũng không phải." Tô Ninh nghĩ nghĩ, bởi vì hiện tại trước mắt thế giới này, tự hồ tu luyện hạn chế rất cao. Tô Hưởng có thể tu luyện, đoán chừng là bởi vì lao Tô nhà thể chất rất đặc thù. Những người khác lại khác biệt vậy ta, có phải hay không không có hy vọng? Lâm Tiểu Tuyết thất lạc cũng không phải không có cách nào. Tô Ninh nghĩ nghĩ biện pháp gì? Lâm Tiểu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, giấy lên hi và 4. Chương 313, người kim thủ chỉ, liền là chính người. Chương 313 Ngươi kim thủ chỉ, liền là chính ngươi từ con kiến bắt đầu tu luyện. Tô Ninh nói từ con kiến bắt đầu tu luyện. Lâm Tiểu Tuyết không rõ có ý tứ gì nói xác thực, còn không bằng con kiến. Tô Ninh sờ lên cái cảm, suy tư. Lũ tiểu nhân vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không có con kiến cường đại a. Vậy lúc nào thì mới có thể trở nên cùng sư phụ một dạng mạnh a? Lâm Tiểu Tuyết đạo không biết. Tô Ninh nói bất quá, đây cũng là ngươi trước mắt có thể tu hành tốt nhất đường tắt. Vậy ta còn có khác đường có thể đi sao? Lâm Tiểu Tuyết đạo ngươi bây giờ chỉ có mấy đầu đường có thể lựa chọn, đầu thứ nhất, ta hiện tại làm thịt ngươi để cho ngươi giống Khương Tiểu Đào các nàng một dạng trở thành quỷ dị, sau đó đi quỷ dị tu hành đường. A, làm gì ta. Lâm Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn xem Tô Ninh, một bộ ngươi không có lầm chứ biểu lộ sư phụ, ngươi xác định sao? Cái kia, ta còn có thể phục sinh sao? Ta nói là, chờ ta tu vi có thành tiểu đằng sau. Lâm Tiểu Tuyết hỏi không xác định, bất quá theo ta trước mắt biết, người đã chết đằng sau, liền sẽ biến thành cái khác giống loài, cùng người kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ. Tô Ninh nói a ba. Vậy ta vẫn từ bỏ. Lâm Tiểu Tuyết đạo loại thứ hai, khoa học kỹ thuật tiến hóa. Khoa học kỹ thuật tiến hóa Lâm Tiểu Tuyết nghi hoặc thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng, giống siêu nhân một dạng tiến hóa, con đường này ưu điểm cùng khuyết điểm rõ ràng. Hiện tại con đường này có thể đạt tới dạng này tức hạn, ta còn không thể xác định lại tốc độ tiến hóa, bởi vì các loại gen hạn chế, bây giờ không phải là rất nhanh. Ưu điểm thôi, chính là đơn giản, không cần giống tu hành một dạng, cần tốn hao rất nhiều tâm thần cảm ngộ. Con đường thứ ba chính là ta nói, trung tu, dạng này ngươi điểm xuất phát có lẽ sẽ rất thấp, bất quá ngươi bây giờ đã biết hạn mức cao nhất sẽ cao không biết, lại bởi vì có rất nhiều tiền bối kinh nghiệm phía trước, con đường của ngươi sẽ bằng phẳng rất nhiều. Tô Ninh nói ba con đường này Ngươi như thế nào tuyển, nhìn ngươi ý nguyện. Tô Ninh nói ngươi tốt nhất cân nhắc, sau đó lại làm lựa chọn, không cần sốt ruột. Ba con đường. Lâm Tiểu Tuyết lâm vào chương 4. Kỳ thật Tô Ninh đã nói đến rất rõ ràng, quỷ dị tu hành, khả năng cả đời này liền thành quỷ, không có phục sinh cơ hội. Là người, nếu có lựa chọn, ai muốn trở thành quỷ? Quỷ dị. Kỳ thật thật nhàm chán. Về phần khoa học kỹ thuật tiến hóa, nghe ý của sư phụ, tựa hồ còn không phải rất thành thục. về phần cực hạn ở nơi nào? Hắn cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì con đường này biết rõ kinh nghiệm rất ít. Muốn đi nghi đến, cũng chỉ có trùng tu con đường này. Mặc dù điểm xuất phát thấp, nhưng là thành tục, lại tiến bối kinh nghiệm nhiều, có cái gì không hiểu có thể có rất nhiều tiền bối chỉ điểm đương nhiên, Lâm Tiểu Tuyết biết mình còn có thể tuyển một con đường, đó chính là Phật hệ ở tại nơi này. Dạng này, coi như cái gì cũng không làm, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, lại, thân thể cũng sẽ có biên độ nhỏ tăng cường. Bất quá loại lựa chọn này, hiển nhiên không có nhất tiền đồ sư phụ, ta lựa chọn trùng tu. Lâm Tiểu Tuyết đạo ngươi xác định. Tô Ninh nói trùng tu lời nói, ngươi sẽ có một đoạn thời gian rất dài rời đi thế giới này, ở tại thế giới xa lạ, ngươi nguyện ý? Ngươi có thể tiếp nhận. Tôn ninh nói ta có thể Lâm Tiểu Tuyết đạo: Nàng kiên nghị ánh mắt, tựa hồ cũng không phải là nói đùa. Tô Ninh đốn đông nhiên, kỳ thật, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần nhanh như vậy làm quyết định. Ta lựa chọn xong, ta muốn mạnh lên, muốn có tầm thứ cao hơn tương lai. Lâm Tiểu Tuyết đạo tốt, đã ngươi lựa chọn, vậy ta cũng không muốn nói cái gì. Tô Ninh gật gật đầu, ta có thể cho ngươi 7 ngày thời gian xử lý thế giới này sự tình. Không cần 7 ngày, ta gọi điện thoại liên thành. Lâm Tiểu Tuyết đạo. Sau đó, nàng cho mình phụ mẫu gọi một cú điện thoại, vì công chuyện của công ty chính các ngươi chọn một người xử lý đi, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian." "Cái gì?" du lịch. Ta không có đi du lịch. Nghỉ, chơi. Ta cũng không có đi chơi. Ta muốn đi tu tiền, ít thì 10 năm 8 năm, nhiều thì 1 2 chục năm cũng là khả năng. Chúng ta nói đùa, cứ như vậy, treo. Cái gì gọi là ta không chịu trách nhiệm? Cái gì gọi là ta tìm lấy cớ quá kém? Không phải. Cha mẹ, các người đều có thể làm vùng tay trưởng quỹ lúc trước chơi, ta làm sao lại có thể, không nói, trợ trượng. Nói xong, Lâm Diệu Tuyết cút điện thoại sư phụ, thành. Tô Ninh há hốc mồm. Khá lắm đây cũng quá ngươi liền còn không có chuyện hát. Ninh hỏi tỷ Như Bạn trai ngươi loại hình? Không bàn giao một chút. Ta không có bạn trai. Lâm Điểu Tuyết khoát tay áo ta nhớ được tại Nam đảo Bãi Cát, lần thứ nhất gặp nạ, bên người đi theo không phải bạn trai. Tô Linh hỏi, khi đó, bạn trai nàng bọn nàng, nàng còn rất thất vọng á ngươi nói cái kia ngu xuẩn. Lâm Điểu Tuyết thở ơ khoắt tay áo kỳ thật, cũng không tính bạn trai ta. Ngạch ngạnh ngạnh. Chính là một người mẫu mà thôi, mẫu nam. Tô Linh, ba. A chính là các người nam có thể điểm mẫu nữ cùng các người chơi, chúng ta lại không thể điểm mẫu nam sao? Lâm Tuyết thở nói ngạnh ngạnh Sư phụ, người đó là cái gì biểu lộ? Ta điểm mẫu nam thật không phải là vì cái kia, thuần túy là vì đẹp mắt mà thôi, ngươi không cảm thấy nhìn xem cơ bụng, nhìn xem xoái ca. Để bọn hắn chiếu cố ngươi, có thể để ngươi tâm tình vui vẻ. Sư phụ, ngươi sẽ không phải cho là ta điểm mẫu nam là vì cái kia đi. Yên tâm, ta nhưng không có như vậy không tự ái, không nói khoa trường chút nào, ta hiện tại hay là cái. Khu khụ. Tô Ninh kinh ngạc. Không nhìn ra, nha đầu này là loại này. Minh Bạch. Lâm Tiểu Tuyết trầm mặc một chút. Khi thật gần nhất cái kia, ta xác thực có một ít hảo cảm, thậm chí coi là có thể thử phát triển thành một cái khác quan hệ, đáng tiếc Tại trong lúc mỹ cấp, Triệt để thấy rõ diện mục thật của hắn, cũng coi như kịp thời cắt lỗ đi. Tô Ninh nói, "Tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa ngươi xuống dưới." "Xuống dưới?" Lâm Điểu Tuyết không rõ ràng cho lắm chính là đưa ngươi đi thế giới khác. Tô Ninh nói, "Sư phụ, ngươi còn có thể kết nối thế giới khác. Ngươi là để cho ta xuyên qua quá khứ?" Biết tin tức này, Lâm Điểu Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, tràn ngập tò mò, kích động, chờ mong giống trong tiểu thuyết một dạng, xuyên qua đến thế giới khác. Từng bước một trang bước đánh mặt, đi đến thế giới đỉnh điểm. Ngẫm lại đều kích thích chán, không kém bao nhiêu đâu. Sư phụ kia, thân phận của ta là cái gì? Ngươi đem ta đưa đi thế giới khác, an bài cho ta thân phận gì? Lâm Tiểu Tuyết đạo là thánh nữ hay là hiệp khách, cũng hoặc là là nữ tướng quân? Tiểu thư khuê các, tông môn nữ đệ tử? Nếu như có thể mà nói, có thể hay không để cho ta làm cái nữ hoàng loại hình? Lâm Tiểu Tuyết càng thêm chờ mong chính mình thế giới khác thân phận. Tô Ninh liếc nàng một cái, ngươi muốn đi tu hành vẫn là đi chơi? Còn muốn nữ hoàng, ngươi làm sao không trực tiếp đi làm thiên tiên tiền? Chán. Thôi đã. Lâm Tiểu Tuyết nún núm vai vậy ta bản tay vàng là cái gì? Đi dị giới? không có bàn tay vàng ta sẽ bị đánh chết. Tô Ninh cười cười, kỳ thật ngươi không cần bàn tay vàng, hoặc là nói, ngươi bàn tay vàng, liền là chính ngươi. Lâm Tiểu Tuyết ba. Chương 314. Thiên trần giới nhà vô địch. Chương 314. Thiên trần giới nhà vô địch ta bàn tay vàng là chính ta. Lâm Tiểu Tuyết một mặt ngậm. Không phải, ta bàn tay vàng chính là ta chính mình, đây coi là thứ độ gì? Ta ba, đi chính là tu tiên giới ba. Sau đó sư phụ ngươi nói ta bàn tay vàng chính là ta chính mình. Không sai. Tô Ninh không có giải thích, cười ý vị thâm trường cười đừng lễ mề chậm chậm ta đưa ngươi đi. đi. Tô Ninh lợi dụng bí pháp đem Lâm Tiểu Tuyết thân thể thu nhỏ, sau đó mở ra không gian thông đạo, đem nàng đưa vào thế giới khác. Tô Ninh bây giờ còn không có có phá toái hư không năng lực, lần trước tại quân hạng bên trên triển lộ cái kia một tay, chỉ là mở ra không gian chữa vật loại hình thủ đoạn, bất quá người ở bên ngoài nhìn, sắp thực giống phá toái hư không a sư phụ. Không được a, ta cái gì cũng sẽ không, qua bên kia sẽ bị đánh chết. Lâm Tiểu Tuyết thất kinh đương nhiên, nàng vẫn là bị đưa ra ngoài. Tô Ninh căn bản không có nói cho nàng, đi bên kia, nàng chính là vô địch. Tô Ninh cũng không có tận lực khóa lại trí nhớ của nàng loại hình chỉ là thích hợp tính đem năng lực lượng suy yếu một chút xíu, không đến mức để nàng tiến vào thế giới kia, mấy cái bắn vọt liền đem thế giới kia làm hỏng nha đầu này. Ai bảo ngứt như thế trách trách hô hô, liền phải dọa ngươi một chút. Tô Ninh trong lòng xuất hiện một chút xíu ác thú vị. Lại nói, Lâm Tiểu Tuyết tiến vào tên là làm thiên trần giới thế giới tu tiên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa hoang sơn dã miếu bên trong. Mới vào thiên trần giới, nàng 10 phần khủng hoảng. Vừa vận bị trên núi một cái lão đạo sĩ lưu, tại lão đạo sĩ cho miệng, nàng biết được thiên trấn giới là một cái mạnh được yếu thua, 10 phần nguy hiểm cùng thế giới hắc Nơi này vạn tộc săn sát, cường giả như mây, hung thú hoành hành. Thôi không cẩn thận, liền sẽ bị không biết tên sóng xung kích đánh nát, nhất là tại Hoang Sơn Giả Linh này bên trong, hung thú càng thêm đáng sợ. Còn tốt ngôi miếu này xung quanh có đại năng trồ bố trí phòng ngự lại trận, để hung thú không cách nào tiến vào trong miếu. Lâm Tiểu Tuyết kinh hồn tăng đảm. Nói như vậy, đi ra ngôi miếu này, hợp tác kinh doanh bị làm chết. Lâm Tiểu Tuyết ngột. Bởi vì cái này, nàng một khắc cũng không dám rời đi. Bởi vì nàng cảm thấy liền chính mình loại này nhục thai, da ngoài còn không phải bị một mực sống tạm tại trong miếu. Không lẽ chính là Lão đạo si kia sau đó không lâu cũng vẫn lạc. Nàng với cái thế giới này càng thêm sợ hãi, cũng không có đối phó hung thú biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể một mực cầu thả ở trên núi. Hắn vẫn cho là chính mình là người bình thường. Một mực nơm nớp lo sợ, thẳng đến có một ngày, một cái bị đuổi giết thánh chủ sơn nhập miếu, mà vẫn cho rằng chính mình chỉ là người bình thường Lâm Tiểu Tuyết, lại một cước đem nàng cho là chỉ là một đầu chó đần diệt thế ma khuyển đá bể chết còn một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Thế nhân mới biết được, lai like tại Hoang Sơn Giả Miếu này bên trong, lại có một cái như thế vô địch tồn tại. Các đại thế lực giả cũng dần dần nhận thức đến lại có như thế một cái người khủng bố đương nhiên, Lâm Tiểu Tuyết vẫn cho là chính mình chỉ là người bình thường, một đoạn thời gian rất dài, nàng đều không nghĩ tới chính mình lại là nhà vô địch. Mọi người một mực nói nàng rất mạnh, đối với nàng cung cung kính kính, nàng cũng chỉ coi là là bọn hắn hiểu lầm. Kỳ thật, ta chính là người bình thường. Lời này, nàng không chỉ một lần tự nhủ qua. Tô Ninh bí mật quan sát qua, cảm thấy thú vị, cũng không có đi hôn nắn hoặc là giải thích, còn nhiều hứng thú đem Lâm Tiểu Tuyết sự thích xem như một bộ kịch để xem. Ngẫu nhiên nhìn xem, kỳ thật vẫn rất có ý tứ cuối cùng đem nha đầu kia trục xuất. Tô Ninh tâm tình vui vẻ. Thành thôi, thành thôi. Tiếp tục quan sát chính mình vườn rau xanh. Thật đứng nói, hồi lâu không có chăm chú quan sát, sát thực biến hóa rất lớn. Không chỉ có là lũ tiểu nhân trạng thái, liền ngay cả trong vườn rau xanh đồ đệ, cùng linh khí chung quanh nồng độ, đều có vẻ lấy tăng lên tiên trưởng đại nhân, ngài đã hồi lâu không có cho chúng ta khai đường giảng bài xin ngài cho chúng ta giảng đạo. Hỏi Sơn lão tổ cung kính nói. Trọng Nghị đứng ở một bên, đang mong đợi Tô Ninh đáp lời. Môn này xong kiện, không biết lúc nào đã chữa trị tốt quan hệ. Trọng Nghị cùng Hỏi Sơn lão tổ đều là người vẫn đạo đối với truy cầu đạo hữu rất sâu chấp nghiệm. Hai người khát vọng nhất, thích nhất Tô Ninh giảng đạo. Hai người này chữa trị tốt quan hệ đằng sau, hỏi núi thực lực, phi tốc phóng đại, trở thành tiên giới thế lực cường đại một trong, có thể sánh vai xa đoạn nhất mạch. Tô Ninh ánh mắt đạo qua đi, không ít tiểu nhân con mắt đều tràn đầy lửa nóng, hy vọng Tô Ninh thủ đạo. Tô Ninh ý nghĩ nghĩ, sát thực hồi lâu không có nói lối đi nhỏ, đã như vậy, hôm nay liền nói một chút đi. Ngay vậy, chúng tiểu mọi người mừng rỡ như điên đa tạ tiên trưởng đại nhân. Chúng ta lặng chờ lắng nghe đạo âm. Chương 315, đồ ước. Chương 315, đồ ước xin hỏi tiên trưởng đại nhân, ngài hôm nay giảng chi đạo, thuộc dì bộ phận? Trọng Nghị hỏi như vậy, Liên giảng đạo đức trải qua đi, ta còn có rất nhiều chương nội chỗ. Ngươi từ trước đến nay đắm chìm ở đạo đức kinh, lúc trước không phải nói ngươi đã lý giải 89 phần 10, bây giờ sao còn để tiên trưởng đại nhân đem thời gian hao phí nơi này? Hồng Quân lão tổ đạo ngươi ha không biết tiên trưởng đại nhân thời gian sao mà trân quý, hắn cũng không phải là ngày ngày ở đây giảng đạo. Ai càng là tự giác biết được rất nhiều thời điểm, nhất là gần như cảm giác đã tận hiểu thời khắc, kỳ thực càng là hoàn toàn không biết gì cả, cũng khó mà tiến thêm, chỉ vì thế giới của ngươi, vẹn vẹn ngươi chỗ lý giải to lớn nhỏ trọng nhị thở dài mà mỗi khi ngươi tự giác hoàn toàn không biết gì cả, cái hiểu cái không? Còn có rất nhiều không rõ thời điểm, cho thấy thế giới của ngươi đang khuyết đại, ngươi có khả năng tiếp nhận đồ vật tại tăng nhiều. Trọng Nhĩ lại nói trước đây ta sở dĩ cảm thấy không gì không biết, lúc đó chứng minh. Thế giới quan của ta đã nhận hạn chế, thế giới của ta liên chỉ có cỡ như vậy. Sau đó, càng la tới gần đại đạo, ta cảm giác đối với đạo đức kinh lý giải càng ít, giống như giọt nước trong biển cả, chín châu mất sợi lông. Cho nên, ta còn muốn nghe tiên trưởng đại nhân giảng đạo. Trọng Nhĩ đạo dựa vào cái gì chỉ thỏa mãn một mình ngươi? Hắc Kỳ Lân lập tức không làm nữa theo ta nói, liền bàn luận ngữ. Luận ngữ tốt bao nhiêu Già Na Tiên Vương lập tức phản bác, ngươi vùng mạnh ngự không phải đã đang phong tạo cử sao? Còn cần tiên trưởng đại nhân đem thời gian lãng phí ở luận ngữ bên trên. Hắc Kỳ Lân chắp hai tay sau lưng, một mặt cao ngạo cao thầm mặt chắc. A không, không phải chắp hai tay sau lưng, là lưng đeo song trảo. Dáng vẻ trang nghiêm. Nếu như không phải Kỳ Lân thân thể, mà là một người, nhìn khẳng định tiên phong đạo cốt. Không nói khoa trương, hiện tại trạng thái này, Hắc Kỳ Lân đều có một ít nhỏ nhã suất trần khí, chất ngươi biết cái gì? Cái gọi là tu tiên, sắt thực muốn tu theo nội tâm truy cầu, bất quá càng quan trọng hơn là gần sát đại đạo. Ta xuyên tạc luận ngữ chỉ là tiền kỳ cảm ngộ, tựa như tuổi trẻ ta, phóng đãng không bị trói buộc, không phục thiên lý. Thế nhưng là, ta luôn có thành tựu thời điểm, ta cũng cần đi tiếp xúc chân chính luận ngữ lại đạo, Nho Thánh. Mới thật sự là ta truy cầu. Già Na Tiên Vương nghe nói như thế, cả người đều tê. Rất không nói trắng Hắc Kỳ lần một chút, trong mắt đều là khinh thường, ngươi, phu thử. Nho Thánh. Ha ha. Chết cười ngươi, ngươi lại để cho khi Nho Thánh, theo mẹ đều sẽ lên cây. Hắc Lân nhún nhún tùy ngươi cởi đi, ca giọng lớn truy cầu. Hạ lại ngươi một cái chỉ là cấp thấp gia thu gia na hạ yêu có thể lý giải. Ha ha, ta, gia na hạ yêu, ngươi nho thánh. Gia na tiên vương đều nhanh chết cười, đi ngươi nhà. Ta là mặt hàng gì chính ta rõ ràng, ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Giả trang cái gì? Gia na tiên vương phản phất tại nói, trên cái mông ngươi có mấy quận tóc ta đều rõ ràng. Hắc Kỳ Lân cũng không giận lửa yến tức sao biết trí hưởng hục. Ngươi thật đúng là đừng xem thường ta, tương lai ta nếu là trở thành một đời nho thánh, ngươi liền biết ngươi hôm nay hành vi đến cửa nào ngu xuân. Tương lai, ta muốn thật trở thành nho thánh, tuyệt đối đừng ghen ghét. Đừng Có người vỗ chuẩn bị ngươi, liền ngươi. Già Na Tiên Vương Phượng Phật nghe được nhất nghe tốt cho cười. nếu như ngươi thật thành no thánh, lao tử dự ngược gội đầu, tăng thêm tại trước mặt tất cả mọi người thừa nhận, cũng không được. Ta không bằng ngươi, cứ như vậy quyết định. Ta chờ ngươi thực hiện lời hứa. Hắc Kỳ Lân cười cười, không từng làm nhiều giải thích không bằng, chúng ta lại thêm một chút xíu thẻ đánh bạn. Nếu như ta thành no thánh, vậy ngươi liền gọi ta một tiếng ba ba. Đi. Chương 316. Một cái khác thánh nhân đạo. Chương 316. Một cái khác thánh nhân đạo tiên trưởng đại nhân, các ngươi muốn giảng đạo là. Đám người chờ mong Có hy vọng Tô Ninh tiếp tục giảng đạo đức trải qua, luận ngữ cũng có mặt khác. Tô Ninh cười cười, hôm nay ta muốn giảng chính là một cái khác thánh nhân đạo, một cái khác thánh nhân đạo. Nơi này thánh nhân, có thể cùng hạ giới thánh nhân không giống với. Nơi này thánh nhân, chỉ là thánh tiên, tiên giới thánh nhân. Lũ tiểu nhân hiếu kỳ không gì sẽ được. Một cái khác thánh nhân là Vương Dương Minh. Tô Ninh nói ngân, Vương Dương Minh. Người này là, Lũ tiểu nhân không hiểu rõ người này Vương Dương Minh cũng là một cái thánh nhân, hay là nho học trừ đạo cường bên ngoài, một cái khác đỉnh phong. Ân, đạo cường mạnh thế nhưng là nho học người khai sáng, nho học thánh nhân cùng á thánh, mà cái này Vương Dương Minh lại là khủng mạnh đằng sau thánh nhân. Tiên trưởng đại nhân, cái này Vương Dương Minh đến cùng là người thế nào? Hắc Kỳ Lân nhịn không được hỏi thăm Vương Dương Minh. Vương Dương Minh, nguyên danh Vương Thủ Nhân, tự Bá An, hào Dương Minh, là chúng ta thời đại này, Minh triều kiến xuất một cái nhà tư tưởng, văn học gia. Tô Ninh đốn đông nhiên, chúng ta thế giới này, tại trong dòng sông lịch sử, đã từng chia làm rất nhiều hoàng triều thống trị. Tiền sử xã hội, Hạ Thương Chu, Tần Hán, Tù, Đường Tống Nguyên Minh Thanh. Mỗi cái thời đại đều sẽ có vô số anh kiệt xuất hiện, bao quát nhà tư tưởng, văn học gia, thi nhân, nhà quân sự, thư pháp, hội họa, y học chờ chút mọi người, mà có thể được xưng là thánh nhân kỳ thật cũng không nhiều, có thể trong lịch sử lưu lại nền hậu dày đặc bút mực cũng không nhiều. Tiểu nhân này bọn họ có thể lý giải ở hạ giới, tại bên trong dòng sông thời gian, cũng là bạc đầu ngọn sóng quân anh hùng động. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm người, trong lịch sử nhất lên bạc nước, chỉ tiếc, có thể chân chính bị ghi khắc cũng không nhiều. Cho nên, có thể lưu truyền tới nay, đồng thời bị hậu nhân phụng là thánh nhân người, cũng không nhiều. Nghe Tô Ninh nói chuyện, Tất cả mọi người hết sức tò mò Vương Dương Minh người này tiên trưởng đại nhân, nghe ý của ngài. Cái này Vương Dương Minh, tự hồ là khoảng cách hiện tại người gần nhất thánh nhân. Đại Minh thánh nhân. Đại Minh khoảng cách hiện tại cũng liền mấy trăm năm mà thôi đối với bọn hắn tới nói. Mấy trăm năm thời gian bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi, cũng không xa xưa. Gần như vậy thánh nhân, làm cho người kinh ngạc. Phản Phật cặp mắt kia vẫn tại ngắm nhìn, nhìn chăm chú lên trong nhân thế này không sai, là khoảng cách hiện tại gần nhất nho già thánh nhân. Tô Ninh nói Vương Dương Minh sắc thực kinh tài diễm, không chỉ có là văn học gia, nhà tư tưởng, hay là nhà quân sự chuyên gia giáo dục, nhà quân sự, mang ý nghĩa hắn không chỉ có thể chỉ đánh phá miệng, còn có thể thượng chỉ xua quân đội chiến đấu, về phần chuyên gia giáo dục, mang ý nghĩa hắn đối với như thế nào bồi dưỡng đệ tử, cùng tỉnh táo hậu nhân, có độc đáo bản sự. Tô Ninh tiếp tục giảng giải Vương Dương Minh thân phận bối cảnh Vương Dương Minh là một thiên tài, thời điểm buổi nhỏ liền thể hiện ra không tầm thường tài hoa cùng chí hướng. Hắn tại từ từ học tập cùng tư tưởng trong tiến hóa, dần dần tạo thành tư tưởng của mình nội tâm, chính là dồn lương tri cùng tri hành hợp nhất. Vương Dương Minh cho là mỗi người nội tâm đều có lương chi, thông qua thực tiễn cùng nghĩ lại có thể đạt tới lương tri cảnh giới. Lũ tiểu nhân gật gật đầu. Mã Tiêu Tô Ninh bắt đầu giảng đạo, trên người hắn xuất hiện dị tượng. Tường thủy hiện ra, long phượng chỉnh tượng, kim liên nở rộ, toàn bộ thân thể đều bị một loại thần bí mà thần kỳ khí tức bao phủ. Tô Ninh trung quanh có long phượng trên không trung bay lượn, thân thể của bọn nó lóe ra ngũ thải quang mang, tựa như hai đạo hoa mỹ cầu vồng. Giống lẫn phiến lóng lánh ánh sáng màu vàng nõn, mỗi một phiến đều phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Phượng Long Vũ như ngọn lửa thiêu đốt, mỹ lệ mà loa mắt. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, huyền chuyển múa. Tô Ninh phảng phất chính là thần vương, ngồi tại trong dị tượng. Kim liên trên không trung bên trên rộ, mỗi một đóa đều như là hoàng kim chế tạo thành. Tản ra hào quang sáng chói, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tinh tế tỉ mỉ như tơ, trong nhụy hoa tản mát ra mùi thơm ngất ngây. Kim liên trung quanh, mây mù lở lở, như mộng như ảo, phản phất đưa thân vào trong tiên cảnh lại. Lại khác thường tượng. Xem ra, tiên trưởng đại nhân rằng đạo, động đến thế giới này đã văn vết tích, cái này Vương Dương Minh, chỉ sợ là chân chính thánh tiên. Đám người ngạc nhiên nhìn xem Tô Ninh. Lúc này, những dị tượng này lợn lờ cùng một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy hình ảnh. Quang mang chiếu sáng đại địa, để cho người ta cảm nhận được một loại vô tận thần bí. Những vật này, toàn bộ quay chung quanh tại Tô Ninh quanh. Tại cái này thần kỳ cảnh tượng bên trong, Lũ tiểu nhân phảng phất có thể nhìn thấy đạo chi bản nguyên, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng ngỡ mơ. Lũ tiểu nhân vừa mới bắt đầu vẫn không rõ Tô Ninh giới thiệu Vương Dương Minh người này có làm được cái gì, thậm chí không quá thích nghe. Mà bây giờ, bọn hắn bừng tỉnh, chỉ là tùy ý giới thiệu một chút cuộc đời liền có thể gây nên loại dị tượng này, người này tuyệt đối là khó lường tồn tại, bọn hắn không thể coi thường. Tô Ninh tiếp tục nói, Vương Dương Minh là một cái tồn tại, chúng ta xưng là hình sáu cận chiến sĩ, các vị hình sáu cận chiến sĩ Ý tứ chính là hắn vô luận là ở đâu một phương diện đều vô cùng đỉnh, liền nói tại trong chính trị, Vương Dương Minh từng đảm nhiệm chức quan, chiến tích rõ rệt, dễ dàng làm xong rất nhiều quan viên không cách nào giải quyết vấn đề. Mà ở trên quân sự, hắn ở trên quân sự cũng có chắc tuyệt mới có thể nhiều lần bình định phản loạn. Vương Dương Minh chân chính nội đạo là bởi vì một ít một ít vấn đề bị Lưu Vong kiểm Châu dạ lang, đó là một cái cực kỳ hung hiểm cấm địa, cùng đại đa số thiên tài mở dạng, hắn không chỉ có không có bị đánh ngã, ngược lại tại lòng chàng nội đạo, từ đó về sau, chật để thức tỉnh. Hắn đối với tu hành cảm ngộ cũng đạt tới đỉnh phong, mà tại đỉnh phong thời điểm Hắn tư tưởng cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, lúc này sáng tác đi ra cẩm ngộ thư tịch, đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa, cũng nhất cử đặt vững hắn thánh nhân địa vị. Tô Ninh nói, Lũ tiểu nhân hai mặt nhìn nhau. Loại này cuộc đời, nhìn thường thường không có gì lạ a. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có đại sự kinh thiên động địa, thì như, khai sáng một cái thế giới mới, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thì như, trên đường chứng đạo, thi thể từng đống, giẫm lên tất cả địch nhân thi cốt, từng bước một đi đến cao nhất, cuối cùng, trước mắt lại không một địch nhân, quay đầu nhìn, hắn đi đến ở phía trước. Sau đó khai tông lập phái, trở thành đoạn giai thức mang tính tiêu chí tồn tại loại hình. Vương Dương Minh của đời, nhìn, tựa hồ càng giống một người bình thường. Cái này cũng xứng đáng chi lạ, thánh nhân. Thế nhưng là, vì sao Tô Ninh giảng đạo thời điểm, trên người dị tượng sẽ như thế mãnh liệt, nói chỉ là một chút Vương Dương Minh của đời, liền có kinh thiên động địa dị tượng xuất hiện đây rõ ràng nói đến, Vương Dương Minh không đơn giản. Lũ tiểu nhân trong lòng thầm đủ không rõ ràng cho lắm. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái có hai cái khả năng. Một cái, mạnh không phải Vương Dương Minh, mà là tiên trưởng đại nhân, vô luận đạo lý gì. Từ tiên trưởng đại nhân trong mồm nói ra miệng, đều sẽ có đặc thù hàm nghĩa, đều sẽ trọng tân định nghĩa lặng ngấn, cho tiên giới bổ sung pháp tắc mới. Cho nên, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Vườn rau xanh chính là tiên giới. Tô Ninh giảng đạo, là cho thế giới mới ra tăng kênh thông tin, cho nên mới có lớn như vậy dị tượng. Tuy hồ, cái này tiên giới, đi theo tiên trưởng đại nhân mạnh lên, đang không ngừng mạnh lên. Tô Ninh tại tiến hóa, tiên giới cũng tại tiến hóa. Như vậy suy ra, tương lai cái này tiên giới sẽ tiến hóa đến đâu một bước, không ai biết. Sẽ rất khủng bố khả năng thứ hai. Kỳ thật, phổ thông đạo Mới thật sự là đại đạo bản nguyên, nguyên thủy chân nhân giải. Không có kinh thiên động địa, thủy thiên di địa, khai thiên tích địa, không, có quét ngang một thế địch. Có chỉ là người bình thường cả đời càng ngộ. Loại này phản pháp quy chân đạo, mới thật sự là đạo. Cho nên, đừng nhìn Vương Dương Minh nhìn như chỉ là người bình thường, thì thật, hắn phổ thông, mà cũng không phải là phổ thông. Có người nói nếu quả như thật phổ thông, như thế nào lại gây nên lớn như vậy dị tượng? Cho nên, hắn không phổ thông. Cái kia, cái này thánh nhân đạo, đến cùng là như thế nào ba? Cũng là luận ngữ loại hình, chương 317. Thâm bên ngoài, trong nội tâm Trường 317. Tâm bên ngoài, trong nội tâm hôm nay, ta liền giảng một chút vương dương mình tâm học đi. Tôn Đinh nói tâm học. Như thế nào tâm học? Nghe, giống như rất không tệ. Tâm. Trái tim, phổ biến cho là đây là nhân loại tình cảm sinh ra chi địa cũng là sinh mệnh bộ phận trọng yếu nhất, càng là quyết định người ngu xuẩn hoặc là thông minh bộ vị, hay là nhân loại cảm xúc kéo dài. Tâm khanh, lòng ái mộ, chán ghét, tiểu thị, đều là nhân loại tình cảm, tình cảm sinh ra đến từ tâm, tâm đầu huyết, trái tim bị phá hư, người kia cơ hồ cũng không sống nổi tâm cũng là tượng trưng cho sinh mệnh, mà lúc đầu dân gian trong cố sự, địa phủ lục phán quan cùng người khác đánh cược, nói một người do ngu rốt biến thông minh, là sẽ tiếp tục thề lương, hay là sẽ trở nên tính tình tàn bạo. Để đồ đần biến thông minh phương pháp cũng chính là cho hắn đổi một viên thông tuệ tâm. Cho nên, kỹ thuật tâm cái đồ chơi này, tại cổ đại cùng loại cổ đại tu tiên đại lộ, đều là cực kỳ trọng yếu. Thâm ma, lựa dẫn lập tâm, bệ nghệ thiên hạ khí độ. Kỹ thật đều là đối với tâm miêu tả vị này thánh nhân, là đối với tâm niên tứ sao. Tâm học, không ít tiểu nhân rơi vào trầm tư, bọn hắn có một loại cảm giác Hôm nay nhất định có thể có thật to thu hoạch đương nhiên, tâm liên quan đến người các loại hoạt động, đây là cổ nhân thuyết pháp. Dựa theo y học hiện đại đến xem, tư tưởng của người ta cùng tình cảm, cảm xúc chập trùng, đều là đại não đản sinh ra đồ vật. Lũ tiểu nhân có ngự không mà đi, có ngự kiếm, có ngồi xếp bằng hư không, có sừng sững trên mặt đất, trên tảng đá chờ chút, trong mắt đều là đối với tri thức khát vọng. Nhìn xem Tô Ninh, vạn giới thần chủ, lắng nghe đạo pháp. Cái này cảm giác quen thuộc, rất rung động. Tô Ninh tiếp tục nói Vương Dương Minh Tâm học là bao quát rất nhiều phương diện, đối với hậu thế sinh ra tuyệt đại ảnh hưởng, nổi tiếng nhất phương diện tâm tức để ý, chi hành hợp nhất, dồn lương tri. Tô Ninh nói ra những lời này, trên người hắn dị tượng, càng thêm sáng lạ, bảo tương càng thêm trăng nghiêm, phảng phất một cái đạo chủ, tại công bố thiên địa chân lý. Toàn bộ tiên giới đều cùng hắn cộng minh. Lũ tiểu nhân tấm rửa tại dưới thái quang, toàn thân vui vẻ, cảm nhận được không giống với đạo. Cùng là ngữ, đạo đức kinh các loại khác biệt, là một loại không giống với đạo, nhưng là một dạng thật vĩ đại tâm tức đề ý đây là Vương Dương Minh Tâm học bắt đầu cùng nguyên nhân gây ra. Vương Dương Minh cho là tâm bên ngoài không có gì tâm bên ngoài vô lý. Kỳ thật, chính là một loại chủ nghĩa duy tâm đương nhiên, chủ nghĩa duy tâm. Không nhất định chính là không còn gì khác, có một ít chủ nghĩa duy tâm là truy cầu nội tâm một loại cảnh giới, lý tưởng. Một chút chủ nghĩa duy tâm có thể khiến người ta trong lòng kháng đạt, rộng lớn. Từ đó, do ngoại cầu hướng vào phía trong cầu. Chuyên chú bản thân, bản thân tâm bên ngoài không có gì, tâm bên ngoài vô lý. Có tiểu tiên người nghe đến mấy câu này, cả người biểu lộ đều rung động đến ngây ra như phỗng. Quán độ tung ầm ầm. Hai câu này, thế mà đệ dị tượng đạt đến đỉnh phong. Tôn linh giờ phút này tựa như một cái vạn giới thi đạo giả. Người giảng đạo, Giảng đạo thiên hạ. Chuyến lam tinh chi đạo tâm bên ngoài không có gì. Nói là, ra ta bản tâm bên ngoài đồ vật đều không tồn tại. Chỉ có tâm ta mới thật sự là thế giới. Không, phải nói chính là đừng để ý tâm bên ngoài sự tình vật. Truy cầu bản thân, bản ngã. Tiểu nhân ở luân đạo, mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau. Bất quá mỗi một loại đều để bọn hắn thu hoạch trên đời, thu hoạch của mình, đối với mình có trợ giúp đạo, mới thật sự là đạo. Bởi vì người khác đạo, nguyên căn bản bắt không được tâm bên ngoài vô lý. Tâm bên ngoài, không phi tắc, vô đạo cũng để ý, cái này, có người sáng tỏ thông suốt liền chỉ bằng vào hai câu này, sắp thực đủ để phong thần, đủ để xưng là thánh nhân. Tô Ninh mặc kệ dưới mắt Lũ Tiểu Nhân biến hóa, vẫn như cũ đều đâu vào đấy kể, vạn sự vạn vật đạo và lý đều ở trong tim người ta, tâm là vũ trụ vạn vật bản nguyên. Tỷ như, khi người nhìn thấy một đám mây lúc, mây nhăn sắc, hình dạng các loại thuộc tính là thông qua người giác quan cùng tâm linh đi nhận biết cùng lý giải rời đi nội tâm của người cảm thụ, mây tồn tại đối với người mà nói liền không có ý nghĩa. Đây chính là tâm học, trực chỉ lòng người tâm học. Chỉ chuyên chú vào trong tâm, tâm ta có đạo, tâm ta có lý, ra tâm ta Hết thể đều không trọng yếu. Vương Dương Minh loại quan điểm này, nhấn mạnh người tính năng động chủ quan cùng nội tâm tầm quan trọng, phá vỡ truyền thống lý học chúng qua tại cường điệu bên ngoài thiên lý quan niệm. Tô Ninh đốn đông nhiên, trước đó tiền nhân tất cả đạo, đi đều là hướng ra phía ngoài cầu, cầu ngoại đạo. Cảm ngộ thiên địa chi đạo, tìm kiếm thiên địa chi đạo, thiên địa chí lý, mà tâm học, rằng chính là hướng vào phía trong cầu, ngoại bộ thiên lý thiên đạo. Hư vô mà mịt, có lẽ đối với người không có ý nghĩa, thế nhưng là hướng vào phía trong cẩu, có thể nhìn thẳng chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, chân thực truy cầu. Bên ngoài là thiên địa, bên trong cũng có thiên địa cùng chấp nhất hướng ra phía ngoài cầu, sao không như hướng vào phía trong cầu? Lấy bản tâm chứng đạo." Tô Ninh lời nói, nhắc lên kinh Đào Hải Lãng, quá nhu bức. "Tu tiên giới người, vì sao muốn nhập đạo? Chính là vì thể ngộ thiên địa ẩn chứa đại đạo chân lý." Thế nhưng là Tô Ninh hiện tại lời nói, phá vỡ rất nhiều tu sĩ ý nghĩ, cùng chấp nhất truy cầu thiên địa chi đạo, sao không như tìm kiếm đạo của chính mình thế nhưng là, tiên trưởng đại nhân, tại hạ có một cái nghi vấn. Hỏi Sơn lão tổ cung kính hành lễ, "Đạo của ta, chung quy là tiểu đạo, tìm kiếm đại đạo, hướng vào phía trong cẩu. Thật có thể tìm kiếm đến tiên đạo sao? Có khả năng hay không?" Tiên đạo kỳ thật không cần hướng ra phía ngoài cầu, cũng có thể hướng vào phía trong cẩu. Tô Ninh trả lời A3, hỏi Sơn lão tổ sững sở hướng vào phía trong cầu, cũng có thể cầu được đại đạo. Tô Ninh không có trả lời hắn, mà là nói: "Tiên, như thế nào tiên? Người cùng núi, người cùng núi ngang bằng, chính là tiên ba." Tô Ninh nói cũng có thể nói: "Người vốn là cùng núi bình, cùng núi bình, người vốn là tiên." Với anh, tin tức này giống như thật đạo." Hỏi Sơn lão tổ cũng trầm ngĩ, cùng rất nhiều tu tiên giả trong lòng nội tung. "Người cùng núi đó, người vốn là cùng núi bình." Người, vốn là tiên ba. Lời này, quá dọn người. Lũ tiểu nhân hai mặt nhìn nhau, một mực không có nghĩ tới phương diện này. Cũng không dám muốn. Người, sao có thể cùng tiên so sánh nhau? Người chính là người, tiên chính là tiên. Hôm nay, Tô Ninh phá vỡ loại nhận biết này. Tô Ninh cười cười, cái gọi là tâm học. Kỳ thật chính là chủ nghĩa duy tâm, nói một cách khác, chính là chỉ cần ngươi cảm tưởng, ngươi muốn nói ngươi là cái gì, ngươi chính là cái gì thế nhưng là. Người cùng tiên, cuối cùng có chất khác nhau. Côn lôn tiên tử nghi hoặc không hiểu cũng tỉ như, phàm nhân cùng người tu hành, cũng là khác nhau một trời một trời vực Sao lại có thể đánh đồng?" Tô Ninh gật gật đầu, người cùng tiên sở dị có chiến lệnh, kỳ thật, hay là bởi vì một chút nguyên nhân. Hắn nhìn về phía bàn cổ, Hồng Nông sáng thế tiên tri, Hồng Quân lão tổ các loại điểm ấy, người có thể tiên, cổ hưng hoang, hẳn là rất có cảm thú đi. Tô Ninh hỏi. Hồng Hoàng người của tiên giới nghe chút, đều là gật gật đầu. Nếu là không có ngoài ý muốn, Hồng hoang thế giới không có bị ảnh hưởng. Sẽ xuất hiện phong thần lượng kiếp, tại phong thần lượng kiếp trước đó, kỹ thật nhân loại cũng không phải là tiên ma thống trị vạn, mà là cùng tiên ma đã song song sinh linh. Nhất là nhân hoàng. Cái này, thế nhưng là ngay cả Hồng Hoang Thánh Nhân cũng không dám tùy tiện ra hại tồn tại, bọn hắn đều sợ nhiễm lên nhân quả, mà Hồng Hoang Phong Thần Lượng tiếp đằng sau, lại không nhân hoàng chỉ có thiên tử, nhân loại, cũng triệt để thành thống trị vật. Chương 318, tâm học như thế nào? Chương 318, tâm học như thế nào? Người có lẽ thật cùng tiên đặt song song, tại Hồng Hoang tiên giới như vậy ở thế giới này, như thế nào lại khác loại? Có lẽ, hướng vào phía trong cầu, cũng có thể từ đây suy ra mà biết, hết ngồi đại giếng, cũng có thể thăm dò tiên giới chân lý. Lũ tiểu nhân nghe nói như thế, Trực trực nhìn xem Hồng Hoang tiên giới tu sĩ, Ban cổ nói chuyện, tiên trưởng đại nhân nói không sai, tại chúng ta Hồng Hoang thế giới, kỳ thật người cùng tiên địa vị, cơ hồ ngang nhau, nhất là nhân hoàng. Bọn hắn không cách nào tu luyện, nhưng là địa vị, không tại dưới thánh nhân, cho dù là Hồng Hoang thánh nhân, cũng e ngại nhân quả, không dám trực tiếp xuất thủ. Mà người tín ngưỡng, càng là tiên thần khát vọng đồ vật. Cho nên, có một ít thánh nhân, mới muốn thôi động phong thần lực kiếp. Ban cổ ý vị thông trường nhìn Hồng Quân lão tổ một chút. Hồng lão tổ xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nói gì. Phong thần lực lớn nhất hấp thụ phía sau màn, kỳ thật chính là hắn. Vì cái gì cũng rất đơn giản, chưa các nhân tộc khí vận. Nhân loại chủng tộc này, thật là đáng sợ. Sức sinh sản kinh người lại tại các loại trong chủng tộc thể hiện ra ưu thế cực lớn, nói là tiên thiên tri linh cũng nói qua được. Nói như vậy, coi như chủng tộc này là nữ hoa sáng tạo, nữ hoa cũng không dám tùy tiện hủy diệt, dù là thương trụ vương bị thiết kế tiết độc nàng cái này tạo ra con người chi mẫu, nàng vậy mà cũng vô pháp trực tiếp xuất thủ, có thể tưởng tượng, nhân loại như bức rừng nào. Từ được sáng tạo ra, liền đã không phải ai phụ thuộc sinh vật, chính là độc lập tồn tại. Thậm chí, nữ hoa đều không giống chân chính người sáng tạo. Phản Phật nữ hoa sở dĩ sáng tạo ra nhân loại là một loại sứ mệnh, sứ mạng của nàng hoàn thành, cũng liền cùng nhân tộc không quan hệ nhiều lắm. Phản phất, dù là không có nữ hoa tạo ra con người, cũng sẽ có nam hoa tạo ra con người, mà khác hoa tạo ra con người đây là một loại sứ mệnh, cũng là một loại cơ duyên, vừa vận bị nữ hoa nhặt được tiền nghi. Nhưng chỉ quyển sách thiết lập, không được đưa vào mặt khắc tác phẩm văn học điểm này, từ Hồng Hoang tiên giới đánh vỡ hàng rào thế giới, tiến vào thế giới khác đằng sau, càng thêm cụ tượng. Thậm chí Hồng Hoang nữ hoa cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì một cái rất rõ ràng hiện tượng. Thế giới khác, nhưng cũng có nhân loại. Thế giới khác nhân loại cũng là nữ hoa sáng tạo. Nữ hoa nhớ kỹ, mình cũng không có xuyên qua thế giới khác tạo ra con người kinh lịch, cho nên cái này rất cổ quái. Nữ hoa cùng nhân loại, kỳ thật chính là một loại giao dịch, nàng đem nhân loại đưa đến hồng hoang thế giới, nàng cũng đã nhận được thánh nhân chính quả, nhân loại cũng không thiếu nàng bao nhiêu. Nó như vậy đứng lên, tựa hồ giống như nhân tộc rất cay nghiệt một dạng. Bất quá sự thật sắt thực như vậy, nữ hoa sáng tạo ra nhân loại đằng sau, cũng công đức thành thánh, kỳ thật chính nàng cũng có lợi ích cực kỳ lớn, thuộc về nhân loại cũng không thiếu nàng cái gì cho nên. Kỳ thật nhân loại bản thân liền rất nhu bức. Đen kỳ lần như bước hai chữ này là từ nhỏ linh nơi đó học được phải như vậy. Bàn cổ đại thần đạo. Tô Ninh lại mở miệng, cũng không phải là nhân loại ngũ bức, mà là tất cả sinh vật sinh mà ngũ bức, người nơi này, thuộc về là phiếm chỉ, có thể chỉ người, cũng có thể chỉ người ta hắn. Tô Ninh nói, Ngay vậy, đám người gật gật đầu. Hôm nay, bọn hắn thu hoạch không biết. Lúc đầu coi là Tô Ninh cùng thế giới này, chính bọn hắn mò được không sai biệt lắm. Không nghĩ tới mỗi lần ngay tại mọi người cảm giác muốn triệt để mò thấy thời điểm, Tô Ninh luôn, luôn có thể thể hiện ra sâu không lường được nhận biết, thế giới này luôn luôn có thể, thể hiện ra hạo như biển khói hương vị. Lũ tiểu nhân ngoại phục cũng rung động đang mong đợi Tô Ninh tiếp tục giảng đạo. Tô Ninh tiếp tục tốt, sau đó, chúng ta tiếp tục giảng Vương Dương Minh tâm học kế tiếp tri thức, chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất. Biết, sau đó hành động. Minh bạch lại hành động. Đây là Vương Dương Minh tâm học học tâm khái niệm một trong. Nó chỉ là tri thức cùng hành động là không thể chia cắt chính thể, biết là hành chi bắt đầu, đi làm mà biết thành. Vương Dương Minh cho là, truyền thống nho ra học thuyết quá cường điệu chi thức học tập mà không để mắt đến thực tiễn hành động, đây là không chính xác. Chân chính tri thức nhất định phải thông qua thực tiễn đến kiểm nghiệm cùng thể hiện, chỉ có đem tri thức chuyển hóa làm hành động thực tế, mới có thể chân chính thực hiện người đạo đức tu dưỡng cùng xã hội hài hòa. Tỷ như, một người biết hiếu thuận phụ mẫu đạo lý, nhưng nếu như chỉ là dừng lại tại trên miệng, mà không có thực tế hành động đi quan tâm, chiếu cố phụ mẫu, như vậy hắn liền không thể xem như chân chính hiếu thuận. Lũ tiểu nhân nghe nói như thế, không khỏi cảm khái. Không sai, biết sau mà đi. Ngay tại Lũ tiểu nhân muốn xâm nhập lúc nghiên cứu, Tô Ninh lại nói, "Vất quá, phổ biến cho là, kỳ thật lý luận này là sai lầm." 3. Ba, sai lầm. Không phải Đây là sai lầm, hoặc là nói, trình tự sai lầm." Đáng người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. "Thánh nhân cũng có lỗi. Cái này biết gì làm đó? Ý tứ nói đúng là biết lại hành động, hành động mà thành. Nhưng là, nhiều khi chỉ có hành động mới có thể biết hiểu rõ đại đạo. Nói đúng là hành động là kiểm nghiệm sự thật duy nhất tiêu chuẩn." Tô Ninh nói ưn, "Ta sở dĩ nói như vậy, là muốn nói cho các người biết, thánh nhân kỳ thật cũng có lỗi, mà ta còn muốn nói ra miệng, là muốn cho các người biết Vương Dương mình tâm học toàn cảnh." Tô Ninh nói ta muốn nói cho các ngươi, không duy bên trên không duy sách chỉ duy tự Sau đó phải dạng là cái thứ ba lý luận, dồn Lương tri đây là Vương Dương Minh tâm học căn bản mục đích. Vương Dương Minh cho là mỗi người đều trời sinh có lương tri, lương tri là ở bên trong đạo đức chi giác, cũng là phán đoán không phải là tiêu chuẩn. Nhưng người lương tri lại nhận tư dục che đậy, cho nên cần thông qua tu thân thực tiễn đến đánh bóng lương tri, từ đó đạt tới đạo đức hoàn thiện. Dốn chính là là tốt đi ác truy nguyên từ tiễn, thông qua không ngừng mà tỉnh lại chính mình, khu trừ trong lòng tư dục cùng tác nghiệm, khôi phục lương tri diện mục thật sự. Khi lương tri từ tự thân xuất phát không ngừng mở rộng, Tích Lũy Đặt tới trình độ nhất định liền sẽ thực hiện tập thể cảnh giới, thể hiện ra xã hội ý thức trách nhiệm cùng đối người khác quan tâm. Ninh nói xong, hiện trường đại đa số người trầm mặt. Bởi vì đang ngồi rất nhiều người kỳ thật làm sự tình, nào có cái gì lương tri không tốt biết, đều là chủ nghĩa duy ngã, ta chính là lương tri ta làm gì đều là chính xác dù là giết người phóng hỏa điều ấy, cũng là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, bất quá ta muốn nói một chút, thế giới này, cuối cùng rồi sẽ chưa từng tự đi hương có thứ tự, nói cách khác. Vô luận như thế nào có thứ tự nhiều sẽ là kết quả cuối cùng Vương Dương Minh Tâm học sinh ra cùng đại minh ngay lúc đó xã hội bối cảnh cùng học thuật hoàn cảnh mật thiết tương quan, nó đối với hậu thế sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng ở ngoại sáng rõ ràng thời khắc, Vương Dương Minh Tâm học thành là chủ lưu tư tưởng một trong ảnh hưởng tới đông đảo học giả và nhà tư tưởng. Tại Nhật Bản, Vương Dương Minh tư tưởng bị rộng khắp ứng dụng tại giáo dục cùng quản lý, đối với sự qua cận đại hóa tiến trình sinh ra trọng yếu ảnh hưởng. Tại hiện đại, Vương Dương Minh chi hành hợp nhất tư tưởng vẫn có dẫn dắt tính, cổ vũ mọi người đang theo đuổi tri thức đồng thời, chú trọng thực tiễn cùng ứng dụng, lấy thực hiện cá nhân giá trị cùng xã hội tiến bộ. Chương 319 Hoàng sợ Giao xanh. Chương 319 Hoảng sợ rau xanh. Tâm bên ngoài không có gì, tâm bên ngoài vô lý. Chi hành hợp nhất. Dồn lương chi. Ba cái lý luận để lũ tiểu nhân cảm khái rất nhiều đặc biệt là tâm bên ngoài không có gì, tâm bên ngoài vô lý, thỏa thỏa chủ nghĩa duy tâm, đơn giản chính là tu tiên giả tha thiết ước mơ cảm lộ, nói đến bọn hắn trong tâm cảm đi. Bởi vì tu tiên giả đều là rất bản thân. Bọn hắn rất nguyện ý từ bản thân xuất phát, đi nhận biết thế giới quy tắc, duy ngã độc tôn. Về phấn duy tâm không chủ nghĩa duy tâm, đều tu tiên. Còn quản hắn duy tâm. Tô Ninh kể xong Rất nhiều tiểu tiên người nguyên địa đột phá, mà vườn rau xanh trên giới, bởi vì có tân đạo dung nhập, khí tức trở nên càng thêm thần bí vương dương minh, quả thật thánh nhân cũng. Tuy nói khởi nguyên từ nho, lại có thể từ đạo cường mạnh bên trong chỗ hết tài năng, thành mới thánh nhân. Có thể tưởng tượng, hắn đến cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mọi người đối với Vương Dương Minh người này, càng thêm hiếu kỳ, bội phục. Tu tiên giới đều có một câu, gọi là học ta người sinh, giống như ta người chết. Vương Dương Minh từ nho học bên trong đi ra, cuối cùng tự thành thánh nhân, có thể tưởng tượng, hắn đến cùng đến cỡ nào mạnh. Từ xưa đến nay, học nho học, hám sâu nho học không cách nào tự kiểm chế bị nho học lồng giam giam cầm đại tài không biết bao nhiêu, khả năng sánh vai cùng mạnh lại có bao nhiêu. Trên thế giới, a không, trong dòng sông lịch sử chỉ có một cái vương dương minh anh. Lũ tiểu nhân nghe sông đạo, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tầng lộ. Mỗi người nội tâm đều có chỗ khác biệt, nhưng là bây giờ bọn hắn tựa hồ cũng đẩy ra cái nào đó thần bí cửa lớn một dạng, thấy được đạo của chính mình soát. Côn Luân tiên tử tựa hồ càng có cảm ngộ, nhắm mắt trong lúc đó, thân thể thế mà không ngừng bành trướng, trong bất chi bất giác, phóng đại vô số lần đằng sau, vậy mà đạt đến người bình thường một dạng lớn nhỏ. Tô Ninh nhìn xem ngồi xếp bằng trên mặt đất Côn Lôn Tiên tử, vậy mà cũng hơi thất thần đây là cùng Tô Ninh thành lập liên hệ nguyên thủy thánh nhân, nhóm đầu tiên đi theo Tô Ninh lẫn vào người. Lúc trước nàng được xưng là xưa nay thứ nhất nữ thánh, không người có thể vượt qua nó. Vô luận là hình dạng hay là tu vi thiên phú, đều là nhân tài kiệt xuất, cùng Lý Thanh Huyền sánh vai, thịnh xương mạnh nhất hai đại thánh nhân. Lúc đó Tô Ninh chỉ cảm thấy Côn Lôn Tiên tử dáng dấp rất khéo léo rất tính xảo, hiện tại nàng ngộ đạo đằng sau, không tự giác hạ ra pháp thiên địa, lại làm cho Tô Ninh trong nháy mắt thần. Tu tiên nữ tử, quá kinh diễm. Bô luận là ngu quan dáng người, phục sức hay là khí chất trên người, đều làm người sợ hai thán phục đơn giản hoàn mỹ không một tí vết đây là Tô ninh thấy qua, đại cá như vậy, xinh đẹp nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Nói đến, Ngô Ngộng Dao ở thế giới này đã rất kinh diễm, rất đẹp, thế nhưng là cùng Côn Luân tiên tử so ra, lại kém không chỉ một đinh nửa điểm. Ngũ quan hình dáng có lẽ chỉ ở sàn sàn với nhau, mà khí chất kia lại không giống với. Côn Luân tiên tử xuất trần phát tục, cao cao tại thượng giống như một đóa tiên ba khí chất, không biết đã trải qua bao nhiêu năm dưỡng thành đương nhiên, đây là bởi vì Ngô Ngộng Dao tu hành còn muộn môn nhân, nếu là nàng tương lai tu vi tăng lên hẳn là cũng không yếu đây cũng quá đi. Tô Ninh tâm tưởng. Côn Luân tiên tử mỹ mắt che lại ánh mắt, môi mỏng nhếch nhẹ, thổi qua liền phá ra thịt, làm cho người không cách nào hình dung dung mạo. Chỉ có thể xưng là hồng nhan họa thủy. Phản phất không nên xuất hiện ở trong nhân thế này. Cái này khiến Nguyên Bản cảm giác mình đối với nữ nhân dung mạo không có hứng thú Tô Ninh, vậy mà đều dừng lại hồi lâu. Long thích cái đẹp mọi người đều có. Mỹ hảo đồ vật, luôn luôn để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều, cái này cũng không có cái gì quá không được xem ra, nàng lần này thu hoạch rất nhiều a. Tô Ninh gật gật đầu. Sau đó nhịn không được nhìn một chút hồng hoang tiên giới bên kia, hồng sáng thế tiên chi. Người kia, tự hồ cũng rất tinh xảo, không biết nàng trưởng thành đằng sau, cùng Côn Luân Tiên Tử so sánh, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Quét lũ tiểu nhân số mắt, nhìn thấy bọn hắn ngay tại nô đạo, Tô Ninh lắc đầu, cũng không còn đi quá dậy, mà là chính mình đi làm chính mình sự tình hiện tại tu vi của ta còn không cao, vẹn vẹn chỉ là trúc cơ cảnh giới, mặc dù thông qua không ngừng trúc cơ cùng lợi khí, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, chiến lực đã sớm đạt tới kim đan kỳ, thậm chí khả năng siêu việt kim đan. Nhưng ta cuối cùng vẫn là trúc cơ, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Tôn Ninh cảm thấy mình hẳn là đem trọng tâm triệu hồi trên việc tu luyện nếu như tại Nam Đạo thời điểm Tu vi của ta đạt tới Kim đăng kỳ, thậm chí Nguyên anh kỳ. Vậy ta xử lý loại này sự tình sẽ càng thêm thành thạo điều luyện. Hiện tại Tô Ninh mặc dù đã tại thân quốc thu được đặc quyền, địa vị rất cao. Có thể nói là quyết định quốc gia vận mệnh một vòng, có thể Tô Ninh biết mình sở dĩ có thể lấy được loại thành tựu này, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, lợi dụng những người kia tri thức điểm mù, không hiểu rõ không gian trữ vật công năng, thủ dọa ở bọn hắn mà thôi. Kỳ thật trước mắt chính mình hay là có nhược điểm cũng không phải không cách nào bị giết chết. Không gian trữ vật có thể duy trì bao lâu thời gian? Trong thân thể mình linh khí có thể duy trì mình tại bên trong đợi bao lâu? Cho mình cái lực, đừng nói vận dụng vũ khí hạt nhân, coi như một chút đạn đạo, một chút uy lực tạc đạn to lớn, xuống ống đều có thể cho mình tạo thành tổn thương đương nhiên, nếu là mình phát điên liều mạng, thế giới này cũng sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn. Có thể Tô Ninh từ trước đến nay không thích liều mạng, hắn cũng có thể không cần liều mạng, đó chính là đem tu vi lại để thằng một bậc thang, hoặc là tăng lên hai cái bậc thang liền có thể đến lúc đó, chính mình có lẽ liền chân chính vô địch nếu như đem Tiểu Bạch Thái ăn nói, lấy nó dư lực, có lẽ có thể trực tiếp để cho mình đạt tới ngưng luyện kim đan điều kiện. Tô Ninh lường liệt chính không tim không phổi, đem thân thể của mình chôn dưới đất, từng ngụm từng ngụm ăn cái khác linh thái, đáp ý thành tơi thành tơi tiểu bạch thái chiến thân. Tiểu gia hỏa này trở lại vườn rau xanh, cũng rất ít đi ra. Nó phát hiện hay là cậu thả tại trong vườn rau xanh dễ chịu, không lo ăn không nguy hiểm, mỗi ngày liền ngồi ăn rồi chờ chết, loại cuộc sống này đơn giản không nên quá mỹ diệu. Nó chính mẹp một ngụm gặm tại một viên củ cải lớn trên thân, đột nhiên cảm giác được lạnh thấu xương sát khí khóa chặt lại chính mình. Cái này khiến nó như rơi vào băng. Quay đầu nhìn về phía nguy hiểm chỗ, nhìn thấy Tô Ninh chính tham lam nhìn xem chính mình tiểu nộn thân thể. Tiểu Bạch Thái toàn thân phát lệnh, Hoàng Sợ vứt bỏ rau cải trắng, ôm thân thể của mình, lui về sau một chút. Phản phất Tại nói, "Không phải, ta còn nhỏ. Ngươi làm gì? Ngươi ánh mắt kia, làm sao cảm giác muốn ăn ta cũng như thế. Đừng làm như vậy. Ta là Tân hảo. Tô Ninh nhìn thấy Tiểu Bạch Thái phát giác, biểu lộ sương sợ. Sau đó lúng túng sợ lên đầu, mười phần không hảo ý, khụ khụ, "Cái kia, không có ý tứ, lên ngửa vực. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại còn không có ý định ăn ngươi, không cần sợ hãi." Tôn ninh thu hồi sát ý hea. Tiểu Bạch Thái nghe vậy, thở dài một hơi. Bộ dạng này Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn rơi ta đây, làm ta sợ muốn chết ư? Không đối. Ngươi nói hiện tại còn không muốn ăn ta, hiện tại. Cái này có ý tứ gì? Ý là, ngươi về sau định đem ta ăn hết? Không cần a. Tiểu Bạch Thái a a biểu thị kháng nghị, không được, ăn tiểu Bạch Thái. Không đối, ăn tiểu hài tử là phạm pháp. Chương 320. Tiểu Tham, Tiểu Linh Chi. Chương 320. Tiểu Tham, Tiểu Linh Chi. Tô Ninh cười cười đừng như vậy kích động. Yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Tiểu Bạch Thái có thể giọa sợ, không thể tin được Tô Ninh chuyện ma quỷ. Còn nói sẽ không ăn ta. Vừa rồi nước bọt ngươi đều nhanh chảy ra, còn nói không ăn ta. Đơn giản thế à? Tiểu Bạch Thái chạy như một làn khói, sợ bị một ngụm xử lý. Nhìn nó chạy so chuột còn nhanh, Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hòa này, kỳ thật, đối với ăn hết tiểu Bạch Thái, Tô Ninh nội tâm khẳng định là không ngẩn ý. Tiểu gia hòa này, tựa như cái tiểu hài tử, làm sao bên dưới phải đi miệng? Tô Ninh chuẩn bị bồi dưỡng càng nhiều dư liệu, giống tiểu Bạch Thái một dạng dư liệu. Chỉ là tiểu Bạch Thái vẫn cho là Tô Ninh muốn ăn rơi nó, nó thấp lo âu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, nó cũng không dám tại Tô Ninh trước mặt lộ diện. Ca Lâm, Tô Ninh giá hỏa này ăn tiểu hại. Ta như thế phỉ phỉ non nớt tiểu bái thái, nhìn đều thủy linh. Thật đừng nói, ta đều muốn một ngụm xử lý chúng ta, huống chi Tô Ninh. Cho nên, hay là né tránh điểm tốt, miễn cho bị ăn hết. Trong vườn rau xanh khôi phục lại bình tĩnh, Tô Ninh cầm các loại món ăn hạt giống, còn có nhân sâm, linh chi các loại mầm non, bắt đầu thúc đoạn thời gian gần nhất, Tô Ninh tu vi tăng lên rất nhiều. Thúc đứng lên, thế mà cũng càng thêm thành thạo điều luyện, tốc độ nhanh rất nhiều. Một chút đồ ăn, như củ cải các loại, đều bị Tô Ninh thúc rất nhiều lần. Tại trải qua không biết bao nhiêu lần thí nghiệm, Tôn Ninh thế mà thật thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tiểu bản đôn, hình cầu làm trơn. Cùng tiểu Bạch Thái một cấp bậc tiểu bản đôn. Tiểu bản đôn béo mút míp toàn thân kết trắng, trên đầu đỉnh lấy hai mảnh giáp tử, sau đó chính là thật to bốn cái dài cụ cải chi nhánh, hai cái là tay, hai cái là chân. Tiểu bản đôn mặc dù được đưa ra, bất quá cùng Tô Ninh tưởng tượng không giống mới, hắn coi là cụ cải nhỏ sẽ cùng tiểu Bạch Thái một dạng hung tàn, trên thực tế vừa lúc tương phản, cụ cải nhỏ tương đối hướng nội tham ngủ, một sinh ra đằng sau, liền cùng chưa tỉnh ngủ mở dạng. Con buồn ngủ bà bá. Trong mồm bá bá vài câu, sau đó liền leo lên Tôn Ninh trong ngực, nằm ngáy o o đứng lên. Cụ cải nhỏ thân thể rất mềm dịu, rất mập, cùng tiểu Bạch Thái mảnh khảnh bộ dáng khác biệt thế a. Cụ cải nhỏ xuất sinh đằng sau, tiểu Bạch Thái tò mò từ đằng xa quan tới nghi ngờ ánh mắt đây là, đệ đệ ta, lão ba lại cho ta làm ra một cái đệ đệ, có phải hay không về sau liền không sủng ta. Nó nội tâm lại có một chút ghen ghét đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hiu kỳ, còn có, có lẽ về sau chính mình có bạn chơi mới, có cái đệ đệ cũng rất tốt. Tiểu Bạch Thái nghiến đến, nó phi thường muốn qua nhìn xem đệ đệ dáng vẻ, bất quá trở ngại Tô Ninh trước đó lộ ra khí tức đáng sợ, nó lại không dám tiến lên. Tô Ninh sờ lên củ cải nhỏ béo ị mặt, như cái mới sinh hài tử, vô cùng khả ái. Cái này nếu là gặm một ngụm, khẳng định rất thơm ngọt. Chán. Tô Ninh không khỏi liếm liếm môi. Một màn này, để vừa mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn sang đây xem đến tụt cùng tiểu bệ thái, lập tức lại lên chống nuôi quân. Nhanh như chớp lại chạy đến trong vườn rau xanh dấu đi, trốn ở vườn rau xanh các loại rau cải trắng, còn có dược liệu phía sau, một chút mặt cũng không chịu lộ. Tô Ninh cho củ cải nhỏ truyền vận một chút linh khí, để nó an tâm đi ngủ, tiểu gia hỏa này ăn linh khí, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc gần. dù nó tựa hồ không có mặt Bất quá nó xác thực rất dễ chịu. Tiểu gia hỏa vừa chầm chìm vào giấc ngủ, tựa hồ nó yêu thích ngay cả khi ngủ đồ lửa nhỏ. Tô Ninh cười cười, không có đi để ý tới. Sau đó hắn tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng cái khác chủng loại rau quả còn có dư liệu. Cái khác rau quả phẩm cấp cũng bị tăng lên rất không tệ, thế nhưng là cái này bồi dưỡng linh thực, thật giống như luyện đan một dạng, rất đa dạng bản mới có thể xuất hiện một vụ án đặc biệt lệ. Thậm chí khả năng so luyện đan còn khó. Tô Ninh không biết tiêu hao bao nhiêu quả, tới lần cuối đạt được tiểu bạch thái cùng cụ cải nhỏ hai cái này có linh thức vật nhỏ. Tiếp xuống một đoạn thời kỳ, thời gian phản phất động lại bình thường. Tôn Ninh quá chú tâm vùi đầu vào thúc đẩy sinh trưởng cùng bồi dưỡng linh thực làm việc ở trong. Mỗi một khoảnh chân quý hạt giống, đều như cùng hắn lòng bàn tay Minh Châu, cẩn thận từng ly từng tí gieo rắc tại đất đai phì nhiêu bên trong ánh nắng chiếu xuống trên đại địa, ấm áp mãnh nhu hòa, giống như là mẫu thân nhu hòa bất vẻ, tư dưỡng những cái kia vừa mới xuống mùa hạt giống. Bọn chúng lặng lặng địa nằm tại thổ nhưỡng chỗ sâu, hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, hấp thụ Tôn Ninh rót vào khí, chờ đợi phá xác mà ra một này. Theo thời gian trôi qua, xanh nhạt mầm non từ trong đất bùn thò đầu ra, phảng như tiểu hài, tò mò nhìn quanh thế giới này. Bọn chúng tắm rửa dưới ánh mặt trời, Linh khí phía dưới, hổn thụ lấy gió nhẹ khép vướt, cố gắng sinh trưởng. Diệp tử dần dần trở nên rậm rạp, thân cảnh cũng càng trắng kiện, tựa như từng cái khỏe mạnh trưởng thành hải tử. Rốt cục, đóa hoa nở rộ. Ngũ thải ban lan cánh hoa như là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, tản ra mê người mùi thơm ngát. Ông mật cùng hồ điệp người hương mà đến, vây quanh đóa hoa huyện chuyển nhảy múa, tạo thành một bức mỹ lệ làm rung động lòng người cảnh tượng. Nhưng mà, đó cũng không phải điểm cuối cùng. Hoa tàn đằng sau, trái cây lặng yên phủ lên đầu cảnh. Những trái cây này ẩn chứa cường đại linh lực, là Tô Linh cần mẫn khổ tinh. Khi trái cây thành thục thời điểm, bọn chúng sẽ tự nhiên rơi xuống, một lần nữa hóa thành từng hạt hạt giống, chuẩn bị mở ra sinh mệnh mới luân hồi. Thời gian như nước chảy, Tô Ninh cứ như vậy tái diễn gieo hạt, che chở, thu hoạch quá trình. Tô Ninh cả người đều đắm chìm tại loại công việc này bên trong, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét hoặc mỏi mệt Bởi vì trong lòng hắn, mỗi một gốc linh thực đều là một hy vọng, một phần đối với Kim Đan Nguyên Anh mong đợi ai. Những nhân sâm này cùng linh chi, so phổ thông rau quả cần có linh khí nhiều nhiều lắm. Tô Ninh cảm khái. Hắn thử rất nhiều lần, vẫn là không có thành công. Mỗi một lần đều sẽ tiêu hao Tô Ninh rất lớn tinh khí thần. Bất quá còn tốt, tại bồi dưỡng linh thực trong quá trình, Tô Ninh mặc dù chỉ lấy được củ cải nhỏ một cái có linh tính linh thực, tuy nhiên lại thu hoạch rất nhiều linh lực dư thừa rau quả, ăn vào chúng, Tô Ninh rất nhanh sẽ khôi phục tinh thần cùng khí lực bá. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Ninh rốt cục lại có thu hoạch. Tại dưới tay hắn, một gốc nhân sâm cùng một gốc hắc linh chi, ngay tại hóa hình. Tô Ninh chết lặng lao nông trong lòng, rốt cục kích động lên. Trên mặt hào quang cũng dần dần sáng lạn hai, hai quả hóa hình linh thực. Tô Ninh hưng phấn tỉ lệ thành công này, so rau quả cao nhiều lắm. Mặc dù nhân sâm cùng linh chi các loại dược liệu hấp thu linh khí nhiều, thế nhưng là Tô Ninh phát hiện, cái này hóa thành linh thực xác xuất thành công lại so rau quả cao hơn. Thậm chí có thể nói một cái trên trời một cái dưới đất hẳn là, đây chính là huyết mạch. Tô Ninh như có điều suy nghĩ, dược liệu hạn mức cao nhất so rau quả cao, cho nên trở thành linh thực tỷ lệ cũng sẽ cao hơn nhiều. Hai gốc linh thực, tăng thêm củ cải nhỏ cùng tiểu bạch thái. Không bao lâu, ta kim đan kỳ có hy vọng. Tô Ninh nói đi, hắn tiếp tục gia tăng linh khí rót vào. tiểu nhân sâm cùng tiểu hắc chi đạt được nhiều linh khí hơn đằng sau, thân thể càng phát ra trở nên huyền diệu. Bọn chúng thời gian tiến hóa, so tiểu bạch thái cùng cụ cải nhỏ muốn dài hơn nhiều. Tô Ninh cũng không sốt ruột, hắn biết mọc ra dáng dấp hiệu quả. Cái này hai gốc linh dược hạn mức cao nhất, so tiểu bạch thái cùng cụ cải nhỏ cao hơn không chỉ một cấp độ. Chương 321: Rau xanh sức chiến đấu. Chương 321: Rau xanh sức chiến đấu. Không hề nghi ngờ, nơi này chỗ đề cập vẹn vẹn chỉ là thiên phú thôi. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường chân chính có thể chi phối vận mệnh đi hướng yếu tố kỳ thực nhiều vô số kể. Chỉ nghe một trận lưu dữu tiếng vang đến, nguyên lai like là gốc kia khéo léo đẹp đẽ sâm chỉ thấy nó hướng trên đỉnh đầu sinh trưởng một mảnh màu xanh sẫm như phỉ thúy giống như nhân sâm lá cây, tựa như một đỉnh đẹp đẽ nhỏ nhỏ. Giờ phút này, gốc này đáng yêu tiểu nhân sâm chống ra bùn đất, hởi chuồng, chính cao hững bừng bừng địa vung ra chân, tại rộng lớn vồ ngần trong vườn giao thỏa thích chạy chơi đùa. Theo nó vui sướng bộ pháp cùng nhạy cấp tư thái không khó coi ra, nó nội tâm tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng tâm tình kích động. Bởi vì cái gọi là ngẻ con mới đẻ không sợ hổ, gốc này trẻ người non dạ tiểu sâm tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không sợ hai chút nào cảm giác, phản phất toàn bộ thế giới đều là thuộc về nó sân chơi bình thường. Nó cũng không e ngại những cái kia cao hơn nó lớn cả trắng, cùng các loại sinh vật khổng lồ. Thậm chí sỏa hồ loại này quái vật khổng lồ nó đều không e ngại, sẽ còn chạy đến trước người bọn họ, trên người nó quay tới quay lui, tựa như một cái tiểu bá vương. Nó tự do tự tại qua lại vườn rau đầu, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này vô câu vô thúc khoái hoạt thời gian. Có lẽ chính là bởi vì loại này tiên chân vô tả, dũng cảm tiến tới tinh thần, mới khiến cho nó trong tương lai thời kỳ có khả năng sáng tạo ra làm cho người không tưởng tượng được kỳ tích đi. Rống, sỏa hổ rất chán ghét tiểu gia này, sông nó gào ghét, giương nanh bước, biểu tình dữ tợn để cho người ta sợ hãi. Thế nhưng là tiểu nhân xâm lại phảng phất cái gì cũng không thấy một dạng. Muốn phát bắt được xoa hổ dâu ria, tại cái kia lắc lư, nhảy dây, biểu lộ 10 phần vui vẻ. Xoa hổ ngẩn người, khá lắm. Vật nhỏ này ba, nó thực sự không thể chịu được được. Thế nhưng là nó tuyệt đối không nghĩ tới, tên tiểu nhân này tham gia lại dám như vậy, đơn giản muốn chết. Những sinh vật khác bao quát trong vườn rau xanh tiểu tiên người, cùng Tô Ninh bồi dưỡng các loại quái vật, đều rất sợ sẽ nó, chỉ cần thấy được nó, đừng nói lộ ra biểu tình giận tận, chính là cái gì đều không làm, những sinh vật kia cũng sẽ run lẩy bẩy, mà vật nhỏ này, thế mà tuyệt không sợ, thật đúng là giống. Sở hổ một hồi xoa hổ lần nữa gào thét, hổ trảo động nhiên chụp vào dâu mép của mình, muốn đem cái này chán ghét tiểu yêu tinh cho đập xuống đến 333. Liên tục vài móng vuốt, không nghĩ tới đều bị vật nhỏ này tránh khỏi. Tiểu nhân xâm tốc độ rất nhanh, hời hợt đem xoa hổ đồ bẩn xoay quanh, thậm chí bởi vì nó không ngừng vây quanh xoa hổ chuyện, một hồi tại xoa hổ bả bay, một hồi tại xoa hổ trên đầu, một hồi tại xoa hổ trên lưng. Xoa hổ móng vuốt vung tới vung lui. Chỉ trong lát, thế mà kém chút cho mình xoay thành bánh quay trèo phụ phụ. hổ bởi vì các loại xoay ngược và mèo, cuối cùng Quái vật khổng lồ thân thể khoanh ở cùng một chỗ, mất đi cân bằng đằng sau, ở văng sụp đổ lũiu dữu. Tiểu nhân Sâm vỗ chính mình hai cây nhân sâm cần tay nhỏ, cười đến gây lưng rồi nó thế mà đang cười náo. Tiểu nhân Sâm tựa như thắng trò chơi tiểu gia hỏa, thập phần vui vẻ địa cười. Cái này khiến Sỏa Hổ lần nữa nổi giận, đứng dậy đằng sau phóng tới tiểu nhân Sâm, phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu gia hỏa này. Bất quá tiểu nhân Sâm cũng không sợ Sỏa Hổ, lại giống như tìm được đối phó Sỏa Hổ biện pháp, luôn luôn để Sỏa Hổ ăn quả đắng. Tiểu gia hỏa này rất thông minh. Tiểu lập tức cuồng muốn tại trong vườn xanh mạnh mẽ đâm tới a. Tiểu Bạch Thái nhìn không được Dựng theo hai thanh tỷ lệ hết sức kỳ quái đại đao liền rẹt đi qua bá ba ba. Tiểu nhân Sâm vốn đang 10 phần xem thường giao xanh này, bất quá rất nhanh nó liền gặp tai vạ. Tiểu Bạch Thái cùng tốc độ cũng rất nhanh, lại tựa hồ có thể đọc hiểu tiểu nhân Sâm tâm lý, chỉ chốc lát liền đoạn ngừng tiểu nhân Sâm. Tiểu nhân Sâm ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ khinh miệt. Nó muốn lập lại chiêu cũ, dùng đúng giao xoa hồ thủ pháp đối phó tiểu Bạch Thái, bất quá nó dùng sai đối tượng, tiểu Bạch Thái cũng không phải xoa hồ. Tiểu nhân Sâm mới có động tác, trực tiếp bị tiểu Bạch Thái một đao đánh rớt. Dùng chính là song không phải vậy tiểu nhân Sâm giữ nhiều lành gì ta. Tiểu nhân Sâm không thể tin chính mình thế mà bị đánh rơi, còn muốn có động tác gì, liền bị một cây đao gác ở trên cổ, Hưu chỉ gặp cái kia tiểu nhân Sâm trong mắt lóe ra kiên định quá mang, hiển nhiên cũng không hết hy vọng. Nó thân hình lượn lên, giống như một đạo chấp giật giống như trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một trận kinh tâm động phép truy đổi chiến tại trong vườn rau trên khai. Nho nhỏ nhân Sâm như là một cái linh hoạt con thỏ nhỏ, tránh trái tránh phải, ý đồ thoát khỏi sau lưng đội sát không ngừng tiểu Bạch Thái. Mà tiểu Bạch Thái thì tựa như một tên kinh nghiệm già săn tự săn, từng bước ép sát, không cho tiểu nhân Sâm may may cơ hội thở dốc. Cả hai tốc độ giống như như chớp giật cấp tốc, những nơi đi qua nhấc lên một trận phù phong, đem chúng quanh rau quả thổi đến vang xào xạc. Bọn chúng khi thì qua lại rậm rạp đồ ăn bụi ở giữa, khi thì nhảy lên giữa không chúng, trên không chúng sẹt qua từng đạo duyên dáng đường vàng cung. Toàn bộ tràng diện khẩn trương kích thích, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng mà, vô luận tiểu nhân xâm cố gắng như thế nào chạy trốn, cuối cùng đều không thể đào thoát tiểu Bạch Thái đối bắt. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, đũ tiểu Bạch Thái cầm trong tay hai thanh bén, không gì sánh được đao, phân biệt vững vàng trên bờ vai cùng gác ở tiểu Sâm cổ. Lúc này tiểu Bạch Thái đứng tại chỗ cao, Quan sát phía dưới run lẩy bảy tiểu nhân sâm, trong ánh mắt để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Ở trên, Cao nhìn xuống, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo, "Lần này ta xem như đem người cho chế phục." "Tiểu Bạch Thái, Hế A3, phục hay không?" "Chít Tiểu nhân sâm trong mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng là, nó biết mình không chạy nổi cái này tiểu Bạch Thái, hướng chi đối phương còn có hai thanh đại trường nào. Cái này, nó cảm thấy tiểu Bạch Thái rất bá khí bá. Nhìn xem tiểu nhân sâm tối đầu, tiểu Bạch Thái thân hình lóe lên, chạy hướng Hắc Linh Chi. Tiểu Linh Chi trên đầu đỉnh lấy mái tóc màu đen cản giỡn địa tại trong vườn rau phá hư. Tại tiểu nhân xâm tàn phá bừa bãi thời điểm, nó cũng tại tán loạn. Hai cái này phá hư nhỏ vương, tựa hồ trời sinh cũng không phải là an phận chủ bà bà bá. Thủ đoạn giống nhau, rất nhanh tiểu Bạch Thái lại đem tiểu linh chi chế ngự. Một cái đen xỉ tiểu hắc bé con, nhìn rất đặc biệt. Rất kỳ quái. Bất quá xác thực rất có thú. Hai cái tiểu gia hỏa bị tiểu Bạch Thái chế ngự, ép đến tô Ninh trước mặt. Tiểu Bạch Thái ngẩn đầu lên, phảng tại nói, nhìn ta sâu đi. Đừng tưởng rằng ngươi có cái khác tiểu linh thực liền có thể vượt bỏ ta, ta thế nhưng là nhất sâu. Hai cái vũ túi đầu tiểu gia hỏa bị Tiểu Bạch Thái tùy ý nắm, cái này khiến Tô Ninh kinh ngạc. Cái này Tiểu Bạch Thái, sát thực rất mạnh. Bất quá cũng bình thường. Cùng mình rèn luyện lâu như vậy, đều có thực lực rất người, nếu là không mạnh vậy liền gặp quỷ lưu giữ. Tiểu nhân xâm cùng tiểu linh chi ai cũng không phục, liền ngay cả Tô Ninh bọn chúng đều không có ý đệ phục, cũng chỉ phục Tiểu Bạch Thái. Nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa quật cường mặt, Tô Ninh cũng không nói cái gì, cười cười, bắt lấy thân thể của bọn chúng, liền hướng bỏ vào trong miệng. Chương 322 Kim đan kỷ, hai quả kim đan. Chương 322 Kim đan kỷ, hai quả kim đan. Liễu Diểu, A Nha. Tiểu nhân xâm nhìn thấy Tô Linh Bộ dạng này, do sợ, toàn bộ thân thể đều đang run sợ, mười phần sợ hãi. Bọn chúng chân trượt dãy rùa, thật đúng là bị bọn chúng chánh thoát. Hai cái tiểu gia hỏa thấy vậy, tâm thần chấn động, dự định lập tức chạy trốn. Bọn chúng cảm thấy lấy tốc độ của bọn nó, tuyệt đối có thể chạy trốn, cái này vụng về đại gia hỏa nhất định sẽ cùng cái tiếng lốc hổ mở dạng, đuổi không kịp bọn chúng, sẽ còn bị bọn chúng đùa bỡn xoay quanh. Thế nhưng là, làm chúng nó hoảng sợ một màn xuất hiện. Bọn chúng rõ ràng đang nhanh chóng chạy trốn ở trong, thế mà không biết lúc nào liền vơ vào một cái đại thủ trong lòng bàn tay đùng Tô Ninh cầm bọn chúng, không khoa học, cái này, tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, hắn sao có thể bắt lấy? Tốc độ nhanh là tương đối hai tiểu gia hỏa này tốc độ tại Tô Ninh trong mắt, cùng ốc tiên không có gì khác biệt, chỉ cần mình muốn, có thể tùy thời bắt lấy bọn chúng liễu dĩu. Hai cái tiểu gia hỏa chạy trốn mấy lần, đều nhẹ nhõm bị Tô Ninh bắt lấy, bắt lấy liền hướng trong mồm đưa, cái này nhưng làm bọn chúng dọa đến vong hồn bay lên. Tô Ninh tay, thật giống như lòng bàn tay của Phật Như Lai, mà hai cái tiểu gia hỏa, thật giống như tôn ngộ không. Vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. Tiểu nhân xâm cùng tiểu linh chi cửa sợ, không ngừng dãy rủa, không ngừng hét lên, thậm chí còn hướng mình lao đại, tiểu Bạch Thái cầu cứu. Thế nhưng là, tiểu Bạch Thái hiển nhiên không dám trêu chọc Tôn Ninh, lui về sau mấy bước, rất tức thời. Tựa hồ muốn nói, ăn đi ăn đi, bất quá ngươi ăn của ta tiểu đệ, liền không thể lại ăn ta đi." Trước đó không lâu Tô Ninh đối với nó lộ ra khát vọng ánh mắt, cùng chảy nước miếng thời điểm, tiểu Bạch Kiệm có thể chết, hiện tại nó nơi nào còn dám đi lên. Đơn giản liền đem không có nghĩa khí ba chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy Nưu Bức Hống Hống tiểu Bạch Thái đều loại thái độ này, hai cái tiểu gia hỏa tuyệt vọng. Tô Ninh, chính là một tát ma. Gia hỏa này, ăn tiểu hài Nhi lưu giữ. Bọn chúng khẩn cầu Tô Ninh chớ ăn bọn chúng. Bọn chúng thật sợ. Tô Ninh đem bọn nó nắm ở trong lòng bàn tay, cũng không có ăn hết. Cười cười. Suông bọn chúng lộ ra ái biểu lộ. Tô Ninh đương nhiên chỉ là hù dọa hai tiểu gia hỏa này. Xem ra, mục đích là đến, về sau hai tiểu gia hỏa này khẳng định không dám không tôn trọng chính mình, các ngươi phải nghe lời à, không nghe lời lời nói, ta tùy thời có thể lấy ăn hết các ngươi. Tô Ninh nói lưu giữ. Hai cái tiểu gia hỏa sớm thông minh, rất nhanh liền hiểu Tô Linh ý tứ lưu díu. Hai cái tiểu gia hỏa giống gà con mổ thóc một dạng, gật đầu không ngừng. Tô Linh nho nhỏ, không có ở cùng hai cái tiểu gia hỏa nói đùa, tiếp tục cường hóa trong vườn rau xanh cái khác linh dược. Mặc dù tại sau này không có sinh ra mới tiểu nhân, bất quá Tô ninh cũng đã nhận được rất nhiều lĩnh vực. Những linh dược này toàn bộ sử dụng, chưa hẳn không có khả năng đạt tới kim đan kỳ đương nhiên. Tiểu linh thực bọn họ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mặc dù không đến mức ăn hết bọn chúng, thế nhưng là dùng xong bọn chúng trên người một chút năng lượng, vẫn là nên. Mặc dù nhẫn, mà dù sao Tô Ninh chế tạo ra bọn hắn dự tính ban đầu, chính là vì sử dụng, không phải vậy. Cũng không cần thiết tân tân khổ khổ chỉnh ra như thế một chút vụn nhỏ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tô Ninh chuẩn bị kỹ càng tất cả dữ liệu, lại đem từ nhỏ linh dược trên thân lấy được tinh hoa sử dụng. Bắt đầu trùng kích cảnh giới Kim Đan sự tình hô hô hô. Tô Ninh đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, không có chút gì do dự, hắn cầm lấy linh dược, bắt đầu luyện hóa. Lần này, Tô Ninh không có lựa chọn đi rừng sâu núi thẳm, bởi vì hắn không sợ bị vệ tinh tới, đã cùng phía trên ngả bài, bị chụp tới cũng không có trọng. Cho nên, lần cận núi hoang Tìm một chỗ địa giới, bắt đầu luyện hóa. Dừng một chút, Tô Ninh bắt đầu thôn phệ những linh dược này. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy từng cây linh dược, cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm phản phất tại nói bọn chúng thần bí cùng tương đại. Linh dược trên phiến lá lóe ra quang mang trong suốt, trong mạch lạc chảy xuôi linh khí nồng nặc. Tô Ninh hít sâu một hơi, cái kia tươi mát mùi thuốc xông vào mũi, để tinh thần của hắn vì đó dung một cái. Hắn cẩn thận từng từng tí lấy xuống một gốc linh dược, để vào trong miệng. vào miệng tan đi, trong nháy mắt thành một cỗ thanh lưu, hầu xuống. Tôn ninh có thể cảm giác được luân khí kia tại trong cơ thể của mình tản ra như là vô số thật nhỏ sợi tơ, thẩm thấu đến trong mỗi một cái tế bào. Ngay sau đó, một cỗ bảng bạc linh lực ở trong cơ thể hắn lao nhanh phun trào đứng lên. Tô Ninh hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, cảm thụ được linh dược mang tới lực lượng cường đại. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện, không ngừng mà luyện hóa những linh dược này tinh hoa. Linh lực tại trong kinh mạch của hắn xuyên thẳng qua, như là mãnh liệt thủy chiều, đánh thẳng vào mỗi một chỗ cửa ải. Tô Ninh sắc mặt có chút phế hồng, trên trán toát ra mồ hơ mịn, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định cùng chấp nhất. Theo từng cây dược bị tôi luyện, Tô Ninh lực trong cơ thể càng ngày càng cường đại. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, Phản Phật không thể thừa nhận luồn sức mạnh mạnh mẽ này. Nhưng mà, Tô Ninh cũng không có lùi bước, hắn cắn chặt rằng, tiếp tục thôn phệ lấy linh dược. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, mới có thể chân chính tăng thực lực lên ở trong quá trình này, Tô Ninh thân thể phát sinh kỳ diệu mà biến hóa kia người. Da thịt của hắn trước hết nhất bắt đầu thay biến, nguyên bản liền ra nhãn nhủi trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, tựa như thượng đẳng mỹ ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu. Mỗi một lớp da thịt đều phảng vô tận cơ, có chút ra mang thần bí, có thể tự động hấp thu linh khí xung quanh. Tiếp lấy Hắn xương cốt cũng phát ra rất nhỏ tiếng vang, như là cổ lão nhạc khí tại tấu vang thần bí chưa ngạc. Xương cốt tại linh lực tập bộ bên dưới, trở nên càng cứng rắn hơn cùng tỉ mỉ, phản phất do cứng rắn nhất thần thiết đúc thành mã thành. Mỗi một khối xương đều tản ra khí tức cường đại, phản phất có thể tiếp nhận thiên quân chi lực. Huyết dịch của hắn cũng bắt đầu sôi trào lên, như là thiêu đốt hỏa diễm tại trong mạch máu lao nhanh chảy xuôi. Trong huyết dịch ẩn chứa linh lực càng lúc càng đậm đặc, Tim đập đến càng thêm có lực, như là chống trận tại văn minh, cho hắn thân thể cung cấp lấy liên tục không ngừng đập lực. Gan, lá lách, phổi cùng thận cũng đều trở nên càng thêm khỏe mạnh cùng cường đại, diễn phần mình phát huy đặc biệt công năng, đem thể nội tạp chất cùng độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể, đồng thời hấp thu cùng chuyển hóa linh lực. Kinh mạch của hắn tại linh lực trùng kích vào, không ngừng mà mở rộng cùng cường hóa. Nguyên bản mảnh khảnh kinh mạch trở nên như rộng bằng nhau rộng rãi đường sông, có thể nạp càng nhiều linh lực chảy xuôi. Kinh mạch vách tường cũng biến thành cứng cáp hơn, có thể tiếp nhận càng lớn áp lực. Mà trong đan điền của hắn một cái linh lực vòng xoáy xoay, xoay chậm chậm lấy, không ngừng mà hấp thu linh khí xung quanh. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, phản phất một cái vi hình vũ trụ đang không ngừng diễn hóa cùng phát triển. Lúc này, Tô Ninh tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, ngũ tâm hướng thiên, linh khí chung quanh như là nhận triều hoán bình thường, điên cuồng hướng hắn vọt tới. Những linh khí kia tại xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái sáng chói vòng xoáy, không ngừng mà xoay tròn lấy, nói vũ trụ huyền bí. thần hoàn toàn đắm tại trong luyện, ý thức của hắn phản xuyên qua thời không, đi tới một cái cảnh giới thần bí. Tại trong cảnh giới này, hắn thấy được vô số phủ văn cổ xưa đang lóe lên, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn cố gắng đi lĩnh ngộ những phù văn này huyền bí, ý đồ đưa chúng nó dung nhập vào việc tu luyện của mình bên trong. Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh tu luyện càng phát ra xâm nhập. Trong cơ thể của hắn, linh lực như là lao nhanh răng hả, sôi trào mãnh liệt. Kinh mạch tại linh lực trùng kích vào, không ngừng mà mở rộng cùng từng hóa. Trong đan điền của hắn, một cái linh lực vòng xoáy xoay, xoay chậm lấy, không ngừng mà hấp thu linh khí chung quanh ở trong quá trình tu luyện, Tô Linh cũng gặp phải rất nhiều khó khăn cùng khiêu chiến. Có đôi khi, linh lực lại đột nhiên khống chế trong cơ thể hắn mạnh mẽ dâng tới, mang đến cho hắn thống khổ to lớn. Nhưng Tô Ninh từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng kiên định, hắn vận dụng ý chí của mình, cố gắng khống chế linh lực, đưa chúng nó dẫn đạo đến phương hướng chính xác. Trải qua dài dàng giặc tu luyện, Tô Ninh rốt cục cảm giác được chính mình sắp nên đón thời cơ đột phá. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt vui sướng, nhưng hắn cũng biết, lúc này không thể có chút nào thư giãn. Hắn càng thêm tập trung tinh thần, đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ, chuẩn bị nên đón cái kia sắp đến thời khắc mấu chốt. Rốt cục, tại trải qua dài dàng giặc luyện hóa cùng tu luyện sau, Tô Ninh cảm thấy một loại trước nay chưa có thời cơ Hắn biết, nương tụ kim đan thời khắp sắp đến. Linh khí chung quanh điên cuồng hướng hắn vọt tới, tạo thành một cái cự đại linh khí xoắn xoáy. Tô Ninh bạn ngồi tại trung tâm vòng xoáy, toàn thân tản ra hào quang chói sáng. Hắn nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, đem linh lực trong cơ thể không ngừng áp xúc, nương tụ. Mỗi một lần áp xúc đều nương theo lấy thống khổ to lớn, nhưng Tô Ninh cắn chặt răng, không thối lui chút nào. Hắn biết, chỉ có đã trải qua loại thống khổ này tới lễ, mới có thể chân chính thoát thai hòa Theo thời gian trôi qua, Tô Ninh lực trong cơ thể dần dần ngưng tụ thành một cái viên cầu màu vàng. Viên cầu này tản ra khí tức cường đại, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Tô Ninh trong lòng vui mừng, hắn biết, đây chính là Kim Đan. Tại Kim Đan ngưng tụ thành công một khắc này, một luồng cường đại khí thế từ Tô Ninh trên thân bạo phát đi ra. Trung quanh núi non sông ngòi cũng vì đó chấn động, trên bầu trời cũng xuất hiện ngũ thải bàn lan hào quang. Tô Ninh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra quang mang màu vàng. Hắn đứng dậy, cảm thụ được chính mình hoàn toàn mới lực lượng. Lúc này Tô Ninh đã không còn là cái kia phổ thông tu sĩ trúc cơ. Hắn thành công địa ngưng tụ Kim Đan, trở thành một tên cường giả chân chính. Hắn dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng không sợ, mái tóc màu đen theo gió tung bay, tựa như một vị cao ngạo vĩnh cổ thần vương. Thiên địa đều tại dưới chân hắn ầm ầm. Xung quanh, lượn lờ tiệm điện màu vàng. Hắn cảm giác thân thể của mình, thật giống như một cái cự đại vòng xoáy, đang không ngừng hấp thu năng lượng. Tô Ninh nhíu mày đem trên người tất cả linh dược toàn diện lấy ra, cung cấp thân thể hấp thu. Hắn cảm giác mình tựa như một khối bọt biển một dạng, không ngừng hấp thụ năng lượng. Thời gian phảng phất đình chỉ, cũng không biết qua bao lâu. Tô Ninh cảm giác mình thân thể ầm ầm thể nội có năng lượng bàng bạc nổ tung. Hắn mở cho mắt, thứ, viên thứ 2 Kim đan. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 323. Kim đan sau đó, thực sự trở thành khác loại tồn tại chương 323. Kim đan kỳ sau đó, thực sự trở thành khác loại tồn tại. Tô Ninh nhìn xem trong cơ thể mình hai viên xa xa tương vọng kim đan, chấn động trong lòng. Không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đi vào kim đan kỳ cỡ lớn, liền ngưng luyện ra hai viên kim đan. Cái này, cũng quá biến thái đi. Hắn cảm giác đạt được, chính mình viên thứ hai kim đan sinh ra, thực lực cùng trước đó so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cùng một viên kim đan tu vi lực lượng, cường đại không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng không chỉ là một cộng một bằng 2, nhiều một viên kim đan đơn giản như vậy. Tô Ninh cảm giác mình viên thứ hai kim đan sinh ra, để cho mình sức chiến đấu trọn vẹn tăng lên không chỉ gấp 10 lần oanh. Hắn giật giật linh lực trong cơ thể, lập tức Thiên Diêu Địa Động Kim Đan kỳ vốn là cùng trúc cơ kỳ có chênh lệch thật lớn, mà hai viên kim đan. Cái này hàm kim lượng không cần nhiều lời, Tô Ninh cũng biết trong đó phân lượng đương nhiên, cái gọi là kim đan kỳ cũng không chỉ là ba chữ đơn giản như vậy. Tô Ninh có thể cảm nhận được thân thể của mình sinh ra biến hóa to lớn. Cụ thể nhất biểu hiện là pháp lực tăng lên, tuổi thọ tăng cường, các loại cao giai thần thông pháp thuật thi triển, cùng lực lượng linh hồn tinh thông. Pháp lực tăng lên, Tôn Ninh cảm nhận được trong thân thể mình lượng linh khí sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói trước đó trúc cơ kỳ thời điểm là một cái hồ nước lượng linh khí, như vậy Kim Đan kỳ chính là một mảnh hồ, hai viên Kim Đan chính là hai mảnh hồ, lượng linh khí liên tục không ngừng, sẽ không bao giờ lại xuất hiện linh khí không đủ dùng tình huống, hắn có thể tùy tiện thi triển thần thông, có thể tùy tiện phi hành. Nếu là chỉ vẹn vẹn dùng cho phi hành, Tô Ninh đã sẽ không kịp lực. Tuổi thọ kéo dài, Kim Đan kỳ Tô Ninh tuổi thọ so sánh phàm nhân sẽ có rõ rệt kéo dài. Trong kim đan năng lượng có thể tẩm bổ tô ninh thân thể cùng linh hồn, trì hoan già yếu quá trình, làm tô linh có thể có được thời gian dài hơn theo đuổi cầu cao hơn cảnh giới tu luyện. Tô linh phát hiện trong cơ thể mình già yếu tế bào đang trở nên cực chậm cực chậm đến kim đan kỳ đằng sau, lấy thể nội dài yếu tốc độ đến xem, đại khái 700 năm thời gian mới có thể để ta chết già. Tô linh đối với kết quả này, hết sức hài lòng. Bình thường kim đan kỳ chỉ có 500 năm thọ nguyên, mà tô linh phát hiện tuổi thọ của mình so phổ thông kim đan cao hơn một chút, đạt đến 700 năm số lượng. Có lẽ là bởi vì ung thư tế bào biến dị luôn nhân. Trương Thịnh cũng suy Ai không muốn muốn? Cho dù là từ xưa đến nay quyền lợi lớn nhất có được thủy hoàng đế danh xưng danh chính, cũng đang khổ cực đeo đuổi trùng sinh chi đạo. Chỉ tiếc, vô luận ngươi là hoàng đế hay là bình dân, vô luận ngươi làm cái gì, người bình thường tuổi thọ, đại đa số đều bị khóa ở trăm năm số lượng một viên kim đan, chính là 700 năm, hai viên kim đan. Tô Ninh trong lòng chấn kinh, đó chính là 1400 năm, nếu như dưỡng dưỡng sinh, có thể chạy 1500 năm đi. 1500 năm tuổi thọ à, đủ để cho thế giới này phát sinh rất nhiều biến đổi, vương triều thay đổi đây là hai viên kim hiệu quả, nếu như về sau tu luyện ra càng nhiều kim đan. Thế nhân vong mà ta không vong, thế nhân chết mà ta không chết, triều đình băng mà ta vị nhiên độc tổn, bánh xe lịch sử cuồn cuộn ép qua tất cả mọi người mặt, đến nơi này của ta lại giống tại dưới chân. Tô Ninh rốt cục có một chút, ta không giống với thời đại này, ta là tu tiên giả loại kia thoát ly cảm giác. Phản phất trong đáy mắt, hắn cảm thấy mình cùng thế giới này không hợp nhau, trong đáy mắt, hắn tâm cảnh tăng lên. Tô Ninh cảm giác được chính mình một cái khác biến hóa, đó chính là tâm cảnh tăng lên, kim đan kỳ Tô Ninh tâm cảnh cũng sẽ đạt được tăng lên, hắn cảm giác chỉ có truy cầu đại đạo mới là chính đạo. Đối với thế gian danh lợi cũng dục vọng nhìn càng thêm thêm đậm bạc, cái kia hết thảy đều sẽ biến mất, chỉ có chính mình tồn tại mới là đạo lý quyết định. Tâm cảnh tăng lên cũng có chỗ tốt, tâm cảnh tăng lên có trợ giúp Tô Ninh đang tu luyện trên con đường bảo trì đầu góc thánh đình, tránh cho bị tâm ma chô nhiễu. Còn có một cái cự đại biến hóa, đó chính là thần thông pháp thuật, kim đan kỳ Tô Ninh có thể thi triển các loại thần thông pháp thuật như phi hành, thần thân, thuần di, hô phong hoán vũ các loại. Những thần thông pháp thuật này làm Tô Ninh đang chiến đấu cùng trong sinh hoạt càng thêm tiện lợi nếu là lần trước tại Nam đảo hải vực nổi xung đột thời điểm, ta có tu vi hiện tại, vậy liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Ninh nghĩ thầm, có thể tu gì, ẩn thân. Những năng lực này, cái nào không phải nổ tung một dạng tồn tại. Dưới kim đan đều là sâu kiến, hiện tại ta rốt cục cảm nhận được câu nói này hàng nghĩa. Đương nhiên, trừ thần thông pháp thuật, Tô Ninh đạt tới kim đan kỳ cảnh giới, luyện đan luyện khí cũng sẽ tăng lên. Kim đan kỳ tu sĩ bình thường có luyện đan cùng luyện khí năng lực. Bọn hắn có thể luyện chế ra các loại đan dược và pháp bảo, tăng lên thực lực của mình cùng tu luyện hiệu suất. Tô Ninh đạt tới kim kỳ cảnh giới, hắn luyện đan thủ đoạn khí cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá đối với luyện đan lực khí, Ninh không có quá nhiều đọc lướt qua, nhất là luyện đan tối nay hắn cũng không có đi nghiên cứu qua, nhiều nhất chính là bồi dưỡng một chút linh thực loại hình có lẽ. Đằng sau có thể thử một chút luyện đan." Tô Ninh nghĩ thầm. Thế giới tu tiên các loại công năng đan dược cường đại, thế nhưng là cũng rất thú vị. Luyện khí thôi, nếu như mình trên người chiến giác tính, cái kia Tô Ninh cũng coi như có một ít nghiên cứu, bất quá vậy hẳn là càng nhiều hơn chính là dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng. Haha. Ha. Đặt tới kim đan kỳ đằng sau, đối với làm bảo mẫu khối này, năng lực sát thực tăng lên không ít. Nếu có người cần đan dược, các loại vũ khí các loại, nếu như Tô Ninh muốn vụ, khẳng định là tốt bằng mẫu. Nhún nhún Tô Ninh không suy nghĩ thêm nữa về vấn đề này. Chư Lực Khí, Tô Ninh còn phát giác chính mình cảm giác lực tăng lên rất nhiều. Kim Đan Kỳ Tô Ninh năng lực nhận biết đạt được tăng cường, hắn có thể càng thêm bén nhạy cảm giác được linh khí xung quanh ba động cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này năng lực đang chiến đấu cùng thám hiểm bên trong phi thường hữu dụ. Chán, tác dụng này hay là thật lớn. Bởi vì có cảm giác lực, liền có thể tốt hơn địa ứng đối công kích của đối phương, nhiều lần các loại đạn đạo vũ khí hạt nhân chờ chút công kích, lại phối hợp thuần gì, thận thân, phi hành chút Tô sức chiến đấu, tuyệt đối tăng lên rất nhiều đương nhiên, trừ cảm giác lực Tô Ninh cảm thấy càng quan trọng hơn một phương diện, đó chính là lực lượng linh hồn. Linh hồn cường đại, kim đan kỳ tu sĩ lực lượng linh hồn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn có thể chống cự ngoại giới công kích linh hồn, nói cách khác, Tô Ninh có thể chống cự các loại nhằm vào linh hồn vũ khí công kích, bất quá trên thế giới này, hẳn không có người sẽ có công kích linh hồn năng lực, Tô Ninh càng xem trọng, là thi triển linh hồn xuất khiếu các loại thần thông ý vị này, Tô Ninh hiện tại nhục thân cùng linh hồn đã có thể thực hiện tách rời, dù là nhục thân bị phá hủy, cũng có thể linh hồn bảo tồn, tìm kiếm cơ hội phục sinh. Cái này cùng nhỏ ly các loại quỷ dị cũng không đồng dạng. Tô Ninh phục sinh có thể trở thành người bình thường. Mà Khương Tiểu Đào nhỏ ly các nàng chỉ là quỷ dị. Kỳ thật quỷ dị tu hành hạn mức cao nhất vẫn là không có bình thường còn sống Tô Ninh hạn mức cao nhất cao, cho nên Tô Ninh không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thay đổi thành quỷ dị đạt tới kim đan kỳ đằng sau, thân thể của mình toàn diện tăng lên, thậm chí lực lượng linh hồn, thọ nguyên chờ chút đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tô Ninh càng ngày càng cảm giác chính mình đạt tới cảnh giới này đã từ từ cùng người sinh ra khác nhau. Chương 324 Kim chi kiếp. Chương 324 Kim đan chi kiếp tầm ầm. Ngay tại Tô Ninh đắm chìm tại chính mình Kim Đan kỳ thân thể mạnh lên lúc, trên bầu trời bộc phát ra từng đạo kinh khủng gạo sét, đó là lôi điện nổ vang đỉnh thai nhất cốc. Tô Ninh vươn người đứng dậy, đứng trên mặt đất. Nhìn lên thiên khung Kim Đan này kỳ lôi kiếp, động tinh thật to lớn, phản phất dị thế. Tô Ninh to mày, nhìn xem không ngừng tụ, âm trầm không gì sánh được bầu trời. Tô Ninh sắc mặt biến hóa loại động tinh này, sợ rằng sẽ kinh động rất nhiều người bình thường. Tô Ninh nghĩ nghĩ hay là tìm một người một ít dấu tích gặp địa phương độ kiếp, đừng quay giày của sống của người bình thường. Tô ninh thân thể khẽ động, thuần di đi qua, không ngừng ở trên bầu trời bước nhảy không gian lại trực tiếp ẩn thân xuống dưới, không muốn đánh nhiều đến người bình thường, bất quá người bình thường là không nhìn thấy Tô Ninh, lại có thể nhìn thấy kinh khủng âm trầm thời tiết đi theo. Rất nhiều quần chúng lăn dưa thấy được tràng cảnh này hoa, thật là khủng khiếp thời tiết, muốn trời mưa to. Trận mưa lớn này, khẳng định không nhỏ. Ân, hẳn là, lại là Tây Nam F4 bên trong, không đàng tin cậy cái chỗ kia, lại làm mưa nhân tạo, sau đó, tai họa đến địa phương khác đi, có khả năng muốn. Tôn ninh không có chú ý những này, một đường hướng về phía trước, rốt cục đi tới một mảnh hoang mạc ẩm ẩm. Bầu trời mây đen, rất hấp Phản phất liền muốn ép tới mặt đất lôi kiếp này, tại sao cùng lần trước không giống vậy? Tô Ninh cau mày, đây là thật muốn đem ta giết chết tiếp tấu. anh, cảm thụ được lôi kiếp sôi trào mãnh liệt lực lượng. Tô Ninh cái này bắt đầu ứng đối. Hắn thành công đạt tới Kim đan kỳ, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thông, linh hồn, thảo nguyên, sức chiến đấu, không một không tại thời khắc này đạt được trước nay chưa có tăng lên. Những này đều là hắn đối phó lôi kiếp vô liếng. Thế giới này, phản phất không muốn để cho Kim đan kỳ loại sinh vật này tồn tại. Tới đi. Tô ninh đại ứng. Lúc này, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch. Phản phất tất cả sinh mệnh đều ở trong sợ hãi run rút. Gió lặng yên rừng, ngay cả trong không khí bụi bặm đều tựa hồ lặng lại. Xa xa dãy núi Liên Miên chập trùng, tại Ảm Đạm Tiên Quang bên dưới như trầm mặc cự thú, lẳng lặng điệu nhìn chăm chú lên mảnh này sắp bị thiên kiếp tẩy lễ thổ địa. Hoàng vu trên đại địa, ngẫu nhiên có thể thấy được vài con ương ngạnh sinh trưởng cỏ dại, trong gió có chút chợt tròn, phản phất tại là Tô Ninh cổ vũ ủng hộ. Trên bầu trời, mây đen quay cùng, như là liệt hải dương màu đen, tầng tầng lớp lớp địa chấn động, không ngừng phun hình dạng. Đen đen đến tận thúy, đến làm cho người sợ hãi, có thể thôn vẽ hết Cơn phong gào thét mà lên, trong nháy mắt phá vỡ đại địa yên tĩnh. Gió xoáy lấy cát bụi, ở trên mặt đất tùy ý lao nhanh, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tê rít. Đại địa trong gió rung dậy, phản phất tại én ngại sắp đến lực lượng kinh khủng. Tô Ninh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi lôi kiếp dáng lâm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, ép tới người cơ hội không trở đổi. Đột nhiên, một đạo tiệm điện vạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thiểm điện kiếp như ngân xà giống như tại trong mây đen xuyên thẳng qua, trong nháy mắt bầu trời tăm mở một đường vết rách, quang mang chói mắt để cho người ta mở mắt không ra. Ngay sau đó, Tiếng sấm vang rền, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường. Tiếng vang ầm ầm tại giữa sơn cốc quấn quần, chấn người màng nhĩ đau nhức, phảng phất thế giới tận thế tiếng chuông tại gõ vang đập két. Đạo thiên kiếp thứ nhất giáng lâm, một đạo lôi điện to lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Tô Ninh mà đến. Cái tia lôi điện to như cự mãng, lóe ra chướng mắt hào quang màu tím, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên. Lôi điện không khí xung quanh đều bị bóp méo, phát ra lộp tiếng vang, bất cứ lúc nào cũng sẽ ánh tụ, trên thân lué, ra thần thông của mình. Hai tay của hắn lên, một đạo cường đại hộ thuấn xuất hiện trước người, chặn lại lôi điện công kích. Lôi điện đụng vào hộ thuấn bên trên, phát ra tiếng ấm ấm, hòa hòa vang ầm ầm, hỏa hoa vàng khắp nơi. Tô Ninh cảm nhận được một cố cường đại lực trùng kích, nhưng hắn cũng không có lối bước, cho láo tử nát. Một quyền đánh nát thô to như thùng nước lớn bùn dải ầm ầm. Đạo tiên tiếp thứ hai theo nhau mà tới, lần này là một đạo càng thêm lôi điện to lớn, uy lực so đạo thiên kiếp thứ nhất cường đại mấy lần. Trên bầu trời mây đen quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, là đạo lôi điện này trợ uy. Cái kia lôi điện như là một tòa ngọn núi to lớn, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, vang rơi xuống hồ. Tô sâu một hơi, Điều động thể nội kim đan chi lực, lần nữa thi triển ra thần thông. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng quang mang màu vàng, phản phất một cái cự đại kim trung tráo. Lôi điện đụng vào kim trung tráo bên trên, phát ra càng thêm tiếng vang ầm ầm, nhưng kim trung tráo ý nguyên không thể phá vỡ đến. Kiếm, lên. Tô Ninh vận dụng chính mình đại kiếm, một kiếm bủ vào thiên lôi bên trên, không chút nào lui băng băng băng. Theo thiên kiếp không ngừng giáng lâm, Tô Ninh gặp phải áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một đạo thiên kiếp đều so sánh với một đạo càng khủng bố hơn, uy lực cũng càng thêm to lớn. Đại địa tại lôi điện trùng kích vào run không ngừng, trung quanh núi cắt cũng tại Côn Phong gào thét lấy, đem cắt đuổi thổi đến Mạn Thiên Phi Vũ, toàn bộ thế giới phàm phất đều lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Trên bầu trời trong mây đen thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quang mang, phàm phất có vô số ác ma ở trong đó gào thét. Tại đã trải qua mấy chục đạo thiên tiếp công kích sau, Tô Ninh thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy đấu chí. Hắn đi đến tu tiên con đường này, cũng rất ít có có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, thế giới này không ai có tư cách có thể cùng hắn đại chiến, thiên kiếp này, vừa vặn cho hắn chơi đùa. Không biết qua bao lâu, thiên càng mệt mỏi càng nhiều, Tô Ninh càng giết càng phải mãi. Tôn Ninh không ngừng tại cùng lôi điện chậm giết. Trong lúc nhất thời, Tô Ninh trong lòng thoải mái. Hắn không biết nát bao nhiêu lôi điện. Hắn tựa như viễn cổ thế giới đi tới chiến thần, ở trong đó đại khai đại hợp, không ngừng uy sát, thực sự thoải mái phanh phanh phanh. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, một đạo to lớn vòng xoáy xuất hiện tại trong tầng mây. Trong vòng xoáy, lôi điện lập loé, phảng phất một cái lô đen thật lớn, tùy thời đều có thể đem Tôn Ninh thôn phệ. Tô ninh trong lòng run lên, hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn biết, đây là thiên kiếp một kích cuối cùng, cũng là cường đại nhất một kích liền cái này ba. Hoàn cảnh xung quanh trở nên càng thêm ác liệt, cuồng phong như lao, tảo đến mặt người gò má đau nhức. Đại địa phản phất tại rên rỉ thống khổ, vết nứt không ngừng xuất hiện, sâu không thấy đáy khe rãnh phản phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ. Sa sa dãy núi tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Trên bầu trời mây đen xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng oanh minh đúng lúc này, trong vòng xoáy một đạo lôi điện to lớn từ trên trời ra xuống, thẳng đến Tô Ninh mà đến. Đạo lôi điện này không gì sánh được to lớn, có thể hủy hết thảy. điện mang theo hủy diệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Cái kia lôi điện giống như một đạo màu tím của sáng, không gian trung quanh đều tại nó trùng kích vào vận mẹo biến hình tới đi, để cho ta nhìn xem, người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Ninh cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn quyết định dốc hết toàn lực, cùng đạo lôi điện này tiến hành sau cùng quyết đấu. Hai tay của hắn vung lên, đem thần thông của mình cùng kim đan chi lực toàn bộ dốc vào hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn trong nháy mắt trở nên càng kiên cố hơn, quang mang cũng càng thêm lóe mắt. Không chỉ có như vậy, trên người hắn cũng bao trùm một tầng chiến giáp, có thể thị, nhưng là không thể không coi trọng. Cái này dù sao cũng là thiên lôi phanh ba. Lôi điện rốt cục giáng lâm, đụng vào hộ thuần bên trên, phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Tô Ninh cảm nhận được một cố lực trùng kích to lớn, thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn nắm thật chặt hộ thuần, liều mạng ngăn cản lôi điện công kích tử. Tại lôi điện trùng kích vào, Tô Ninh hộ thuần bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, hắn không ngừng mà rót vào lực lượng của mình, y độ chữa trị hộ thuần. Nhưng mà, lôi điện uy lực thực sự quá cường đại, hộ thuần bên trên vết càng ngày càng nhiều, cuối cùng triệt để phá toại phốc, phốc Máu tươi tràn Ninh bị lôi điện đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hắn cảm nhận được một cố có chút thống khổ, phản phất thân thể của mình sắp bị xé nước bình thường. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn ổn định thân thể của mình. Ngay lúc này, trong cơ thể hắn Kim Đan đột nhiên phát ra chói mắt quang mang, quang mang bao phụ thân thể của hắn, chữa trị thương thế của hắn. Tô Ninh trong lòng vui mừng, hắn biết, đây là Kim Đan tại thời khắc ngấu chốt phát huy tác dụng. Lúc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tan đi, cuồng phòng cũng dần dần lắng lại. Đại địa phản phất tử trong một cơn ác mộng tỉnh lại, khôi phục một chút tiến tĩnh. Tại Kim Đan trợ giúp bên dưới, Tô Ninh thương thế cấp tốc hồi phục. Hắn lần nữa đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng không sợ. Hắn nhìn lên trong bầu trời vòng xoáy, trong lòng tràn đầy đấu chí. Hắn quyết định lần nữa khiêu chiến tiên kiếp, nhất định phải thành công vượt qua cuối cùng ngày một kích. Tô Ninh hít sâu một hơi, điều động thể nội kim đan chi lực, lần nữa thi triển ra thần thông. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng càng thêm hào quang chói sáng, phản phất một cái cự đại thái dương. Hai tay của hắn vung lên, đem thần thông của mình cùng kim đan chi lực toàn bộ dốc vào trong công kích. Một đạo cường đại quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, thẳng đến trên bầu trời vòng xoáy mà đi. Quang mang cùng trong vòng xoáy lôi điện chạm vào nhau, phát ra một tiếng càng thêm tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy lên. Tô Ninh cảm nhận được một cỗ to lớn phản tác dụng lực, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định tín niệm của mình. Tại quang mang cùng lôi điện kịch liệt trong động trạm, Tô Ninh không ngừng mà dốc vào lực lượng của mình, ý đồ đánh vỡ Thiên Kiếp một kích cuối cùng. Trải qua thời gian dài dằng dặc, rốt cục, quang mang dần dần chiếm cứ thượng phong, lôi điện bắt đầu dần dần yếu bớt. Cuối cùng, lôi điện bị quang mang triệt để đánh bại, trên bầu trời vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Ninh thành công địa vượt qua Thiên Kiếp, trở thành chân chính kim đan kỳ cường giả cả người hắn cũng triệt triệt để để trở thành kim đan kỳ sinh vật, trên thân tản ra khí tức cường đại. Hắn đứng ở trên mặt đất, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Lúc này, ánh nắng xuyên thấu qua dần dần tán đi mây đen hạ xuống, chiếu sáng mảnh này hoang vu đại địa. Gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo một tia tươi mát khí tức. Xa xa dãy núi tại ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm hùng vĩ trắng lệ. Trải qua trận tiên kiếp này tẩy lễ, Tô Ninh thực lực đạt được tăng lên lớn. Thần thông của hắn càng thêm tinh diệu, linh hồn càng thêm tinh khiết, nguyên cũng càng thêm lâu dài. Hắn biết, tương lai của mình đường phải đi còn rất dài. Nhưng hắn tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể trở thành trên thế giới này tồn tại cường đại nhất. Tại cái này thần bí ma cổ lão trong thế giới, Tô Ninh chuyển kỳ vừa mới bắt đầu. Hắn đem tiếp tục đạp vào hành trình, tham dò không biết lĩnh vực, khiêu chiến địch nhân cường đại hơn. Tên của hắn sẽ thành trên thế giới này chuyển kỳ, bị hậu nhân chuyển tụng công suy. Chương 325. Đồ ăn vườn biến hóa. Chương 325. Đồ ăn vườn biến hóa. Tô Linh giật giật cốt, toàn thân thư sướng. Hắn cảm giác giờ phút này đạt đến thân thể trước nay chưa có đỉnh phong đạt tới cảnh giới kim đan. Hắn cảm giác thế giới này, hắn có thể triệt để khi thật sự tổ quốc người, vô luận là cái gì vũ khí nóng, hắn đều có thể ứng phó, coi như không cách nào chọi cứng, cũng có thể trực tiếp tránh né, sau đó phản kích. Hắn cuối cùng không có cản trở Kim Đan. Tô Ninh vai, nóng ngẩng nhìn bầu trời. Hắn biết, đến trình độ này, hắn có thể cảm giác được phía trên có cái gì nhìn chăm chú, chỉ ít 10 cái vệ tinh trở lên đều tại quan sát chính mình. Tô Ninh không có xuất thủ, chỉ là đối với những vệ tinh kia gật gật đầu bá. Thân thể khế động, biến mất tại nguyên chỗ. Nào đó trong căn cứ, châm mặc một mảnh cái này, còn là người sao? Thế mà Một người ứng đối loại kia tận thế cảnh tượng, thật là đáng sợ. Lần này, muốn làm sao mới có thể đối phó hắn? Đã không có cách nào đối phó hắn hắn vô giải. Rất nhiều người cảm khái. Mấy lao giả tiến vào căn cứ không cần nghĩ lấy đối phó hắn, chúng ta muốn may mắn chính là, hắn sinh ở thân quốc, không phải vậy. Nếu là ở quần vợ bên kia, cũng hoặc là Ấn Độ, cũng hoặc là ưng tương bên kia, coi như phiền thoái. Một cái lão gia hỏa đạo tư tưởng của các ngươi có vấn đề, vì cái gì luôn nghĩ đến đối phó hắn, mà không phải hợp tác với hắn? Có cái quân sự đầu lĩnh lo lắng, thế nhưng là, hắn là không ổn định nhất nhân tố, nếu như một phát Đối với chúng ta chính là tính hủy diệt. Tại sao muốn để hắn bộ phát? Hắn muốn cái gì, liền thỏa mãn hắn cái gì? Coi hắn là thành thân quốc vũ khí mạnh mẽ nhất, trấn quốc trọng khí không liền có thể lấy. Phải biết, một kiện cường đại vũ khí, vô luận như thế nào đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm, nói không chừng sự xuất hiện của hắn sẽ để cho chúng ta thân quốc nâng cao một bước. Một cái lão ra hỏa đạo thế, nhưng là từ lao, cứ như vậy bỏ mặc một quả bom hẹn giờ tại chúng ta trái tim bên cạnh, có phải hay không quá nguy hiểm? Từ lão mỉm cười, nguy hiểm không? Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta nhìn hắn làm người không sai, cùng hắn chơi đánh bài thời điểm, Hắn rất thành thật, cũng không có lại qua. Có thể, người kia còn muốn nói điều gì? Từ lao trầm mặt, chớ nói nữa, ta biết ý của ngươi, một cái không ổn định nhân tố treo tại mọi người trên đầu, quả thật làm cho mọi người ăn ngủ không yên, ta chỉ muốn nói, các ngươi có phải hay không ngày sống dễ chịu đã quen, không tiếp thụ được người khác giám sát. Người nếu là không thẹn với lương tâm, sợ cái gì? Từ lao đốn đông nhiên lại nói, ngươi lại không nguyện ý thì sao? Cái kia tốt, đi, đem hắn làm thịt, ta cho ngươi cái quyền lợi này, chỉ cần ngươi có thể đem hắn làm thịt, ta cho ngươi bị quyền. Người kia biểu lộ biến đổi, sắc mặt khó coi, cái này, ta đã làm không được, làm không được ngươi tại nói lời vô dụng làm gì? Tô Ninh độ kiếp, trấn kinh thân quốc cao tầng, có người vui vẻ có người sầu đương nhiên, ảnh hưởng của hắn không chỉ có cao tầng. Tầng dưới chót quần chúng đại đa số đều là ăn dư. Nói cái gì lớn như vậy lôi bạo, khẳng định là Tây Nam ép 4 cái kia không đáng tin cậy lão tứ làm quái, mưa nhân tạo đánh tung bay loại hình. Loại suy đoán này, để khắp internet chế nhạo đương nhiên, còn có người nói đùa nói, đây nhất định là có người độ kiếp. Còn có người trực tiếp tại trên mạng thừa nhận, nói độ kiếp chính là lão phu, lão phu đã nguyên anh kỷ, lập tức hóa thân Còn có người nói đó cũng không phải nguyên ánh cước, mà là độ kiếp kỳ lôi kiếp loại hình. Những ngôn luận này đương nhiên chỉ là đùa giỡn, đây chính là thế giới hiện thực, nào có cái gì độ kiếp loại hình. Phải tin tưởng khoa học. Mà trừ Hoa Hạ, một chút ngoại quốc cũng có vệ tinh quan trắc đến Tô Ninh độ kiếp. Mặc dù có chút nhìn không rõ lắm, đều bị thân quốc tín hiệu quá nhiễu, bất quá, còn có một số người suy đoán thân quốc đang làm đại động tác. Ma Hùng, chúng ta cùng hai lông chiến tranh đã đạt tới gay cấn giai đoạn, hiện tại thân quốc làm động tác lớn như vậy, rất tốt. Hắn là tại uy hiếp hưng cùng Tây Minh những tên kia, có thân quốc chuyển di lực chú ý, chúng ta áp lực sẽ giảm bất rất nhiều. Tương tương, thân quốc, đây là đang làm cái gì vũ khí? Thân quốc thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi trước kia chúng ta mắng hắn, hắn đều chịu đựng, làm sao hiện tại chỉ tùy tiện nói hắn vài câu, hắn liền dựng râu trừng mắt, hắn làm sao không nhún nhịn? Thật là phiền. Đây là đang cho chúng ta tú cơ bắp. Thế nhưng là nó cơ bắp đã đủ lớn. Hừ, hắn cũng liền dám làm loại này, chân chính đánh hoạch, ai sợ ai. Nhiều nhất thế giới hủy diệt, hắn cũng không dám. Tìm một cơ hội, nhất định phải liên hợp thế giới các đại cường quốc hảo hảo chế tài hắn một chút. Gấu trúc này nhà, càng ngày càng đạo. Cái này không thể được buông. Tô Ninh đương nhiên không biết những này, bất quá hắn biết, khi chính mình độ xong kiếp này, hắn chân chính an toàn, sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức, lực uy hiếp đủ hữu. Về đến nhà a. Tô Ninh kinh ngạc nhìn xem thế giới thụ, khá lắm, nguyên bản cũng không lớn thế giới thụ, hiện tại thế mà tăng vọt. Lại có không sai biệt lắm tiếp cận 20 mét độ cao. Tán cây chú ra, thật giống như một thanh khủng lồ dù đem toàn bộ vườn rau xanh bao phủ. Thế giới thụ xanh um tươi tốt, mỗi một mảnh lá cây đều giống như đế vương ngọc, ra hào quang màu xanh lục. Thân cây thật giống như một đầu cự long, vô lượng chết, rất có tính sức kéo. Nó tán phát linh khí, càng thêm nồng đậm. Mặc dù Tô Ninh bố trí trận pháp đem đại bộ phận linh khí khóa tại trong vườn rau xanh, thế nhưng là cũng không ít phát tán ra. Chính mình một mẫu 3 phần đất kia, hiện tại triệt để bị thế giới thụ bạo phủ. Dưới cây, linh khí chất lượng rất cao đều nhanh ngưng kết thành thực chất phức phức. Một chút tiểu nhân bởi vì say linh khí, thế mà mặt đỏ tới mang thái quá, quá nồng nặc, muốn nổ. Tu vi cảnh giới bình thường tiểu nhân, không còn dám ở tại thế giới thụ trung quanh, mà là chạy đến vườn rau biên giới ở lại, mới tốt một chút. Tô Ninh đạt tới kim đan kỳ, cây nhỏ thế mà cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lũ tiểu nhân tu vi không ngừng tăng cường. Bây giờ không phải là bọn hắn muốn lấy như thế nào mạnh lên, mà là muốn lấy thế nào mới có thể để cho cảnh giới của mình chậm một chút tăng trưởng, miễn cho bạo thể mà chết. Mà Khương tiểu đảo, nhỏ ly, nô ngộng giao ba người bọn hắn, thân thể càng thêm dinh thực, nhất cử nhất động. Ấm lôi trận trận, phản phất địa phủ phán quan, các nàng cũng mạnh lên. Mà ngốc hổ bọn hắn càng kỳ quái hơn. Thân thể trực tiếp bành trướng gấp bội, như cái núi nhỏ một dạng. Trong khi gào thét, giống như dịệt thế mãnh hổ đơn giản không nên quá khoa trương bá. Tôn ninh thân thể khế động, chui vào vườn rau xanh. Thân thể giống như động không đáy một dạng bắt đầu đem còn lại linh khí hấp thu. Linh khí trung quanh thật giống như nước biển chảy ngược, xông vào Tô Ninh thân thể trong kim đan. Nguyên bản thường thường không có gì lạ kim đan, nhan sắc càng đậm, năng lượng ẩn chứa càng nhiều. Các loại hai viên kim đan hấp thu đầy đủ linh khí, Tô Ninh lúc này mới dừng lại. Vườn rau xanh khoa trương nồng độ linh khí cũng mới trở nên bình ổn. Tô Ninh im lặng, khá lắm, nếu là những lũ tiểu nhân này phi thăng thời điểm không có bởi vì linh khí cằn cỗi mà chết đói, ngược lại bởi vì linh khí nồng đậm mà cho ăn bệ bụng, vậy liền mở cười. Làm đồ ăn trong vườn khí bình tĩnh lại, lũ tiểu nhân thân thể mới đứng vững. Nhao nhao thở phào nhẹ nhóm. Bọn hắn kém chút thật bị chống đỡ nổ đá tạ tiên trưởng tiền bối ân cứu mạng, nếu là không có ngươi, chúng ta đều căng hết cửa. Cảm tạ. Lũ tiểu nhân rối rít nói tạ ơn. Tô Ninh khoát tay áo không quan hệ. Chương 326. Giới thứ hai khiêu chiến con kiến đại hội. Chương 326. Giới thứ hai khiêu chiến con kiến đại hội nhìn các ngươi bộ dáng bây giờ, tựa hồ mạnh lên không ít, so vừa mới bắt đầu phi thăng lên tới thời điểm mạnh rất nhiều, có lẽ có thể kiểm tra một chút các ngươi tu vi hiện tại trình độ. Tô Ninh nói. Trong khoảng thời gian này, Lũ tiểu nhân tu vi trở nên cường đại rất nhiều, nhất là Tô Ninh đạt tới kim đan kỳ. Để thế giới thụ phát sinh biến hóa, lũ tiểu nhân lại một lần nên đón tiến hóa. Tô Ninh có thể cảm giác được ra, hiện tại lũ tiểu nhân tu vi đã tăng lên rất nhiều, cũng không biết đạt đến tình trạng kia tiên trưởng đại nhân, chúng ta mặc dù có thành tựu, thế nhưng là cùng ngài so ra, không đáng giá nhất tới, khảo nghiệm này thì không cần đi. Lý Thanh Huyền cười khổ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có một số khiêu chiến Tô Ninh đạt tới lòng tin, mà bây giờ, bọn hắn là một chút lòng tin cũng không có. Tô Ninh quá cường đại. Theo bọn hắn không mạnh lên, bọn hắn mới biết được. Tô Ninh cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể nhìn theo bóng lưng dĩ nhiên không phải cùng ta. Tôi Ninh nói như vậy đi, ta cho các ngươi tìm một chút đối thủ. Chúng ta Vườn Rau Xanh cũng thật lâu không có cử hành thí luyện đại hội. Các ngươi đem tất cả phi thăng giả tập trung lại, hôm nay là một cái thí luyện đại hội. Vườn Rau Xanh rất nhiều tu sĩ đều trở về, cho dù là ở hạ giới lịch luyện những tu sĩ kia, cũng đều nhao nhao trở về. Nguyên Thủy Cự Thánh, Thanh Thiên Tiên Giới tứ đại tiên vương, khoa học kỹ thuật vị diện 4 cái chiến sĩ cơ giáp, còn có Hồng Hoang Tiên Giới tu sĩ, cùng càn khôn giới về sau phi thăng tiểu nhân, vực sâu ma nữ chờ chút đều tới. Một chút ở hạ giới lịch luyện tiểu nhân, khi nhìn đến tiên giới biến hóa, nhao nhao kinh ngạc. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới Tiên giới. Thế mà trở nên như bức như vậy. Lúc đầu bọn hắn ở hạ giới lịch luyện vẫn rất có thu hoạch, thậm chí một số người cảm thấy bọn hắn sau khi trở về nhất định có thể treo lên đánh tiên giới tu sĩ. Mà bây giờ, bọn hắn trợn tròn mắt. Tiên giới lũ tiểu nhân, tu hành tựa như cưới tên lửa một dạng. Lập tức không còn hình bóng hay là thượng giới có tiền đồ. Một chút tiểu nhân cảm khái, mà tại trong loại không khí này, vườn rau xanh đại hội luận võ lại một lần nữa cử hành. Nhớ kỹ lần trước cử hành đại hội luận võ, còn gọi làm giới thứ nhất chân tiên cảnh giới khiêu chiến con kiến đại hội. Ngẫm lại, đã là trước đây thật lâu sự tình. Nếu như viết thành tiểu thuyết, đều đã 500. Không không không chữa đi qua. Thời gian, thật đúng là như dòng nước ga cũng không biết, bây giờ có thể không thể đánh bại con kiến. Có một ít tiểu nhân phiền muộn đều lâu như vậy đi qua, nếu như còn không đánh lại. Vậy liền thật quá không hợp lý ai tới trước khiêu chiến cái này biến dị đều đầu to kiến. Tô Ninh đem một con kiến đặt ở trong đấu thu trường. Thép chế đấu thu trường, hay là trước kia Tô Ninh vì lũ tiểu nhân quyết đấu, cùng con kiến chiến đấu chờ chút, từ trên mạng đặt hàng bất quá lấy Tô Ninh hiện tại năng lực, cũng không cần từ trên mạng định. Hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem sắt thép luyện chế thành một cái đấu thu trường, lớn nhỏ do tâm tình của hắn quyết định. Chúng tiểu mọi người hoặc là ngự không mà đi, hoặc là cưới thủy thú, hoặc là ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngồi đăng ngồi giá bên trên. Nhìn uy vũ bất phàm, từng cái tiên phong đạo cốt, khí chất khác biệt. Giống như trước đây, bọn hắn kích cỡ cũng không lớn. Bọn hắn quan sát trong đấu thú trường con kiến. Là một cái biến dị con kiến, có cái kìm, có hai cây giống tôm một dạng truy, rất là hung mãnh. Kích thôi, cũng rất lớn. Hỗn độn ma kiến. Liên loại cấp bậc này quái vật, đối với trước kia lũ tiểu nhân tới nói, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng, có thể tùy tiện diễn sát lũ tiểu nhân, mà bây giờ, bọn hắn tựa hồ có thể một trận chiến oanh. Đại hạ hoàng chủ dạo bước đi tới ta đến một trận chiến. Mọi người coi là Lý Thanh Huyền sẽ là cái thứ nhất bên trên không nghĩ tới lần này chủ động xin đi giết giặc lại là đại hạ thánh hoàng tốt. Tô Ninh gật gật đầu lên đi. Phan, hắn một bước bước vào đấu thú trường bên trong đông. Hung tàn con kiến lập tức phát hiện dị loại, bỗng nhiên hướng đại hạ hoàng chủ đánh tới. Tốc độ cùng lực lượng phi thường khủng bố coi chừng. Có người nhắc nhở đại hạ thánh hoàng lại cười cười nho nhỏ sâu kiến, tới đi. Phàng. Đại hạ thánh hoàng thậm chí hoàng kiếm đều không có rút ra. Một quyền đánh tới hoành. Năm đấm kia cùng con kiến cái càng hoành tạc cùng một chỗ đại hạ thánh hoàng, vị nhân bất đắc ân. Thật mạnh. Đại hạ thánh hoàng. Thế mà đánh qua hốn độn con kiến, quá kinh khủng. Hay là trọi cứng? Cái này, lục thân chi lực của hắn đã đạt đến như thế nào cấp độ? Quá kinh khủng đi. Loại năng lực này, nếu là đặt ở trước kia vừa mới phi thăng nào sẽ, đây không phải là vô địch. Người quan chiến kinh hồn tán đảm. Liên ngay cả Tô Ninh cũng hơi kinh ngạc. Những lũ tiểu nhân này tiến bộ quá nhanh. Còn kém không hơn nửa nhiều năm thời gian. Thế mà có thể đánh được con kiến. Lợi hại lợi hại phanh. Con kiến tự hồ cảm giác được mình đã bị khiêu khích, phát cuồng không ngừng hướng phía đại hạ hoàng chủ một cái kìm một cái kìm mà tới. Mà đại hạ thánh hoàng lại giống như bất bại chiến thần, từng quên từng quyền nạnh đuổi, một chút không có lưu lại, thành thạo điều luyện, có lưu trô chống dáng vẻ thật cường đại. Cái này đại hạ thánh hoàng, chạy tới loại trình độ này sao? Nhớ kỹ lần trước cùng con kiến đánh thời điểm, hắn còn bị đè lên đánh. Đó còn là phổ thông con kiến. Đại hạ thánh hoàng, đại tài, côn tử cùng Lý Thanh Huyền cấp loại, đều không thể không cảm khái nghi sự, đủ Đại hạ thánh hoàng tại cùng con kiến đối ban trên trăm quyền, hắn gầm thét một tiếng. Năm chặt năm đấm, dũng nhiên công kích. Hắn trên nắm tay, nợ rộ kim quan phanh. Một quyền lệnh ở đầu kiếm bên trên, thế mà ngạnh sinh sinh đem con kiến đến thân thể tung bay đây mới là lực lượng của thân thể A Quan chiến lũ tiểu nhân ngẹn họng nhìn chân chối đại hạ hoàng chủ chiến lực, vượt qua bọn hắn nhận biết. Quá lợi hại đổ nhào con kiến đại hạ thánh hoàng phủ tay, hơi hợt. Phản phất hết thể đều tại ngoài ý liệu của hắn. Hắn hướng về phía Tô Ninh cùng chấp tay, tiên trưởng đại nhân, xin chỉ huy con chiến đấu đi, chỉ bằng vào nó thân thể mạnh mẽ, không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp. Tô Ninh sợ lên cầm nghĩ nghĩ, cũng có thể. Hừ. Tô Ninh toàn diện tiếp nhận con kiến thân thể oanh. Lúc đầu ngã xuống con kiến, lần nữa đứng người lên. Lần này, cho người uy áp hoàn toàn khác biệt rõ ràng chỉ là lúc đầu con kiến thân thể, cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau, không hổ là tiên trường đại nhân. Lũ tiểu nhân cảm khái đại hạ thánh hoàng cũng không dám lại khinh thị. Oanh. Thân thể bộc phát ra vô tận kinh quang, lực lượng nhục thể của hắn không ngừng tăng lên. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không yên lòng. Rút ra chính mình bản mệnh hoàng kiếm tới đi, ta chuẩn bị xong. Phúc. Tô Ninh không nói gì thêm, chỉ uy biến dị con tiến lên khi. Đại hạ thánh hoàng một kiếm chém vào đầu kiến bên trên. Tô ninh dơ cái kìm ngăn cả khi. Đồng thời, một cái khác cái kìm đánh tới hướng đại hạ thánh hoàng thân thể. Do Tô ninh tiếp nhận con kiến thân thể, cùng trước kia có thể tuyệt không một dạng. Sức chiến đấu tăng lên không chỉ hàng một phanh. Đại hạ thánh hoàng hồi kiếm hiển nhiên không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể nhấc tay đón đỡ âm ẩm. Song phương nhận trùng kích rung động, tất cả đều lui về sau một bước. chương 327, lưu láo đầu. chương 327, lưu láo đầu âm ẩ Trải qua chiến đấu kịch liệt, đại hạ thánh hoàng thế mà đem con kiến đánh lùi đây chính là Tô Ninh tự mình khống chế con kiến đại hạ thánh hoàng trong lòng kích động. Phi thăng lâu như vậy thời gian, rốt cuộc đánh bại hỗn độn ma kiến, không dễ dàng A Tô Ninh có thể cảm thụ được, đại hạ thánh hoàng còn có dư lực rất tốt, ngươi tiến bộ rất lớn. Tô Ninh gật đầu nếu như không có ngoài ý muốn, lực chiến đấu của ngươi hẳn là có thể đạt tới châu chấu loại hình sức chiến đấu. Tô Ninh nói, hơn nửa năm liền đạt đến châu chấu sức chiến đấu, lấy loại này tình thế tu luyện, qua cái 10 năm, 8 năm, đạt tới cỡ lớn động vật sức chiến đấu, cũng không phải không có khả năng. Không hổ là tu tiên giả viên phủ này, chính là Lịch Thiên đương nhiên, đại hạ thánh hoàng đánh bại chỉ là vườn rau xanh bên ngoài phổ thông con kiến, dù là biến dị cũng chỉ là phổ thông thân, nếu là đối tay là trong vườn rau xanh con kiến. Do Tô Ninh công chế, đại hạ hoàng chủ dù cho có thể thắng, cũng sẽ không nhẹ nhóm. Dù sao, trong vườn rau xanh con kiến cũng là hấp thu linh khí, tố chất thân thể không ngừng biến hóa linh vật. Lũ tiểu nhân đang mạnh lên, trong vườn rau xanh con kiến cũng đang mạnh lên. Bất kể nói thế nào, Lũ tiểu nhân tu luyện, lấy được rõ như ban ngày tiến bộ. Từ trước kia bị con kiến hoàn ngược, đến bây giờ có thể đánh thắng con kiến, đây là một cái cự đại thành công tiếp tục tranh tài tiến hành đại hạ hoàng chủ đằng sau, Lý Thái Huyền, Côn Lôn tiên tử bọn người cũng đều xuất thủ. Các nàng tiến bộ đến độ rất nhanh cái này Côn Lôn tiên tử. Thự hồ, Tô Ninh nhìn chằm chằm Côn Lôn tiên tử một chút. Nàng không giống với nàng tại ẩn giấu thực lực á lần trước trong lúc vô tình phát động pháp thiên tượng địa, nàng đã xa xa dành trước. Tô Ninh nói, bất quá Côn Lôn tiên tử không có tính toán bại lộ thực lực, Tô Ninh cũng không có vạch trần nội đạo đằng sau, tựa hồ có thể nhảy một cái hóa rổng. Con đường tu hành này, thật sự là tràn đầy số. Tô Ninh không khỏi không cảm khái. Lần này đại hội luận kết thúc rất viên mãn. Tôn Ninh đại khái hiểu rõ Lũ Tiểu Nhân sức chiến đấu đã vượt qua con kiến, trở thành sinh vật càng mạnh mẽ hơn. Một chút xíu nhìn xem bọn hắn đi tới, Lũ Tiểu Nhân cũng không dễ dàng Tô Ninh, bên ngoài có người tìm. Khương Tiểu Đào tới bẩm báo. Tại Khương Tiểu Đào bẩm báo trước đó, kỳ thật Tô Ninh đã cảm giác được có người tới bái phỏng. Ba chiếc xe con màu đen lại lần nữa tu, có thể có 7-8 mét đường nhựa bên trên, lái về phía vườn rau xanh. Cái này ba chiếc xe cũng không phải là cái gì xa hoa hàng hiệu, chính là Hồng Kì 7. Không giống bình thường chính là, cái này ba chiếc xe so với bình thường xe cổ nặng, pha lê cũng phi thường dày có thể chống đạn phòng nổ. Vừa nhìn liền biết là đặc thù đặc cung đường nhượn là trước đây không lâu Tu Tô ninh tại Nam Đạo cùng các lao đầu tử chơi đánh bài, sẽ yêu cầu. Những lao đầu kia hiển nhiên để ở trong lòng. Sau đó không lâu liền bắt đầu khởi công. Lúc đầu đội thi công muốn tu hơn 10 mét đại mã lộ, cân nhắc đến dạng này quá rêu dao, có thể sẽ qué dày đến Tô ninh, cho nên liền đem lộ tu hẹp một chút. Ba chiếc màu đen hồng kỳ xe, xuống mấy người mặc màu đen trung sơn phụ. Cầm đầu cái kia, Hoa Ái dễ gần Lư lão, vì sao muốn đến nơi đây? Chúng ta không phải đi cho vị kia tìm kiếm trên thế giới thấy thuốc giỏi nhất sao? Có một ít người không hiểu. Lưu lão không giận tự huy, theo ta lâu như vậy, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi còn không biết. Xem ra, người cơ sở kinh nghiệm làm việc còn chưa đủ. Nghe nói như thế, cái kia lắm miệng người trẻ tuổi dọa sợ Lưu lão, ta sai rồi, ta không lắm miệng. Người trẻ tuổi lập tức xin lỗi sau khi trở về, đi cơ sở rèn luyện mấy năm lại nói. Lưu lão đạo, người trẻ tuổi trắng bệnh cả mặt. Lưu lão một câu, có thể nói gây mất hắn huy hoàng tiền đồ. Từ quyền lực trung tâm trao quyền cho cấp dưới đến cơ sở làm việc, vậy còn có thể có tiền đồ. Mà kết quả này, chỉ là bởi vì mấy câu. Xung quanh mấy người, cũng lập tức ý thức được. Lần này lưu trình Không đơn giản, không dám nói nữa, sợ nói đến cái gì cấm kỵ. Chương 328, Lưu Hồng. Chương 328, Lưu Hồng Lưu lão, làm sao có rảnh đến ta cái này. Tô Ninh đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu lao đầu cùng mấy cái nhìn phái đoàn muội phần, lại cẩn thận chắc chẽ, nội liễm người trẻ tuổi. Chứ Lưu lao đầu 60 70 tuổi bộ dáng, người trẻ tuổi đều tại 30 tuổi đến 35 tuổi ở giữa, nhìn hăng hái. Tô Ninh một chút liền có thể nhìn ra, những người này ngồi ở vị trí cao hẳn là là muốn thể nghiệm một chút sau khi về hưu cuộc sống diễn viên. Nghĩ đến nơi này trải nghiệm trải nghiệm trông trò uống khoái hoạt. Tô Ninh giống thật lâu không gặp lão bằng hữu một dạng nói chưa tiếng, không có không kiêu ngạo không tự thi, cũng không có ra vẻ thâm trầm, liền rất tự nhiên. Bởi vì, hắn lúc này cũng không cần dáng vẻ cái kiếm, cũng không cần tận lực nâng lên thân phận của mình, không cần thiết, cũng không cần. Đây chính là đến từ Kim Đan kỳ tự tin. Cái gọi là lưu nhu nhu kế, âm nhu quỷ kế, lòng dạ loại hình, đều là kẻ yếu thời điểm mới sẽ sử dụng, nếu là có được niệm ép tính lực lượng, Tô Ninh không cần lo lắng nữa, nếu là muốn. Quét ngang qua là được, đây chính là cường giả ta ngược lại thật ra muốn về hưu, thế nhưng là phía dưới một đám tiểu nha không để cho. Bọn hắn nói, bọn hắn còn trấn không được chẳng diện, cái này khiến ta lao đầu tử này cực kỳ khó xử, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lãnh đạo. Lao Lưu cười buông tay. Ngữ khí ôn hòa, không có đối thượng cấp kinh sợ, cũng không có đối với hạ cấp bưng giá đỡ, cũng rất hiền hòa, thật giống như đối mặt người bạn già của mình, không cần bố trí phòng vệ ngươi cái này phong thủy không sai, núi nước tốt cũng tốt, không khí tốt hơn, nói thật, những năm này ta cũng mệt mỏi, nếu là ngươi chịu tu lưu ta lao đầu tử này, ta cũng không để ý tới đầu nhập vào ngươi, hảo hảo hưởng thụ một chút nơi này hào sơn hào thủy. Lưu lão, ngươi khí, ta hương này man hoang. Chỗ nào so ra mà vượt kinh đô phủ trắng lệ, ngươi tới nơi này chính là chịu tội. Tô Ninh Hàn Huyên ở đâu là chịu tội, ta cầu còn không được, ngươi nếu là đã ứng, đêm nay ta liền chuyển tới. Lao Lưu đạo Lưu lao nói đùa, ngươi thật cam lòng mất đi là thân quốc làm cống hiến cơ hội. Tô Ninh nói, nói bóng gió, ngươi thật cam lòng từ bỏ thân quốc tài quyết đoàn một thành viên trí cao địa vị. Đến ta cái này tuổi tác, còn sống trọng yếu nhất, ta đã sớm chán ghét cùng đám kia trên quốc tế lao bất tử đánh phá miệng. Lão Lưu lắc đầu. Trung quanh những người trẻ tuổi kia cái nào không phải thân quốc tuổi trẻ tiên tiêu. Lấy bọn hắn loại này tuổi tác, Liên có thể thường bạn thân Quốc tài quyết đoàn một trong có thể tưởng tượng đây là thực lực kinh khủng khủngằng nào đừng nhìn những người tuổi trẻ này giờ phút này đứng ở một bên một câu cũng không dám đã quấi dry nhưng là đặt ở bên ngoài tùy tiện lôi ra một người không được so cái gì hán đông cái gì các tổng quản có quyền những người này cùng cái gì người chồng Quốc dân so sánh chưa cái gọi là người chồng Quốc dân tại trước mặt bọn hắn ngay cả sách dạy đều không đủ đây chính là thân quốc quyết sách đoàn một thành viên liên loại người này Long Vượng lại chỉ có thể đứng ở một bên làm nhìn xem bọn hắn ôn hòa treo dáng tươi cười hòa ái dây gần toàn bộ toàn thể cho người cảm giác Chính là chính nghĩa lực tương tác rất mạnh rất đáng được tin cậy loại kia chớ nhìn bọn họ mặt ngoài không hề bận tâm nội tâm kỳ thật đã nhắc lên kinh đào Hải lãng lưu lão thiên lý xa xôi tới bãiỏ người chính là vị này nhìn tuổi không lớn lắm vì sao lưu lão cùng hắn nói chuyện với nhau lại giống lao bằng H hữu một dạng loại trạng thái này lưu lão bọn hắn trong đám người này thân cận nhất nhấtâm phúc chỉ có tại cùng thân quốc cái khác đại lão hơn nữa còn là tốt vô cùng bằng hưu trên thân mới có thể thấy cảnh này không phải làm ra vẻ lưu lão cùng người trẻ tuổi này phảnất Lão Hữu người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánhương nào Thế mà có thể cùng Lưu lão bình khởi bình tọa, thậm chí loan thoáng Lưu lão gì thường tôn trọng người trẻ tuổi này? Hán, đến cùng là ai? Nhìn xem, niên kỷ cũng không lớn, thậm chí so ở đây trẻ tuổi nhất tiên tiêu còn muốn nhỏ một chút. Hẳn là Lưu lão tôn trọng, không phải người trẻ tuổi này, là người trẻ tuổi này phía sau lão quái vật. Thân quốc, có loại kia lão quái vật sao? Chúng ta làm sao không biết? Ở đây là đám thanh niên, rung động trong lòng không gì sánh được đương nhiên, bọn hắn chính là lại yếu kỷ lại nghi hoặc, cũng sẽ không đến hỏi. Cười theo có thể, tùy tiện mở miệng. Không được. Vừa rồi không thì có cái đạt được giáo hấn, nói mấy câu liền bị phá xuống đến cơ sở đi sao? Người kia hay là Lưu lão coi trọng, cố ý bồi giữ người, cũng bởi vì nói mấy câu liền bị trao quyền cho cấp dưới. Có thể tưởng tượng, người trẻ tuổi này cỡ nào nhận Lưu lão tôn kính Lưu lão nói đùa. Tô Ninh khoát khoát tay đi đi đi, vào nhà uống chén trà. Tô Ninh mời cầu còn không được. Lưu lão đạo, Tô Ninh bày một cái chữ xin mời lễ. Lưu lão cất bước muốn đi vào. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu, cùng đám người tuổi trẻ kia lại hoảng hồn lưu lão, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi tại bên ngoài chờ lấy. Lưu lão đối mặt thuộc hạ của mình, Nhưng liền không có khách khí như vậy, Thanh Âm uy nghiêm thế nhưng là: "Thân thể của ngươi ảnh hưởng thân quốc quốc vận, chúng ta đến bảo hộ ngươi." Cái kia hai cái bảo tiêu cắn răng để Lưu lão một người cùng người xa lạ vào trong vườn. Nếu là Lưu lão phát sinh cái gì không hay xảy ra, nhưng như thế nào là tốt. Bọn hắn nên như thế nào hướng quốc gia bàn giao, để cho chúng ta đi theo đi. Hai cái bảo tiêu cắn răng nói không cần, ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi yên tâm đi." Lưu lão vô tình đạo. Trong lòng của hắn còn có một câu, nếu như tiểu tử này thật muốn giết ta, đừng nói một chỗ, liền xem như ta được bảo hộ tại vạn quân bụi bên trong, hắn làm theo có thể giết. Hai người các ngươi, lại có thể làm sao bây giờ? Nhìn thấy mấy người hay là lo lắng. Tô Ninh cười cười, yên tâm, Lưu lão không có việc gì. Ngươi nói không có việc gì liền sẽ không có việc. Mấy người trẻ tuổi cũng không tin tưởng. Nhất là một người trong đó nữ sinh, nàng không chỉ có là trẻ tuổi nhất thân quốc hoạch tâm cán bộ một trong, hay là Lưu lão hồi bối. Lưu Hồng mặt mũi tràn đầy lo lắng, ra da, Lưu lão tiểu thiếu, yên tâm, hắn nói ta không sao, vậy ta liền không sao. Đừng nói tại trang viên này, cho dù là thân ở quấn vợ quốc luyện ngục, hay là ưng tương ác ma chi thành, ta đều sẽ không có việc gì. Các ngươi trở lấy đi." Nói, Lưu Lão đi theo Tô Ninh dạo bước tiến lên trang viên đi vào trận pháp phạm vi, khiến cái này người trẻ tuổi kinh ngạc sự tính phát sinh. Hai người giống như là xuyên qua tường nước ba, thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Tại người bình thường thị giác bên trong, Tô Ninh vườn rau xanh cũng chỉ là một cái bình thường vườn rau, nhìn sang mấy mảnh thổ địa xanh mướt, ở giữa có một tòa nhà dân, lại tầm mắt rất tốt, nhìn một cái không sót gì, không có gì che chắn. Có thể Tô Ninh cùng Lưu Lão bước vào đằng sau, lại trực tiếp biến mất cái này. Mấy người quá sợ hãi, Liên vội vàng tiến lên. Có một đạo tường không khí cản trở bọn hắn để bọn hắn không cách nào tiến vào đây là cái gì tốt công nghệ cao. Thật quý vị. Lao Lưu, thật sẽ không có chuyện gì sao? Lưu Hồng anh tú hơi nhíu mày nghe lời của gia gia, hắn nói không có việc gì, hẳn là sẽ không có việc gì. A hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Vạn nhất đâu? Có người vẫn như cũ lo lắng nếu là vạn nhất. Ta nhất định phải đem cái này địa phương đánh nát." Lưu Hồng thản nhiên nói. "Mọi người trầm mặc. Lưu Hồng ai đánh nát, đó cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là hình dung từ." Chương 329. Lưu Mô Mô tiến đại quan viên. Chương 329. Lưu Mô Mô tiến đại quan viên. Lưu lao đầu tiến vào Tô Ninh vườn rau xanh. Tô Ninh cũng không có lựa chọn ẩn tàng cái gì. Hiện tại thế giới thụ biến lớn, tiên khí phạm vi bao phủ cũng thay đổi lớn. Mà trong vườn rau xanh dị tượng bao gồm tất cả địa giới. Lưu lao đầu bước vào vườn rau xanh một khắc này, phảng phất xuyên qua đến một giấc mộng nguyên thế giới. Hắn trừng lớn hai mắt, khẽ nhếch miệng, cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn viết đầy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn giống như là bị trụ bình thường, thẳng chầm chầm cảnh tượng trước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia trong vườn rau xanh, ngũ thải ban lan đóa hoa cạnh tướng rộ. Tán mắt ra mê người mùi thơm ngát, trong ánh sáng long lanh trái cây treo đầy lộc cảnh, tựa như như bảo thạch sáng chói chói mắt. Xanh biếc lá cây tại trong gió nhẹ khẽ rung động, phát ra tiếng vang xào xạc, phản phất tại nói thần bí cố sự. Lưu lão đầu thân thể khẽ run, hắn ý đồ vươn tay ra chạm đến những cái kia kỳ dị thực vật, nhưng lại sợ sợ đây hết thảy chỉ là một trận ảo giác. Tim của hắn đập cấp tốc tăng tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng mà. Trong cổ họng của hắn phát ra một trận trầm đầu qua, cái này Lưu lão đầu biểu lộ, đặc sắc cực kỳ cái này, cái này Cái này, tiên cảnh, thật là tiên cảnh. Không nghĩ tới, ngươi thế mà thật ở tại trong tiên cảnh. Thật bất khả tư nghị. Lưu lão đầu run rẩy. Cảnh tượng trước mắt quá mức không chân thực. Hắn thậm chí cho là mình đang nằm mơ. Trước khi đến, hắn liền loáng thoáng đoán được, Tô Ninh chỗ ở có thể sẽ không đơn giản, nhưng là chân chính nhìn thấy, trong lòng hay là khiếp sợ không gì sánh nổi đây là sự thật sao? Lưu lão đầu kích động nắm lấy Tô Ninh tay. Tô Ninh nhẹ nhàng vỗ vô, vô cánh tay của hắn, "Lưu lão, ngươi cảm thấy là thật sao?" Nói xong, Tô Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, "Đi, vào nhà." Nếu không Không vào phòng chúng ta ngay ở chỗ này ổn trà. Ta thật muốn nhìn cho kỹ nơi này, quá tốt rồi. Lưu lao đầu chỉ nhìn một chút, liền bị trong vườn rau xanh dị tượng chinh phục. Lại không chỉ là đẹp mắt đơn giản như vậy. Hắn phát hiện tiến vào vườn rau xanh đằng sau, không khí nơi này rất cổ quái, chính mình chỉ là tùy ý hô hấp mấy ngụm, thế mà chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, trong phổi. Tựa hồ tràn vào cái gì khó lường đồ vật, để cho mình phổi hết sức thoải mái, liền ngay cả trái tim, cái kia có một dựng không có một dựng. tùy thời bãi không nhẹ trái tim, thế mà cũng khôi phục có chút ít sức sống. Bị bị này, sức sống Đây chính là sức sống. Phản phất trẻ 10 tuổi cảm giác. A không, không chỉ 10 tuổi, giống như chính mình về tới 3, 40 tuổi, cái kia tràn ngập sức sống thân thể. Lao Lưu đầu, chính mình cực kỳ lâu không có loại cảm giác này, thực sự quá dễ chịu. Loại cảm giác này có một loại ma lực để cho người ta lưu luyến quên về. Thể ngộ cũng được. Tô Ninh gật gật đầu đến a, đem cái bàn rời ra ngoài, ta cùng Lưu lão ở trong viện uống trà. Là. Bá. Chỉ chốc lát. Lỗ Mộng giao khiên một tấm bàn bát tiên, Tiểu Ly mang theo hai cái, cái ghế, mà Khương Tiểu Đạo bưng một chút nước trà. Đi vào trong sân liền bắt đầu bố trí. Lưu lão thấy cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người cái này ba cái, là, là cái kia hai cái, cái này ba cái, là cái kia hai cái. Ông nói gà bà nói vịt. Bất quá Tô Ninh biết hắn đang nói cái gì. Hắn biết Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly đoán chừng trước kia hai cái này sắt thần tốt những chuyện kia, sớm đã bị chuyển lên đi ngươi là. Nô Tiêu Sơn nhà cái kia cháu gái, Lô Ngộng Dao. Lưu lão đạo gặp qua Lưu lão. Lô Ngộng Dao gật gật đầu. Thật đúng là, chết về sau còn có thể tiếp tục còn sống. Còn có thể ở tại loại này địa phương, thưởng tụ loại đãi ngộ này, trở nên cường đại như vậy. Thế này sao lại là chết, rõ ràng là thăng tiên. Nghĩ thầm, nếu không, ta cũng cho ta cháu gái, gắt đầu. Lưu Hồng, ra. Ta cảm ơn ngươi lưu lão, uống trà. Tô Ninh cười cười, không có trả lời. Lưu lão tọa hạ, uống trà. Ngồi tại tiên cảnh, thưởng thức tiên cảnh phong cảnh, quỷ dị trầm trà. Loại cảm giác này, phản phật chính là nhân sinh đình phong. Lưu lão trong lúc nhất thời hoảng hốt, loại cuộc sống này, quá tốt rồi. Quả thực là hắn cả một đời tha thiết ước mơ thời gian a hốt hoàn uống một bồ trà. Lưu lão giãn môi vỏ cây một dặm mặt, lập tức sáng lạn đến cùng trong mùa xuân đóa hoa diệp. Rượu, rượu, quá, quá mỹ diệu. Trà này là cái gì chà? Thật mỹ diệu. Một chút sơn dã trà thô mà thôi. Tô Ninh nói không có khả năng, đây tuyệt đối là tiên trà. Lưu lão không tin. Bất quá Tô Ninh nói không sai, đây chính là sơn dã trà thô mà thôi, chính là nước này không bình thường lắm trà này, thế mà còn có khiến người phản lão hoàn đồng công hiệu. Lưu lão chấn kinh không có khoa trương như vậy, chính là có thể giải quyết thân thể người một chút tận tật thôi, không có gì lớn. Tô Ninh khoát khoát tay ba. Cái này còn không khoa trương. Có thể trị liệu nhân thể một chút ẩn tật, ngươi nói với ta không khoa trương. Khá lắm, Lưu Lão hoàn toàn phụ giống. Hai người nói chuyện với nhau lúc, một tiếng trầm muộn long ngâm vang lên. Ngay sau đó, trong vườn rau xanh, bay vút lên ra một đầu trừng ba thước rồng cái này ba. Đây cũng là cái gì? Tô Ninh nhìn xem cái kia tổ long bay múa, nghĩ thầm, a, rồng này lại có kỳ ngộ, đột phá, hiểu pháp thiên tượng điện. Không tệ, không tệ. Không hổ là hồng hoàng tổ long á không cần cần trường, không có gì lớn đây chính là một con rồng mà thôi. Tô Ninh lại khoát tay háo phốc phốc. Lưu Lao kém chút ngã sấp xuống, trực tiếp ngồi không yên. Hắn tuổi đã cao, đều muốn bạo nói tục. Khá lắm. Cái gì gọi là chớ khẩn chương, chính là một con rồng mà thôi. Ngươi biết rồng là cái gì hàm kim loại sao? Đây chính là Hoa Hạ Thần Long, sinh vật trong truyền thuyết, là tiên đạo sinh vật. Ngươi, nói không có gì lớn, đây chính là rồng. Rồng ba. Lưu lão lại một lần nữa cảm nhận được nơi này nhiều xoá chỗ. Thế mà ngay cả rồng đều có có rồng, theo đạo lý nói, hẳn là có phượng hoàng, hẳn là nơi này cũng có phượng hoàng. Lưu lão đạo cứu, một đạo phượng gãy văng lên. Ngay sau đó một cái phượng hoàng phóng lên tận trời, cùng thần long cùng một chỗ. Dòng bay phượng múa hai tên này Đoán chừng là buông xuống Long Vương tu hận, cùng nhau nghiên cứu tu hành, vì vậy mới có thể đồng thời có thu hoạch, ân. Rất thông minh." Tô Ninh nghĩ thầm. Hắn nhìn xem Lưu lão như là thấy quỷ biểu lộ, Lưu lão liệu sự như thần, nơi này xác thực không chỉ có có rồng, cũng có phượng hoàng. Cái kia kỳ lân, chu tước, huyền võ cái gì cũng có đi. Lưu lão đạo. Tô Ninh sở lên cái cảm, thật là có. Lưu lão con mắt một phen. Không phản bắt được. Thế mà thật có nơi đây, thật là tiên cảnh cũng. Lưu lão đạo. Tô Ninh lại khoát tay náo, không có không có, không có khoa trương như vậy, liền phổ thông vườn rau xanh. Hiện tại loại quy mô này, nhiều nhất cũng liền một nơi động tiên phúc địa mà thôi, cùng cái gọi là tiên giới so sánh, còn kém xa lắm đâu. Phốc phốc. Lưu Láo kém chút thổ huyết. Khá lắm. Nơi nơi này cái gì cũng có, không chỉ có quỳnh tương ngọc dịch, tiên khí mờ mịt, còn có long vườn hai, tiên dược cả vườn. Ngươi cùng ta nói, cũng chỉ là phổ thông vườn rau xanh. Không phải, tiểu hòa tử. Ngươi lửa dối lao nhân ra a chương 330. Lưu Láo đầu ăn cơm. Chương 330. Lưu Láo đầu ăn cơm. Lưu Láo đầu uống trà. Thừng thanh uống vào. Như là quỳnh tương ngọc dịch trà, một tiếp một ngụm. Hoàn toàn tựa như một cái tham ăn tham uống lao đầu. Chỉ chốc lát, một bình trà liền bị uống xong. Lưu lao đầu chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trẻ hơn mấy tuổi. Liên liên tục mở bắt đầu hôn độ đầu, cũng thanh minh. Bị tạt một chậu nước lạnh một dạng. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này còn có uống trà sao? Lưu lão hỏi. Tô Ninh yên lặng. "Không phải, Lưu lão à, liền ngươi cái này cách uống, uống ra cái nguy hiểm tính mạng ta làm như thế nào cùng quốc gia bàn giao. Lưu lão gặp Tô Ninh không nói lời nào, bắt đầu đạo đức bắt quốc, "Tô Ninh, ngươi sẽ không phải là ngay cả trà đều không muốn cho lão đầu tử uống đi, ta dù sao cũng là khách người." nước đều uống không no. Tô Ninh ha to miệng, "Có." Nghe nói như thế, lão đầu tử mới mừng rỡ, thì hì, "Có là được." Nhỏ Ly, Khương Tiểu Đào cùng Nô Ngộng Dao ba người hai mặt nhìn nhau. Nhỏ Ly nhẹ giọng hỏi, "Không phải, cái này, thật là chúng ta tại trên TV nhìn thấy rất ba khí, ăn nói có ý tứ lưu lão. Làm sao cảm giác như cái lao vô lại trực tiếp lấy dâng trà?" Khương Tiểu Đào nói không cho phép nói bậy. Nô Ngộng Dao gật gật đầu, "Là lưu lão không sai, ta đã từng may mắn gặp qua hắn." Lưu lão lại uống một bình trà, cùng Tô Ninh nói chuyện trời đất, ngồi ở trong sân tụn như nước. Mấy mai cũng không có nói chuyện chính sự dự định. Chủ yếu là nơi này thật rất thư thái. Lưu lão tự hồ có chút yêu cái này, không quá muốn nhanh như vậy rời đi. Tô Ninh mắt thấy lao đầu cái mông tuyệt không xây dịch, bất đắc dĩ, "Lưu lão, ăn cơm chưa không có? Chưa ăn cơm lời nói, người nếu không ngại, ngay tại ta khu nhà nhỏ này, chấp nhận chấp nhận." Lưu lão nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, hắn chờ chính là câu nói này, đi ra vội vàng, sát thực chưa từng ăn qua đâu, có thể tại cái này có một trận, quá tốt rồi. Hắn đã sớm muốn có một trận được chưa. Tô Ninh nói tiểu đạo, "Các ngươi đi chuẩn bị cơm trưa." Mắt thấy đều đến 1230 hướng 1 giờ đồng hồ đi cái này lại không làm cơm, cơm chưa liền muốn muộn một chút. Có thể Lưu lao đầu cũng không có dáng phải đi. Tô Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể đề nghị đã tạ đã tạ. Lưu lão cười cảm tạ. Ba cái sinh vật quỷ dị hầu hạ, Tô Ninh được nhiều trâu. Hắn nói chưa ăn cơm, vậy khẳng định là giả. Liền hắn loại cấp bậc này tồn tại, người bên cạnh nào dám lãnh đạo. Đã sớm chuẩn bị. Nhưng Lưu lao đầu hay là muốn ăn trong này đồ ăn. Nước trà đều kinh người như vậy, đồ ăn không nổi bay. Đảm mắt. Ba cái quỷ dị liền làm xong đồ ăn. Cả bàn trưng bày các loại thanh đạm đồ ăn. Có tươi non cải trắng như nước trong veo cụ cải cùng với khác nhiều loại rau quả. Những nguyên liệu nấu ăn này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện bọn chúng chỗ đặc biệt. Mỗi một đạo thức ăn phảng phất đều là dùng trân châu cùng bạch ngọc tạo hình tỉ mỉ mà thành, tản ra sáng chói quang huy chói mắt. Không chỉ có như vậy, những này món ngon còn tràn ngập ra một cỗ làm cho người say mê lưu khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lưu láo đầu nhịn không được nuốt nước miếng một cái có thể ăn chưa. Hắn thèm ăn mở rộng. Theo đạo lý tới nói, liền hắn loại đến tuổi này người, ăn cái gì cơ hội cũng không có khẩu vị. Vị giác biến hóa không quá sẽ vì ăn uống chi dục biểu hiện được thất lễ thất thố. Thế nhưng là Lưu lão lại một mặt si mê Lưu lão xin mời. Tôi nên nói, hai người cùng nhau ăn cơm. Dậm dậm, Lưu lão bưng lên trên bàn bát cơm, bắt đầu ăn. Lưu lão cả đời trải qua mưa gió, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại không ít vết tích, thân thể cũng dần dần bị một chút ẩn tật sở không nhiều. Nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ đến, một trận nhìn như phổ thông bữa tiệc, lại hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn. Ngay tại cài trắng cửa vào một sát na kia, Lưu lão con mắt bỗng nhiên mở to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một cố khó nói nên lời tươi đẹp tại trong miệng của hắn tản ra. Mùi vị đó tươi mát tự nhiên, phản phất mang theo thiên nhiên linh khí. Cải trắng cảm giác thoải mái dọn, cắn còn có một tia nhàn nhạt vị ngọt, để cho người ta dư vị vô tận. Lưu lão chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị như vậy cải trắng, miệng của hắn có chút mở ra, nhất thời lại quên nhắm ngửa. Tiếp lấy, Lưu lão lại nếm thử một miếng củ cải. Củ cải hâm đến 10 phần mềm nát, vào miệng tan đi. Một cố ấm áp lực lượng trong nháy mắt từ trong miệng của hắn Chuyển khắp toàn thân, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Lưu lão kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình một chút tần tận, tựa hồ đang nguồn lực lượng này tác dụng dưới, bắt đầu từ từ giảm bớt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn trước mặt thức ăn. Lưu lão con mắt tỏa ánh sáng. Theo Lưu lão tiếp tục nhấm nháp những loại tiên chân, hắn chấn kinh cũng càng lúc càng lớn. Mỗi một đạo đồ ăn đều có đặc biệt phong vị cùng công hiệu, để thân thể của hắn dần dần khôi phục sức sống. Hắn cảm giác chính mình phản phất trẻ mấy tuổi, nhưng cái kia khốn nhiều hắn nhiều năm mỏi mệt cùng suy yếu cũng quét sạch xanh xanh. Lưu lão trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng Lưu lão hai mắt chấn kinh, dù là hắn đã có tâm lý chuẩn bị cảm thấy bữa cơm này không đơn giản, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới lại có loại hiệu quả này. Cảm khái, thật không nghĩ tới. Ta thật sự là không nghĩ tôi à, những này nhìn như phổ thông rau quả, lại có thần kỳ như thế công hiệu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà dùng cái này đến chiêu đãi ta." Lưu láo trong lòng động dung. Tôn Ninh cười nói, "Một chút rau xanh củ cải mà thôi, không có gì, hi vọng có thể đối với ngài có chỗ trợ giúp." Lưu Lão cảm kích nhìn xem Tôn Ninh, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn lần nữa cầm lấy đũa, tinh tế thưởng thức những này tiên chân, cảm thụ được bọn chúng mang tới thần kỳ lực lượng. Lúc này Lưu Lão đã hoàn toàn đắm chìm tại trận này tiên chân trong thị quên đi hết thảy phiền não cùng mọi mình. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà say mê, phảng phất tại thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Trên bàn cơm bầu không khí trở nên đặc biệt thú vị, Lưu lão cùng Tô Ninh, một bên thưởng thức giáo quả. Lưu lão một bên nhớ lại đi qua từng ly từng tí, thật giống như cùng lão Hữu giao lưu một dạng. Hắn đàm luận nhân sinh trầm trùng, cảm khái tuế nguyệt vô tình. Nhưng mà, tại những này tiên chân đồng hành, hắn phản phất vừa tìm được lúc tuổi còn trẻ sức sống cùng kích tình. Lưu lão khi thì thoải mái cười to, khi thì lâm vào tư, trên mặt biểu lộ phong phú mà sinh động. Tô Ninh: "Ba, không phải, Lưu lão, tại sao ta cảm giác ngươi tại một loại hoạt" Lưu Lão đúng là một loại hoa thoại, hắn liền muốn ăn nhiều một chút, lại không tốt ý tứ làm ăn, chỉ có thể tùy tiện tâm sự đi qua. Cũng không thể ăn như hổ đói đi, cũng không phải không được, chỉ là có chút kỳ quái. Ta dù sao cũng là quốc mở đầu lão ra hỏa, vẫn là phải thân phận. Một bữa cơm ăn xong, Lưu Lão thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sắc mặt của hắn trở nên hồng nhuận, ánh mắt cũng càng thêm sáng tỏ. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, phát hiện chính mình khớp nối cũng không còn đau đớn, thân thể tràn đầy lực lượng. Lưu Lão kiếp sợ trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn nắm thật chặt lao hưu tay, trong mắt lóe ra lệ quảng, nói: "Tôn Ninh, Lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Những mấy tiên chân để cho ta một lần nữa tìm về khỏe mạnh cùng sức sống, so linh đan rượu dược còn có tác dụng a, đưa cơm này, đáng giá ngàn vàng. Ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Tô Ninh nhìn xem Lưu lão, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết những mấy tiên chân xác thực cho Lưu lão mang đến cải biến to lớn. Lão đầu này là người tốt, coi như là trả lại hắn những năm này vì dân vì nước phấn tình. Chương 331. Mau đưa cửa đóng lại, đừng có lại để cái này lão lại tiến vào. Chương 331. Mau đưa cửa đóng lại, đừng có lại để cái này lão lại tiến vào. Lý Lao Đầu ở bên trong là ăn đến sớm rồi. Tại vườn rau xanh người bên ngoài lại chờ đến lòng nóng như lửa đốt Lưu láo tiến vào nhanh hơn một cái giờ, không có nguy hiểm gì đi. Chúng ta muốn hay không xông vào nhìn xem tình huống như thế nào? Lưu lão nên dùng cơm, chuyện này với hắn thân thể rất trọng yếu, trước kia thời kỳ Lưu lão cường độ cao làm việc, thường thường quên ăn cơm mà được bệnh bao tử, cái này nếu là trêu đến hắn bệnh cũ tái phát, nhưng như thế nào là tốt. Thực sự lo lắng Lưu lão an toàn, Hồng tỷ, không bằng ngươi đi xem một chút. Mọi người gấp đến độ xoay quanh. Lưu Hồng mày, gia gia nói qua, không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép quấy rầy. Chúng ta trở đi. Thế nhưng là thân thể của hắn, ta thực sự không yên lòng a. Lưu lão tình trạng cơ thể liên quan đến chúng ta thân quốc đại sự, còn nữa nói, trong này tình huống chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ, nếu như tiểu tử kia bị ngoại quốc hữu tâm người thu mua, muốn làm hại Lưu lão, nhưng làm sao bây giờ? Ai? Lưu Hồng coi như bảo trì bình thản, chờ một chút. Người bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, sợ sệt Lưu lão có nửa điểm sơ suất đều đang mong đợi Lưu lão nhanh đi ra ngoài. Thế nhưng là trong vườn rau xanh Lưu lão, đây chính là vui đến quên cả trời đất. Nào có nửa điểm muốn đi ra ngoài dáng vẻ ăn cơm chưa xong, thành thơ thành thơ. Thế mà còn cùng Tô Ninh ăn lên sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Rất nhàn nhã, việc không xuất ruột đây chính là một tôn đại Phật đừng nói tại thiên quốc, đừng nói đi nhà khác, chính là đi những châu khác, mặt khác hành tinh. Đó cũng là đại sự kinh thiên động địa, các đại hành tinh cùng thống đốc đều sẽ quỷ nên tiếp loại kia. Chính là đi nước ngoài, đó cũng là muốn long trọng tiếp đãi. Tô Ninh cũng không tốt trực tiếp đổi người. Khá lắm, lão đầu tử này liền không đi. Cùng Tô Ninh nói chuyện phiếm, uống trà đánh cờ. Thế mà còn gọi Khương Tiểu Đao các nàng cùng một chỗ, chơi đánh bài. Tô Ninh đều cho chỉnh mà bực. Không phải, Lưu lão Ngươi coi ta đây là hưu nhàn sơn chẳng a? Cái mông, liền không rời. Hẳn là, ngươi còn muốn vu vạ ta cái này. Nói thật, Tô mô Nhân, là có chút không muốn cùng lão Lưu chơi lưu láo, ngươi nếu có chuyện gì, có thể nói thẳng, chúng ta thương lượng một chút, ngươi nhìn. Không cẩn thận, đều nhanh trạm vào tối. Yên tâm, ngươi nói đi, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ hỗ trợ. Tô Ninh nghĩ thầm, Lưu lão a, ngươi có chuyện gì mau nói, nói xong đi nhanh lên đi, ngươi cái này cái gì cũng không nói, là muốn vu vạ ta cái này sao? Không đợi, chờ ta đánh xong mâm này, thanh này ta bại tốt. Lưu lão đạo Tô Ninh muốn. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Được rồi được rồi. Người chơi đây chính là Lưu lão, vô luận để ở nơi đâu, đều là người khác ngồi lên xe, Tô Ninh thế mà còn đem người đuổi ra ngoài. Cái này nếu để cho người trong Thiên Hạ biết, khẳng định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Khá lắm, Lưu lão. Đây trời phú quý a ta cầu hắn tới nhà của ta hắn cũng không tới, người cái này còn đuổi ra ngoài. Châu. Thật vất vả Lưu lão chơi xong đến trời chiều ân, không có ý tứ, đều đến trạm vào tối. Lưu lão ấy náy cười một tiếng ta cũng nên đi. Đúng rồi, nữa quên mất, ta tới đây chính sự chính là muốn mời ngươi đi cứu cá nhân, người kia rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, có thể hay không cùng ta đi xem một chút?" Lưu lão hỏi. Tô Ninh gật đầu, "Không có vấn đề. Ngươi đi nhanh lên liền thành." Tô Ninh có chút hối hận, để Lưu lão tiến đến. Lão già hòa này, rõ ràng là không muốn đi, ý ở chỗ này. Sớm biết có chuyện gì, trực tiếp để hắn tại bên ngoài nói liền tốt. Mặc dù không lẽ phép sắt trời này cũng không sớm, các người ban đêm còn muốn đi đường, ta liền không lưu ngươi." Tô Ninh nói. Lưu lão gật gật đầu, đà tạ quan tâm. Lưu lão đứng dậy, đi vài bước Tô Ninh còn tưởng rằng Lưu láo đầu muốn đi trong lòng cao hứng, lão đầu này rốt cục muốn rời đi đi. "Nào biết được Lưu lão đầu quay đầu, cái này đều đến chạm vào tối, các người có hay không chuẩn bị cơm tối? Nếu như không có, nếu không ta mời các người ra ngoài ăn một bữa, có không cần Lưu lão phiền thoái? Tiểu Ly cũng biết Tô Ninh ý tứ, cho nên vội vàng cự tuyệt. Lưu láo đầu gật gật đầu, "A, qua hồi lâu, vậy ta cũng tại cái này ăn đến các ngươi hẳn là cũng sẽ không để tâm chứ?" Tô Ninh muốn, "Ba cái quỷ dị bốn." "Đi." Lưu lão đầu nhãn tỉnh sáng lên, "Vậy cảm ơn a." Hắn thời điểm ra đi, rất chậm Trở về thời điểm, lại mấy bước liền đi tới trước bàn. Tô Ninh muốn, cái này đi đứng, không phải rất lưu loát sao? Một trận cơm tối ăn xong, Lưu lão đầu tâm hài lòng đủ, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ăn được hai bữa loại này cơm. Là đủ là đủ. Lưu lão nhìn một chút Tô Ninh, có hay không sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt loại hình. Sau khi ăn xong trà cũng được. Tô Ninh cho một bình trà sắt trời đều đã trễ thế như vậy. Nếu không, ta chấp nhận ngủ ở chỗ này một đêm. Lưu lão đầu đạo. Tô Ninh, phốc phốc. Thủ huyết. Khá lắm, ta lại đã nhìn ra Ngươi thật sự là muốn tại ta cái này ỷ lại và có phải hay không ta là muốn cho ngươi ở chỗ này, thế nhưng là. Ai? Tôn Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Ly nói thẳng, "Lão đầu, ngươi có phải hay không dự định vu vạ chúng ta cái này? Ngươi có phải hay không không muốn đi?" Lưu lão xấu hổ cười cười, khu khụt. "Hắc hắc." Tôn Ninh tiếp tục nói, "Ngươi nếu là lại không ra ngoài, đoán chừng ngươi mang tới những người kia liền muốn cặc bằng ta chỗ này, bọn hắn tại bên ngoài chờ ngươi cũng chờ rất vất vả. Cho nên, vì ta tiểu viện an toàn, ngươi hay là đi thôi." Tôn Ninh nói. Nghe nói như thế, Lưu lão vô bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng đùng cái gì những tiểu tử kia dám như vậy tô Ninh ngươi đừng nóng giận đợi chút nữa ra ngoài ta trực tiếp lột ra của bọn hắn hắn cũng không phải cảm thấy vườn rau sẽ bị ạ bằng lưu lão là cảm thấy đám tiểu tử kia nếu là làm loạn sẽ chọc cho giận Tô Ninh cũng sẽ hỏng đại sự của hắn tỉnh lấy tô Ninh thực lực cái này vườn rau nhỏ tuyệt đối sẽ không bị mấy quả tạc đạn làm bị thương, thậm chí dù là sử dụng đỉnh cao nhất vũ khí cũng tổn thương không được chính là một đám tiểu hài chơi vừa mà thôi ta không tức giậnô Ninhún nhún, nhún vai bọn hắn cũng là lo lắng an toàn của người vấn đề dù sao ngươi cũng biết thân thể ngươi quan hệ thân Quốc rất nhiều sự tình Lưu lão, ngươi hay là mau đi ra đi, đám người tuổi trẻ kia muốn chơi thật. Tô Ninh cười cười ngươi nếu lại không đi ra, bọn hắn liền muốn động thủ. Tô Ninh nún núm vai cái gì, không có ý tứ Tô Ninh, không nghĩ tới đám bắt con kia vậy mà như thế. Ta cái này ra ngoài hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Lưu lão lên cơn giận dữ, đám kia thành sự không có bại sự có dư đồ vật, ta nhất định cho người cái bàn dao. Người ta Tô Ninh tốt bao nhiêu, hảo hảo chiêu lại hắn. Này cũng tốt. Bên ngoài đám bắt con kia lại để cho nổ người ta tiểu viện. Một chút lễ phép cũng không hiểu. Hắn cảm thấy đây là đối với Tô Ninh khinh nhượng. Ra loại chuyện này, Lưu lão cũng ngồi không yên. Sắc mặt tâm trầm rời đi. Lúc rời đi còn liên tục cam đoan, nhất định sẽ cho Tô Ninh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tô Ninh đương nhiên là không quan trọng, hắn chỉ muốn mau đem cái này lão lại đưa tiễn. Ngay tại Lưu lão khí thế hừng hực rời đi về sau, Tô Ninh trước một giây còn khuôn mặt tươi cười đó lấy, sau một giây lại biến sắc, vội vàng phân phó tiểu ly tiểu đạo, nhanh nhanh nhanh. Hắn cuối cùng đã đi, mau đưa cửa đóng lại, đừng có lại để hắn tiến đến. Chương 332. Không giống phong cách của hắn. Chương 332. Không giống phong cách của hắn. Tại lưu lao đầu đi ra vườn rau xanh tô ninh quả quyết để cho người ta đóng cửa lại không có khả năng lại để cho lao đầu kia lại đợi tại trong vườn rau xanh không phải vậy tên đoán trường phải đi ở chỗ này thẳng đến ăn tiết vườn rau xanh bên ngoài giờ phút này đã xôi trào. bởi vì lưu lao đầu chậm chạp chưa hề đi ra tất cả mọi người rất lo lắng lưu lao đầu thân người an toàn lao đầu từ buổi trưa liền tí vào cái này đều buổi tối còn không ra khẳng định là gặp được nguy hiểm nói chuyện gì sự tình có thể đảm luận đi chưaẳ phải mấy câu có thể nói rõ sở sự tình sau lại nói Lưu lão đầu trăm công nghìn việc có rất nhiều chính sách đều muốn dựa vào hắn xử lý, hắn làm sao lại lãng phí thời gian? Khẳng định là Tô Ninh làm thủ đoạn gì, đem Lưu láo đầu giữ lại. Cái này còn phải, chờ ngại đến cho Tô Ninh một chút nhan sắc nhìn xem. Cho nên, những này đi theo Lưu láo đầu mà đến những người trẻ tuổi kia, không đứng ở vườn rau xanh bên ngoài kêu gào mau đưa Lưu láo mời đi ra. Một khắc cũng không thể chậm trễ. Không phải vậy tạc bằng nơi này. Ngươi biết Lưu lão là tồn tại gì, lại dám để Lưu lão tại cái này đợi lâu như vậy, đơn giản đạo ngược thiên cương. Một đám người không ngừng hướng vườn rau xanh hô hào, rất nóng lòng. Bước Tô Ninh nhanh lên đem Lưu lão giao ra. Bọn hắn một khắc cũng không muốn các loại, một khắc cũng không muốn để Lưu lão tại cái này lợi. Nghe được ồn nào? Lưu lão chau mày, dị thường sinh khí, long hành hổ bộ đi ra hô cái gì hô. Lưu lão nhân không biết, thanh âm đã chuyển tới ta không phải để cho các người chờ đợi ở đây sao? Lưu lão xuất hiện. Sắc mặt tâm chấm đến có thể vận xuất thủy đến. Lưu Hồng nhìn thấy Lưu lão, đầu tiên là cao hứng muốn đi ngay đón, thế nhưng là nhìn thấy Lưu lão muốn ăn thịt người biểu lộ, nàng thần sắc biến đổi. Hoàng sợ đến lui về phía sau mấy bước. Nàng biết đây là báo Tô sắp tiến đến điểm báo đừng nhìn Lưu lão bình thường làm người hòa khí. Hỏa ấy dễ gần dáng vẻ, thế nhưng là thủ đoạn cực kỳ thiết huyết, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Loại khí chẳng này, làm người ta kinh ngạc run sợ ra ra, bọn hắn cũng là. Sợ ngài xảy ra chuyện gì, cho nên, người cũng biết, ngài tiến vào quá lâu. Lời ta từng nói không tính toán gì hết sao? Đi vào trước đó, ta cũng đã nói, ta ở chỗ này hết sức an toàn, để cho các ngươi mẹ nó đừng ngủ quan tâm, có phải hay không ta giả, các ngươi cảm thấy ta nói chuyện không còn dùng được. Lưu láo đầu lạnh lùng tốt. Hắn tức giận phi thường. Mọi người cũng đã nhìn ra. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng người. Tất cả đều lơm lớm lo sợ túi lầu xuống, không dám nói một câu. Lao đầu này, muốn giết người a gia. Gia gia, Lưu Hồng há to miệng ta nhìn ngươi càng ngày càng không tưởng nổi ta cũng không nghe, ngươi, cũng đi cơ sở rèn luyện rèn luyện đi. Lưu lao đầu lạnh lùng tôi ta. Ta? Lưu Hồng không thể tin. Gia gia không phải luôn luôn thật thích ta, coi trọng ta sao? Bình thường coi như ta phạm vào một chút sai lầm, hắn cũng sẽ không quan trọng khoát qua tay, để cho ta chớ để ở trong lòng, hôm nay thế nào? Không liền gọi hắn đi ra sao? Làm sao lại tức giận? Còn đem ta trao quyền trò cấp dưới. Nghiêm trọng đến thế sao? Hừ, ta nhìn ngươi chính là tự kiềm chế thân phận, càng ngày càng tùy hứng, không đem ngươi cho quyền cho cấp dưới đi rèn luyện rèn luyện, ngươi ngay cả ta lời nói đều không để trong lòng. Lưu Lão Đầu đạo chuyện này cứ như vậy quyết định. Nghe nói như thế, những người khác sắc mặt càng thêm trắng bệnh liên thân cháu gái đều chịu trừng phạt, vậy bọn hắn là cái gì, đến cùng là cái gì? Thế mà để lão ra tự tức giận như vậy, không liền gọi ngươi đi ra về nhà sao? Có cần phải lớn như vậy phát lol đỉnh. Lưu lão đương nhiên xinh khí. Tại trong vườn rau xanh chờ lâu một hồi, đều là ban ơn. Cơ hội này có thể ngột nhưng không thể gầu. Thật vất vả đi vào. Ngụy thẩm khả năng còn có thể cọ lấy ở một đêm bên trên, không nghĩ tới chuyện tốt đều bị bọn này suẩn tài cho quấy nhiều hắn sao có thể không tức giận. Hôm nay ở tại trong vườn rau xanh, ngày mai còn có thể lăn lộn cái bữa sáng ăn. Nói không chừng còn có thể tuổi trẻ mấy tuổi đến lưu lao đầu loại đến tuổi này, thì thật nhiều khi cái gọi là công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý đã không trọng yếu, trọng yếu là sống lấy, có thể sống lâu mấy tuổi. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp mất giáo, lưu lao đầu làm sao có thể không tức giận? Những tùy tùng này chỗ nào lại biết những này? Bọn hắn chỉ biết là, hiện tại lưu lão rất tức giận, nếu như đụng vào hắn trên họng súng, hắn sẽ nổi điên. Chó gái ruột đều thu thập, huống chi bọn hắn. Bọn hắn hiện tại có chút hối hận hối hận khắp nơi bên ngoài Nháo sự còn không mau một chút đem nơi này thu thập sạch sẽ, chúng ta là tới bái phò người, không phải đến uy hiếp người, các ngươi làm ta quá là thất vọng." Lưu Lão Đầu đạo. Sau đó, các tùy tùng bắt đầu thanh lý chung quanh đồ vật. Tỷ Như tờ nờ tờ tạc đạn, tỷ Như an bài tay bắn tỉa loại hình đem chúng quanh bày ra đồ vật đều thu lại các ngươi lại dám dạng này, trở về đi lại thu thập các ngươi." Thấy cảnh này, lão đầu tử càng cho hơi vào hơn gấp bội bại hoại. Những này xuẩn thật đúng là quán ngu. Thật chọc giận Tô Ninh, bọn hắn có thể sống. Người ta ngay cả đạn đạo còn không sợ, sợ người mấy quả thật đạn. Cho cười. Lưu lão nghĩ tới đây, lòng còn sợ hãi, may mắn Tô Ninh không có để ở trong lòng, không phải vậy coi như xong đời. Đợi xử lý xong bên ngoài vụn vật sự tình, Lưu lão đầu nở nụ cười chân thành địa đi vào tường không khí trước, đông đông đông. Gõ cửa cái kia, Tô Tiểu Hữu. Không có ý tứ, mạo phạm đến ngươi hôm nào mời ngươi ăn cơm gọi tội. Nhìn thấy Lưu lão biểu lộ, người ở chỗ này phi thường ma quyền. Cái này Tô Ninh, rốt cuộc là Vì sao Lưu lão đối mặt hắn sẽ như vậy khí? Thậm chí có thể nói, Ninh nội Cái này không khoa học a, trước một khắc còn đằng đằng sắc khí, sau một giây liền dáng tươi cười chân thành. Chờ mặt đại sư, bên trong không có trả lời. Lưu lao đầu trong lòng lạnh lùng, Tô Ninh đây là, còn tại sinh khí. Hắn hiện tại hận không thể bóp chết cùng mình tới những người trẻ tuổi kia. Vốn còn muốn dẫn bọn hắn kiến thức một chút quốc chi trong khí, đối bọn hắn sau này hoàn lộ, như thế nào xếp hàng những này có trợ giúp, không nói một bước lên mây, chí ít sẽ không phạm chính sách tính sai lầm. Hiện tại ngược lại tốt. Muốn vội trực tiếp đem Tô Ninh đắc tội đám phế vật a quá làm cho người ta thất vọng tiểu hữu, ngươi trước mở cửa ra, ta đi vào từ từ hướng ngươi thích. Ta thật không có ác ý. Lưu lão đầu giống như là một cái cơ khổ không nơi nương tựa lão đầu, tại gõ cửa khẩn cầu người Ta Thu Lưu loại kia ngơi xem một chút, sắc trời đều đã chế thế như vậy, ta một cái lao nhân ra đi đêm đường cũng không an toàn, không phải vậy. Ta ngay ở chỗ này chấp nhận ở một đêm. Hai chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh thế nào. Thế ba. Lưu láo đầu phía sau là đám thanh niên hít vào ngụm thí lạnh. Khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Ta nhìn lầm đi. Hán. Hắn nhưng là Lưu lão đầu. Thế mà, An Noi khép nép xin người Ta Thu Lưu. Có lầm hay không a? Mấu chốt người ta còn đóng cửa từ chối tiếp khách, không để ý tới hắn. Người kia, đến cùng là cái gì nhân vật nguy nga? Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy cái này vườn giao chủ nhân, phi thường không đơn giản Lưu lão, sắc trời đều đã chế thế như vậy, ngươi nhanh đi về ngủ đi, về phần an toàn loại hình, ta tin tưởng tại toàn bộ thân trong quốc cảnh, ngươi sẽ không xuất hiện vấn đề an toàn, chúng ta hẹn gặp lại." Tô Ninh trả lời, "Thật vất vả a đem ngươi đưa ra cửa, làm sao có thể còn đón về đến?" Tiểu Ly lại nói, lao đầu này, ra mặt thật dày, còn muốn lấy lưu lại." Ngô ngọ ha to miệng, không thể tưởng tượng nổi. Lưu lão, nàng cũng là biết đến. Dù sao nắm giữ mấy triệu đại quân Lưu lão, nói chuyện luôn luôn có khí phách, chưa từng có thấp như vậy âm thanh hạ khí qua. Không giống phong cách của hắn A chương 333, làm cho người sợ hãi thán phục. Chương 333, làm cho người sợ hãi thán phục Lưu lão, hắn không chứa chấp chúng ta, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hoàng Sơn giá lĩnh này, ngươi ở khả năng cũng sẽ không dễ chịu, đối với thân thể cũng không tốt, ngươi khỏe mạnh, thế nhưng là liên quan đến này chúng ta thân quốc rất nhiều đại sự, cũng không thể qua loa, chúng ta đã chuẩn bị xong khách sạn năm sao phòng tổng thống, ở chỗ nào đối với thân thể ngươi muốn tốt một chút. Đúng a Lưu lão. Vì quốc gia suy nghĩ, ngươi cũng muốn yêu quý thân thể của mình. Sau lưng, từng cái tùy tùng quên. Lưu lão đầu không có trả lời, đối với trong vườn rau xanh nói vậy chúng ta đã nói xong sự tình. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ hỗ trợ, liền sẽ hỗ trợ. Tôn Ninh thanh âm truyền đến tốt, cái kia đến lúc đó liên hệ. Lưu lão nói xong, mới quay đầu mặt lạnh lấy đối với sau lưng người trẻ tuổi, xua tài. Nói xong, Lưu lão cất bước đi, Lưu láo, các ngươi chân không tiện, chúng ta dìu ngươi. Có người theo bản năng đạo. Thế nhưng là một giây sau lại một bộ như là thấy quỷ, ba. Không đối, Lưu lão. Ngươi đi đứng Bọn hắn lúc này mới chợt phát hiện, Lưu lão hành động như gió, đã không có bất luận hành động gì không tiện dáng vẻ. Cái kia thân thủ mạnh mẽ đến, so bên cạnh Bảo Tiêu tựa hồ cũng muốn linh hoạt. Mới vừa rồi còn không có chú ý a không đối, các người phát hiện không có. Lưu lão, giống như trẻ, trên đầu tóc trắng thế mà đều biến thành đen rất nhiều, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt, vậy mà cũng đều tiêu tan rất nhiều, lao nhân luống đốn không thấy. Cả người tinh khí thần đều rất đủ. Này chỗ nào giống 7, 8 chục tuổi? Rõ ràng cũng chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Lưu lão, phản lão hoàn ba đồng. Trải qua như thế dày vò, Mọi người mới kinh ngạc phát hiện, lưu lão cả người cũng không giống nhau, trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, trở nên tuổi trẻ lưu lão bộ pháp. Một cái bảo tiêu khiếp sợ nhìn xem lưu lão. Hắn thuộc về dạy qua thông qua người khác bộ pháp đó có thể thấy được đối phương thân thủ loại hình. Hắn phát hiện lưu lão bộ pháp trầm ổn có chứa pháp. Giống như là một cao thủ nghe nói lưu lão niên khinh lúc chính là người lợi võ, đã từng lấy đánh 10 giết chết cuốn vượt quốc 10 cái tinh anh chiến sĩ. Thế nhưng là bởi vì trận chiến kia bị thương chân, cho nên đi đường núi không tiện. Lưu lão, tốt. Tại sao ta cảm giác ta đều đánh không thắng lưu lão? Một cái bảo tiêu đạo. Nghe nói như thế, Mọi người mới ngẹn họng nhìn chơ trối. Lưu lão, làm sao đột nhiên liền tốt? Làm sao đột nhiên liền chạy ra? Đây cũng quá thần kỳ đi ra ra, thân thể của ngài. Tốt. Lưu Hồng ngạc nhiên đuổi theo tốt. Lưu lão tức giận nói nếu không phải ngươi, ta còn có thể tốt hơn. A, có ý tứ gì? Hừ, có ý tứ gì? Nếu như không phải là các ngươi tại bên ngoài gây sự, ta còn có thể bên trong nhiều trộn lẫn chút thời gian, nói không chừng có thể lăn lộn đến buổi sáng ngày mai, lại còn một trận điểm tâm, hấp thu một chút bên trong không khí, nói không rõ khôi phục lại hơn 30 tuổi cảnh. A, cái gì? Lưu Hồng bọn người hiện tại có ngốc cũng nhìn ra được, Lưu lão biến hóa, khẳng định là bởi vì Tô ninh vườn rau xanh ra ra, tình trạng của ngươi là bởi vì ở trong đó. Nếu không muốn như nào? Lưu lão ngồi lên hồng kỳ ghế sau xe ra ra, ở trong đó. Vậy mà có thể trị liệu tốt ngươi ám tật, còn có thể để cho ngươi phản lão hoàn đồng. Chơi ạ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào? Lưu Hồng kinh ngạc bên trong là tình huống như thế nào? Lưu lão hồi nhớ tới trong vườn rau xanh long phượng bay múa, tiên khí mở mịt tráng cảnh đó chính là một cái tiên cảnh. Bất quá Hắn không nói thêm gì, ngươi chỉ cần biết, tương lai vô luận phát sinh cái gì, cần xếp hàng thời điểm, ngươi liền đứng tại hắn bên này là có thể. Gia gia, hắn đến cùng là ai? Lưu Hồng càng thêm hiếu kỳ, ngươi không cần biết. Gia gia, nếu bên trong thần kỳ như vậy, ta đi cầu hắn lại tu lưu ngải một đoạn thời gian. Lưu Hồng hối tiếc không gì sẽ được. Nàng rốt cuộc biết tự mình làm sai chuyện gì đây chính là thiên đại sự tình. Nếu như không phải mình nhất thời làm choáng váng đầu óc, nhất định để gia gia đi ra, gia gia khẳng định sẽ có càng thật tốt hơn chỗ điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa chính mình đoạn tuyệt gia gia đường. Vừa rồi Lưu Hồng còn cảm thấy ra ra đối với mình sinh khí, phát cáu có phải hay không qua. Hiện tại mới phát hiện, hắn không có làm thịt tất cả mọi người ở đây, đều đã tính nhân từ ngươi cho rằng ở bên trong là muốn đi vào liền đi vào sao? Lưu lão thở dài một hơi giống loại cơ hội kia, không biết về sau còn có hay không. A thế nhưng là ra ra, ngươi thế nhưng là. Lưu Hồng nói đến Lưu lão thân phận, ngậm miệng, dừng nửa ngày, lấy thân phận của ngài, hắn cũng không cho mặt mũi sao? Thứ hư. Ngươi quá ngây thơ rồi, mặt mũi của ta tại thân quốc, tại trên thế giới có lẽ còn có một số, thế nhưng lại đặt ở trong vườn rau xanh. Ta tính là cái gì a? Lưu lão tự rêu nếu như hắn không nguyện ý, hắn có thể không cho bất luận kẻ nào mật mũi, về phần ngươi đi cầu hắn việc này. Không cần, nhìn ra được, vị kia đối với các ngươi vừa rồi cử chỉ lỗ mãng rất tức giận, nếu không phải hắn tính cách tương đối đặc hệ, đổi lại những người khác, các ngươi đã sớm chết. Lưu lão thở dài hắn là cái rất hiền hòa người, dù cho ta vụ vạ trong vườn rau xanh, hắn cũng không có trực tiếp đối ta, đem ta vứt ra. Hắn đối với Tô Ninh nhân phẩm, vẫn tương đối công nhận đã như vậy, ra ra ngài hẳn là đừng quản chúng ta, lại đến ngày mai lại nói, mặc kệ các ngươi. Lưu lão giơ lắc đầu, tượng đất cũng có ba phần lửa. Các ngươi nếu là quá phận, ta sợ hắn sẽ ra tay, lại nói, các người đều như thế náo loạn, ta làm sao còn có ý tốt ở bên trong ở lại đi." Lưu Lão thần sắc thất lạc tính toán, "Cứ như vậy đi, dây dưa nữa xuống dưới, chúng ta cũng quá không lệ phép, để hắn phản cảm sẽ không tốt. Tương lai có cơ hội lại tiến vào vườn rau xanh, ta không phải hủy lại vào một năm nữa năm không thể." Lưu Lão đạo đi, lái xe. Lưu Lão một đoàn người rời đi vườn rau đến tận đây, bọn hắn mới biết được, cái này vườn rau xanh đại biểu cho cái gì. Cũng mới biết, bọn hắn đến cùng phá hủy Lưu Lão bao lớn chuyên tốt. Bọn hắn không gì sánh được thôi tiếc không nên mạo phạm vườn giàu xanh. Không phải vậy, lưu lão còn có thể có càng lớn chỗ tốt. Vừa rồi, lưu lão giáo hơn bọn hắn lúc, trong lòng bọn họ kỳ thật vẫn là rất khó chịu. Cho là mình là lưu lão tâm phúc, thế nhưng là lưu lão hiện tại lại vì một ngoại nhân, giận dữ mắng mỏ tâm phúc của mình, thật sự là quá không bao che cho con. Tôi trở ra bên ngoài lườm gạt, mà hiểu rõ chân tướng sự tình. Hoán vị suy nghĩ, nếu như bọn hắn ở vào lưu lão vị trí này, đừng nói vài câu kia, đánh chết lòng của bọn hắn đều có. Dù sao, có thể trị liệu trên thân tất cả tật bệnh, có thể làm cho người trùng hoại thanh xuân loại năng lực này, Quá dụ dỗ đừng nói là người hiện đại. Cổ đại, không biết bao nhiêu con vương vì có thể kéo dài tuổi thọ, trường thịnh không suy, không tiếc hy sinh mấy triệu tính mạng người, xây dựng rầm rộ cũng không phải không có. Lưu lão đã coi như là tính tính tốt, cũng liền mắng bọn hắn. Bọn hắn đối với Lưu lão, phi thường ấy nấy, trong lòng đã âm thầm thệ, vô luận về sau chuyện gì phát sinh, nhất định phải vì Lưu lão bán mạng, dù là chết cũng ở đây không tiếc gần. Không thể không nói, Lưu lão thu mua lòng người trời sinh chính là người lãnh đạo tính cách, thu mua lòng người loại năng lực này, làm cho người sợ hai thần phục. Chương 334 Trang bức đánh mặt Trần nhị cầu mê mẩn không cách nào tự kềm chế. Chương 334. Trang bức đánh mặt Trần nhị cầu mê mẩn không cách nào tự kèm chế đưa Tiễn Lưu lão bọn hắn. Tô Ninh lại một đầu đâm vào trong tu luyện. Vừa mới trở thành Kim Đan đại lão, hắn cần củng cố một chút. Trừ tu luyện, Tô Ninh chính là quản lý chính mình vườn rau xanh. Kỳ thật hiện tại trên cơ bản cũng không cần hắn như thế nào quản lý. Tiểu Ly phụ trách sủng vật chăn lôi, trong vườn rau xanh linh dược sẽ có Ngô ngộng giao phụ trách, về phần cái khắc kiến thiết phương diện, Lũ tiểu nhân sẽ tự mình xử lý. Hiện tại lũ tiểu nhân thực lực chính mình tương đương với sinh vật của thế giới này, đã sẽ không dễ dàng chết như vậy đương nhiên, nhiều khi Tô Ninh cũng sẽ xem xét một chút chính mình để vào thế giới khác những người kia, tại dị giới trải qua thế nào. Hắn thấy nhiều nhất chính là Trần Nhị Cẩu cùng Lâm Tiểu Tuyết. Trần Nghị Cẩu trang bước đánh mặt, Lâm Tiểu Tuyết vô địch lưu. Hi hi, nhìn đều thật thú vị. Thật giống như đọc tiểu thuyết một dạng ca. Người đang nhìn cái gì đâu? Tô Hưởng đến nhà ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, muốn tụ họp một chút sao? Tụ là muốn tụ. Tô Ninh nói. Hắn vẫn như cũ nhìn xem thế giới tụ bên trong thế giới. Tô hưởng tò mò lại gần. Thông qua thông đạo, hắn thấy được trong thế giới khác tráng cảnh đây là thế giới khác. Chỉ gặp trong thế giới khác, núi non sông ngòi, các loại hung thú, một mảnh sinh động như thật thế giới tiên hiệp, bao la hùng vĩ không bờ. Tại dị thế giới bên trong, Tô Hưởng gặp được một người quen a người này. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối người này, làm sao có điểm giống? Trần Nhị Cẩu ba. Tô Hưởng kinh ngạc. Trần Nhị Cẩu, thế nhưng là bọn hắn khi còn bé bạn chơi, thuộc về loại kia tình cảm thâm hậu bản thân. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là ba. Tô Hưởng nghi hoặc. cười cười, nói hắn chính là Trần Nhị Cẩu. A cái gì? Cái này sao có thể? Trần nhị cầu không phải, không phải đã chết thời gian rất lâu sau. Hắn làm sao? Tô Hưởng không thể tưởng tượng nổi a, hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân, giống như bảo lưu lại một bộ phận linh hồn, không, có triệt để tử vong. Tô Ninh giải thích cũng là hắn vận khí của ta, bất quá hắn linh hồn trạng thái đặc biệt yếu, cho nên không cách nào giống tiểu Ly các nàng tồn tại cái này thế giới, cho nên ta liền cho hắn đem vào thế giới này nuôi, hy vọng về sau hắn trưởng thành đằng sau, có thể trở lại thế giới này. Tô Ninh nói, Tô Hưởng trừng to mắt, nuôi hắn. Ta đi. Thú vị a. Ngươi không tử thế a, thú vị như vậy sự tình, ngươi làm sao không cùng ta nói? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem Trần Nghị Cẩu làm sao chuyện gì. Trong thế giới, Trần Nhị Cẩu đã có thành tựu, cuối cùng đã tới gia tộc tỷ thí thời điểm. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Trần Nhị Cẩu thực lực có rõ rệt tăng lên. Hắn biết, cơ hội của mình tới. Hắn nghe nói gia tộc tỷ luyện hội tin tức, quyết định tham gia thí luyện này sẽ biểu hiện ra thực lực của mình. Gia tộc tỷ luyện hội là dị giới này bên trong một cái vô cùng trọng yếu thị hội. Từng cái gia tộc đều sẽ phái ra chính mình ưu tú tử đệ tham gia, lấy biểu hiện ra gia tộc thực lực cùng vinh quang. Trần Nghị Cẩu mặc dù không có ủng hộ của gia tộc, nhưng hắn nương tựa theo dũng khí của mình cùng thực lực, dứt khoát quyết định tham gia thí luyện này sẽ. Thế giới bên ngoài, Tô Hưởng nghĩ hoặc, "Ca, hiện tại là cái gì các bản Hắn là thân phận gì?" Tô Linh nói, "Hắn là Trần ra một cái không được sủng ái hậu bối, sau đó đã thức tỉnh hệ thống, trang bức đánh mặt hệ thống, từ hôn lưu, phế tài lưu. Hiện tại hắn trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn có thành tựu, dự định tại thí luyện trên đại hội hiển lộ tài năng, điên cuồng trang bức, sau đó thu hoạch được trang bức giá trị." Tô Hưởng nghe nói như thế, hắn vận khí thật tốt, đây không phải thỏa thỏa nam chính kịch bản sao? Bàn tay vẫn có Bối cảnh cũng có. Không đối, ca. Hắn này, không phải là ngươi cho hắn đi. Tô Ninh cười cười, "Ta hưởng biết đáp án cái này hai chó, có phúc phần, ta hưởng đều có chút hâm mộ. Ai có thể nghĩ tới, ngươi xuyên qua đến dị giới sau, huynh đệ ngươi ở sau lưng cho ngươi làm hặc. Đơn giản vô cùng dễ chịu bốn." Trong tiểu thế giới, kịch bản vẫn như cũ tiến triển. Thí luyện hội thời gian rốt cuộc đến. Trần nhị cầu sớm địa đi tới sân thí luyện, hắn nhìn xem xung quanh những cái kia đến từ từng cái gia tộc ưu tú tử đệ, trong lòng tràn đầy khẩn cùng chờ mong. Hắn biết hôm nay chiến đấu sẽ phi thường thị liệt, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc mình có thể lấy được thắng lợi. Mặt mũi của hắn rất là lạnh nhạt, không hề bất tâm, giống như núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà bất động. Tô Hưởng, tiểu tử này, thích trang bức a. Nhưng mà, khi Trần Nhị cầu đứng tại thí luyện trên trận lúc, lại đưa tới Đông Đảo khinh thị cùng chế ước. Hắn mặc mộc mạc, không có hoa lệ phục sức cùng trang bị, cùng những cái kia đến từ con em của đại gia tộc bọn họ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng Tô Hưởng, thỏa thỏa tình tiết máu chó, vô não nhân vật phản diện phun nhân vật chính. Nhìn, tên tiểu tử kia cũng dám tới tham gia thí luyện hội. Thật sự là không biết lượng sức. Một cái người xem khinh thường nói hừ, đoàn trưởng vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải đi. Một cái khác người xem phụ họa. Trần nhị cầu đối diện với mấy cái này lưu luôn vị ngữ, bình tĩnh như trước không gì sánh được, thật giống như cùng thế giới này không hợp nhau tốt hưởng, ta đi. Hắn quá chắc mược, tiểu tử này tính cách không phải như thế, hiện tại thế mà bình tĩnh như vậy, hắn vẫn còn giả bộ, tiểu tử này. Đầu đen giương hướng. Trần Nghị cậu đối thủ là một cái đến từ đại gia tộc ngạo mạn tử lệ, tên là Triệu Vũ. Triệu Vũ thân mang hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay sắc bén bảo kiếm, một mặt hinh nhìn xem Trần Nghị cậu như ngươi loại này tiểu tốt vô danh, cũng dám cùng ta đối chiến. Quả thực là không biết sống chết. Triệu Vũ cười lạnh nói, "Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian nhận thua đi, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ." Trần nhị cầu nghe những lời chế giễu cùng vũ nhục, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn cũng không có bị những tâm tình tiêu cực này ảnh hưởng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải dùng thực lực để những người này í miệng tiểu tốt vô danh. Hôm nay, có lẽ ngươi sẽ bị tiểu tốt vô danh chém ở dưới ngựa." Trần nhị cầu thản nhiên nói. Triệu Vũ khẽ miệng phát họa ra một vòng niệm ai, "Ngươi quá đễ mắt chính ngươi." Trần Nghị Cẩu, "Không, là ngươi thấy không rõ địa vị của mình." Nói nhiều như vậy làm gì? Sợ so tại xem hư thực, ta sẽ đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân. Triệu Vũ đạo vậy thì tới đi. Chân nhị cầu lạnh nhạt thấy cảnh này, thế giới bên ngoài Tô Hượng bành không nổi quá giả. Giả bộ ta lên cả người nổi da gà. Tô Hượng, ca. Nếu không? Hắn học sửa đổi một chút. Đổi thành bị người đánh liền có thể mạnh lên hệ thống tính toán, tiểu tử này giả bộ ta sinh lý khó chịu. Nhìn thấy huynh đệ chắc bức, vậy khẳng định là so giết mình còn khó chịu hơn, có câu nói nói hay lắm. Sợ huynh đệ trải qua khổ, lại sợ huynh đệ mờ đường hộ. Giữa sân, Trần Nghị Cẩu hất xì hơi một cái. Trong lòng của hắn nghi hoặc, a, bị cảm, làm sao cảm giác phía sau lạnh lạnh, hay là nói, bị người mắng? Mẹ nó, ai mắng ta? Để cho ta biết buồn. Trần Giải bắt đầu triệu Vũ dẫn đầu phát động công kích. Hắn cơ bảo kiếm, thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp, kiếm ảnh như cuồng phong bạo vũ giống như hướng Trần Nhị cầu đánh tới. Trần Nhị cầu linh hoạt tránh né lấy triệu Vũ công kích, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi đối xét xoành. Hai người bắt đầu đối thoành. Trần Nhị cầu kinh ngạc, chính mình nhận dấu thực lực, không nghĩ tới đối phương cũng ẩn dấu thực lực. Thật chó. Quả nhiên, nhìn thấy Trần Nhị Cẩu trấn kinh đến bộ dáng. Đối phương một bộ giàn kế được như ý bộ dáng. Cả hai công kích hơn 20 triệu, chân nhị cầu thế mà không thể cầm xuống đối phương ra hỏa này thực lực không kém, ta không có khả năng vứt lở. Thần bí trên cổ tịch công pháp đến cùng có thể hay không phát huy được tác dụng đâu. Chân nhị cầu một bên chống tránh, một bên âm thầm suy nghĩ, bọn hắn đều xem chúng ta, cảm thấy ta là tiểu tốt vô danh, nhưng ta lại muốn để bọn hắn biết sự lợi hại của ta. Ta không thể thua, cái này không chỉ có là vì chính ta, cũng là vì chứng minh những cái kia bị khinh thị người đồng dạng có thể quật khởi. Khô khụ. Loại nội dung cốt truyện này còn là rất nhiều tiểu nhân vật ý nghĩa trong lòng đi, nếu như ta dựa theo loại nội dung cốt truyện này là bàn, cái kia không được chăng, cái lớn bước. Sau đó thu hoạch rất nhiều trang bức giá trị. Triệu Vũ gặp Trần Nhị Cầu chỉ là một vị địa tranh nẻ, càng thêm lớn lối đổ hẳn nhát, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Có bản lĩnh liền chính diện đánh với ta một trận. Triệu Vũ lớn tiếng rêu cợt nói. Khán giả cũng nhao nhao phát ra hư thành tiểu tử nghèo này quả nhiên là cái hèn nhát. Nhanh lên nhận thua đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Trần Nhị Cẩu giả bộ như cắn chặt răng, cố nén nộ trong lòng. Hắn biết, hiện tại còn không phải phản kích thời điểm. Hắn nhất định phải chờ đợi thời cơ ta không có khả năng bị ngôn ngữ của bọn hắn ảnh hưởng ta phải gìn giữ tỉnh táo bọn hắn càng là xem chúng ta ta liền càng phải để bọn hắn lau mắt mà nhìn Trần nhị cầu ở trong lòng không ngừng mà cho mình chế định đối sách trang bước cũng là làôn kế hoạch không phải vậy không nghệ thuật triệu Vũ công kích càng ngày càng mới liệt Trần nhị cầu tránh l cũng biến thành càng ngày càng gian nan ngay tại Trần nhị cầu sắp bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm hắn đột nhiên phát hiện triệu Vũ trong tiếng pháp một sơ hở chân nhị cầu mặt ngoài vui mừng làm ra quyết định mạo hiểm từ một lần bộ giáng Trong lòng của hắn mặc nghiệm lấy thần bí trên cổ tịch công pháp khẩu quyết, một cô cường đại lực lượng xông lên đầu ngay tại lúc này. Trần nhị cầu ánh mắt giun lên, ta phải dùng thực lực của ta để bọn hắn hữu miệng. Đám người bốn, Tô Hưởng, không phải, Trần nhị cầu ra hoàn này, có mang bệnh đi, hắn rõ ràng có thể tùy tiện đánh chết cái này Triệu Vũ, thế nhưng là nhất định phải khiến cho nhiệt huyết như vậy, ta đều nhìn không được rất muốn cho hắn một bàn tay. Khu khụ, Tô Ninh cũng cảm thấy rất im lặng, sớm biết thật cho hắn làm cái bị đánh liền mạnh lên hệ thống tính toán. Giữa sân, Trần Nghị cầu hai tay kết tấn, trong miệng nói lẩm bẩm Một luồng lực lượng thần bí từ trong thân thể của hắn phát ra, không khí xung quanh phất đều lượn lại. Triệu Vũ bị nguồn lực lượng thần bí này trấn nhiếp, động tác cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Trần Nhị Cầu thừa cơ phát động công kích, hắn thi triển ra một đạo lực lượng cường đại, trực tiếp đánh chúng vào Triệu Vũ. Triệu Vũ bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài, nặng nghề mà ném xuống đất đà tạ, ta đệ. Trần Nhị Cầu đứng ở trên này, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống đối với bị đánh xuống đài Triệu Vũ đạo. Dạng như vậy, muốn bao nhiêu trang bức có bao nhiêu trang không? Không có khả năng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Triệu Vũ một mặt không thể tin nhìn xem Trần Nhị Cẩu Trong lòng không phục ta chỉ là phết lờ người tốt vô xỉ thế mà thừa dịp ta không sẵn sàng làm ta có gan liền một lần nữa triệu Vũ không phục tâm đều nhanh nổ cảm giác mình bị âm Trần nhị cầu lại cười cười đối với trọng tài phong thúc dựa theo quy tắc ta hẳn là chứ, thế nhưng là hắn không phục nếu không ta tại cùng hắn đánh một trận tôi hưởng cái này Trần nhị cầu thật tiện ai Trần nhị cầu đương nhiên biết hắn thắng, thế nhưng là hắn còn muốn cô ý nói như vậy kích thích triệu Vũ được xưng phong thúc người mày ván nàyần nhị cầuắng phong thúc triệu Vũ trong lòng tức giậ bất bình đi miệng người thua chính là thua Còn ở nơi này cố tình gây sự, lại nói tiếp, ta để cho người ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Phong Túc đạo. Thấy cảnh này, Triệu Vũ phẫn nộ khẽ cắn ngôi, "Tốt, rất tốt." Trần Nhị cầu, ngươi chờ. Trần Nhị Cẩu nhún nhún vai, "Ta chờ đâu?" Nói xong, hắn đối với Phong thúc chắp tay một cái, xuống đại bốn. Trần Nhị cầu thắng được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Nhưng mà, khán giả cũng không có bởi vì Trần Nhị cầu thắng lợi mà thay đổi đối với hắn cách nhìn khẳng định là vận khí tốt, trận tiếp theo hắn liền không có may mắn như vậy. Có người châm chọc khiêu khích đạo ra hỏa này, đơn giản chính là nhân phẩm quá kém. May mắn thắng thế mà còn nộ nhập Triệu Vũ. Hừ, nhân phẩm ra sao? Trần nhị cầu, ngươi thật chó, ta nhìn ngươi ván tiếp theo làm sao thắng? Có ngươi thua thời điểm. Phế lối cái gì? Trần nhị cầu không để ý đến những người này chế giễu, hắn yên lặng đi xuống đấu trường, chuẩn bị nên đón trận tiếp theo trên giải. Hắn biết, chính mình trang bức chi lộ còn rất dài, chỉ cần mình lộ ra càng biết điều, đằng sau biểu hiện ra lực lượng càng mạnh, bọn hắn liền càng rung động, liền càng dễ dàng kinh ngạc, chính mình lấy được trang bức giá trị liền sẽ càng nhiều tô hưởng, khả lắm. Gia này, cũng quá chó. Hắn một mực như thế cho sao? Trên đại tranh tài uy nguyên như hỏa như đồ tiến hành, chấn ra các thiên kiêu nhao nhao lên đài biểu diễn, triển khai từng trận kình tâm động phách quyết đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là kịch liệt như thế, song phương thực lực tương đương, khó phân thắng bại. Khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào, tiếng hoan hô cùng trợ uy âm thanh liên tiếp, không khí hiện trường nhiệt liệt phi phạm. Nhưng mà, khi đến viên Trần nhị cầu ra sân lúc, tình huống lại phát sinh hy kịch tính biến hóa. Cứ việc đối tay đồng dạng cường đại, nhưng hắn luôn luôn có thể nương tựa theo một chút vận khí thành phần may mắn thắng được trên tài. Loại kết quả này để cho người ta cảm thấy kinh ngạc cũng không hiểu. Rất nhiều người bắt đầu chất vấn hắn là có hay không có tư cách trở thành Trần gia Thiên Kiêu một trong. Có người cho là hắn chỉ là dựa vào vận khí đi đến hiện tại, mà không phải thực lực chân chính. Còn có người cảm thấy hắn có thể khiến dùng không đứng đắn thủ đoạn đến đạt được thắng lợi, đối với hắn nhân phẩm sinh ra hoài nghi. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán cùng chỉ trích nhau nhau hiện lên, khiến cho Trần Nhị Cầu lâm vào dư luận trong vòng xoáy. Nhưng vô luận như thế nào, sự thật chính là hắn lần lượt chiến thắng đối thủ, thành công tấn cấp. Cái này khiến những cái kia nguyên bản xem trọng những tuyển thủ khác đám người cảm thấy phi thường thất vọng cùng phẫn nộ. Bọn hắn cho là Trần Nhị Cẩu cũng không xứng với vị trí này. Hẳn là do người có thực lực hơn thay vào đó trận đấu này đã dẫn phát rộng khắp tranh luận cũng làm cho mọi người đối với trần gia sự phát triển của tương lai tràn ngập chờ mong Trần nhị cầu chính là vận khí mà tôi hắn không xứng thắng Hừ, chờ lao tử đối đầu hắn nhất định phải đem hắn đánh chết cho hắn biết vận khí không có khả năng một mực chiếu có hắn hắn thật đáng chết taần tuyết loại tồn tại kia đều vô duyên cấp tiếp theo tranh tài hắn dựa vào cái gì chân nhị cầu người tốt nhất đừng gặp được ta có người nói với lặng phongc thanhan thanh vọngần tiếp theo trên tài lưu nhị cầu đối chiến Trần Yến nghe nói như thế tất cả mọi người mọi người Sau đó buộc phát ra kịch liệt xôn xao trận chiến. Tốt tốt tốt. Hắn nhưng là chúng ta Trần Gia Thiên Kiêu số 1. Trần Nhị Cầu, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào thắng? Chiếc ca, đánh chết hắn. Trần Gia các thiếu niên núi đều biển lặng. Trận chiến chúng vọng Sở Quy, ý vị Thâm trưởng nhìn Trần Nhị Cầu một chút. Phản phất tại nói, ngươi nhất định phải chết. Trần Nhị Cầu lại nhún nhún vai, không để ý bậy. Chương 335. Không có hảo ý tốt hưởng. Chương 335. Không có hảo ý tốt hưởng. Gia tộc thí luyện chính như luyện như đồ triển khai. Trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ bọn họ ma quyền sát trường khát vọng tại trận thí luyện này bên trong bộc lộ tài năng, chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Chân Nhị cầu, cái này trong gia tộc cũng không thu hút danh tự, ngày bình thường luôn luôn độc lai độc vãng. Hắn không có ra thế hiển hách bối cảnh, cũng không có làm cho người chú mục thiên phú tại hoa. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một cái bình thường tồn tại, thậm chí có chút bị xem nhẹ. Mà đệ tử bình thường này, thế mà vận khí tốt như vậy, xông qua tình trạng này, làm cho người im lặng. Mấu chốt là, hắn còn dương dương đắc y để mọi người hận đến răng. Ma chiến, làm trận gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, có thể nói là tập ngạn vạn sủng ái vào một thân. Hắn xuất thân danh môn, thiên phú dị bẩm, thừa nhỏ liền cho thấy phi phàm thiên phú tu luyện. Ở gia tộc tỷ mị Bồi dưỡng bên dưới, Trần Chiến thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Tên của hắn trong gia tộc như sấm bên hai, mỗi người đều đối với hắn tràn đầy kính sợ cùng chờ mong đương gia tộc thí luyện phân tổ kết quả công bố lúc, Trần Nghị Cẩu cùng Trần Chiến bị phân đến cùng một tổ. Tin tức này lập tức ở trong gia tộc đưa tới sóng to gió lớn. Đám người nhao nhao nghị luận ầm cho là đây là một trận không Theo hắn nghĩ, nhất có thể đánh bại Trần Cầu, thể hiện ra chính mình thực lực tương đại. Thậm chí có người bắt đầu suy đoán Trần Chiến sẽ ở mấy chiêu bên trong đánh bại Trần Nhị Cầu, cùng Trần Nhị Cầu sẽ ở trong cuộc tỷ thí này gặp như thế nào trọng thương đánh chết Trần Nhị Cầu. Giao huấn hắn, cho hắn biết vận khí cũng không đại biểu thực lực. Trần Nhị Cầu khẳng định chết chắc, phân phối đến Trần Chiến, xem như trừng phạt đúng tội. Đây chính là hắn phách lối bản hình. Nhưng mà, Trần Nhị Cẩu cũng không có bị đám người nghị luận ảnh hưởng. Hắn mặt ngoài y nguyên duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, yên lặng là cuộc tỷ thí này làm lấy chuẩn bị. Hắn biết, Trần Chiến thực lực phi thường cường đại, nhưng hắn cũng không e ngại, hắn chính là muốn dùng đối thủ cường đại này, đến thể hiện chính mình như chỗ. Không phải vậy, làm sao trang bức? Như thế nào mới có thể thu hoạch được trang bức giá trị? Ta thế nhưng là cầm nhân vật chính kịch bản nam nhân, các ngươi bọn này vô tri thổ dân trang, nhìn hắn còn có thể trang bao lâu? Đợi chút nữa bị đánh nát, nhìn ngươi còn có thể không hề bất tâm. Chết dạng. Tranh tài rốt cũng đến. Trần Chiến cùng Trần Nhị Cầu chậm rãi đi đến sân thí luyện, ánh mắt hai người giao hội, trong nháy mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Trần Chiến thân mang hoa lệ chiến giáp, cầm trong tay bảo kiếm, uy phong lẫm Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và ngạo mạn, Phản Phật đã thấy chính mình thắng lợi một khắc này. Mà Trần Nhị Cẩu thì mặc một mạc trong tay cầm một thanh phổ thông trường kiếm ánh mắt của hắn kiên định mà bình tĩnh, không sợ hai chút nào cùng lùi bước trên tài, bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, quyết đấu chính thức bắt đầu ầm ầm. Ba ba ba. Hu lu lu. Chấn chiến dẫn đầu phát động công kích, hắn cơ bảo kiếm, thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp. Kiếm ảnh lấp loé, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân thí luyện, không ít người lại có thể cảm giác được kiếm khí hàn quang, làm cho người nhịn không được run lên, cái kia tiếng xé gió bén nọn, không gì sánh được chói tai. Trên đài tranh tài, toàn bộ bị kiếm khí bao phủ không hổ lại trận chiến. Cái này tu vi Chỉ sợ so thế hệ trước trưởng lão đều không kém bao nhiêu, không hổ là Trần gia người thứ nhất. Đám người nhao nhao là Trần Chiến thực lực cường đại sở kinh hãn, bọn hắn tin tưởng, Trần Nhị Cầu tại cái này cường đại công kích đến nhất định khó mà ngăn cản ta nhìn Trần Nhị Cầu nhất định sẽ bị miêu sát. Hắn chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tôn phép nhại nhép mà thôi, những ngày an nhàn của hắn chấm dứt. Nhưng mà, Trần Nhị Cầu cũng không có bị Trần Chiến công kích hủ dọa đổ. Hắn tỉnh táo quan sát đến Trần Chiến kiếm pháp, tìm kiếm lấy trong đó sơ hở sợ chuẩn váng. Ngay tại Trần Chiến kiếm sắp đâm trúng hắn một khắc này, Trần Nhị Cẩu đột nhiên thân hình lóe lên, rượu tránh đi Trần Chiến công kích. Sau đó, hắn cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, thi triển ra tuyệt kỹ của mình hư hư, án ta một kiếm, chỉ gặp Trần nhị cầu trường kiếm giống như là một tia chớp đâm về trận chiến. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trần Chiến căn bản không kịp phản ứng, liền bị Trần nhị cầu trường kiếm đâm trúng lực. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị Trần nhị cầu một chiêu miệu sát. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình một màn làm chấn kinh. Bọn hắn không thể tin được Trần gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Trần Chiến vậy mà lại bị một cái không có tiếng tâm gì Trần Nhị Cầu một chiêu đánh bại. Qua hồi lâu, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ Trần Nhị Cầu, cái này đã từng bị bọn hắn coi nhẹ người trẻ tuổi. Trần Nghị Cẩu đứng bình tĩnh tại thí luyện trên trận, nhìn xem đám kia đã ngốc rơi, không có kịp phản ứng người là tại. Trần Nghị Cẩu thu kiếm, nhìn xem na xuống, con mắt không thể tin Trần Chiến, tung dung địa đạo hoa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hiện trường đám người nghe vậy rốt cuộc mới phản ứng Trần Chiến, "Bại, ta có hay không nhìn lầm? Ta nhìn thấy" Trần Chiến bị Trần Nhị Cầu một tiếng, đánh bại. Không phải đâu. Trần Nhị Cầu. Vận khí tốt, đánh bại. Trần Chiến. Có người không thể tin không? Cũng không phải vận khí. Lần một lần hai là vận khí tốt, cái kia một mượt thắng, hay là vận khí sao? huống chi, hắn là một chiêu đánh bại Trần Chiến. Các người phát hiện không có, vừa rồi Trần Nhị Cầu kiện kia, có thể có không ít môn đạo. Không, ta không tin. Ta tình nguyện tin tưởng Trần Chiến là hàng lượm, ta cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Nhị Cầu lợi hại như vậy. Hắn? Nghị Cẩu tử. Nghe danh tự đều không phải là đứng đắn gì danh tự, dựa vào cái gì a? Mọi người sụp đổ. Bất quá, mọi người càng không thể nào tiếp thu được, càng sụp đổ. Chân nhị cầu càng cao hứng. Trang bức giá trị 33918. Chỉ trong lát, hắn hệ thống bên trong trang bức giá trị liền bạ mãn. Trong mắt của hắn hiện lên hưng phấn, còn có ai? Lút. Trang bức giá trị 23 133. Chân nhị cầu nhìn thấy cái này doanh thu trang bức giá trị, trong lòng của hắn vô cùng cao hứng. Thế giới bên ngoài, Tô Hưởng thấy cảnh này, trong lòng 10 phần có chịu, không phải, hắn, hắn đây cũng quá dạ bộ đi. Đầu đen giông uốn. Thế mà cái này chứa vào. Phiền quá ạ. Hắn đây là lại đạt được ban thượng, lại đạt được cảm xúc giá trị a. Tiểu tử này. Tô Ninh cười cười, được rồi được rồi. Tiểu tử này chứ không đáng tin cậy một chút, cái khác vẫn được, hắn muốn trang, liền để hắn giả bộ a. Nói, Tô Ninh dự định không nhìn đi làm chính sự ca, ngươi đi đâu? Ngươi không nhìn sao? Tô Hưởng đạo trang bức đánh mặt, có gì đang xem? Tô Ninh nói, Tô Hưởng nói vậy ta lại nhìn một hồi. Tùy theo ngươi. Tô Ninh hiển nhiên không muốn cùng hắn tạ ơn ca. Tô Hưởng đạo. Tô Ninh liền muốn rời khỏi, Tô Hưởng vội vàng nói, đúng rồi ca, học này làm sao làm, ngươi có thể dạy ta sao? ngươi muốn làm gì?" Tô Ninh hỏi. Tô hưởng một mặt cười gian, đương nhiên là chiếu cố thật tốt một chút chúng ta nhân vật chính a. Đế cự mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Ta Linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đang thành, trừ Tà Sư cầm kiếm. Một siêu phẩm dạng tận thế đánh quái như ăn mỉm a o tở nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ Tà chương 336. Lớn 1/3. Chương ba. 336. Lớn 1/3, ba, ngươi cũng đừng làm loạn. Tô Ninh cảnh cáo yên tâm đi ca, ta có chương mục, chính là chơi đùa mà thôi, chúng ta đều là bạn thân, ta còn muốn giúp anh đâu. Tô Ninh lắc đầu, đem như thế nào chế tác hệ thống, cùng ban thưởng phương thức nói cho Tô Hưởng. Sau đó, phủi lông một cái rồi đi. Tô Hưởng đạt được cái đồ chơi này, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong tiểu thế giới, Trần Nhị Cầu tiếp tục trang bức hì hỉ, hỉ. Hai chó, ngươi cũng biết, ta sẽ không hại ngươi, yên tâm. Chúng ta là anh em, làm huynh đệ ở trong lòng, lại là điện thoại. Không phải câu này, làm huynh đệ ở trong lòng, ngươi thành công, ta nổi điên. Trong tiểu thế giới, Trần Nhị Cầu luôn luôn cảm thấy mình phía sau lạnh lạnh, không ngừng ngảy mũi, không đối, trời cũng không mắt ta, làm sao luôn ngảy mũi? Nhưng là, hắn cũng không có coi ra gì tiếp tục trong bước, thưởng tụ đám người cùng bái. Lúc này, Phong Túc rốt cục mở miệng nói chuyện, Trần nhị cầu, ngươi, ngươi làm tốt ba. Giảo nha thiết sĩ. Trần nhị cầu nghe không ra bên trong phẫn nộ, còn tưởng rằng Phong thúc tại khen hắn, đa tạ khích lệ, vẫn được vẫn được, cũng liền bình thường. Hắn khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo. Cái kia cái cằm, đều nhanh xử đến bầu trời tốt cái gì tốt? Ta vậy còn ngươi ngươi nghe không hiểu. Trần Phong hét lớn, ngươi lòng này ngoan thủ tay hạ người, còn tưởng rằng lão phu khen ngươi phải không? Không phải khen sao? Hai chó mở bướp. Ngươi vừa mới rõ ràng nói ta làm được tốt tới ngươi thủ đoạn tán nhẫn, gia tộc lúc này Vốn là luật bản, điểm đến là rừng, mà ngươi? Vậy mà kém chút giết trên chiến, ngươi mực này tâm thuật bất chính tiểu bối, không lấy làm vinh ngược lại cho là hổ thẹn, tâm hắn đang chết. Nghe được Trần Phong lời này, Trần Nghị cầu càng ngậm, lại mười phân phẫn nộ. Không phải, ngươi đây là nhằm vào ta à? Đối với vốn là đồng môn luật bản mà thôi, thế mà hạ ngoan thủ như vậy, đơn giản bại hoại nhân phẩm. Loại người này, không xứng là người Trần gia, hẳn là trục xuất sư môn. Trục xuất khỏi ra môn đều nhẹ hẳn là hủy tu vi, nó tứ lại trục xuất khỏi gia môn. Loại này người tàn nhẫn, cũng có khả năng lại lưu tại chúng ta Trần ra. Trong ngay mắt, người Trần ra đối với Trần Nhị Cầu hợp nhau tấn công, Trần Nhị Cầu thành mục tiêu công kích. Nhìn xem một trang giấy ghê tởm mặt, nhìn nhìn lại những cái kia rõ ràng thiên vị trưởng bối, Trần Nhị Cầu lòng như cho ngượi. Trong, ngội. trong ngay mắt, ánh mắt của hắn từ thất vọng biến thành lạnh nhạt bình thường tỉ thí, thủ thương bình thường, ta làm sai chỗ nào? Trần Nhị Cầu đạo ngươi chính là mượn tỉ thí sự tình, đi lấy giết người sự tình. Hắn còn đánh lén Trần chữ tới, không để cho. Hắn không có khả năng thắng. Người này, quá vô sỉ. Ngàn ngươi chỉ trỏ. Trần Phong mở miệng lần nữa, y lệnh Trần Nhị Cẩu, ngươi ác ý trọng thương đồng môn, vẫn không biết hối cải, phẩm hạnh bại hoại, hiện tại hủy bỏ thành tích của ngươi. Lại, ngươi không tuân theo trưởng bối, ngu xuẩn mất hồn, ta hiện tại tuyên án ngươi tạm thời bắt giữ, chờ đợi chấp pháp đường trưởng lão đoàn sau khi thương nghị, làm tiếp trừng phạt. Trần Phong Đạo. Trần Nhị Cẩu tức hỗn hện, thiên vị cũng không thể như thế kéo, trưởng lão, ta không phục. Việc đã đến nước này, ngươi còn ngu xuẩn mất hồn, có phải thật vậy hay không muốn ngỗ nghịch phản thượng? Trần như che chiến, hẳn là, hắn là ngươi con riêng. Không phải vậy, ngươi vì sao như vậy thiên vị? Hắn vừa ra tay liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi không thấy được? Lao tử lưu hắn nhất mệnh, đã tính nhân tử, ngươi còn ở lại chỗ này là nhải, nói Lao tử sai. Ngươi lập cực lớn lên đi ngươi. Trần Nhị cầu trợn để điên cuồng. Nghe nói như thế, Trần Phong rõ ràng sững sở. Ngươi ở chỗ này cũng rõ ràng sững sở. Ta dựa vào. Gia Hỏa này nói cái gì lông gà nói? Dúng như thế sao? Trực tiếp mắng Trần Phong trưởng lão. Không muốn sống nữa ba, ngươi. Trần Phong kịp phản ứng, trong lòng ngực phút lửa. Hắn muốn rách cả mắt nhìn xem Trần Nhị Cẩu, sát khí khóa chặt muốn chết. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ người này, không biết trời cao đất rộng, lại dám làm tức giận Trần Phong trưởng lão, hắn chết chắc. Hừ, cũng không biết trong đầu hắn chứa là cái gì, rất uổng vọng. Bọn hắn đều cho rằng hai chó chết chắc Trần Phong láo cậu, lão tử lúc đầu nhìn ngươi là Trần ra trường bối, cho ngươi cái mặt mũi bảo ngươi một tiếng thúc, không nghĩ tới ngươi căn bản không xứng, ngươi coi con ta cũng không xứng, đã ngươi không cần mặt bò, cái kia nhìn xem liền đem mặt của ngươi xé nát. Trần Nghị cậu gặp Trần Phong đánh tới, không nhanh không chậm nói. Trần Phong nghe nói như thế, trong mắt sát ý nặng thêm mấy phần vô chi tiểu nhi, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nói, trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần, muốn đem Trần Nhị Cầu hành sát tại chỗ hành, ai biết ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Nhị Cầu hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ bị Trần Phong hành sát đến tận bã thời điểm. Ngay tại Trần Phong liền muốn đập vào Trần Nhị Cầu trên trán thời điểm, Trần Nhị Cầu đột nhiên xuất thủ, trường kiếm bổ ra, khí thế kia, bang ba không gì sánh được, mang theo đại gió mưa, lôi điện oanh minh oanh, Trần Phong thế mà bị lôi điện to lớn đánh bay, giống như diều dây, thẳng đến nền vào chân mới dừng lại đông. Phốc, phun một ngụm máu tươi, trên ngực, kinh hãi mà nhìn xem Trần Phong như là thấy quỷ ngươi. Ngươi ba? Hắn không thể tin được, chính mình thế mà. Bị Trần Nhị cầu đạo, đánh bay ngươi thế mà. Thu vi của ngươi? Trần Phong láo cẩu, đừng cho là ta không dám đánh ngươi. Trần Nhị cầu hời hợt nói ngươi không muốn thể diện, vậy ta liền giúp ngươi thể diện. Người anh. Biến cố này, trực tiếp đem người ở chỗ này, để huynh tạc mộng bức cái này cái này cái này. Cái này sao có thể? Từng cái như là thấy quỷ hắn hắn hắn. Hắn thế mà. Hắn thế mà. Một kiếm đánh bay Trần Phong trưởng lão. Cái này, tu vi của hắn, làm sao lại thành như vậy khủng bố? Không có khả năng a không thích hợp không thích hợp, chúng ta giống như đều đánh giá thấp hắn. Hắn làm sao làm được? Rất cổ quá đi. Đây là ta biết Trần Nhị cầu sao? Hắn không phải phế vật sao? Từng cái, Ngạn Học nhìn chân trối. Phản Phật thấy được trên thế giới này, chuyện khó tin nhất còn tưởng rằng hắn đánh thắng tranh tài là vật khí. Liên cái này sức chiến đấu, làm sao lại là vật khí? Trần Nhị cầu nhìn thấy mọi người biểu tình kiếp sợ, 10 phần hưởng thụ trang bức giá trị 123459083072115. Đơn giản không nên quá sảng khoái ha ha. Ha, ha. Nguyên lai like trang b như vậy mới càng có thu hoạch. Nói sớm đi. Lớn mặt. Trần Nhị cầu, ngươi tính cách như vậy quái đản, không chỉ có trọng thương huynh đệ, còn muốn đánh giết trưởng bối, tội lôi đang chém. Thức thời mau mau thúc thủ chịu trói, không phải vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần Phong gào thét. Trần Nhị Cẩu vặn lấy khỏe miệng cười cười, "Nếu như ta nói, ta không đâu. Có chiêu số gì, mau chóng xuất ra đi, hôm nay nếu là gia tộc không cho ta một cái công đạo, như vậy, ta liền đạp nát cái này Trần gia." Trần Nhị cầu trang bước điệu đạo lớn mật. Nghe nói như thế, đột nhiên có mấy đạo âm thanh bố, từ xa tiến lại để cử, mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà Linh dương mắt, tính quái tàn phá bữa bãi. Vệ bộ doanh tăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Một siêu phẩm dạng tận thế đánh quái như ạ nìm AOTGT, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư.